234 t h ứ 234 t r ư ờ n g ba con tam tinh trùng binh rất nhanh bị xử lý trùng tinh bị tiết phong khu đi ra n h é t vào miệng túi mình còn dư lại ba bộ trùng binh thi thể bị nhanh chóng phân giải cốt n h ậ n khối lớn trùng giáp có thể ăn trùng thịt chỉ chốc lát công phu cái này mấy cái trùng binh liền bị tách rời xong tất cả mọi người đều phân đến một cái bộ phận tài liệu tiết vĩnh phân đến một cái chi cốt n h ậ n tiết vĩnh xuất lực nhiều nhất nhưng phân phối thời điểm cùng những người khác không có gì khác biệt những người khác chỉ là ở bên cạnh phất cờ h ò reo thậm chí binh khí cũng không có đụng chạm lấy trùng binh cơ thể chia được một chút không có cái gì giá trị tài liệu dễ hiểu nhưng cả chàng chiến đấu cơ hồ cũng là tiết vĩnh xuất lực lại chỉ chia được một chi cốt n h ậ n không chỉ tiết vĩnh sắc mặt khó coi những người khác cũng đều liếc mắt nhìn nhau trong mắt thoáng hiện không rõ t h ầ n s á c túi đầu không nói gì không tệ trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi ha ha tiểu đội chúng ta vẫn rất có sức chiến đấu đại gia không ngừng cố gắng tiết phong ha ha cười nói ba cái tam tinh trung tinh giá trị ít nhất hơn ngàn vận mệnh điểm số tiết phong đột nhiên cảm thấy trước đó chưa hề đi ra đi săn quả thực là sai lầm nếu như sớm một chút đi ra sợ không cần bao lâu là h ắ n có thể tích lũy một số lớn tài phú đến lúc đó không cần nói một tên tiểu đội trưởng chỉ sợ cũng liền trúng đội trưởng đại đại đội、trưởng. hắn cũng có thể tranh thủ một phen tiết vinh trong lòng cười lạnh nếu như không phải gia tộc mệnh lệnh hắn mới sẽ không quản tiết phong chết sống vừa rồi cái kêu ba con trùng binh nếu như hắn không xuất thủ tuyệt đối có thể đem một cái này không có chút sức chiến đâu nào tiểu đội toàn diện đây vẫn chỉ là ngoài trấn nhọc đây sau khi tiến vào quái thú đẳng cấp cao hơn số lượng càng nhiều con này tiểu đội ít nhất sẽ chết một nửa nhân số đến lúc đó nhìn thân là đội trưởng tiết phong còn mặt mũi nào khi này cái tiểu đội d à i sáu hớ phong không bị thương chút nào đem một ít đội trùng binh xử lý móc ra trùng tinh còn lại thi thể sử dụng hái tập thuật đem tất cả hữu dụng tài liệu thu thập không còn một mống đang chuẩn bị đi lên phía trước đột nhiên nghe được bên trái một tiếng vừa dày vừa nặng thú hống hứa phong tâm chúng k h ẽ động hướng về chỗ kia chỗ sờ s o ạ n chờ hắn nhảy đến một tòa lầu nhỏ hai tầng nhìn xuống dưới đi quả nhiên một cái toàn thân khoác lên thiết giáp v ậ y lợn rừng đang cùng mấy cái t r ù n g binh đấu cùng một chỗ t r ù n g tộc cùng những quái thú này thuộc về hai cái t r ù n g tộc tất cả ngoài hành tình kẻ xâm lấn cũng không phải đều là cùng một bọn bọn hắn đến địa cầu chiếm đoạt địa bàn r i ê n g phần mình có lợi ích của mỗi người một khi gặp nhau bọn chúng lẫn nhau liền sẽ đấu làm một đoàn nếu như không phải là bởi vì bọn chúng giữa hai bên tranh đấu địa cầu căn bản không có khả năng tại nhiều như vậy kẻ s â m lấn bên trong may mắn còn sống sót con này thiết giáp heo quái là một cái tứ tinh thực lực quái thú mà vây quanh nó trung binh thì phần lớn là tam tinh thực lực trung binh còn có một chỉ tứ tinh thực lực trung binh đứng tại ngoài vòng tròn không có hạ t r à n g chiến đấu một đôi ánh mắt đỏ thắm nhìn chăm chăm thiết giáp heo quái mặc dù không có hạ t r à n g lại cho thiết giáp heo quái áp lực lớn lao đây tựa hồ là đang lợi binh hứa phong n h ữ n g mày nhìn chăm chăm nửa ngày cuối cùng xác định được những thứ này tam tinh thực lực trung binh tựa hồ mới vừa từ trùng xào dựng dục ra tới không có đi qua rèn luyện mà cái kia tứ tứ nhưng là mang theo bọn chúng đi ra chiến đấu tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đáng chết vậy mà lại có mới vừa sinh ra tam tinh trùng binh chẳng lẽ ngôi chấn nhỏ này bên trong có một tòa tam tinh trùng xào sao hứa phong trào m à y nếu như trong tiểu chấn có một tòa tam tinh trùng xào mà nói chẳng những trong tiểu chấn những quái thú khác sẽ phải chịu xâm hại liền cách đó không xa đi lên tinh thành e rằng đều có nguy hiểm tam tinh trùng xào nếu như không quan tâm đến nó mà nói theo thời gian trôi qua sẽ dần dần tiến hóa thành tư tinh ngũ tinh thậm chí cao hơn mà ngôi chấn nhỏ những quái thú khác vừa vặn có thể cho trùng xào cung cấp tiến hóa năng lượng thiết giáp heo quái đánh một hồi、lỏng. sinh t h ẩ y nhìn chằm chằm cái k i a cách đó không xa tứ tinh trùng binh phát ra gà o thét chậm dai siêu lui lại đi tứ tinh trùng binh nhìn ra thiết giáp heo rất nhớ muốn chạy trốn ký dài một tiếng còn dư lại tam tinh trùng binh tốc độ công kích đột nhiên để cao rất nhiều xem bộ dáng là không muốn để cho trong tay con ngồi cứ như vậy chạy thoát thiết giáp heo quái nhãn trung lưu lộ ra thần sắc tức giận nếu như không phải nơi xa cái k i a tứ tinh trùng binh cho nó áp lực quá lớn trước mắt cái này mấy cái tam tinh trùng binh căn bản không đủ nó đánh hứa phong lặng lẽ xuống lầu đi vòng do một vòng đi tới cái tia tứ t i n h trùng binh sau lưng rút ra đầm hướng về tứ tinh trùng binh ném mạnh đi qua tứ tinh trùng binh chạm tại chỗ đột nhiên cảm thấy sợ hãi một hồi tựa hồ có nguy hiểm gì đang t ạ i b n g xuống hai chân đập mạnh tứ tinh trùng binh rời đi tại chỗ hướng về bên cạnh một chỗ thấp phòng nhảy xuống đoạn mâu ở giữa không trùng đột nhiên rẽ ngoặt một cái tiếp tục hướng tứ tinh phía sau lưng đâm vào hứa phong tinh thần cương đại liền phi kiếm đều có thể điều khiển chớ nói chi là một cái nho nhỏ đoạn mâu đang phi hành quá trình bên trong tiến hành sửa đổi đối với hứa phong tới nói chỉ là một kiện chuyện rất đơn giản răng rắc tứ tinh trùng giáp tại đoạn mâu nhất kích phía dưới vỡ vụn bị đâm ra to b từ sau c o n lại có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thương thế như vậy nếu như đặt ở người bình thường trên thân chắc chắn đã s ớ m chết nhưng ở sinh mệnh lực cường hãn trùng tộc trên thân lại cũng không ảnh hưởng tiếp tục chiến đấu tứ tinh trùng binh gào thét không để ý tới tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia hát giáp chư yêu xoay đầu lại hướng về hứa phong nhào tới hai cái cốt nhận xẹt qua từng đạo bạch quang muốn đem hứa phong nhất bổ hai nửa mất đi tứ tinh trùng binh ở một bên kiềm chế thiết giáp chư yêu trong lòng đại hỷ ngửa đầu gào thét một tiếng toàn thân vậy mà nổi lên từng trận màu máu đỏ khí tức thân thể cũng lớn một vòng hướng về một cái trùng binh đánh tới chư yêu trực tiếp đem cái kia tam tinh trùng binh đâm vào một mặt tường trên vách vách tường ầm vang sụp đổ chư yêu nhảy lên thật cao hướng về cái kia bỏ trên mặt đất bên trên đang cố gắng dây rủa đứng lên trùng binh d ẫ m đi răng r ắ g răng rắc thanh thúy gậy âm thanh không ngừng vang lên cái kia trùng binh xương cốt toàn thân đứt đoạn chư yêu mở ra miệng r ộ n g cắn lấy trùng binh nơi gáy dùng sức xé ra đem trùng sĩ quan sọ gặm được tiếp đó một hồi loạt củng một cái tam tinh trùng binh ngay tại trong mấy giây cơ thể bị lôi xé điệp h á i đổ xem ra chư yêu cũng biết những thứ này chủng tộc sinh mệnh lực cường hãn chỉ có đưa chúng nó cơ thể triệt để xé rách ra mới có thể giết chết bọn chúng đã mất đi tứ tinh trùng binh k i ể m chế chưa yêu triệt để thả ra phóng tới mấy cái tam tinh trùng binh chỉ chốc lát công phu sẽ đem mấy cái tam tinh trùng binh giết chết trả ra đại giới vẹn vẹn trên thân thể mấy đạo vết thương chưa yêu mở mày mở mặt mới vừa rồi bị mấy cái tam tinh trùng binh áp chế bó tay bó chân trong lòng phất đất rất lâu bây giờ được phát tiết tâm tình sảng khoai cực điểm giết chết xong những thứ này trùng binh nó còn chưa đầy đủ chọn chọn lừa lựa gặp cắn trùng các binh lính cơ thể chân mềm nhất bắc thịt hứa phong đã đem cái kia tứ t t i ê u hát giáp chư yêu vậy mà không có chạy trốn còn ở chỗ này chậm rãi g ặ m ăn trùng binh thi thể không khỏi trong lòng cười lạnh n ắ m chặt phi kiếm trong tay hướng về chư yêu từng bước một đi đến hai trăm ba mươi lăm thứ hai trăm ba mươi lăm chương vây công thiết giáp chư yêu nhìn xem hứa phong nhất từng bước đi tới trong mắt lóe lên một tia tham lam sắc t h ầ n sắc loài người huyết n ụ c muốn so những thứ này trùng binh mỹ vị phía trước lần giống chư yêu d ơ thẳng lên trời hí dài hướng về hứa phong lao đến tật phong đâm thẳng hứa phong thân ảnh đột nhiên gia tốc thân ảnh chất động hóa thành một đạo sấm sét mười mấy thước khoảng cách vút qua trắng tê vọng trên đầu một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm cơ hồ đem chư yêu đầu chém thành hai khúc chư yêu rơi xuống đất bụi mù nổi lên một phía đập ra một cái rộng hơn một mét hô sâu nằm ở trong hầm chư yêu không ngừng thở hổn hển chỉ cảm thấy đau đầu m u ố nước một kiếm này cơ hồ muốn cái mạng già của nó chư yêu giấy rủa đứng lên lại nhìn thấy hứa phong đứng tại cái hố bên cạnh hai tay giơ kiếm hung hăng hướng nó chém vào tới chư yêu phát ra một tiếng tiếng kêu thám thiết đau đớn trên người lông b ẩ m từng chiếc dựng thẳng lên tựa như kim trâm đầm dạng hướng hứa phong phong tới đây đã là chư yêu áp đáy hòm áp chủ bày chỉ có gặp phải sống chết trước mắt mới có thể thi triển hứa phong lách mình t r á n h thoát lông b ầ m tốc độ cực nhanh sơ ý một chút cũng sẽ bị bắn chúng mà lợn giống yêu lông b ầ m phần lớn đều có độc đâm chúng cơ thể mặc dù sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh nhưng lại rất phiền phức sáu đội trưởng đã nghe chưa tựa hồ có quái thú gào thảm âm thanh lý đông nghe được t r o n g c h ấ n chuyển đến quái thú tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhãn trâu xoay động xoay đ ầ u lại nói khẽ với hứa phong nói lao tử lỗ thai lại không biết tiếp phong tức giận nói đội trưởng có hay không muốn đi qua xem nói không chừng là quái thú ở giữa tranh đấu chúng ta vừa vặn nhặt cái tiện nghi lý đông sầm mặt lại nhưng khôi phục rất nhanh tới thấp giọng nói tiết phong ý động nhìn tiết vĩnh một mắt gật gật đầu nói đi chậm rãi qua đi chớ kinh động quái thú một đoàn người lặng lẽ xuyên qua một cái tiểu viện hướng về quái thú gào thét chỗ đi đến rất nhanh hứa phong cùng thiết giáp chư yêu chiến đấu c h ẳ n g cảnh liền t ạ i bọn hắn trước mắt lộ ra tê người kia thật là lợi hại à tiết vĩnh ngươi có thể không thể giải quyết người kia tiết phong liếc mắt nhìn hứa phong thấp giọng hỏi chỉ là một cái tứ tinh thực lực ra hỏa lợi hại hơn nữa cũng có hạn tiết vĩnh liếc mắt nhìn cười lạnh nói l ý đông trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng lại là hắn thiên luyện chùa để cho ta như thế khó xử làm hại ta tại trong tiểu đội khắp nơi chịu đến xa lánh thưa phong nhìn ngươi hôm nay chết như thế nào đội trưởng ta biết người kia lý đông đột nhiên nói chính là người kia giết chết ta đường thúc lý đình ta lý ra treo thưởng một nghìn vạn vận mệnh điểm số muốn lấy tiểu tử kia thủ cấp cái gì một nghìn vạn vận mệnh điểm số tiết phong trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc chỉ là một tứ tinh thực lực gia hỏa vậy mà giá trị một nghìn vạn bất quá có thể giết chết chiến lực bạn xếp hạng hơn tám mươi tên lý đ cũng coi như là lợi hại tiết vĩnh trong lòng hơi đ ộ n g nhìn về phía hứa phong ánh mắt tràn đầy cực nóng một nghìn vạn vận mệnh điểm số đầy đủ hắn mua lấy mấy món tứ tinh đẳng cấp hoàng kim phẩm chất trở lên trang bị tiết vĩnh ngươi có thể giết chết tên kia không tiết phong vấn đạo tiết vĩnh lạnh dên một tiếng nói lý đình bất quá chiến lược bảng hơn tám mươi tên ngươi có thể giết chết hắn một năm lớn ta tại chiến lược bảng xếp hạng sáu mươi bảy giết chết ra hỏa này dễ như trở bàn tay hảo vậy còn chờ gì xử lý tiểu tự kia một nghìn vạn cái nào tiểu đội chúng ta phát tiết phong đỏ n ầ u cả mắt đánh phía trước đầu tiên nói trước cái kia một nghìn vạn làm sao chia? t i ế t v ĩ n h liếc mắt nhìn vấn đạo làm sao chia đương nhiên là đại gia chia đều chúng ta là một tiểu đội tất cả chiến lợi phẩm cũng là chia đều tiết phong nghiêm sắc mặt nói ha ha vậy các ngươi đi thôi t i ế t v ĩ n h hai tay ô b à i ha ha cười nói phía trước mấy cái t r ù n g b ì n h không có bao nhiêu giá trị nhường cũng liền nhường nhưng mà một nghìn vạn vận mệnh điểm số a thật coi ta là đồ đần sao tạo điều kiện cho các ngươi điều động t i ế t v ĩ n h trong lòng cười lạnh t i ế t vĩnh ngươi thế nhưng là gia tộc phái tới bảo hộ ta nhất thiết phải nghe ta mệnh lệnh tiết phong sắc mặt đỏ lên thấp giọng quát bảo hộ ngươi là bảo hộ ngươi giết người là giết người cả hai ha có thể nói nhập là một Tiết bên cạnh một người mặc áo giáp đội viên tóc giọng nói tiết phong nhãn tình sáng lên không tệ đối phương chỉ là một cái nhân loại cũng không phải những cái tia tư tướng mạo dữ tợn quái thú có gì phải sợ ngũ tinh đánh tứ tinh còn không phải mặc ta treo lên đánh sao đội trưởng muốn động thủ cần phải nhanh lên tiểu tử kia m g ò đưa đầu quái thú kia giết chết một khi hắn chạy trốn ở nơi này trong tiểu trấn quái thú t r ú n g binh nhiều như vậy chúng ta không dễ tìm lý đông đột nhiên nói tốt mọi người cùng nhau xông lên chỉ cần động thủ đều có một phần tiết phong la lớn sáu hứa phong nhất kiếm đem cái kia heo quái đánh bay móc ra thu tinh bắt đầu thu thập tài liệu đang tại hứa phong thu thập tài liệu thời điểm lại cảm thấy tựa hồ có người ở nhìn c h r n g hắn khe cho mày dám đến ở đây săn giết quái vợt thực lực bình thường đều rất c ứ n g hãn hứa phong ngươi còn nhớ ta không lý đông đi ra la lớn một bộ dương dương đắc ý bộ dáng hứa phong ung dung đem quái thú tài liệu thu vào giả lập trong hành trang ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngươi là cái tia muốn thu mua ta bảo vật tên kia à. hứa phong cười nói hứa phong ngươi có bao giờ nghĩ tới có hôm nay lý đông ánh mắt lộ ra sắc cơ tại hắn sau lưng mấy người đi ra bốn cái tứ tinh hai cái ngũ tinh còn lại cũng là tam tinh thực lực như thế nào tìm nhiều người như vậy nếu muốn giết ta cũng là bởi vì ta không có bán bảo vật cho ngươi hứa phong vấn đạo ngươi giết lý đình chúng ta lý ra treo thưởng một vạn muốn ngươi đầu người nếu như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta còn có thể hướng ra tộc cầu tình nói không chừng tha cho ngươi một mạng lý đông mặt mũi tràn đầy n h è răng cười nói ngươi một cái bảng chi tiểu bối cũng có thể làm lý ra chủ sao hứa phong buồn cười nói ngươi chịu chết đi ngươi lý đông sầm mặt lại rút ra một thanh loan đao hướng về hứa phong đánh tới sư lý đông chỉ nhìn thấy trước mắt một đạo ngân quang liền cảm thấy thân thể khỏe mạnh giống bị một đầu voi đ ụ n g chúng bay về phía sau đau ngực đau tựa hồ còn có tiên huyết văng đến trên mặt một kích này trực tiếp đem hắn lượng máu đánh d ụ n g một nửa trên người mặc một kiện tam tinh bạch ngân phẩm chất giáp ra cũng phá một cái đỏ lớn bền bị độ đã biến thành màu đỏ phốc lý đông nôn một mục máu một m lúc này hắn đã xa vào đến trạng thái trọng thương lượng máu kéo dài giảm bớt lực hành động giảm xuống ba mươi phần trăm cơ hồ cùng trạng thái sắp chết cũng kém không có bao nhiêu công kích của ngươi vì cái gì cao như vậy lý đông cả kinh kêu lên bên trên mọi người cùng nhau s u n g lên tiết phong nhìn thấy lý đông cư nhiên bị nhất kích đánh ngã sắc mặt khó coi h é t lớn hứa phong nắm chặt phi kiếm cười lạnh một tiếng hướng tiết phong đánh tới hai trăm ba mươi sáu thứ hai trăm ba mươi sáu chương chém tận giết tuyệt tiết phong nhìn thấy hứa phong hướng về chính mình đánh tới cắn đào chém răng vùng ken một tiếng thanh tiếng vang, đào thúy một tới tiết phong thậm r trực ư ờ n g đào tiếp bị ứ a bay, hai phong phong đánh thời thế nhưng tinh thực người đồng sửng ngũ tiết sốt, là quá à k í chí thứ nhất đánh h đã bị bay vũ k trong tay tin tưởng mắt phong con cũng không mình, hứa của dám đáy ố i phương là c i giả tinh ngũ trong Phong nhất thời, thậm hứa. chí à, lúc đ á lòng sinh ra một chút thương hại cảm thấy đối phương thậm chí ngay cả tam tinh tuột cùng chính mình cũng đánh không lại t ậ t phong đâm thẳng hứa phong thậm chí đều chẳng muốn thi triển đ ã g kiếm thập tam thức trực tiếp một chiêu tật phong đâm thẳng hướng về tiết phong cổ đầm tới tiết phong sắc mặt tái nhuận không nghĩ tới chính mình vậy mà tại trong tay đối phương không có đi ra khỏi một chiêu nhìn thấy đối phương tốc độ đột nhiên tăng tốc tiết phong mặc dù bằng vào tự thân thuộc tính có thể thấy rõ chiêu thức của đối phương nhưng vũ khí tốt tay lại làm cho hắn dũng khí mất hết vậy mà tại trong chiến đấu xoay người chạy hứa phong đơn giản đều phải khí cười trong chiến đấu quay người chạy trốn đem phía sau lưng hoàn toàn bạo lộ cho nhân đây là chỉ có chưa bao giờ đi lên chiến trường thái điệu mới có thể việc làm đối phương thế nhưng là một cái ngũ tinh cứng, giả. làm sao lại làm ra ngu xuẩn như vậy cử động trắng tê v ọ nguyệt n g hứa phong kiếm thế biến đổi phi kiếm tựa như tiết chớp hướng về tiết phong phía sau lưng đâm tới g ừ n g tay tiết vĩnh sắc mặt đại biến hứa phong thực lực cường hãn một đầu tứ tinh thực lực thiết giáp chư yêu có thể vô hại đưa nó đ á n h giết không hổ là chiến lực bảng xếp hạng thứ trăm cường giả tiết phong muốn lên bắt lấy hứa phong thu được lý ra treo thưởng tại tiết vĩnh trong mắt chỉ có thể cần tìm chết hai chữ để hình dung hắn không nói lời nào chỉ là muốn hứa phong cho tiết phong một chút giao hấn cho hắn biết nếu như rời đi tiết v ĩ hắn tiết phong chẳng là cái thá gì nhưng không nghĩ tới tiết phong vậy mà so với hắn tưởng tượng còn muốn ngu xuẩn hứa phong một kiếm này sẽ đem tiết phong trực tiếp giết chết tiết phong vừa chạy hai bước chợt cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng đứng sau lưng phảng phất có một đầu hồng hoang cự thú đang hướng chính mình đánh tới hai cái đùi bắt đầu như nôn ra tựa hồ sau một khắc liền muốn té ngã trên đất tiết vĩnh ta chết đi ngươi cũng sẽ không tốt hơn tiết phong lớn tiếng gào thét cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẽ ho trong ánh mắt tràn đầy trước khi chết thần sắc kinh hãi tiết vĩnh còn tại mười mấy mét bên ngoài chỗ nhìn thấy hứa phong trường kiếm đã nhanh muốn đổi u kịp tiết phong cắn răng một cái trực tiếp hướng về phía tiết phong thi triển một cái kỹ năng lập tức một vệ kim quang đem hai người đồng thời bao phủ thời gian một cái nháy mắt tiết vĩnh cùng tiết phong vị trí lẫn nhau đổi cho nhau một chút di hình thế thân vanh tiết vĩnh vừa tới tiết phong vị trí cũng cảm giác chính mình phảng phất bị một đầu voi đâm đầu vào đánh tới ngực bị một cây nhọn vật thể đâm vào trên người hộ giáp tựa như một t ầ n giấy g mỏng dễ dàng bị x é rách hắn thậm chí có thể cảm nhận được giáp da bị kiếm khí xe rách thành mạnh vụn bốn phía bắn tung vé bộ dáng phốc phun ra một ngụ máu, máu thịt bé bét hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ trực tiếp đem đại thụ đụng gây hứa phong trầm rãi đi lên trước đứng tại tiết vĩnh trước người vấn đạo đáng ra không lần này tổn thương tiết vĩnh đã đã mất đi năng lực chiến đấu trừ phi hắn có cái gì n ị c h thiên đáng ă n g dược như là siêu cấp toàn diện khôi phục dược tề các loại dược phẩm có thể trực tiếp đem hắn đầy máu sống lại tiết vĩnh trên mặt lộ ra khổ sở thần s á c hắn không nghĩ tới hứa phong uy lực một kiếm này sẽ co lớn như vậy bằng không hắn chỉ sợ cũng sẽ không thi triển loại này thay người đỡ kiếm chiêu t ứ c hắn là dòng chính ta là bàn tri hắn chết cả nhà của ta đều phải chết tiết không chỉ đâm xuyên qua trái tim của hắn liền nội tạng cũng đều bị đại lực đụng toàn bộ vỡ vụn ha ha đây chính là thân ở đại gia tộc bi h a i hứa phong lắc đầu thở dài tất cả đại gia tộc đều như thế nhất định muốn cam đoan dòng chính chính thống địa vị chi thứ dù là lại xuất sắc cố gắng nữa không có tài nguyên n h ư cũng chẳng làm nên trò c h ố n g gì nếu như tiết phong cùng tiết v ĩ n h thân là đổi một chút đem dùng tại tiết phong trên người tài nguyên dùng tại tiết v ĩ n h trên thân e rằng bây giờ trước mười bên trong đều sẽ xuất hiện tiết v ĩ n h tê ta ta không cam tâm tiết vinh ánh mắt lộ ra thần sắc dãy r u a không muốn chết đi như thế trên thế giới này khuất chết thiên tài ngươi không phải thứ nhất cái cũng sẽ không là cái cuối cùng hứa phong nói xong trường kiếm đưa một cái đâm vào tiết vĩnh cổ học sáu chạy chạy nhanh chạy mau tiết phong bị hù tẻ ra quần bị đột nhiên na di mười mấy mét nhưng không có cho hắn bất luận cái gì cảm giác c an toàn đứng lên hướng về đi lên kinh thành chạy tới lý đông sớm đã không biết chui vào nơi đó đi hắn đã sớm tại tiết phong quay người thời điểm chạy trốn liền hướng tiểu trấn chỗ sâu tránh đi nơi này cách đi lên kinh thành có mấy chục dặm cũng là hoang dã rất dễ dàng liền có thể đội kịp ngược lại là trốn vào tiểu trấn còn có một tia sống sót có thể ta là lên kinh vương ra người. người giết ta ta vương ra sẽ không bỏ qua cho ngươi a đừng giết ta ta là tôn gia tôn gia gia chủ ngoại tôn tha ta ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền rất nhiều sáu ác ma thân là nhân loại đồng bào vậy mà tàn sát lẫn nhau không mớn không a sáu từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên hứa phong đem toàn bộ tiểu đội toàn bộ chém giết hầu như không còn liền tiếp phong cũng chỉ đi ra ngoài không đến trăm mét liền bị hứa phong đ u ổ i kịp một kiếm giết chết lý đông ha ha ngươi cho rằng chạy đến tiểu trấn liền có mạng sống sao hứa phong quen người nhìn xem tiểu trấn n ư ờ i lạnh nói mấy người này cũng là các đại gia tộc bên trong đưa ra rèn luyện tại hộ vệ chỗ hôn tư người người chết sau đó giả lập trong hành trang đồ vật tự nhiên biến mất không thấy gì nữa nhưng bọn hắn trên người mặc trang bị cùng trong tay cầm vũ khí lại tất cả đều lưu cho liều hứa phong nhường hắn thu hoạch tương đối khá xấu lý đông chỉ là một cái tiểu nhân vật coi như chạy trốn đối với hứa phong cũng không có cái gì ảnh hưởng cùng lắm thì liền cùng kiếp trước một dạng bị mấy cái đại gia tộc truy sát mà thôi kiếp trước ta bây giờ chỉ là một cái nhất tinh thực lực tạp n g ư a hứa phong tâm chung cảm khái lúc đó lăn lộn hơn một năm hứa phong giết mấy tháng vợ lách bệ ỉn mới hôn đến nhất tinh thực lực, tại tận thế chỉ là tầng dưới chót nhất tồn tại mà bây giờ hứa phong cũng đã xếp hạng đến thế giới trước một trăm bên trong là tinh anh trong tinh anh sẽ không bao giờ lại giống tiếp trước như thế chỉ là mấy cái tam lưu thế lực liền đổi u g i ế t hắn kinh hoàng như chó nhà có tang một ngày thời gian trôi qua rất nhanh hứa phong g i ế t mấy chục c o n tứ tinh trùng t ộ u cùng quái thú tam tinh thế lực càng là trên trăm thu hoạch tương đối khá ban đêm hứa phong đi tới một cái bỏ hoàng tiểu viện ăn một chút đồ ăn phía sau đem tất cả tứ tinh trùng tinh thú tinh lấy ra bắt đầu hút lấy năng lượng tăng cao thực lực rất nhanh mười mấy mai sáng trói tinh thể hóa thành một chồng bột phấn hứa phong lau một cái cái chán dị ra mồ hôi mắt nhìn tinh thần t h u tính lúc này tinh thần thuộc tính đã tăng lên tới hơn tám mươi điểm còn có gần tới hơn bốn mươi điểm liền có thể đạt đến một trăm hai mươi điểm đến lúc đó tinh thần thuộc tính liền có thể ở tiên phú tăng thêm phía dưới đạt đến tứ tinh để thăng s o n g thực lực liền tại hứa phong chuẩn bị kỹ càng ngủ ngon một giấc thời điểm đột nhiên nghe được tiểu c h ấ n tây nam phương hướng chuyển đến một tiếng gào thét thảm thiết tâm thanh hứa phong tâm bên trong cả kinh mở hai mắt ra hướng về cái hướng kia nhìn lại hai trăm ba mươi bảy thứ hai trăm ba mươi bảy chương lên kinh hộ vệ chỗ tựa hồ có đại bộ đội chạy đến tiểu trấn tới đây là đi lên kinh thành phát giác được trong tiểu trấn có chủ xảo đến đây tiêu diệt sao hứa phong tại bên cửa sổ ngưng thị rất lâu thầm nghĩ nói động tĩnh này quá lớn cả tòa c h ấ n nhỏ quái thú đều bị k i n h động t r ê n c h ú t hướng phía đó chạy đi quá lô mãng c h ấ n nhỏ quái thú quá nhiều dạng này thương vong sẽ rất lớn hứa phong lắc đầu thầm nghĩ trong lòng bắt sống hứa phong tiền thưởng ba nghìn vạn chết đi đầu cũng đáng một nghìn năm trăm vạn đừng cho hắn chạy trốn nhanh đem các loại quái thú toàn bộ xử lý một thanh â m mơ hồ chuyển đến hứa phong nhất xứng sở sau đó trên mặt lộ ra c ư ờ i lạnh nguyên lai、like、là đ ổ i bắc ta ha ha xem ra hôm nay giết những người này cũng là lên kinh đại gia tộc bên trong người hứa phong tự nhủ hôm nay giết những người muốn hứa phong tha bọn họ một lần kết quả hứa phong lại tất cả đều giết chết vừng ra ly ra triệu ra tiết ra ha ha lên kinh những gia tộc này nhiều quá rồi đấy một điểm hứa phong lúc đó trong lòng chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nhưng hiện tại xem ra tựa hồ thọc cái tổ hong vỏ vẽ các ngươi nếu là ở nửa đường chặn giết ta thì cũng thôi đi không nghĩ tới dám xông vào ngôi chấn nhỏ này ha ha thực sự là gan lớn hứa phong phi thân nhảy lên t r ê n đ ỉ n h phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy trong tiểu trấn quái thú t r ú n g binh giống như thủy triều về phía tây góc phía nam dung mánh lao tới nguyên bản huyên nào đám người rất nhanh yên tĩnh lại chỉ nghe thấy quái vật gào thét hứa phong tâm t r u n g cười lạnh nhảy vào gian phòng cũng không để ý ngoài phòng g à o thét chấn thiên quái thú cầm xuống vác trên lưng lấy cái thanh kia phổ thông phẩm chất trường kiếm đặt nằm ngang giữa gối bây giờ cũng không biện pháp ngủ không bằng thừa dịp thời gian này thật tốt tu luyện một chút đúc tâm kiếm thể nội kiếm nguyên chân khí từng k i a từng sợi sen lẫn tâm thần chậm dại hướng về trường kiếm dũng mánh lao tới đúc tâm kiếm vừa mới bắt đầu chỉ cần dùng kiếm nguyên chân khí cùng tâm thần đến đằng sau liền cần người sử dụng tiên huyết xâm nhiễm cuối cùng luyện hóa cả thanh trường kiếm làm cho tr mới tính đem cái này đ ú c tâm kiếm luyện đến tiểu thành hứa phong rời cái này một bước còn có thật dài một đoạn đường muốn đi một đêm cứ như thế trôi qua trong tiểu c h ấ n q u á i thú nhau nhau trở lại chỗ cũ đám kia đêm khuya xông vào c h ấ n nhỏ người đoán chừng cũng tử thương hầu như không còn không cần nghĩ nhất định là lý đông đã thông qua máy truyền tin đem hứa phong chém giết long ngâm tiểu đội chuyện nói cho lý ra tiếp đó lại thông chi mấy gia tộc khác treo thưởng đã từ trước kia một nghìn vạn vận mệnh điểm số tăng lên tới ba nghìn vạn không sống qua bắt lời nói độ khó khá lớn coi như thi thể cũng có một nghìn năm trăm vạn hứa phong tâm chung một người Tiếp r ư ớ cùng những cái kia tam lưu gia tộc cũng không bỏ được một khoản tiền lớn như vậy. Lúc đó đối với hắn treo thưởng, nhiều nhất không có vượt qua 50 vạn sống lại một đời. Kết quả vẫn là không hấn, hấp thụ gia giáo cái tộc được lúc có có c kia đối với lại đời, lại. kết tam một treo vượt một lưu là qua quả bỏ đó vậy, những đại gia tộc này đối đầu đơn giản không có chút nào tiến bộ hứa phong tâm trung c ư ờ i khổ chẳng qua nếu như còn có thể lại tới một lần nữa e rằng hứa phong vẫn sẽ cùng những đại gia tộc này đối nghịch k i ế p trước đối diện với mấy cái này đại gia tộc treo thưởng hứa phong chỉ có trốn nhưng mà một thế này hứa phong lại có cùng những đại gia tộc kia chu toàn sức mạnh mau chóng đạt đến tứ tinh định phong hứa phong tâm trung thầm hạ quyết tâm trời sáng ngày thứ hai hứa phong tiếp tục hướng về tiểu trấn chỗ sâu tìm đ ò i ở đây quái thú rất nhiều muốn gặp phải lạc đàn tứ tinh quái thú cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian đi t ì m sáu đi lên kinh thành đệ nhất hộ vệ chỗ lúc này long lâm tiểu đội tất cả gia tộc đều phái đại biểu đi tới hộ vệ chỗ lúc này bọn hắn đang thấp thỏm bất mãn chờ đợi hộ vệ chỗ tiếp kiến vương khôn ngươi nói lần này hộ vệ chỗ lại là vị đại nhân nào cùng chúng ta gặp mặt một cái mập mạp nam tử không ngừng lấy tay sợ lấy một khối kim sắc đồng hồ bỏ túi bên l i ớ i một mặt bất an hỏi vương k h ô n đại biểu vương ra đến đây rất an tĩnh ngồi một bên nghe được người mập mạ vương gia lần này chết một cái chi thứ đệ tử nhưng tiết ra thế nhưng là chết mất hai cái nghe nói cái kia gọi là tiết lĩnh thế nhưng là có s u n g kích bảng xếp hạng năm mươi vị trí đầu thực lực tiết ra mới là trong chúng ta đau lòng nhất ngươi vì cái gì không hỏi xem hắn chiến lược bảng năm mươi vị trí đầu ha ha không muốn cầm chiến lược bảng nói chuyện đây chẳng qua là cho người khác nhìn có bao nhiêu người ẩn giấu đi chiến lược bảng xếp hạng ai cũng không biết liền nói đệ nhất hộ vệ chỗ vị kia t r ư ở n g trị kỵ sĩ đại nhân các ngươi tại chiến lược trên bảng xếp hạng nhìn thấy qua tên của hắn sao chẳng lẽ các ngươi cho là lấy vị đại nhân này thực lực sắp xếp không đến chiến lược bảng phía trước một và tên thực sự là chê cười một người mặc tây trang nam tử trung niên cười lạnh nói mặt coi thường nói tiết vĩnh mặc dù không có cách nào cùng vị đại nhân kia so sánh nhưng mà tại chỗ là long n â m tiểu đội nhưng là thực lực cao nhất một cái hơn nữa lần này chúng ta tiết ra một lần liền chết hai người một người trong đó vẫn là đích hệ tử tôn chuyện lần này chúng ta tiết ra cũng sẽ không giống cái chuyện lần trước một dạng không minh bạch liền từ bỏ nhất định sẽ truy xét tới cùng đại biểu tiết ra là một cái hơn ba mươi tuổi trung niên nữ tử người mặc trường bảo màu đỏ tươi quần áo hoa lệ hình dạng tuần tú chỉ là giữa lông mày nhưng dù sao có một cỗ nồng nặc quản khí quanh quẩn trên thân tản m á t ra từng đợt để cho người ta khó chịu khí tức tại bên cạnh nàng đợi hơi lâu một chút liền sẽ cảm thấy tim đập dội lên cơ thể khó chịu tựa h ồ tất cả lực lượng đều ở đây ra tốc tiêu thất nữ tử này tên là tiết đàn là tiết g i a nội phủ một vị quản sự ha ha điều này cũng không thể trách tiết g i a huy động nhân lực nghe nói tối hôm qua tổ chức một chi lính đánh thuê đi đuổi bắt tiểu tử kia không biết chiến quả như thế nào một cái bắt tự lông mày nam tử liếc mắt nhìn, nhìn tiết đàn một mắt ha ha cười nói tiết đàn lông mày n ứ lên thấp giọng mắng một đám thành sự không có Bại sự có dư hôn đ à n đồ chơi buổi tối h ô m qua động tĩnh lớn như vậy đã sớm huyên náo người cả thành tất cả đều biết kết quả lại là toàn quân bị d i ệ t mới vừa đi tới ngoài trấn nhỏ v â y liền bị một đám quái thu trùng binh vây giết nói đến tiết đàn chỉ muốn đem tìm con này lính đánh thuê chính là cái tia ra hỏa xử lý lần này cái kia gọi là hứa phong t i ể u tử giết long ngâm tiểu đội toàn bộ đội viên à, không còn có một cái gọi lý đông thật giống như chạy về giết chỉ còn lại hắn một cái cái này chẳng những là đánh chúng ta mấy cái ra tờ khuôn mặt càng là không có đem đệ nhất hộ vệ chỗ các đại nhân để vào mắt lần này hộ vệ chỗ nhất định sẽ bài xuất săn giết đội đuổi bắt cái kia gọi là hứa phong t i ể u tử một người trung niên nam tử có chút tự đắc nói không tệ không tệ đ o á n chừng lần này triệu tập chúng ta tới cũng là vì chuyện này đến lúc đó sợ là chúng ta đều phải ra điểm với ta cũng không biết lại phái a i đi truy sát đừng đến lúc đó lại bị phản s á t chẳng phải là mất mặt ha ha ha nói cũng đúng vì việc này nhà ta ra chủ mấy ngày nay nhưng đánh nát mấy cái chân quý đồ xứ vô cùng tức giận a sáu lúc này một người mặc quân trang người đi rồi đi ra đối với mấy người nói các vị đại nhân cho mời 238 t h ứ 238 t r ư ơ chương trong tiểu chấn hứa phong hóa thành một thân ảnh mở ảo hướng về tiểu chấn chỗ sâu lao đi dọc theo đường đi chúng binh số lượng dần dần nhiều hơn q u á i thú ngược lại càng ngày càng không thấy dấu vết hứa phong ngờ tới chỗ không xa có thể sẽ có một tòa ít nhất ba sao trùng xào rất nhanh phía trước xuất hiện một tòa ba tầng lầu cực lớn trùng xào mặt ngoài màu nâu đen dày dày nhăm neo không ngừng ngọ ngoại rất nhiều cánh tay lớn nhỏ chứng chủng không ngừng tự chủng sao lỗ h ổ bên trong tiến vào chui ra mấy trăm con trùng binh vây quanh ở trùng xào chung quanh thỉnh thoảng có thể nghe được trùng binh hí the thẻ âm thanh, chỉ chốc lát công phu. thì có mấy đội trùng binh kéo lấy quái thú to lớn thi thể tiến vào trùng xào bên trong dạng này một tòa cấp ba trùng xào nếu như không nhanh chóng tiêu diệt không bao lâu nữa ngôi chấn nhỏ này quái thú cũng sẽ bị trùng binh toàn bộ xử lý hóa thành trùng xào chất dinh dưỡng cho nó tiến hóa cung cấp năng lượng rất nhanh trùng xào sẽ thăng làm t ứ tinh ngũ tinh cho đến lúc đó đi lên kinh thành đều sẽ chịu đến uy hiếp của nó hứa phong đi tới cách trùng xào ba dặm ra ngoài một tòa tầng sáu lầu cư dân bên trong lầu cư dân bên trong trống rỗng không có bóng người một kiếm chặt đứt khóa cửa hứa phong đi vào phòng trong gian phòng rất là lộn xộn chủ nhân tựa hồ đi rất vội vàng. tất cả ngăn tủ mở rộng ra quần áo ném khắp nơi đều là trên ghế s a lon còn tán lạc một chút quả hạch cùng hai o tây trên trong gian phòng đồ gia dụng đều không có đ ộ n g tới ghế s o f a bóc em bàn trà t ủ ti vi phía trên phủ một tầng thật dày bụi đất hứa phong đem ghế s o f a bóc em đ ẩ y đi tới từ bên trong đính trụ đại môn để phòng quái thú đột nhiên xông vào tiếp đó đi đến phòng ngủ từ trong tủ quần áo lật ra rồi một đầu thật mỏng tấm thảm đánh bóng cửa sổ nhìn cách đó không xa tòa kia trùng xào tam cấp trùng xào bên trong tứ cấp trùng binh cũng không ít có tòa này tam cấp trùng xào vô luận là trùng xào chính mình lợi dụng tài nguyên chứng Vẫn vào vậy, vây cận trong hoang trung binh, tiến、hóa、đứng lên đều sẽ nhanh rất nhiều hứa phong nhất thời gian có chút do dự. còn có hai ngày, chính là tháng này số 15, vào lúc ban đêm thiên luyện trưởng hiện,、e、rằng đi lên kinh thành phong nhiều người như vậy.、E、rằng ra mặt cũng sẽ bị vây công,、hai、ngày này, mau chóng muốn đem thực lực để thăng một bậc thăng. là là lúc lực phụ hóa hứa thời chút thú hội hứa thực có có tộc đắc bậc rất xuất tội mặt, ra do gia giờ qua, mau dã dự, dị đều đều bây bị đi đại đi đêm đem để sẽ số sẽ sẽ e e cái tiếp theo tăng lên thuộc tính hứa phong đã quyết định đ ể thăng tinh thần thuộc tính một phương diện tinh thần thuộc tính tăng lên cần t r ù n g t i n h tương đối ít một phương diện khác hứa phong cảm giác làm tinh thần thuộc tính sách thăng trí bốn sao thời điểm tâm thần liền có thể tới gần thức hải bên trong tòa kia bảo tháp tòa kia đã thắp sáng một tầng ánh sáng bảo tháp cái này không có lý do gì chỉ là trực giác tựa hồ vẫn luôn đang nói cho hắn biết tin tức này tinh thần sách thăng trí tứ tinh liền có thể đụng chạm lấy tòa kia bảo tháp bởi vì trùng xào tồn tại thủ hộ lấy trùng binh sẽ không rời đi trùng xào qua xa cái này cũng thuận tiện liêu hứa phong rất k h á i sẽ không đưa ra một đồng lớn bỏ cũng không xong rất phiền phức hứa phong hao tô nước chừng một buổi sáng thời gian đem trùng xào phụ cận địa hình toàn bộ thăm dò tin h tưởng nồi g mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đ ố n t u ổ i tất nhiên quyết định ở nơi này trùng xào phụ cận săn riết biết rõ địa hình đối với thoát khỏi trùng binh đuổi bắt sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều buổi chiều trên bầu trời tầng mây dần dần tăng thêm đứng lên trong tiểu trấn lên một tầng thật mỏng sương mù cái này chính là thuận lợi l i ê u hứa phong làm việc hứa phong rời phòng lượn quanh một vòng từ một phương hướng khác đến gần trùng xào chỉ chốc lát công phu bị sương mù bao phủ trùng xào phụ cận liền vang lên từng đợn điên củang trùng binh tê minh Thanh, chung quanh quái thú nhao nhao cụ đôi thoát đi chung các binh lính bạo động đối với cái này chút quái thú tới nói tuyệt đối là thai h ỏ a ngập đầu tam tinh trùng tinh đối với nhu cầu cấp bách tăng cao thực lực mà nói hứa phong không dùng được m u ố n tiến hóa tăng cao thực lực nhất định phải tứ tinh trùng tinh nhưng phụ cận tam tinh trùng nguồn mộ lính nguyên không dứt, c á i này đại đại ảnh hưởng liệu hứa phong săn giết hiệu s u ấ t ước chừng tại trùng xào phụ cận giết nửa giờ hứa phong săn giết ít nhất năm mươi cái trở lên trung bình trong đó tứ tinh trùng bình co tàng cái còn lại cũng là tam tinh cường độ cao s ă n r ế t nhường hứa phong cũng có chút mệt nhọc chúng các binh lính tốc độ cực nhanh sắp đem hứa phong đường lui đều phải ngăn chặn xem bộ dáng là muốn đem hứa phong trực tiếp vây r ế t hứa phong bắt đầu chuẩn bị rút lui vừa lui bên cạnh r ế t dọc theo đường đi tất cả đều là t r ù n g binh thi thể có chút tam tinh t r ù n g binh thậm chí ngay cả chụp tới bọn chúng chủng ờ i gian, chớ đừng nhắc tới sử dụng hái thi đừng dụng nhắc chớ c thuật, thu thập thi thể tập sử a b ọ nó tài liệu 6. Liên tài t liệu ạ là lên kinh thủ hộ chỗ mười ba thủ hộ kỵ sĩ một trong t r ư ờ n g trị kỵ sĩ mười ba thủ hộ kỵ sĩ là lên kinh người cho bọn hắn đặt ngoại hiệu trên thực tế tôn khải thân phận thật sự là lên kinh thủ hộ chỗ t r ư ờ n g trị chỗ t r ư ờ n g phòng chủ yếu phụ trách đối với phạm nhân đuổi bắt săn giết hào tốn vừa giữa trưa tôn khải cùng đi lên kinh thành các đại gia tộc người đại biểu gặp mặt đối với bọn họ yêu cầu tôn khải đã đại biểu thủ hộ làm ra ra hứa hẹn đem tự mình đi tới kinh hoa trớn đem cái kia suýt chút nữa đem thủ hộ chỗ long lâm tiểu đội đoàn diệt nam tử đuổi bắt trở về hoặc giết sáu hớ phong ước chừng chạy trốn bảy tám km đã ra khỏi tinh hoa tiểu trấn mới thật không dễ dàng đem phía sau cái mông một đường đuổi theo tới t r ù n g binh vứt bỏ nhìn thấy hứa phong rời đi tiểu trấn mấy trăm con t r ù n g binh phát ra không cam lòng gào thét thuận tiện đem chúng quanh hai cái chưa kịp trốn chạy quái thú i ế t chết mang về trùng xào hứa phong thở dài ra một hơi nếu như không phải cái kia trùng xào những thứ này t r ù n g binh sợ rằng sẽ một mực đ u ổ i tiếp đuổi tới thiên hoang điện lão không chết không thôi khoanh chân ngồi ở trên đồng cỏ hứa phong lấy ra vừa mới săn giết mấy cái tứ tinh trùng binh trùng tinh bắt đầu hấp thu bên trong năng lượng rất nhanh mấy cái tứ tinh trùng tình toàn bộ biến thành một phấn hứa phong cảm giác mình đầu não tựa như ước chừng ngủ mười mấy tiếng ngủ đủ cảm giác tinh thần thuộc tính đề thăng khiến cho hứa phong đối với phi kiếm trưởng không càng thêm thuận b u ồ m xuôi gió liền sau lưng đeo thanh trường kiếm kia tựa hồ cùng tâm thần liên hệ có tăng cường mấy phần vụt một tiếng long ngâm một dạng kiếm ngân vang từ sau cong vang lên hứa phong đột nhiên tinh thần căng thẳng sau lưng một đoàn bóng đen hướng hắn nào h tới phi kiếm chạm t h ể nội phi kiếm từ sau nơi cổ phá thể mà ra phát ra chói mắt kiếm mang màu trắng hướng về đoàn k i a bóng đen chém tới bành một tiếng, tiếng thú giống gừ, gừ từ phía sau chuyển đến đứng lên quay đầu nhìn lại lại là một cái biến dị tứ tinh xem bộ dáng là bị những cái kia trùng binh đuổi theo ra thị trấn bối rối phía dưới gặp được liêu hứa phong muốn đánh lén hắn hứa phong nhớ lại vừa rồi tiếng kia thanh thúy kiếm ngân vang hứa phong tâm t r u n g kinh hỷ trải qua thời gian dài một mực tu luyện đúc tâm kiếm tựa hồ có chút tiến triển mới vừa tiếng kia kiếm ngân vang chính là trường kiếm có linh phát hiện nguy hiểm nhắc nhở chủ nhân chú ý long ngâm chảm hứa phong k h á c quát một tiếng khống chế phi kiếm hướng về tứ tinh lang quái bổ tới hai trăm ba mươi chín thứ hai trăm ba mươi chín chương trong truyền thuyết cổ đại thì có bảo kiếm tại không người trông coi dưới tình huống nửa đêm phát ra tiếng long ngâm th rất nhiều người nhìn đều cảm thấy là thiền phương dạ đảm không thể tin nhưng hứa phong biết dạng này bảo kiếm nhất định là đã dựng dục ra kiếm linh bảo kiếm mới có thể thần kỳ như thế dựng linh là đúc tâm kiếm bước đầu tiên với cái tâm cùng chân khí không ngừng rội dựa trường kiếm khiến cho một thanh thông thường thanh phong kiếm dựng dục da của mình kiếm linh cái này c h ỉ n h tự cần chính là giải công cần mấy năm thậm chí mười mấy năm mới có thành công một ngày kia hứa phong t ừ thu được đúc tâm kiếm b ỹ pháp đến chế tạo phổ thông phẩm chất trường kiếm tiếp đó bắt đầu mỗi ngày luyện tập chỉ bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng không nghĩ tới hôm nay lại có một chút hiệu quả đối phó một cái tư tinh quái thú hứa phong thậm chí ngay cả mồ hôi cũng không có ra liền đem n ố i phương chém giết móc ra thu tinh ném đi cái hái tập thuật thu được mấy khối phẩm chất ưu tú t h n h sói cùng một chương da sói hứa phong tinh thần thuộc tính khoảng cách tứ tinh còn kém một kia hấp thu xong cái này l à n g quái cung cấp thu tinh phía sau tinh thần thuộc tính cuối cùng đột phá chất khô trong đầu ầm vang một tiếng sấm rễn tựa hồ có cái gì gò bó bị đứt đoạn tiếp lấy nguyên bản suối nhỏ như như suối chạy tinh thần đột nhiên phồng lớn lên một vòng tựa như chạy xiết biệt cả xôi chẳng b n h liệt đây là thiên phú cho hứa phong tăng thêm trên thực tế hứa phong sau khi thăng cấp tinh thần thuộc tính chỉ có tam tinh nhưng ở thiên phú thêm được dưới tình huống trực tiếp sách thăng trí tứ tinh thức hải bên trong nguyên bản m ở nhạt như xương tinh thần trong chốc lát như mây đen hội tụ không ngừng lan lộn rất nhanh đệ nhất tích chất lỏng từ trong mây đen ngưng tụ ra đây chính là so với lúc trước ngưng luyện gấp trăm ngàn lần tinh thần chi dịch rất nhanh thức hải bên trong hội tụ ra một mảnh hồ nước một dạng tinh thần chi hải tầng mười ba bảo tháp liền cùng trong đan điện một dạng tại trong thức hải rơi xuống nguyên bản vừa mới ngưng tụ ra tinh thần chi hải đang không ngừng sóng lớ lại tại bảo tháp hạ xuống trong n y mắt trời yên biển lặng gió hêm sóng lặng xuống hứa phong sắc mặt khó c o i cái chán tràn đầy xuất ra mùa hôi lạnh nếu như không phải bảo tháp c h ấ n áp lại thức hải e rằng trong lúc nhất thời hắn còn k h ô n g chế không được mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần dù là có kinh nghiệm của kiết trước cũng muốn mấy giờ mới có thể thích hứng bất thình lính sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hứa phong đứng dậy nhìn chằm chằm cách đó không xa một khối nham thạch ngưng thần nhìn lại giữa không t r ú n g chống r i ô n g xuất hiện một cái năm đấm màu vàng nóng nhạt hướng về tảng đá, kia đánh tới một tiếng vàng, tảng đá điệp phái đô biến thành lớn chừng quả đấm đá vụn hướng bốn phương tám hướng bắn t đã có thể đem tinh thần cụ hiện hóa cự l i s a đ ã thương người nhưng công kích như vậy thủ đoạn quá thô giáp hơn nữa tiêu hao quá lớn lấy hứa phong bây giờ tinh thần thuộc tính tối đa chỉ có thể thi triển đi ra ba quyền nhưng mà nếu như sử dụng phi kiếm hứa phong có thể liên tục khống chế phi kiếm ba ngày ba đêm cũng bất giác mệnh đây chính là có kỹ năng pháp quyết cùng không có kỹ năng pháp quyết khác nhau chỗ tinh thần đạt đến tứ tinh như vậy ta liền có thể xem tòa kia bảo tháp rốt cuộc là cái gì thuộc tính hứa phong tâm trung k h ẽ động tâm thần ngưng kết hướng về chấn áp góc tỏa kia bảo tháp tới gần quả nhiên lần này cũng không còn lần trước như thế chuyển đến làm cho tâm thần người bất an cảm giác sợ hãi tại tinh thần không có đạt đến tứ tinh phía trước liền tới gần bảo tháp hứa phong đều sẽ cảm thấy nguy hiểm tựa h ồ tâm thần dựa vào một chút gần cũng sẽ bị bảo tháp t h ô n vệ rất khủng bố bảo tháp là một kiện hoàng kim phẩm chất kỳ vật còn lại công năng cũng không hiện ra chỉ có tầng thứ nhất được thắp sáng công năng bị khai phát ra tới vật phẩm tên linh bạo tháp vật phẩm phẩm chất hoàng kim kỳ vật thuộc tính một có thể chấn áp mục tiêu tinh thần ý trí mục tiêu thực lực càng mạ ít nhất chấn áp ba dây chấn áp sau sẽ đối với mục tiêu phóng ra giam ngắn hạn ân ký như trên người mục tiêu tồn tại giam ngắn hạn ân ký sau khi chết hồn phách sẽ bị giam ngắn hạn vào linh lung bảo tháp tầng thứ nhất cung cấp người sử dụng điều động thuộc tính hai ba thuộc tính ba m ba sáu cả tòa bảo tháp hết thể có một ư ơ i bốn thuộc tính công năng cởi mở chỉ có thứ nhất cái này đoán chừng cùng tầng thứ nhất được thắp sáng có liên quan cái cuối cùng biểu hiện là thai ngẽn bên trong linh lung bảo tháp hết thể tầng m ộ ư ơ i ba vì sao lại có một ư ơ i bốn thuộc tính hứa phong nhữ mày thấm nghĩ nói chẳng lẽ cái cuối cùng thuộc tính cùng gốc tia đã nắm giữ linh thức cổ thụ có liên quan từ thiên thần hoa viên mang ra ngoài gốc kia đã sinh ra linh trí cổ thụ không biết vì cái gì đặc biệt ưa thích tòa này linh lung bảo tháp ngay từ đầu liền muốn chui vào làm thế nào cũng vào không được thẳng đến tại lễ phật trong tháp linh lung bảo tháp t ầ n g thứ nhất ngoài ý muốn được thắp sáng mới rốt cục phong cổ thụ tiến vào trong tháp từ đó về sau hứa phong cũng không còn cùng cổ thụ liên lạc qua một lần tìm trung b i n h thử xem tòa bảo tháp này c h ấ n áp hiệu quả cùng giam ngắn hạn hiệu quả như thế nào hứa phong tràn đầy phấn khởi tinh thần thuộc tính đạt tiêu chuẩn phía sau muốn nhìn một chút tòa này tương lai thần thánh phẩm chất vật phẩm uy lực đến cùng có nhiều mạnh hướng về trùng xào sờ soạn trong tiểu chấn p h o n g ốc rất nhiều có thấp lùn nhà trệt cũng có sáu tầng cao nhà lầu hẻm nhỏ cũng là khúc xoay rẽ ngoặt nếu như không phải trước đó dò xét qua hứa phong rất khó lặng yên không tiếng động tới gần trùng xào hô một cái đứng tại nóc nhà trùng binh phát hiện l i ề u hứa phong phát ra một tiếng nhọn kêu to phía sau thân thể khỏe mạnh giống như một cái đạn tháo hướng về hứa phong đánh tới phi kiếm chạm một đạo tam xích kiếm mang hướng về giữa không t r ù n g trùng binh đánh tới lưới kiếm dễ dàng dạch ra trùng binh cơ thể hai mảnh cơ thể không ngừng rung động hướng hai bên ngã xuống lúc này đã kinh động trùng xào hộ vệ trùng binh từng đợt h phản xạ có điều kiện giống như hướng về hứa phong vị trí nhìn lại từng cái điên cuồng ngựa đầu hí dài ẩm ẩm vô số trùng binh từ bốn phương tám hướng hướng hứa phong bao vây có chút thậm chí trực tiếp t ư ơ n g đổ mà ra đem từng đoạn từng đoạn từng gạch xô ra từng cái lỗ thủng đại đ ị a u trần chiến phòng ốc lay động tựa như phải ngã sập đồng dạng cảnh tượng như vậy lần thứ nhất trải qua thời điểm khó tránh khỏi sẽ cho người trong lòng r u n sợ nhưng trải qua nhiều mấy lần liền sẽ trở nên bình thường rất nhiều hứa phong tay phải một chiêu phi kiếm ở giữa không chúng đánh một cái tuyền nhi trở lại hứa phong trong tay hứa phong phát hiện phi kiếm g i t càng nhiều dính quái thu trùng binh Tiên huyết càng nhiều, tựa hồ lại càng mấy tháng trước nó còn không thể làm đến trực tiếp nhất kích đem một cái tam tinh trùng binh m i ệ n sát cơ thể chém thành hai khúc nhưng là bây giờ chém g i ế t một cái tam tinh trùng binh thật giống như dao nóng cắt vào mỡ b ò bên trong không tốn sức chút nào hứa phong trùng sát một hồi nhìn thấy trùng binh vây lại quá nhiều mà bắt đầu chui vào hẻm nhỏ bên cạnh g i ế t vừa lui bởi vì nguyên nhân địa hình mỗi lần hứa phong chỉ cần đối mặt năm sáu con trùng binh nhanh chóng chém g i ế t phía sau chỉ cần không bị ngăn chặn liền sẽ rất dễ dàng thoát khỏi chỉ chốc lát công phu hứa phong bỏ chạy đi ra sau lưng mấy trăm con trùng binh điên cùng đuổi bắt bọn chúng tựa hồ đã nhận phía dưới liêu hứ một bộ không rết chết hắn không bỏ qua bộ dáng hứa phong tâm niệm kẽ h động thức hải bên trong linh lung bảo tháp hơi hơi rung động chậm rãi từ thức hải bên trong dâng lên trên đỉnh đầu bốc lên một vệ kỳ quang linh lung bảo tháp siêu một tiếng bay về phía sau lưng đám kia trùng b i n h chấn ông một tiếng phản p h ấ t hồng trung đại lữ tại trùng đội quân bầu trời vang dội hai trăm bốn mươi thứ hai trăm bốn mươi chương chiến hồn hứa phong ngạc nhiên phát hiện linh lung bảo tháp chấn áp lại là quần công mấy chục mét phạm vi bên trong tất cả trùng binh tựa như bỗng chốc bị nhấn xuống nút tạm ngừng đồng thời đình chỉ động tác thời gian này một mực kéo dài bảy tám giây mấy cái tứ tinh thực lực trùng binh mới bắt đầu tựa như toàn thân bị đổ vật gì trói buộc lại dù cho có thể động động t á c cũng thay đổi chậm rất nhiều hứa phong tâm bên trong k h ẽ động khống chế phi kiếm hướng về b ầ y trùng bay đi tại b ầ y trùng bên trong không ngừng c h é m g i ế t chỉ chốc lát công phu liền chém giết mấy cái trùng binh mười mấy giây sau t ứ tinh trùng binh hành động khôi phục tự nhiên gào t h é t tiếp tục hướng về hứa phong nhào tới còn dư lại tam tinh trùng binh mới bắt đầu chậm rãi khôi phục hành động động t á c vẫn như cũ rất chậm c h ạ m chảm chảm phi kiếm tại bảy trùng bên trong vạch ra từng đạo tàn ảnh không ngừng thu gặt lấy chủng các binh lính sinh mệnh dù là chủng các binh lính sinh mệnh lực cường hãn nhưng bị xem như bia thịt một dạng bị cắt cỏ chém giết cũng sẽ chết nhanh vô cùng chỉ chốc lát công phu chấn áp thời gian kết thúc hứa phong đột nhiên cảm giác mình kiếm nguyên chân khí trong nháy mắt biến mất một b à trong lòng cả kinh liền vội vàng đem linh lung bảo tháp thu hồi lại tay phải một c h i ề u thu hồi phi kiếm tiếp tục hướng về ngoài c h ấ n nhỏ chạy tới thẳng đến đuổi tới tiểu c h ấ n biên giới chúng các binh lính mới dừng lại tốc bộ hướng về phía hứa phong bóng lưng phát ra tức giận gào thét thoát ly chủng các binh lính truy sát hứa phong mới đưa tâm tư đ hắn phát hiện tựa hồ có vài chục cái bóng màu s á m cho tại trong t h ứ ợ hải trên bảo tháp khoảng không không ngừng n g ố lượn từng cái bóng đen không phải ngưng kết hiện ra bộ dáng chính là từng cái trùng binh bộ dáng ông linh lung bảo tháp tầng thứ nhất cửa tháp đột nhiên mở ra siêu một tiếng văng nhỏ một đầu nhàn nhạt màu s á m trùng ảnh bị hút vào trong tháp tầng thứ nhất bảo tháp bên trong ẩn ẩn truyền đến thê thảm côn trùng tê vang rất nhanh tiêu thất hứa phong tâm thần bám vào tại trên tháp hắn lại có thể trông thấy bảo tháp bên trong cảnh tượng tại tầng thứ nhất bảo tháp bên trong t ứ phía thờ phụng mười hai vị lưu ly ngọc phật ngọc phật mặt ngoài tản ra trong suất b dạng phục tùng của mắt hai tay bày bất đồng pháp lớn đạo kiêm màu xám cho c h ù g ảnh bị hấp thu tiến tầng thứ nhất phía sau tựa hồ không ngừng đụng chạm lấy tháp bích muốn trốn ra ngoài nhưng mỗi một lần va chạm đều vô công mà trở lại từ t r u n g ảnh trên thân giải rác một chút màu xám cho hạt nhỏ từng nắm từng nắm nổ bể ra tới tiếp đó bị linh lung bảo tháp hấp thu rất nhanh t r h n g ảnh trở nên an t ĩ n h lại nằm ở trong tầng thứ nhất nhưng vẫn là không ngừng tán loạn chỉ chốc lát công phu toàn bộ t r h n g ảnh liền không có tin tức biến mất tiếp lấy bảo tháp lại hấp thu một đầu chùm ảnh tiến vào bảo tháp bên trong cứ như vậy không ngừng hấp thu cuối cùng đến phiên một đầu trùng ảnh không còn va chạm tháp b ích an tính nằm ở bão tháp trung ương mười hai vị lưu ly ngọc phật cùng một thời gian phát ra t r ầ m thấp năm sướng phật âm nhớ lương hứa phong tâm thần nghe xong chật cảm thấy bông u l ò n g rất nhiều cái gì cũng không nguyện ý nghĩ cái gì cũng không nguyện ý đi làm h ả o tại hứa phong ý chí kiên định chỉ nghe một hồi liền lập tức tỉnh táo lại phật âm mục tiêu cũng không phải hắn bằng không hắn cũng không khả năng nhanh như vậy tỉnh táo lại tỉnh hồn lại hứa phong nhất thân m ồ h ô i lạnh lúc đó chỉ cảm thấy phật âm rất ê m thai tựa hồ một chút bừa bộn tâm tư cũng không có cái gì cầu ý chí cái gì q u i thú chúng binh tự hồ cũng không để trong lòng. mặc dù trong lòng đều biết những thứ này không c ó quý lại nhưng là không động dậy nổi chỉ muốn cứ như vậy tại phật tâm bên trong một mực làm đến dài đằng đẵng sông cạn đá mòn thực sự là thật lợi hại nếu như những thứ này ngọc phật nhằm vào làm ì n h chỉ sợ ta rất khó có thể tỉnh táo lại hứa phong trà sắt đem mồ hôi lạnh thầm nghĩ nói trong lúc nhất thời đối với tòa bảo tháp này trong lòng ẩn ẩn lên một tia kiên g kỵ tiếp tục xem tiếp phật tâm bên trong một cái phủ văn màu vàng ở giữa không trung ngưng tụ ra chiếu lấp lánh viên kia ký tự chính là cổ thần văn dịch chữ lúc này tầng thứ nhất bảo tháp bên trong đạo kia t r ù n ảnh rất là an tĩnh nằm trên đất không n ú c ních viên kia phủ văn màu vàng vèo một tiếng ấn khắc ở trùng ảnh m i tâm lập tức vốn chỉ là một đạo mơ hồ màu x á m trùng ảnh dần dần trở nên sinh động đứng lên rất nhanh một cái rất sống động trùng binh xuất hiện ở bảo tháp trung ương cái này còn trùng binh một lần nữa ngưng tụ ra sau đó tầng thứ nhất bảo tháp còn lại phương hướng đại môn đột nhiên ầm ầm một tiếng cùng một chỗ mở ra nguyên bản tại trên bảo tháp phương không ngừng du đáng trùng ảnh đồng thời bị hút vào bảo tháp bên trong đem trùng ảnh hấp thu không còn một ngấm phía sau còn lại ba mặt đại môn đóng lại chỉ để lại mặt phía bắc cánh cửa kia tiếp tục mở tầng thứ nhất bảo tháp bên trong phật âm lửa rất nhanh bị hút vào lập tức toàn bộ đã biến thành bảo tháp chất dinh dưỡng hứa phong phát hiện cái kia bị câu dịch t r ù n g binh là tất cả chủng ảnh bên trong thực lực mạnh nhất cái kia bảo tháp lựa chọn giang ngắn hạn đối tượng tựa hồ cũng là sau một phen chọn lựa hơn nữa giang ngắn hạn số lượng tựa hồ chỉ có thể là một cái mạnh nhất cái kia cẩn thận quan sát một cái phiên bảo tháp phía sau hứa phong mới rốt cuộc xác định tòa bảo tháp này là thế nào một chuyện hắn còn phát hiện chính mình lại có thể chỉ huy cái kia bị câu dịch t r ù n g binh thậm chí có thể đưa nó triệu hắn đi ra thay mình chiến đấu trong lúc nhất thời hứa phong tâm tình tốt đẹp tòa bảo tháp này là ở quá mức cưng hãn chỉ khai phát ra tầng th liền như thế cường đại nếu như tầng mười ba bảo tháp công năng toàn bộ khai phát ra tới vậy cái này kiện linh lung bảo tháp coi như tại thần thánh phẩm chất trong vật phẩm cũng coi như là cực phẩm có bảo tháp trợ rút hứa phong săn giết tốc độ càng thêm hiệu suất đứng lên mỗi lần dẫn xuất một đống trùng binh phía sau liền sẽ phóng thích linh lung bảo tháp đưa chúng nó c h â n áp tiếp đó sử dụng phi kiếm cùng gọi tới giam ngắn hạn trùng ả n h đem những cái kia không nhúc ních trùng binh xử lý linh lung bảo tháp sẽ tự động đem các loại sau khi chết trùng binh linh hồn hút vào tiến hành chọn lựa nếu như tìm được so bây giờ giam ngắn hạn t r ù n g ảnh thực lực cao hơn bảo t h á p liền sẽ quả quyết đem cái kia giam ngắn hạn t r ù n g ảnh hấp thu hết một lần nữa dựng dục ra một cái cổ thần văn đem thực lực mạnh hơn t r ù n g ảnh giam ngắn hạn lúc chạm vào tối hứa phong thình lình đã thu thập đủ đầy đủ hạng thứ năm thuộc tính cảm giác thuộc tính sách thăng trí bốn sao trùng tinh vốn cho là muốn đạt đến tứ tinh đ ỉ n h phong ít nhất còn cần ba bốn ngày thời gian không nghĩ tới vậy mà không đến một ngày liền có thể liên tục đem hai hạng thuộc tính sách thăng trí tứ tinh đạt đến tứ tinh đình phong cái này may mắn mà có linh lung bảo tháp kiện vật phẩm này nhường hứa phong săn giết hiệu suất thoáng cái để thăng lên gấp mấy lần lúc này tam tinh trùng xào trùng các binh lính cơ hộ i bị hứa phong lấy lực lượng một người chém giết hầu như không còn xa xa nhìn lại chỉ còn lại không tới trăm con tam tinh trùng binh tại trùng xào bốn phía thủ hộ giả tứ tinh trùng binh càng là một cái đều không nhìn thấy nhưng hứa phong biết những thứ này chỉ là trùng xào tán lạc tại phía ngoài lực lượng phòng thủ trùng xào bên trong nhất định còn sẽ có không thiếu trùng binh hơn nữa cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ rất có thể toàn bộ đều là tứ tinh trùng binh bất quá dù cho rằng này hứa phong cũng không lo lắng xa xa nhìn một cái, hứa phong quay người rời đi chuẩn bị ngày mai nhất cổ tạc khí đem t ò a này t r ù n g sao đem phá hủy diệt cũng coi như là thay đi lên kinh thành đám người làm một chuyện tốt trở lại hôm qua nghỉ ngơi gian phòng kia hứa phong đem t r ù n g tình toàn bộ lấy ra bắt đầu hấp thu năng lượng để t h ă n g cảm giác thuộc tính rất nhanh hứa phong cảm giác thuộc tính cũng tăng lên tới tứ tinh lúc này hắn đã trở thành tứ tinh đỉnh phong tồn tại thực lực lại hướng về phía trước tăng lên một bước dài a đó là cái gì nhìn dường như là hướng về ta đây cái phương hướng đi tới hứa phong nhữ mày cảm giác thuộc tính sau khi tăng lên nguyên bản chỉ có thể tìm tỏi khoảng cách mười m bây giờ một chút mở rộng đến ba trăm m tại t hắn cảm giác phạm vi bên trong tựa hồ có bóng người đang lặng lẽ hướng về hắn chỗ ở phòng ốc bên trong chậm dại đến gần hai trăm bốn mươi mốt thứ hai trăm bốn mươi mốt chương cái bóng đen kia mai phục đến hứa phong khoảng trăm m liền ngừng lại không n ú p ních tựa hồ là đang chờ đợi trời tối hứa phong tâm trung cười lạnh không nghĩ tới đi lên kinh thành những gia tộc kia còn chưa hề tuyệt vọng rốt cuộc lại phái người tới ám sát hắn mà lần này vậy mà chỉ phái một người đến đây bất quá hứa phong tư liệu tại những cái kia đi lên kinh thành đại gia tộc bên trong chỉ có ba loại thuộc tính đột phá tứ tinh cảm giác thuộc tính vẫn là tam tinh bởi vậy ra hỏa này l ẹ n vào đến tam tinh cảm giác phạm vi cực hạn sau đó liền ngừng lại yên tĩnh chờ đợi đêm tối bông u xuống như là đã phát hiện ngươi sao có thể không hào hào chiêu đãi một chút hứa phong tâm trung cười lạnh ngồi xếp bằng phi kiếm nằm ngang ở giữa gối nhắm mắt chờ đợi trời tối người yên trong tiểu chấn mòn sờ tiếng gào thét cũng dần dần yên t ĩ n h lại cái kia một mực gần nút thân ảnh cuối cùng bắt đầu chậm dại hướng về hứa phong vị trí tiềm hành tới hứa phong nhất hơi một tí yên tĩnh chờ đợi cái thân ảnh kia đến một trăm m sáu năm mươi m sáu ba mươi m sáu thằng đến cái thân ảnh kia đi tới hứa phong cử một tiếng ẩm vang cửa phong phá một cái động lớn kiếm khí vọt thẳng ra ngoài mới trượng mới dần dần tiêu thất bốn phía khôi phục hắc cám một cách này kinh thiên động địa như cựu thiên thần lôi đột nhiên văng lên chỉ dựa vào khí thế đến xem sớm đã vượt ra khỏi tật phong đâm thẳng cùng mưa phùn kiếm pháp rất nhiều nhưng tại hứa phong cảm giác phía dưới hắn lại biết một cách này chỉ là cho đối phương tạo thành một chút vết thương nhẹ tại kiếm khí gần tới một sắt na đối phương tựa hồ t hứa phong ì khỏe miệng thân pháp, trực ế p t r hơi vệt lên đứng dậy tay phải một chiêu phi kiếm trở lại lòng bàn tay của hắn hứa phong ngươi tự tiện sát hại lên kinh hộ vệ chỗ bảy tên thành viên tội không thể tha hôm nay ta đại biểu lên kinh hộ vệ chỗ tới lấy ngươi thủ cấp đánh lén tất nhiên thất bại tôn khải từng bước một từ chỉ còn lại một cái lỗ thủng lớn trong cửa phòng chậm rãi đi đến hứa phong t r o n g mắt hơi h í p lại là hộ vệ chỗ báo thù tới không phải những đại gia tộc kia mời sát thủ bất quá nếu đều là tới lấy tên họ mình nhân sát thủ cùng hộ vệ chỗ người tại hứa phong trong mắt cũng không có cái gì khác nhau tôn khải từng bước một hướng hứa phong đi đến con mắt mắt không chấp theo dòi h ắ n hứa phong hướng tôn khải nhìn lại chỉ cảm thấy đuối phương khuôn mặt rất phổ thông không có cái gì đặc điểm nhưng một đôi mắt lại sáng dọa người tựa như hai thanh lưới dao có thể đâm tiến người tâm ổ hứa phong liếp mắt nhìn tôn khải vũ khí không khỏi vậy mà nắm cũng là một thanh trường kiếm không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là một cái kiếm khách hứa phong cười nói n ắ m chặt phi kiếm trong tay ta cũng không phải một cái bình thường kiếm khách tôn khải thấp giọng nói dao găm ngọn lửa v a n tôn khải trường kiếm trong tay đột nhiên bút cháy lên lưới kiếm mặt ngoài hiện ra một tầng cháy hừng hực hỏa diễn ma kiếm sĩ hứa phong nhũng mày không nghĩ tới tại phương đông đại lục vậy mà cũng có thể gặp phải lấy ma pháp phụ trợ chiến đấu kiếm sĩ lúc bình thường tới nói đông á khu vực sử dụng các hệ ma pháp ma kiếm sĩ sẽ rất ít càng nhiều hơn chính là sử dụng nội lực kiếm khách nhưng là cũng không phải nói liền không có ma kiếm sĩ cùng đ tại hoa hạ cái này có rõ ràng phương tây đặc sắc nghề nghiệp cũng là sẽ tồn tại tôn khải chính là như vậy một vị lợi dụng các hệ ma pháp ma kiếm sĩ tại trên trường kiếm bám vào h ỏ a diễm không những có thể để cao lực sát thương hơn nữa còn sẽ kèm theo hỏa hệ tổn thương tôn khải nhanh chóng bắt đầu chạy hỏa diễm chi kiếm bị hắn sách ngược lấy kéo lấy m à cọ sát ra một giải hỏa hoa hướng về hứa phong nào h tới kỳ lân chi nha tôn khải hét lớn một tiếng từ dưới lên trên đột nhiên huy động t i ê u đốt hòa diễm trường kiếm một đạo kiếm khí màu đỏ thám hướng về hứa phong bay tới đang phi hành quá trình bên trong cái này đoàn ngọn lửa màu đỏ thá Hướng về hứa phong nhào tới trắng vọng nguyệt về tê một cái trắng tinh tê r á c đầu hơi thấp nhọn sừng tê hướng về phía cái k i ê n màu lửa đỏ kỳ lân và chạm đi qua ẩm ẩm trắng tê trực tiếp vọt vào hỏa kỳ lân trong thân thể hai cố cường đại năng lượng phát sinh đụng chạm kịch liệt phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa cả gian phòng úc đều run r à y lên lung lay sắp đổ bốn phía trên vết tưởng chịu đựng không bằng m á n h liệt như thế xung kích xuất hiện từng vết nứt hướng bốn phía lan tràn bành hai thanh trường kiếm đụng vào nhau một bên là thiêu đốt họa diễm xích ẩm trường kiếm một bên là tản ra kiếm khí màu trắng bạc phi kiếm vô số nhỏ vụ năng lượng từ va chạm chỗ hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe tựa như một đoàn sáng chói khói lửa không nghĩ tới lại có người có thể tiếp lấy ta đây một chiêu tôn khải lông mày như lên tựa hồ có chút không thể tin được hứa phong lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào đón lấy chỉ một chiêu này người liền chút năng lực ấy sao hứa phong cười khẩy nếu như đối phương cũng chỉ có dạng này năng lực hứa phong căn bản vốn không cần vận dụng cự long chiến văn cùng linh lung bào tháp chỉ bằng mượn đạn kiếm thập tam thức liền có thể đem đối phương đánh g i ế h ta tôn khải bình tĩnh ung dung trên mặt lộ ra một tia kinh sợ hứa phong biểu hiện ra quá dễ dàng có thể ngăn lại đã biết nhất kích tôn khải không ngạc nhiên chút nào bất ngờ là hứa phong phong khinh vân đ cái này khiến tôn khải trong lòng cảm giác nặng nề g h tựa hô tất cả mọi người đều đối với cái này tùy ý sát hại lên kinh gia tộc người hung thú đánh giá quá thấp kháng cự tôn khải hét lớn một tiếng một cô cường đại khí thế từ trên người hắn tản mát ra ẩm ẩm lấy tôn khải làm trung tâm năng lượng cường đại từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng khuyết t á n hơn nữa tựa như sóng xung kích đồng dạng hứa phong cũng bị cỗ lực lượng này đánh trúng nhưng hắn phát hiện mình đã bị tổn thương cơ hồ có thể xem nhẹ nhưng cỗ này phụ giút hắn về phía sau năng lượng xung kích làm thế nào cũng triệt tiêu không được đây là phòng ngừa cận thân hộ thân thuật hứa phong tâm trung tâm nghĩ l không còn chống cự mà là theo cố khí thế này bay về phía sau ở giữa không trung lật ra l a n lộn mấy vòng hứa phong rơi xuống trực tiếp ngồi ở một trường sofa trên chỗ dựa lưng thậm chí còn n ế t lên chân b ắ t chéo cười tùng tìm nhìn xem tôn khải tôn khải trong mắt hơi h í p cái này hộ thân kỹ năng có rất ít người được chứng kiến nhưng hứa phong lúc này biểu hiện tựa hồ không nhưng thấy biết kỹ năng này hơn nữa đối với kỹ năng này hiểu rõ vô cùng tôn khải trong lòng c h ầ m xuống đối với hứa phong đánh giá không khỏi lại tăng lên một cái bậc thang hai trăm bốn mươi hai thứ hai trăm bốn mươi hai chương hộ thân loại kỹ năng không thể ngày tháng bằng không dùng lực đạo càng lớn tự thân bị tổn thương cũng liền càng lớ tốt nhất ứng đối phương pháp chính là giống hứa phong dạng này theo lực đạo hướng về sau nhảy tới mặc dù bị kỹ năng đ ẩ y ra nhưng tự thân cơ hồ không có chịu đến tổn thương gì hứa phong đã phát hiện tôn khải kiếm khí chỉ có thể ly thể bốn năm m dáng vẻ lại xa lời nói uy lực liền sẽ đ ạ i giảm mà phi kiếm của hắn phạm vi công kích nhưng là tại ba mươi mét phạm vi bên trong khoảng cách kéo ra càng xa người lại đối với hắn càng có lợi phi kiếm chảm hứa phong ngồi ở trên ghế salon đưa tay phải ra ngón t r ỏ trên không chung một c h i ề u tam xích kiếm mang hướng về tôn khải bay đi kỳ lân chi nhà tôn khải tay phải dâng lên một đạo kiếm khí màu đỏ hướng về phi kiếm đạo Một t hắn, hắn lưng ẩm xuất hiện một đôi từ tia sáng bệnh thành trong suốt cánh chim hơi động một chút vậy mà tại tại chỗ lưu lại một cái mơ hồ tàn ảnh tự thân lại hóa thành một đạo mờ mịt màu xám viễn ảnh hướng hứa phong nào tới hứa phong giới chân dùng sức đẹp mạnh cơ thể rời đi ghế xô pha bóc em giữa không chúng đánh một cái lộn ngược ra sau hướng về đằng sau rơi đi hoành một tiếng văng trầm ghế s ô pha bóc k e m bị một đạo ngọn lửa màu đỏ thám chém thành hai khúc tôn khải đuổi theo hứa phong tiếp tục chém tới nguyên bản tôn khải nhanh nhẹn thuộc tính liền vượt qua hứa phong nhất cái tinh cấp bây giờ thi triển nhẹ nhàng chi rực phía sau tốc độ càng là sắp tới mắt thường khó mà bắt giữ trình độ hứa phong tâm bên trong cả kinh quả nhiên dám một mình đến đây đuổi r ế t h ắ n người thực lực chính xác cường h á n phốc mặt đất bởi vì tôn khải cái này nhất chạm trực tiếp dạn n ư ớ mở thậm chí có thể từ trong khe hở nhìn thấy dưới lầu tôn khải tay phải dâng lên một đạo kiếm khí màu đỏ hướng về hứ kiếm khí màu đỏ đụng vào hứa phong sau lưng vách tường cắt ra một cái dài hơn hai mét lỗ h n g lớn hai bên hỏa diễm thiếu đốt gạch đá đều bị đốt tư tư vang r ộ i trong gian phòng hứa phong tránh né tôn khải lại một đường đuổi theo chém giết lập tức khói mù lật lờ trong gian phòng cho bùi đầy trời rất nhiều nơi cũng bắt đầu bốc cháy lên vách tường sàn nhà trần nhà đều bị kiếm khí cắt ra ẩm vang sụp đổ cả tòa nhà lầu lung lay s ắ p đổ hứa phong nhấc cái xoay người từ trên vách tường trong lỗ thủng này ra gian phòng nhỏ hẹp rất k h ó t h i triển ra không bằng đến tiểu chấn địa phương chống t r ả tiếp tục chiến đấu tôn khải t nhưng uy lực nhưng rất mạnh hung hãn mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang phong ý vị lộ ra rất là phiêu d i ậ n do trợ tính nóng thiếu đốt hỏa diễm trường kiếm lại đem hứa phong áp c h ế không hề có lực hoàn thủ chỉ có thể bằng vào mưa phùn kiếm pháp hiệu quả p h o n g ngự tiến hành chống cự phòng thủ lâu nhất định mất tốc độ của hắn quá nhanh mắt thường khó mà bắt giữ tiếp tục như vậy nữa thủ thương không thể tránh được hứa phong tâm trùng có chút gấp nóng nảy lòng ý c h ấ n n hiếp một cố khí thế kinh khủng từ hứa phong trong thân thể tản mắt ra tôn khải mơ h ầ nghe được một tiếng long ngâm ở bên t a i trợt vận rồi tâm lý nhất lạnh toàn thân lông tơ thẳng đứng, hôi lạnh chảy dòng p còn... toàn toàn hắn cố gắng k h ô n g chế chính mình cơ bắp muốn lần nữa khôi phục hành động nhưng hứa phong cũng không cho hắn cơ hội này trực tiếp tung người nào tới vung vẩy phi kiếm hướng về hắn hung hăng chém tới oanh phi kiếm chạm tại trên vai của hắn trên thân áo giáp lập tức phóng ra chói mắt kim sắc quang mang Cuối cùng tạo thành một cái lồng ánh sáng, sáng chép tới tôn khải lại tâm lý nhất nặng đây là hàn át chủ bài một trong một khi thu đến trí mạng thương hại khôi giáp trên người liền sẽ tự động phát động phòng ngự tuyệt đối có thể miễn dịch một lần trí mạng thương hại sau đó vật lý phòng ngự tăng thêm một trăm phần trăm phòng ngự ma pháp tăng thêm một trăm hai mươi phần trăm thời gian kéo dài mười giây nhưng thời gian cúng độ lại cần một giờ tên tiểu tử này tổn thương quá kinh khủng vậy mà chỉ một kiếm liền kích phát phòng ngự lồng ánh sáng chẳng lẽ nói vừa rồi cái kia một chút liền có thể để cho ta chịu đến trí mạng thương hại càng nghĩ tôn khải càng thấy được kinh khủng nhìn về phía hứa phong trong mắt lộ ra càng thêm ngưng trọng rất nhanh tôn khải khôi phục năng lực hành động trường kiếm vung lên đem hứa phong ép ra thừa dịp phòng ngự tuyệt đối hiệu quả còn tại tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn hướng về hứa phong chém tới từng cái hơn ba trăm tổn thương từ hứa phong đỉnh đầu bước lên đồng thời còn bổ sung thêm hỏa d i ễ m tổn thương hứa phong tâm trung gấp gáp không thể tiếp tục như vậy nữa tôn khải nhìn xem hứa phong trên đỉnh đầu tung bay tổn thương con số trong lòng rất là kinh ngạc tổn thương làm sao có thể thấp như vậy phải biết trường kiếm trong tay của hắn, t、so、vừa vừa đúng lúc này một đoàn bóng đen đột nhiên hiện lên tại hứa phong trước người tôn khải tâm lý nhất nhanh vội vàng tránh đánh ra đoàn kia bóng đen sau khi hạ xuống trực tiếp biến thành một cái trùng binh bộ dáng gào thét hướng tôn khải nhào tới linh lung bảo tháp triệu hoán tứ tinh trùng binh chiến ảnh tứ tinh trùng binh tôn khải trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhưng không có bất kỳ sợ hãi nào tứ tinh mặt thôi dù cho không cần kỹ năng giết chết một cái tứ tinh t r ù n g binh tôn khải thậm chí không dùng đến ba giây không có hàng trăm hàng ngàn con tứ tinh t r ù n g binh đối với tôn khải thậm chí ngay cả k i ể m chế tác dụng đều không được thừa dịp tôn khải chém giết trùng binh chiến ảnh thời điểm hứa phong hơi hơi thở dốc một hơi tâm niệm vừa động cự long chiến văn phật phù lên từ thân thể của hắn thể hiện ra ngoài vì dịch thấu trong suốt điểm sáng phiêu p h ù ở giữa không trung cuối cùng tạo thành một đầu phản phất sáu tầng nhà lầu lớn nhỏ cự long chém giết trùng binh chiến ảnh phía sau tôn khải nhìn trước mắt trong lỗ mũi phun ra khói dày đặc cự long tâm lý nhất nặng nhưng rất nhanh lại cười lên ha hả hứa phong ngươi triệu tất nhiên i những thì c thứ này chiến sùng cũng là không giết chết vậy ta chỉ cần giết chết chủ nhân của bọn chúng liền tốt nghĩ tới đây tôn khải hướng về hứa phong tung người đánh tới hai trăm bốn mươi ba Thứ Phi yến ngoái nhìn. Long ngắm chạm. sáu từng chiêu n t đãng kiếm thập tam thức thi triển đi ra phối hợp cự long chiến văn công kích tứ tinh trùng binh chiến ảnh còn ở bên cạnh phụ trợ tôn khải lập tức như thân xa vào đầm lầy trở nên nửa bước khó đi đứng lên bành hứa phong nhất kiếm chém vào tôn khải đầu vai lần này không còn lại xuất hiện màn ánh sáng màu vàng thay hắn ngăn cản một kiếm này vừa dày vừa nặng khôi giáp kim loại bị dễ dàng x é rách ám kim phẩm chất áo giáp tại hứa phong trong một k í c h này tựa hồ không có đưa đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng tiên huyết v a n g khắp nơi một cái hơn một nghìn điểm tổn thương từ tôn khải trên đầu bay ra đáng chết tổn thương vì cái gì khủng bố như vậy phá hủy khôi giáp của ta còn có thể cho ta tạo thành vượt qua một ngàn tổn thương tôn khải sắc mặt trở nên âm trầm cự nhân trạm kích tôn khải hét lớn một tiếng trong tay thiêu đốt lên lửa cháy h ừ n g hực trường kiếm hiện ra một cái cao hơn năm m cự nhân hình tượng cự nhân trong tay nắm chính là tôn khải hỏa diễm trưởng kiếm nổi lên hư ảnh một tiếng ầm vang cự nhân vung vẩy t r ư n g kiếm mở ra không khí tạo thành n h â m bạo tựa như như xét đánh một kiếm này phạm vi cực lớn hứa phong cảm giác chung quanh thân thể đ ề u bị một cỗ vừa dày vừa nặng kiếm thế bao phủ chính mình thật giống như bị cắt bao phủ lại tiệu trùng vô luận như thế nào t r ố n tránh cũng không phải là không xuất kiếm thế phạm vi bao phủ ngang một tiếng long âm cự long vẩy u n g cánh ngăn tại liều hứa phong trước người chân trước hung hang hướng về cự nhân cự kiếm hư ảnh trộm tới một đạo to lớn long trào hư ảnh cùng cự kiếm hư ảnh và chạm nhau cùng một chỗ phát ra kinh tất cả phong lúc tất cả đều ầm vang sụp đổ phảng phất chịu đến đạo đạn xâm nhập trở thành một mảnh phế tích chi địa tôn khải trên mặt lộ ra vẹn vẻ vẹ vài vẹ thân xác một kích này đối với hắn tạo thành tiêu hao cũng rất lớn là của hắn một trong đòn sát thủ bình thường rất ít t h i triển đi ra uy lực có thể so với một cái đạn đạo hạng nặng cự long phát ra một tiếng gào thét thang thiết vớt phải của nó máu me đầm địa lần này đụng nhau cự long vậy mà ăn thiệt thòi bị trọng thương xem ra vớt phải của nó trong thời gian ngắn đã không thể sử dụng hứa phong tâm chúng khe khẽ thở dài mặc dù c ử long là đứng tại chuỗi sinh vật đứng đầu giống loài nhưng bởi vì duyên cớ của hắn thực lực chỉ có tam tinh mặc dù bởi vì hắn chính mình thăng liền hai hạng thuộc tính c ử long thực lực hơi có tăng thêm nhưng không có đạt đến chất biến trình độ vẫn như cũ chỉ là một cái tam tinh thực lực c ử long tại ngũ tinh thực lực tôn khải trước mặt có thể rất cứng liều mạng một cách này đã coi như là rất đáng gờm rồi tôn khải lượng máu còn có một bốn mà hứa phong tổn thất lượng máu cũng đã tiếp cận một n ữ a bất quá hứa phong tay cầm trò chuyện thương thánh dược ngọc tị bình ba dọn chân quy nhũ dịch cho hắn liều mạng tôn khải sức mạnh đáng kiếm thập tam thức thức thức thứ sau lưng của hắn xuất hiện một thất sau lưng mọc lên hai cánh phi mã hình tượng ngẩng đầu giữa ngực một cái móng trước nhảy lên thật cao tựa hồ muốn đằng không mà lên phi mã nhảy lên thật cao móng trước chính là hứa phong tay phải phi kiếm trong mơ hồ chuyển đến một tiếng tuấn mã tê minh hứa phong thân ảnh khai động liên tiếp huyền ảnh xuất hiện ở phía sau hắn liền phía sau lưng nổi lên phi mã cũng kéo ra khỏi liên tiếp hư ảnh nhìn tựa như ở giữa không trung lao nhanh chạy đồng dạng ầm ầm ầm ầm anh hứa phong phi kiếm không ngừng nhảy lên hướng về tôn khải đâm tới sau lưng phi mã ảo ảnh cũng là nửa người dựng lên đ hai cái móng trước không ngừng làm ra hướng phía trước đ ạ p động tác hứa phong xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh vừa mới bắt đầu tôn khải bằng vào năm sao nhanh nhẹn còn có thể đem công kích từng cái ngăn cản phát ra liên tiếp tiếng va chạm đến đằng sau căn bản hắn vậy mà thấy không rõ hứa phong kiếm chiêu chỉ cảm thấy đầy trời cũng là kiếm ảnh toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều tựa hồ chịu đến công kích toàn thân kịch liệt đau nhức tôn khải cơ thể vậy mà tại liên tục đâm tới phía dưới chậm rãi l ơ lửng vô số kiếm mang từ thân thể của hắn lướt qua vài giây đồng hồ phía sau hứa phong sau l ư n g phi mã hai vó câu đột nhiên hướng phía trước đạm đi một t ô n khải cơ thể bị một cỗ đại lực hướng về sau đánh tới trực tiếp bị đụng bay xa mười mấy mét va Và vào một tòa trong tiểu lâu l â u nhỏ trên vách tường phá vỡ một cái to lớn lôi thủng hứa phong không lưng thở dốc đổ mồ hôi chạy r ò n g phi mã liền đạp kỹ năng tiêu hao quả lớn hắn cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ hôm nay có thể hoàn chỉnh thi triển đi ra hắn đối với cái này một chiêu l i n h ngộ tựa hồ lại càng gần một bước sau l ư n g phi mã hư ảnh chậm rãi tiêu thất hứa phong l a o trên c h á n dỉ ra mồ hôi đứng lên hướng về nơi xa những tòa lầu nhỏ nhìn lại tâm niệm vừa động tứ tinh trung binh chiến ảnh chui vào trong lỗ thủng nhưng rất、nhanh. tứ tinh trùng binh chiến ảnh cùng mình liên hệ cắt ra tiếp lấy một đoàn khói đen bay ra ở bên cạnh hắn lại lần nữa ngưng kết thành một cái trùng binh chiến ảnh trùng binh chiến ảnh trên thực tế là linh lung bảo tháp giam ngắn hạn trùng binh linh hồn chỉ cần linh lung bảo tháp bất diệt trùng binh chiến ảnh cũng sẽ không chân chính tử vong kịch liệt đánh nhau đưa tới chung quanh quái thú cùng trùng binh nhìn t r ộ n nhưng không có một cái dám xông vào đi vào đối với hai người tiến hành bắt giết bọn chúng đều đang đợi lấy chiến đấu lắng lại phía sau nhìn phải chăng có thể có tiện nghi có thể chiếm mặc dù là quái thú nhưng mà bọn chúng lại có được không kém nhân trí tuệ suy nghĩ hai người lư có thể tăng tốc bọn chúng tự thân mau chóng bởi vậy từng cái quái thú đều mở to hai mắt chăm chú nhìn chiến đấu hiện trường hứa phong nhìn lướt qua t r u n g quanh một vùng phế tích phế tích bên ngoài nhưng là từng đôi hoặc lớn hoặc nhỏ con mắt trong đêm tối tản ra hảo quang kinh người nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu q u á i thú số lượng nếu như nhiều lên đem ở đây vây quanh dù cho giết chết ra h ỏ a này cũng rất khó chạy khỏi nơi này hứa phong tâm trung thầm nghĩ lúc này một cái lảo đảo nghiêng ngã thân ảnh từ tổn hại nghiêm trọng trong tiểu lâu đi ra tôn khải toàn thân ao giáp cũng đã vỡ vụn lộ ra bên trong màu đen trang phục trên thân ti trực tiếp đem tôn khải đánh tới tan huyết kém một k i a liền muốn tiến vào trạng thái sắp chết bất quá hắn trên người tiếp tế dược phẩm cũng không ít khôi phục rất nhanh một chút lượng máu bất quá thương thế trên người cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục cần thời gian tu dưỡng không nghĩ tới ngươi sẽ đem ta bước đến trình độ này xem ra ngươi ở đây chiến lược trên bảng xếp hạng cũng không chính xác tôn khải trên mặt lộ ra mệnh mọi thân sắc nhưng ánh mắt lại càng sắp bén từng chữ từng câu nói ngươi lại có thể bước ta sử dụng một chiêu cuối cùng này đã đủ để tự hào bất quá trên thế giới này phàm là nhìn thấy ta thi triển một chiêu cuối cùng này nhân cũng đã không ở như thế mà ngươi liền e m là cái tiếp theo tôn khải mặt mũi tràn đầy n h e răng cười khí tức trên thân đột nhiên trở nên cường thịnh phảng phất một đoàn l ử a diễm từ trong thân thể của hắn nổ hiện tại thân thể mặt ngoài cháy hừng hực đứng lên hai trăm bốn mươi b ố thứ hai trăm bốn mươi bốn c ư ơ n g ngũ tinh chiến hồn dung nham địa ngục khí tức t à ác hứa phong nhìn xem tôn khải mặt mũi dữ tợn bắt đầu và ặ mẹo trong mày tự nhủ tôn khải lượng máu chậm rãi khôi phục lượng máu hạn mức cao nhất đã gia tăng một màng lớn nhưng bởi vì thương thế quá nặng lượng máu tốc độ khôi phục cũng không nhanh gương mặt của hắn bắt đầu hiện lên từng khối thật mỏng vẫy màu đen trên đỉnh đầu xuất hiện hai đoàn nô lên d a muốn từ đỉnh đầu xuất hiện tôn khải cơ thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa xương cốt phát ra răng rắc răng rắc đứt gây âm thanh cơ thể bị kéo rội và mẹo làn da nứt r a tiên huyết chảy r ò n g sợi cơ nhục từng cây đứt đoạn lại bị một cố lực lượng thần bí hỗn hợp với nhau tạo thành từng khối phảng phất khối u vậy cơ bắp kết khối sau lưng cũng c h ậ m chậm nổi lên một đôi màu đen cánh thịt hư ảnh biến thân t h u ậ t hứa p h o n g ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc muốn ghi t r i ể n dạng này kỹ năng có một điều kiện tiên quyết chính là cần nắm giữ tương ứng huyết mạch hứa phong đã từng muốn nắm giữ hắc long huyết mạch cũng là bởi vì biến thân thuật cường hãn nếu như nắm giữ hắc long huyết mạch như vậy tương lai thì có cơ hội biến thân một đầu chân chính hắc long tại trong long tộc hắc long mặc dù không là tồn tại cao cấp nhất nhưng mà tại trong nhân loại hắc long biến thân cũng coi như là tương đối cường hãn một loại biến thân thuật tôn khải chung quanh thân thể đã bắt đầu lan tràn màu tím đen sương mù địa n g ụ c khí thức ở trên người hắn càng lúc càng nồng nặc đỉnh đầu của hắn đã xuất hiện một đôi công dương một dạng sừng nhọn đang từ từ biến lớn uốn lượn hứa phong nhìn x khi thế càng ngày càng cường hãn vốn chỉ là phổ thông ngũ tinh thực lực vậy mà cũng bắt đầu hướng về ngũ tinh cảnh giới đỉnh cao rào bước tiến lên giống tôn khải khi tức nhường thần thánh cự long tuyệt không thoải mái nó mở ra miệng rộng một ngụm long tức hướng về tôn khải đánh tới lại tại cách tôn khải ngoài một thức chỗ bị một tầng năng lượng màu tím cháo phòng ngự được tôn khải trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn giống to b ỏ sát nếu như ngươi trở thành tọa kỵ của ta ta liền cân nhắc t h a cho ngươi khỏi chết thần thánh cự long bị t r ọ giận gấm thét hướng về tôn khải đập đi ba sao thần thánh cự long vẫn còn đấu niên cũng sẽ không bất luận cái gì lòng ngữ ma pháp chiến đấu phần lớn giữa cường hãn đ ụ c thân cùng trời sinh long tức anh cự long hướng về tôn khải đã đi tại hắn đỉnh đầu lại đột nhiên xảy ra mãnh liệt nổ tung nổ tung to lớn vậy mà đem cao hơn mười mét cự long toàn bộ hất bay ra ngoài áp đảo một mảng lớn phong lúc này tam tinh cự long đã hoàn toàn không phải tôn khải đối thủ mà lúc này tôn khải biến thân thuật còn chưa hoàn toàn kết thúc một khi nhường hắn hoàn thành biến thân thuật ta e rằng chỉ có hoàn toàn nắm giữ đáng kiếm thập tam thức mới có thể đem hắn đánh bại nhưng mà muốn giết chết hắn thực sự quá khó hứa hứa thức hải bên trong linh lung bảo tháp từ đỉnh đầu hóa thành một đạo kỳ quan bay đến tôn khải đỉnh đầu một tiếng ầm vang một cổ khí tức cường đại từ linh lung bảo tháp bên trong tản mắt ra tôn khải phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn hai tay ôm đầu trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ trong ánh mắt vậy mà chạy ra màu đỏ tím huyết lệ linh hồn c h â n áp đối với tôn khải tổn thương tựa hồ cực lớn nguyên bản vốn đã ngưng tụ màu tím đen khí t ứ c cũng bắt đầu t r ư m giải tán loạn mặt ngoài thân thể đã đã biến thành thật g i y lân giáp mặt ngoài ẩn ẩn hiện ra phủ văn thần bí lúc này cũng bắt đầu ảm đạm lân p i ế n quăn xoắn thừa dịp hắn biến thân thuật cũng chưa hoàn thành thi triển đ á n kiếm thập tam thức tựa như đập nện một cái bia thịt trắng tê vọng người sáu phi đến ngoái nhìn sáu long ngâm chẳng sáu phi mã liền đ ạ p sáu hứa phong kiếm thế từng chiêu liên miên bất tuyệt ngân quang c h ấ p động màu đỏ tím huyết dịch từ tôn khải mặt ngoài thân thể tiêu s ạ n g nhưng hắn trong mắt cũng lộ ra một tia nhẹ nhõm trên mặt đã lộ ra như được giải thoát đủ cười tựa hồ thân thể đau đớn giảm bất linh hồn hắn như tê liệt đau đớn cự lòng cùng tứ tinh trùng binh chiến hồn cùng nhau gia nhập vây công tôn khải đã bành trướng đến hơn hai mét thân thể chịu đựng lấy như gi nửa người đều bị nổ bể ra lộ ra một k h ỏ a tàn phá trái tim cùng gậy liệ bạch cốt ấm ũ cứ như vậy tôn khải vẫn như cũ không chết nhưng hắn biến thân thuật lại bị cưỡng ép kết thúc tất cả năng lượng toàn bộ dùng tại chữa trị trên thân thể hắn không không thể nào ngươi làm sao sẽ có bảo vật như vậy tôn khải ánh mắt lộ ra t h ầ n sắc mê mang nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu đang phát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang linh lung bảo tháp chỉ là chỉ là một kiện phổ thông hoàng kim phẩm chất vật phẩm vì cái gì vì sao lại chạm tới công kích linh hồn phạm chủ tôn khải lầm bẩm trên mặt lại lộ ra thân sắc thân khổ bản thân có được địa n g ụ các ma huyết mạch lúc này đang tại chữa trị thân thể của hắn sức mạnh cũng là thuộc về địa ngục cơ thể nhanh chóng chữa trị bắp thịt và xương cốt thậm chí hỗn hợp đến rồi một thể mỗi một lần lớn lên đều sẽ một lần nữa kéo đứt đã mọc tốt bắp thịt cái này khiến hắn chịu đến thiên đao vạn quả một dạng đau đớn công kích linh hồn rất ít gặp sao hứa phong cười lạnh lấy ra một khối màu vàng kim tàng đá hướng về tôn khải ném đi lớn chừng quả đ ấ m hòn đá đánh chúng tôn khải phía sau hứa phong vậy mà tại tôn khải trong mắt thấy được thần sắc sợ hay không một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tôn khải toàn thân huyết lục run nhẹ nhẹ một lát sau hướng, bốn phương tám hướng tất cả đều là của hắn cơ thể trung tâm chỉ còn lại có một bộ màu trắng xương cốt trong xương cốt răng đầy thật nhỏ vết dạn ta sẽ tại địa ngục chờ n g ư ơ i sáu khô lâu c ầ m cốt khẽ trương khẽ hợp tôn khải thanh â m bên trong toát ra nồng nặc hận ý có thể không cần chờ lâu như vậy hứa phong mỉm cười trường kiếm vung lên một đạo long ngâm kèm theo kiếm khí hướng về khô lâu phóng đi răng rắc một tiếng văng giòn cả bộ xương khô bị đánh nát bấy một đạo nhàn nhạt bóng xám từ cốt mảnh bên trong bay ra hướng về hứa phong mở ra miệng rộng phát ra không tiếng động gầm thét ông một tiếng văng nhỏ linh lùng bảo tháp hơi chấn động một chút hứa phong bên người tứ tinh trùng binh chiến hồn phốc một tiếng biến thành một đoạn xương mù màu đen biến mất không thấy gì nữa linh lung bảo tháp tầng thứ nhất bốn tấm đại môn toàn bộ triển khai một cỗ cường đại hấp lực hướng về phía dưới đạo kia khuôn mặt v n mẹo ẩn ẩn lộ ra biến thân ác ma dáng vẻ tôn khải linh hồn hút đi không tôn khải trên gương mặt dữ tợn lộ ra sợ hai t h ầ n sắc hai tay hướng lên trên âng cố gắng kháng cự linh lung bảo tháp hấp lực đợi đến hắn lại nhìn về hứa phong thời điểm ánh mắt bên trong toát ra cầu xin tha thứ thần sắc hứa phong lạnh lùng nhìn xem h ắ n gia tăng hướng linh lung bảo tháp nếu như ả i bị hút đối phương thực lực quá mức cường hãn có phải hay không sẽ tháp đổ nát mà ra hứa phong khẽ nhữ mày linh lung bảo tháp bây giờ đã trở thành hắn cực kỳ trọng yếu một lá bài tẩy hơn nữa sau này còn có to lớn tiềm lực tiến hóa một khi có bất kỳ tổn hại hứa phong e rằng đều sẽ đau lòng nhảy dựng lên 245. t h ứ 245 chương nhìn xem chung quanh phản phất bị đạn pháo doanh kích qua hiện trường cùng với chung quanh từng đôi ánh mắt đỏ thắm hứa phong cảm giác nếu như tiếp tục tiếp tục chờ đợi mà nói e rằng còn có thể lại trải qua một hồi rực r ỡ liệt chiến đấu hứa phong thân ảnh lao nhanh lao đi vây quanh tam tinh trùng xào vòng vo một vòng tròn tùy ý chọn tuyển một cái phòng phía sau mê man nằm ngủ cả ngày hôm nay liên tục cường độ cao chiến đấu nhường hắn thể xác tinh thần mọi mệnh ơ n nữa tam tinh trùng xào còn không có hoàn toàn phá hủy hứa hứa phong liếc mắt nhìn linh lung bảo tháp tỉnh hóa thời gian còn có một cái tiếng đồng hồ hơn hứa phong kiên nhận chờ đợi tam tinh trùng xào chung quanh t r ù n g b i n h tựa hồ so với h ô m qua lại nhiều một chút phóng tầm mắt nhìn tới có chừng gần tới hai trăm con tà hữu hơn nữa tứ tinh thực lực t r ù n g b i n h tỷ lệ tựa hồ càng nhiều một chút hứa phong thực lực bây giờ đã đạt đến tứ tinh đ ỉ n h phong tiếp tục đi lên tăng lên mỗi một hạng thuộc tính đều ít nhất cần một trăm năm mươi mai tứ tinh trùng tinh năm hạng cộng lại chính là bảy trăm năm mươi mai đây vẫn là tình huống tốt nhất chính là mỗi k h ỏ trùng tinh đều có thể cho hứa phong mang đến ba điểm, điểm thuộc tính tự do nhưng rõ ràng đây là không có thể bởi vậy muốn đạt đến đột phá tới ngũ tinh đ ỉ n h phong ít nhất cần một ngàn mai xung quanh trùng tinh bây giờ linh lung bảo tháp vẫn còn tỉnh hóa thời gian không có linh hồn c h â n áp hứa phong e rằng cũng đã không thể giống h ô m q u a lớn như vậy rết tứ phương ngồi xếp bằng nhìn c h ầ m c h ầ m cách đó không xa trùng xào hứa phong kiên nhận chờ đợi thời gian từng giờ từng phút trôi qua rất nhanh thức hải bên trong linh lung bảo tháp hơi hơi rung động tại thức hải bên trong tạo nên từng trận vận sóng linh lung bảo tháp trong tầng thứ nhất tôn khải k h a n h chân ngồi ở bảo tháp trung ương khôi giáp trên người đã biến thành đen tuyển nhìn giống như một cái tử vong kỵ sĩ tâm niệm vừa động hứa phong bên cạnh xuất hiện một đoàn bóng đen chậm rãi nhúc ních cuối cùng ngưng kết thành tôn khải bộ dáng ngũ tinh thực lực bất quá ta nhớ kỹ cuối cùng tôn khải sau khi biến thân thực lực nhảy lên tới ngũ tinh đình phong không biết cái này chiến hồn phải chăng cũng có năng lực này hứa phong nhìn từ trên xuống dưới tôn khải thầm nghĩ trong lòng ngành tôn khải chiến hồn mặt ngoài thân thể đột nhiên thiêu đốt khí ngọn lửa màu đen cơ thể biến n o tựa hồ bắt đầu biến thân nhưng rất nhanh biến thân liền kết thúc mặc dù khí tức sách thang trí ngũ tinh không được biến thân trở thành ác ma chiến hồn mặc dù cũng có thể thi triển biến thân thuật nhưng mà biến thân thuật đều i kiện tiên quyết là có cường đại huyết mạch lúc này thân thể của hắn sớm đã hóa thành bụi huyết mạch không ở bây giờ dựa chỉ có lực lượng linh hồn mặc dù có thể đem thực lực sách thăng trí ngũ tinh đình phong thế nhưng là không cách nào hoàn thành ác ma biến thân t hứa phong tâm trung thầm nghĩ bất quá ngũ tinh tột cùng thực lực cũng hoàn toàn đầy đủ có cái này chiến hồn t hứa phong thậm chí không cần ra tay liền có thể đem tỏa kia tam tinh trùng xào phá hủy hơn nữa chiến hồn thế nhưng là bất diện dù cho chịu đến nghiêm trọng đến đâu thương thế cũng không sợ hoàn toàn là cái đánh không chết pháo hôi hứa phong đứng tại một tòa nhà nhỏ ba tầng mái nhà nhìn qua tôn khải hướng về tam tinh trùng xào phong đi chỉ chốc lát công phu trùng xào phụ cận phát ra kinh thiên động địa gào thét cùng tiếng đánh nhau huyết đục văng tung t ó é bệ tan cảnh thi thể không ngừng bị quang hướng b ộ n phía phản g phất đạn pháo một dạng đem chung quanh phòng ốc xô ra từng cái lỗ thủng rất nhanh liền có nhà lầu bị hao tổn nghiêm trọng ẩm vang sụp đổ hóa thành một mảnh phế tích chỉ phí phí hết thời gian ba tiếng chiến hồn bị tiêu diệt hai lần tại hứa phong hoàn toàn không có xuất thủ dưới tình huống chiến hồn tôn khải liền đem tam tinh trùng xào đem tất cả t r ù n g tình khu đi ra đưa đến trong tay của hắn tam tinh trùng tinh hết thạy có một trăm hai mươi mai tứ tinh trùng t i n h chỉ tìm được sáu mươi bảy mai còn lại còn có một số bị vụn trộm tới chiếm tiện nghi quái thu thôn phệ không tệ dựa theo cái tốc độ này không bao lâu nữa ta liền có thể đột phá tứ tinh tiến ra i thành ngũ tinh cường giả hứa phong khoe miệng hơi vệt lên thầm nghĩ nói phá hủy t r ù n g xào phía sau hứa phong tiếp tục hướng về tiểu c h ấ n chỗ sâu tiến p h á t có cái này ngũ tinh thực lực chiến hồn trong cái chấn nhỏ này hứa phong hoàn toàn có thể hoành trôi bất quá bởi tối hôm nay còn có một cái rất trọng yếu là cách h lên kinh còn có hơn bảy trăm cây số một mảnh trên thảo nguyên thú yêu tộc tế tự hồ thiên đang g ư ớ i một cái mọc ra hai cánh mặt hồ hướng về đi lên kinh thành chạy đến hồ thiên một bộ phong trần phó phó bộ dáng mặc trên người một kiện màu xám đậm áo choàng áo choàng bên trên tràn đầy bụi đất hồ thiên trên mặt anh tuấn cũng đầy làm ệ t mọi thân sắc nhưng hai con mắt lại sáng dọa n g tựa hồ có hỏa diễm tại trong hốc mắt thiêu đốt tế tự các hạ hôm nay chúng ta liền có thể tiến vào hoa hạ trên đô thành kinh ngươi có thể cảm nhận được chúng ta cách này cái giết chết tiểu bằng vương nhân loại vẫn còn rất xa sao ngồi xuống phi hồ thấp giọng gào thét không xa không xa chúng ta đã rất gần tế tự hồ thiên vậy mà toàn thân khẽ run lên hắn vậy mà phát hiện bọn hắn đuổi bắt mục tiêu tự hồ cách bọn họ cũng không có bao xa trước đây vì mạng sống mới nói cho kim sĩ đại bằng vương giết chết nó hậu duệ tiểu bằng vương hung thủ đã đem về hoa hạ vốn chỉ là vì mạng sống nói lời vớ vẫn không nghĩ tới hiện tại xem ra vậy mà một lời thành sống i ế t chết tiểu bằng vương hung thủ hứa phong vậy mà thật sự tại hoa hạ hơn nữa còn cách chúng nó gần như vậy thêm chút xước ta đã có thể cảm nhận được khí tức của hắn đang càng mãnh liệt hắn cách chúng ta rất gần rất gần sáu hồ thấp giọng nói phi hổ nhãn t ỉ n h sáng lên chạy trốn tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần gặp phải khe rãnh bay trên không nhảy lên rang hai cánh ra lại có thể lướt đi vài trăm mét xa tế tự đại nhân phía trước tựa hồ có nhân loại tại săn giết quái thú phi hổ đột nhiên nói hồ thiên trong mắt hơi h í p khoe miệng lộ ra nụ cười quái dị đi qua nhìn một chút chúng ta bây giờ cần một số người tới nói cho chúng ta biết tình huống chung quanh hồ thiên nhẹ nói tốt tế tự đại nhân phi hổ gật gật đầu vòng vo cái phương hướng hướng phía trước nhảy tới sáu lý đông lúc này đang cùng mấy người tại trên thảo nguyên săn giết quái thú ta nói lý đông ngươi thật đúng là đại nạn không chết tất có hậu p h ú c à, một tiểu đội nhân bao quát một cái ngũ tinh cường giả đều bị tiêu diệt hết lần này tới lần khác ngươi còn sống nhất định chính là cái kỳ tích à. một cái du đầu phấn diện nam tử móc ra một cái lọ thuốc hít dùng sức hít h à sau đó hắt hơi một cái lơ tiếng nói lý đông sầm mặt lại lúc đó toàn bộ tiểu đội nhân đều lọt vào liêu hứa phong tàn sát chỉ có một mình hắn trốn thoát cái này ở đi lên kinh thành hoàn k ố ở giữa đã chuyến khắp đều nói là lý đông k h n g đúng h ư ớ hứa phong cầu xin tha thứ mới trốn được một mạng bây giờ lý đông dan e rằng cũng t ạ i lên kinh hoàng khố bên trong tối đường lớn đó là một cái để cho người ta xa xa liếc mắt một cái đều cảm thấy kinh khủng g i a hỏa lý đông trầm mặt nói nô thiên nếu như là người e rằng nhân ra một ánh mắt ngươi đều phải quỳ dạm xuống dưới chân của hắn h ừ nói nhiều lợi hại tựa như nô thiên đem lọ thuốc hít thu vào khinh thường lạnh rên một tiếng nói chẳng qua là một bốn sao g i a hỏa có cái gì đáng sợ hắn cứ gọi là gì kêu cái gì hứa hứa phong lý đông gật gật đầu nói không tệ tên của hắn đúng là gọi hứa phong hứa phong cỡ nào quen thuộc một cái tên nói như vậy n g ư ơ i quen biết một cái tên là hứa phong gia hỏa một cái thanh âm xa lạ ở bên thai vang lên lý đông không khỏi n h ữ n m à y hai trăm bốn mươi sáu thứ hai trăm bốn mươi sáu chương n g ư ơ i là ai lý đông xoay người lại trông thấy hồ tiên h cưỡi tại một cái mọc ra cánh bạch hổ trên thân chật cảm thấy toàn thân phát lạnh bạch hổ ánh mắt đỏ t h ắ m nhìn chằm chằm lý đông một bộ nhiều hứng thú bộ dáng ánh mắt bên trong vậy mà toát ra đối với thức ăn khát vọng lẹ lưỡi không tự chủ liếm lấy một chút nước bọc chạy đầy đất rất lâu không có ăn đến thì người đặc biệt là hút nhục ứ n g giả đối với thu yêu tờ nói là cực lớn thuốc bổ tế ty đại nhân người hỏi xong lời nói phía sau. có thể hay không để cho ta ăn bọn hắn bạch h ổ đột nhiên nói nghe được bạch h ổ mở miệng nói chuyện lý đông bọn hắn bị h ù tệ ra quần nhao nhao kêu to phân tán bốn phía chạy trốn lý đông toàn thân rút rút y lại không nhúc đ í c h hắn bản năng cảm thấy đã biết mọi người căn bản trốn không thoát quả nhiên hồ thiên lung dung từ bay trên trời bạch h ổ trên thân xuống mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến lý đông trước người nhìn xem đầu đầy mồ hôi lại một cử động nhỏ cũng không dám lý đông hai long gật gật đầu nói còn lại những người kia ngươi cũng ăn đi bay trên trời bạch hồ n g a mặt lên trời thét dài rất là vui vẻ đuổi kịp những cái kia ph chỉ chốc lát công phu lý đông chỉ nghe thấy răng rắc răng rắc nhấm nuốt xương âm thanh rất lâu không có ăn đến thì người nó có chút gấp nóng này hồ thiên lắc đầu lẩm bẩm nhìn xem lý đông nhìn chằm chằm đường này mới mở miệng vấn đạo ngươi nói ngươi biết một cái tên là hứa phong nhân lý đông hai đầu gối mềm lún g quỳ xuống nữa hai tay chống đất mồ hôi rơi như mưa lạ đúng vậy đại nhân ta biết một cái tên là hứa phong nhân lý đại nhân nhãn tình sáng lên mỉm cười gật gật đầu nói vừa vặn ta cũng phải tìm người này ngươi có thể nói cho ta hắn bây giờ ở nơi nào sao ta ta là ở kinh thành bên ngoài một cái thôn trấn gặp phải hắn bây giờ bây giờ ta cũng không biết hắn ở đâu lý đông len lén nhìn hồ thiên sầm mặt lại lý đông trong lòng run sợ vội và nói g n bất quá tối hôm nay nửa đêm đi lên kinh thành ngoài có một chỗ di tích sẽ mở ra đến lúc đó hứa phong nhất chắc chắn lúc nơi đó xuất hiện di tích cái gì di tích hồ thiên nhãn tình sáng lên không nghĩ tới ở đây vậy mà lại có một di tích cái này có thể so sánh truy sát hứa phong có ý tứ nhiều thiên luyện dị thú c h ẳ n g nghe nói bên trong có thật nhiều thượng cổ mới có thể xuất hiện dị thú rất là c ư n g hãn không có đạt đến ngũ tinh đi vào chính là chết lý đông đàng hoàng nói dị thú hồ thiên nhãn tỉnh sáng lên cho g i ã thú bình thường khải linh cũng cho lên cổ dị thú khải linh hoàn toàn không giống thượng cổ dị thú c à n g có giá trị đầu tư thật giống như bên cạnh vị này hồ thiên liếc qua đang tại căn xé thi thể bay trên trời bạch hồ đây cũng là thượng cổ dị thú huyết mạch chỉ bất quá bây giờ còn không có t h ứ t tỉnh kể từ khải linh sau đó đối với hồ thiên tất cung tất kính đây đều là có thể trở thành thú yêu nhất tộc hạt giống đương nhiên khải linh sau đó cũng có kiên trì mình cầu sinh vật thân phận thú yêu đây đều là cho phép nhưng chỉ cần một trăm con dã thú bên trong có một con nguyện ý gia nhập vào ngoài hành tinh thú yêu tộc đối với thú yêu tế tự tới nói chính là một loại thắng lợi nói cho ta biết nơi di tích kia ở nơi nào hồ thiên kìm nén không được kích động trong lòng nắm lên ly đông vấn đạo sáu hứa phong chỉ huy tôn khải cái này ngũ tinh chiến hồn không ngừng xung kích tam tinh trùng xào lúc này trùng xào thủ hộ trùng binh đã còn thừa lắp đ á c trùng xào mặt ngoài cũng bị tôn khải chém ra một cái đạo dài hơn hai mét vết kiếm không ngừng hướng ra ngoài phun trào ra chất lỏng s ề n sệ t muốn chữa trị vết thương trùng xào mặt ngoài không ngừng có lớn bằng cánh tay nhuyễn trùng bò tại chung quanh vết thương dùng miệng khí liếm láp phun trong cơ thể chất lỏng chữa trị trùng xào thương thế những thứ này màu trắ mỗi một cái nhuân chủng đều có thể tiến hóa thành một tòa t r ù n g xào phát triển ra nhiều loại t r ù n g tộc kiến trúc tiến hóa ra đủ loại t r ù n g tộc binh sĩ kiếp trước nhân loại cử tri từng không chỉ một lần muốn bắt giữ loại này kiến trúc t r ù n g binh tiếp đó đem hắn chuyển biến thành sùng vật phát triển ra thuộc về mình một tòa t r ù n g xào đáng tiếc số đông đều thất bại bởi vì này chút kiến trúc t r ù n g binh linh hồn đều cùng t r ù n g xào kết nối cùng một chỗ một khi t r ù n g xào bị phá hủy những thứ này không có chút nào sức đề kháng kiến trúc t r ù n g binh sẽ ở trước tiên bởi vì chủng xào hủy diện xung kích nổ nát não vực tử vong bất quá ta nhớ được kiếp trước tựa h ầ nghe nói đủ. tại ai cập có một người từng thu được một cái hoàn chỉnh kiến trúc trùng binh cuối cùng thành lập nên một tòa thuộc về mình trùng xảo danh xương trùng vương nhưng về sau liền sẽ chưa từng nghe qua tin tức của hắn không biết hắn là làm sao đạt được kiến trúc trùng binh hứa phong hơi c a o mày nhìn xem ngũ tinh chiến hồn chạm giết còn thừa không nhiều thủ hộ trùng binh tam tinh trùng xảo đã đem ẩn nút trùng binh toàn bộ phái đi ra vây công ngũ tinh chiến hồn nhưng mà đẳng cấp c h á n lệnh khiến cho dù cho những thứ này tinh nhuệ tam tinh chủ binh có thể cùng tứ tinh chủ binh đánh đồng nhưng mà tại ngũ tinh chiến hồn trước mặt vẫn là lộ ra như thế bất lực cuối cùng bị tàn sát sạch sẽ chỉ còn lại một tòa c h ố n g rông tam tinh trùng xào cùng một thân mấy t r ụ c đầu kiến trúc trùng binh phảng phất dự cảm đến vận mệnh của mình tam tinh trùng xào thể nội phát ra từng đợt thê thảm gâm nhẹ mặt ngoài thân thể vừa dày vừa nặng nhăn neo h không ngừng múc đích bài tiết ra một loại thứ kích tính mùi ngũ tinh chiến hồn dơ lên tiêu đốt lên lửa cháy hừng hực t r ư ờ n g kiếm hướng về trùng xào bổ tới chỉ chốc lát c ô n g phu trùng xào lượng máu về không ẩm vang nổ tung trùng xào chất lỏng bên trong tại tiếp xúc đến không khí phía sau đã biến thành có mạnh liệt hủ thực tính kích động tính chất chất lỏng ô nhiễm chung quanh một phiến lớn địa phương hứa phong Tại t r ù nếu g xào bị phá hủy h một k là y cơ thể đột n linh hồn kết nối cái kia sợ rằng phải tại linh hồn lĩnh vực bỏ công sức chỉ cần giải trừ loại này linh hồn kết nối liền có thể bắt được kiến trúc chúng binh hứa phong tâm trung suy đoán nói đúng lúc này máy truyền tin đột nhiên phát sáng lên lý mẫn cho hứa phong gửi một tin nhắn một thức vận mệnh điểm số đã trù bị hảo tùy thời có thể sử dụng hứa phong mỉm cười trước đây chỉ là bởi vì tên giống nhau cho nên chiêu mộ lý mẫn không nghĩ tới một cái cử chỉ vô tâm vậy mà lại mang đến cho mình liên tục không ngừng tại phú hậu viện tế tự chi thôn chiêu mộ một cái lục tinh thủ hộ chiến sĩ ngươi toàn quyền phụ trách hứa phong thấp giọng nói tốt lão bản lý mẫn giả dạng thanh âm từ trong máy bộ đ ả n truyền ra m ặ khác lão bản lôi đỉnh vũ quán bây giờ cùng tận thế phương chu liên minh c a o tầng thường xuyên gặp mặt tựa hồ có cái gì quy mô động, ta sợ hai trăm bốn mươi bảy thứ hai trăm bốn mươi bảy chương linh hồn gần biện phụ cận bây giờ chỉ có nữ hoa thành cùng tế tự chi thôn hai cái này doanh địa mà nữ hoa thành tất nhiên cầu ý chí độc chiếm tất cả thế lực tại nữ hoa rổ ở tổ là tất cung tất tính không dám chút nào có bất kỳ vượt qua cử động nhưng mà tế tự chi thôn tại lâm hải thành phụ cận cũng dần dần truyền ra thậm chí ngay cả vị trí cụ thể đều bị mọi người chỗ thăm dò đối với dạng này một khối thịt mỡ lâm hải thành phụ cận những thứ này thế lực lớn nhỏ đều thèm nhỏ dãi muốn kiếm một t r a n canh nếu như có thể nắm giữ một vị lục tinh thực lực nở cờ cờ thủ hộ giả đối với những người này tới nói là một loại trân trong thời gian ngắn h ứ a phong cũng không có ý định tiếp tục để thăng tế tự c h i thôn đẳng cấp một khi đem tế tự c h i thôn tăng lên tới khu một cấp thành thị như vậy phụ cận quái vật đều sẽ điên cuồng tấn công quái vật công thành cũng không phải đổ dỡn rất có thể sẽ nhường hứa phong phía trước tất cả cố gắng tan thành bọn nước một cái lục tinh nở t ỡ cờ lính đánh thuê có thể thủ hộ một chút thời gian nhưng tuyệt đối sẽ không lâu dài h ứ a phong hay là muốn mau chóng tăng cường chính mình thực lực tỉ mỉ giám thị hành động của bọn họ một khi có bất kỳ phát hiện dù cho cho ta biết h ứ a phong nói xong treo thông tin tối nay tiên luyện dị thú chẳng nếu như có thể có thu hoạch có thể có thể giảm bất điểm hứa phong á hứa phong cũng không tiếp tục tưởng tượng đầu giống như cá mặt bị người khác dâm ở dưới chân tại ô chọc bùn náo bên trong giấy rủa sinh tồn hứa phong đặt một chỗ màu nâu đen ô chọc hướng về trùng xào vị trí đi đến dục trùng phòng dịch acid bồi giữa phòng nuôi quân tràn sáu trùng xào bên trong mỗi cái bộ phận đều thản lộ tại hứa phong trước mắt theo trùng xào phá hủy mất đi năng lượng những công năng này tính chất mổ đủ lệ cũng sắp tùy theo bị phá hủy thậm chí có một chút tại trùng xào bản thể phá hủy phía sau trực tiếp liền bị nổ hư nhìn xem một chỗ bạch hoa hoa kiến trúc trùng binh thi thể hứa phong tâm bên trong cảm thấy rất là đáng tiế cũng có t hứa ể để trở thành một tọa để cho người ta trùng thật là đáng tiếc. run cho nghe h mà xào là người ngóng đáng sợ phong lắc đầu thở dài đúng lúc này hứa phong lại phát giác được một cố cực kỳ yếu ớt linh hồn ba động trong hư không giấy ruộng thoi tót trùng xào hủy diệt phía sau chỉ cần không phải trùng xào chính mình sản xuất trùng binh đều sẽ lập tức đào tẩu mà trùng xào sản xuất trùng binh lại khởi s ư ớ n g một đợt tử vong thức công kích sau đó hoặc là bị giết chết hoặc là cũng sẽ bị trùng xào hủy diệt sau linh hồn kết nối phá hủy não vực thời gian này rất ngắn binh một khi tử vong. gần như không sẽ xuất hiện linh hồn, bởi vậy cũng không có linh hồn hiện tượng tan g i xuất hiện nếu như không phải linh lung bảo tháp trên thế giới này không có bất cứ người nào bất kỳ một cái nào nghề nghiệp có thể bắt được một cái trùng binh linh hồn xem như triệu h o á n vật ở đây không thể không nói linh lung bảo tháp cường đại cũng chỉ có loại này tương lai nhất định là thần thánh phẩm chất vật phẩm mới có thể nắm giữ loại cường đại này công năng biến không thể thành có thể linh h ồ n này ba động quá yếu e rằng mười mấy giây sau thì sẽ tiêu tán hơn nữa cảm giác cũng không phải những kiến trúc này trùng binh linh hồn mà là sáu hứa phong nhữ mày con mắt khép hở cẩn thận phân biệt đây là mới vừa rồi bị phá hủy trùng xào linh hồn hứa phong sợ hết hồn hắn biết trùng xào là từ kiến trúc trùng binh tiến hóa mà đến hơn nữa mặc dù là một kiến trúc trên thực tế cũng là thuộc về sinh vật phạm chủ nhưng không nghĩ tới t r ù n g sao vậy mà cũng có linh hồn không sai được mặc dù rất yếu ớt nhưng linh hồn ba động thì sẽ không gạt người cố này linh hồn ba động so trên thế giới bất kỳ một cái nào sinh vật linh hồn nhỏ yếu thậm chí ngay cả mới vừa sinh ra hải nhi cũng không bằng nhưng so với những cái k i a cơ hồ không có b ấ t luận cái gì năng lượng linh hồn trung bình tới nói t r ù n g sao linh hồn có thể nói cường đại lại ngưng luyện cơ thể bị phá hủy phía sau còn có thể trong hư không tồn lưu mấy chục giây phải chăng muốn bắt giữ cái này linh hồn đây chính là một cái trùng sao linh hồn một khi quy về mình có, có khả năng rất lớn sẽ một lần nữa dựng dục ra một tòa mới trùng xào hứa phong tâm trung kích động nhưng lại rất do dự phải biết bây giờ linh lung bảo tháp chỉ có thể giam ngắn hạn một cái linh hồn hơn nữa bây giờ giam ngắn hạn linh hồn là một cái ngũ tinh chiến hồn tôn khải linh hồn phải biết dựa theo tôn khải ngũ tinh tột cùng thực lực lại thêm biến thân ác ma biến thân v ậ t rất có thể có thể xếp tới chiến l ự c bảng năm mươi người đứng đầu bên trong thậm chí sẽ c à n g cao thiên luyện dị thú c h ẳ n g đêm nay liền muốn xuất hiện tôn khải ngũ tinh chiến hôn là một cái rất lớn trợ lực mà trùng xào linh hồn dù cho hứa phong dự đoán cũng là chính xác muốn dựng dục ra một tòa vô địch trùng xào đó cũng là cần thời gian cùng đại lượng t ư n g u y ê n nhất tinh nhị tinh thậm chí tam tinh bốn sao trùng xảo đối với bây giờ hứa phong tới nói trợ giúp cũng sẽ không rất lớn chỉ có ngũ tinh trở lên trùng xảo bây giờ mới có thể cho hứa phong trợ lực thế nhưng là nếu như chờ đến trùng xảo tiến hóa làm ngũ tinh trùng xảo hứa phong thực lực lại sẽ để cao bao nhiêu lục tinh vẫn là thất tinh toàn thuộc tính tăng lên một giây cái thiên phú này tại thấp tinh cấp thời điểm tác dụng rất nhỏ nhưng mà tinh cấp tăng lên càng cao cái thiên phú này quý giá chỗ mới càng có thể thể hiện kiếp trước thời gian mười năm trên địa cầu còn chưa có xuất hiện qua một cái siêu việt cựu tinh tồn tại bởi vì bằng vào tài nguyên c h ố n g chất cao nhất chỉ có thể đạt đến cựu tinh thực lực muốn đột phá liền muốn nghĩ những biện pháp khác nhưng mà hứa phong lại có thể bằng vào tài nguyên cứng rắn c h ố n g chất đến cựu tinh sau đó tiếp đó bằng vào thiên phú thuộc tính nhất cử trở thành siêu việt cựu tinh tồn tại bởi vậy chỉ cần hứa phong một thế này không vất lạc trở thành địa cầu đệ nhất nhân chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn đây chính là ss s cấp thiên phú chỗ đáng sợ vô luận có bao nhiêu thế lực vô luận có bao nhiêu tài phú tài nguyên vô luận có bao nhiêu người mạch quan hệ ở nơi này thiên phú trước mặt tất cả đều là một đồng giác. dù là bây giờ có rất nhiều người bằng vào tài nguyên bằng vào gia thế bằng vào tài phú cùng nhân mạch quan hệ thực lực tăng lên so hứa phong nhanh nhiều nhưng tăng lên càng nhanh bọn hắn bình cảnh đến thời gian cũng liền càng nhanh siêu việt cựu tinh cơ hội là một đạo không thể vượt qua l ệ c trời đem trên địa cầu bao nhiêu thiên tư c h ắ c tuyệt hạ người n g xinh xinh n g ă n lại thậm chí trung thân đều không thể quá phận đ á n g chết làm sao bây giờ có thể ta có thể đợi thực lực sau khi tăng lên lại đi tìm một tòa trùng xảo rút ra linh hồn của nó hứa phong cho mày trong lòng thầm nghĩ thế n h ư là có thể cảm ứng được trùng xào linh hồn cơ hội thực sự quá ít phía trước ta hủy diệt đi nhiều như vậy trùng xào cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì linh hồn ba động có lẽ là bởi vì cái này trùng xào đặc biệt cường đại có lẽ là bởi vì sáu thế nhưng là ta làm sao có thể căn đoan cái tiếp theo trùng xào còn sẽ có linh hồn lưu lại đây là một hồi đánh bạc tuyệt đại vẫn là tuyệt tiểu do dự một chút cảm thấy cái kia linh hồn ba động càng ngày càng yếu hứa phong nhất cẳng lắn răng trực tiếp giải tán linh l u n ba động trực tiếp giải tán linh ồ n ba động thu vào linh hồn ba động thu vào linh hồn ba đ ộ n trong rất nhanh một cái dài hơn một thước màu ngà sữa trung thể xuất hiện ở linh lung bảo tháp tầng thứ nhất 248. t h ứ 248 c h ư ơ n g tháp linh tam cấp trùng xào linh hồn như thế nào đã biến thành một cái kiến trúc trùng binh hứa phong hơi s ữ n g sở trùng xào quá trình tiến hóa phải không đảo ngược chuyện một khi trở thành trùng xào t ừ tế b à o phương diện liền xảy ra thay đổi lòng trời lỡ đất muốn trở về kiến trúc trùng binh trạng thái mới bắt đầu căn bản là không thể nào không nghĩ tới cái này tam cấp trùng xào linh hồn bị linh lung bảo tháp t ị n h hóa phía sau lần nữa khôi phục đến rồi trạng thái mới bắt đầu bất quá nó còn có thể tiến hóa thành vì trùng xào sao hứa phong tâm t r u n g có chút khẩn trương đồng thời cũng có chút nghĩ hoặc cái này không có chút sức chiến đấu nào kiến trúc t r ù n g b i n h chỉ là linh hồn trạng thái mà trùng xào tiến hóa hẳn là bằng vào là huyết mạch sức mạnh huyết n ụ c tiến hóa không biết trở thành linh hồn trạng thái kiến trúc t r ù n g b i n h có hay không còn có thể dựng dục ra trùng xào nếu như thai n g é n không ra chỉ có thể là một cái không có chút nào năng lực chiến đấu kiến trúc t r ù n g b i n h cái kia hứa phong lần này thế nhưng là thua thiệt lớn chủ nhân kiến trúc trung bình đã tỉnh hóa hoàn tất phải chăng bắt đầu thai n é n trùng xào một cái thanh âm quen thuộc từ linh bạo tháp bên trong chuyên g a hứa phong nhất xứ sở đây là sáu linh lung bảo tháp chưa từng có xuất hiện qua tình huống như vậy đây là nắm giữ linh trí vật phẩm mới có thể phát ra thanh âm chẳng lẽ tòa này linh lung bảo tháp cũng nắm giữ thuộc về mình linh trí n g ư ờ i là ai hứa phong vấn đạo ta là ngươi từ thiên thần trong hoa viên mang ra ngoài gốc kia cây nhỏ tiểu thụ a thanh thúy đồng âm hồi đ ắ p gốc kia có được chính mình linh trí cây nhỏ tiểu thụ đối với linh lung bảo tháp có loại hảo cảm vô hình lần thứ nhất nhìn thấy linh lung bảo tháp thời điểm liền nghĩ tiến vào bảo tháp bên trong nhưng lúc đó bảo tháp đóng lại và không được tại linh lung bảo tháp tầng thứ nhất mở ra phía sau cây nhỏ tiểu thụ trước tiên liền chui tiến vào bảo tháp không còn xuất hiện hơn nữa tại linh lung bảo tháp tầng thứ nhất cũng không có gốc cây này cây nhỏ tiểu thụ bóng dáng linh lung bảo tháp hết thể có tầng mười ba chỉ có tầng thứ nhất khai phóng còn dư lại tất cả đều đóng chặt đại môn thứa phong cũng không biết cây cổ thụ này chạy đi nơi nào ngươi làm sao sẽ xuất hiện ngươi bây giờ còn tại linh lung bảo trong tháp sao tại tầng thứ mấy thứa phong v ấ n đạo chủ nhân ngươi một chút hỏi nhiều như vậy vấn đề ta đều không biết trả lời thế nào trong đầu chuyển đến cổ thụ khổ nào âm thanh nghĩ nửa ngày mới tiếp tục nói vậy ta từng cái từng cái đến trả lời a đầu tiên ta bây giờ đã cùng linh lung bảo tháp hợp hai là một trở thành giống tháp linh tồn tại lệ nhị ta một mực tại linh lung bảo trong tháp đệ tam bản thể của ta bây giờ tại linh lung bảo tháp tầng thứ mười ba cũng chính là cao nhất tầng kia ta bây giờ là tầng thứ mười ba duy nhất sinh vật tương lai cũng sẽ theo linh lung bảo tháp tiến hóa mà không ngừng tiến hóa chỉ bất quá bây giờ tầng thứ mười ba còn chưa mở phóng ta cũng là trở thành tháp linh hậu mới có thể cùng chủ nhân ngươi đối thoại bản thể trước đó một mực bị giam tại tầng thứ mười ba là hoàn toàn phong bế ngươi tại sao muốn tiến vào tòa bảo tháp này a hứa phong hiếu kỳ vấn đạo cây nhỏ tiểu thụ đối với linh lung bảo tháp tựa hồ có một loại c u n g nhiệt yêu thích bởi vì này tòa bảo tháp là kiện thần khí Bên trong không gian rộng lớn, một tầng chính là một cổ h h thế chiêm tháp thế giới bên trong tốt nhất một tầng không、gian. Khi hì, tương lai, ta nhưng í n bên trong tầng gian. tương thành dạ tồn là lai, là một một Ta tốt ta trở tại. cái cứ c giới. giờ giới bây bảo đã sẽ sỉ dạ thụ phát ra một hồi dễ nghe tiếng cười nhìn rất vui vẻ một tầng chính là một cái thế giới hứa phong nghi ngờ liếc mắt nhìn tầng thứ nhất cái này tối đa chỉ có nửa cái sân bóng lớn nhỏ không gian chính là một cái thế giới ta ít đọc sách ngươi đ ừ n g gạt ta bây giờ chỉ là sơ bộ mở ra tương lai cả tòa bảo tháp sẽ trở thành mười ba cái thế giới nắm giữ tòa bảo tháp này chủ nhân ngươi cũng sắp trở thành trong cả vũ trụ đại nhân vật bất quá trước lúc này cây ầ n ngươi gia tăng tài nguyên chuyển vận gia tài A. c nhỏ tiểu thụ tựa hồ phát giác được hứa phong n g h i hoặc vừa cười vừa nói tốt ta đây đều là về sau phải nói sự tình hứa phong đau đầu đã có một cái tế tự c h i thôn cần đầu tư bây giờ lại còn có mười ba cái thế giới chờ lấy hắn bồi dưỡng suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ coi như tại tồn tại cường đại nếu như tại giai đoạn trước khi y ê u ớt bị gạt bỏ đây cũng là cái gì cũng mất tiềm lực lớn còn cần đem tiềm lực chuyển biến thành thực lực ngươi tên là gì về sau cũng không thể cây nhỏ tiểu thụ cây nhỏ tiểu thụ gọi ngươi a hứa phong vấn đạo cây nhỏ tiểu thụ cái tên này rất tốt ta bất quá ta bây giờ chẳng những là cây nhỏ tiểu thụ hơn nữa còn là tòa này linh lung bảo tháp tháp linh gọi cây nhỏ tiểu thụ cũng có chút không quá phù hợp sáu trong đầu đồng âm tựa hồ có chút buồn rầu hứa phong tựa hồ có thể nhìn thấy một cái tám chín tuổi tiểu hải c a o mày nghiêm túc suy tính bộ rằng cây nhỏ tiểu thụ không được như vậy sáu hứa phong giúp đỡ thầm nghĩ tiểu tháp tháp cây cây tháp ai nha ai nha chủ nhân ngươi đặt tên thật khó nghe sáu tháp linh tựa hồ có chút sinh khí dồn dập nói vậy được rồi chính ngươi nghĩ nghĩ kỹ nói cho ta biết hứa phong nói sao cũng được nói chỉ là một xưng hô mà thôi t h o t nhìn nhỏ cây rất khẩn trương bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường nếu như trước đây hứa p h o n g tên là chính hắn lên sợ rằng cũng phải muốn lên ba ngày ba đêm ta muốn tốt cây nhỏ tiểu thụ nói tên của ta liền kêu tô tạp cắp g i à y u la tây á trải đường xỉ và sáu một cái nghe có mấy chục cái phát tầm tên bị cây nhỏ tiểu thụ nói ra hứa p h o n g nghe đầu đều trăng váng đơn giản so trung đông a ra bi a khu vực những đại nhân vật kia tên còn dài hơn có ý tứ gì ngươi giải như vậy tên sáu hứa p h o n g v ấ n đạo viễn cổ thủ hộ giả thế giới trưởng không giả trưởng không thực vật đế vương sáu cây nhỏ tiểu thụ đưa nó tên phiên dịch trở thành tiếng trung kết quả phiên dịch ra tên thậm chí so mới vừa nói cái tiêm ộ t chuỗi nghe không hiệu còn dài hơn ta có thể trực tiếp gọi ngươi tô tạp cáp hay là tiểu tô có thể chứ hứa phong hỏi do ân để cho ta suy nghĩ một chút ngươi vẫn là gọi ta là vĩ đại tô tạp cáp a dạng này chỉ có thể thể hiện ta một phần ngàn vạn thần thánh cùng vĩ đại cây nhỏ tiểu thụ không bây giờ phải gọi vĩ đại tô tạp cáp ta nói vĩ đại tô tạp cáp a ngươi nếu đều như thế vĩ đại cái kia thân là chủ nhân ngươi ta đây chẳng phải là so ngươi càng thêm vĩ đại hứa phong vẫn đạo đương nhiên a có thể trở thành chủ nhân của ta tương lai ngươi làm u ố n bao trùm chư thiên vạn giới trên tô tạp cáp nói nghiêm túc ha ha đừng nói trước những cái kia không thấy sự tình hứa phong cười nói căn bản không tin tưởng cái này nghe tựa như tám chín tuổi tiểu hải nói lời ngươi trước nói cho t a biết cái này kiến trúc trùng binh có thể hay không dựng dục ra một tòa trùng xào hứa phong vấn đạo đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất đương nhiên là có thể tô tạp c ắ p cho l i ề u hứa phong đáp án rõ ràng nhường hứa phong tâm một chút về tới trong bụng đánh cuộc đúng bất quá nó dựng dục trùng xào cùng k h á c trùng xào không giống nhau lắm tô tạp c ắ p mà nói lại để cho hứa phong tâm lập tức vọt lên tới cổ họng hai trăm bốn mươi chín thứ hai trăm bốn mươi chín chương trùng binh không giống nhau có cái gì không cùng một dạng hứa phong vội vàng hỏi từ bỏ một cái ngũ tinh chiến hồ bản thân liền là một hồi đánh bạc nếu như không thể tiến hóa côn trùng trường thành tổ t r ù n g sao không thể tiến hóa như vậy hắn làm hết thảy đều đưa không có bất kỳ ý nghĩa gì linh hồn trạng thái t r ù n g s a o không có huyết mạch truyền thừa không cách nào dựa vào tiêu hóa máu t h ị sức mạnh tiến hóa m u ố n tiến hóa nhất thiết phải thôn p h ệ linh hồn dựa sức mạnh linh hồn tiến hóa tô tạc c ắ p nói hứa phong sợ hết hồn chỉ cần có thể tiến hóa đó cũng không có vấn đề t r ù n g sao ưu điểm lớn nhất chính là tiến hóa phía sau bạo binh nếu như không thể tiến hóa vậy thì phế đi nghĩ tới đây h ứ a phong đột nhiên trong đầu thoáng qua một cái ý niệm liền vội vàng hỏi cái kê linh hồn trạng thái đương nhiên sẽ bị phá hủy chỉ cần linh l u n g bảo tháp hư hao linh hồn trùng xào cũng sẽ thụ thương linh l u n g bảo tháp nếu như hủy diệt linh hồn trùng xào cũng sắp không còn tồn tại tô tạc cấp nói ý kia nói đúng là cùng chiến hồn một dạng chỉ cần linh l u n g bảo tháp không tổn hao gì cái kia linh hồn trùng xào cũng sẽ không hủy diệt như vậy nó sản xuất trùng binh cũng liền sáu hứa phong hưng phấn nói không tệ nắm giữ linh hồn thuộc tính trùng xào sản xuất trùng binh thì sẽ không hủy diệt bất quá lại cũng không phải là duy nhất nếu như nắm giữ tổn thương linh hồn thủ đoạn linh hồn thủ n l i n o cùng sản xuất trùng binh sẽ phải chịu gấp đôi tổn thương hơn tô tạp cắp nói hứa phong gật gật đầu huyết nhục chi khu chuyển đổi thành linh hồn thân thể tự nhiên sẽ có tương ứng khắc chế thủ đoạn trong tay hắn chấn hồn thạch chính là một cái trong số đó bất qua chấn hồn thạch sức mạnh cũng không cường đại dù cho gấp đôi tổn thương cũng không cách nào đối với trùng xào tạo thành vết thương trí mạng vậy còn chờ gì bắt đầu thai ngã na hứa phong không kịp chờ đợi nói tốt kiến trúc trùng binh bắt đầu tiến hóa tô tạp cắp nói xong liền trầm m ặ t lại linh l u n g bảo tháp trong tầm thứ nhất kiến trúc trùng binh lại bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất nó bắt đầu chậm rãi bành trướng hướng bốn phía kéo d bây giờ đã biến thành một cái một em mở vông bánh nướng màu sắc bắt đầu chậm rãi từ màu trắng chuyển biến trở thành màu nâu đen nhìn liền tựa như một lớp da thật mỏng màng đây chính là muốn bắt đầu tiến hóa thành nhất tinh trùng xảo hứa phong chăm chú nhìn đang chậm rãi ngoạ ngoạy cái tiên một bãi màu nâu đen tồn tại một khi thành công hứa phong chính mình liền đem nắm giữ một tòa chế tạo trùng binh nhà máy kiếp trước máy móc chúa tể trịnh nghị chính là một lần t ỉ n h cờ thu được một cái tàn phá mẹ trị thai kiến trúc trùng binh cải thiện chương trình cuối cùng có một tòa mẹ trị thai căn cứ cuối cùng xây xong một tòa máy móc chi thành trở thành bây giờ đang tại sông vào rèn đúc trên ra hứa phong đ o á n t r ư ở n g đợi đến hắn trở thành rèn đúc đại sư thời điểm mẹ c h ỉ thai liền sẽ b u ô n g xuống địa cầu đến lúc đó hứa phong sẽ ở trước tiên dẫn hắn đi thu được một cái giống kiến trúc trùng binh máy móc căn cứ binh t r ù n g nếu như tòa này trùng xào tạo dựng lên hứa phong cũng sắp trở thành tương tự c h ỗ t ể vừa nghĩ tới phô thiên cái địa liền vũ khí lạnh đều không giết chết trùng binh phóng tới trên thế giới bất luận cái gì một tòa thành thị hứa phong nhịn không được liền muốn cười lên tiếng thực sự quá hưng phấn chủ nhân trùng sao tốc độ tiến hóa trở nên chậm tựa hồ thiếu khuyết tiến hóa năng lượng. liền hội vàng hỏi tốc độ tiến hóa trở nên chậm vậy làm sao bây giờ cần lực lượng linh hồn sao có phải hay không cần săn g i ế t quái thú hấp thu linh hồn của bọn chúng không tệ tiến trình một khi khởi động liền không cách nào ngừng nếu như có thể lượng không đủ cái này kiến trúc t r ù n g bình tiến hóa có thể sẽ thất bại bây giờ cần gấp số lớn lực lượng linh hồn tô tạp cắp nói hứa phong cũng không ngồi yên nữa hướng về chấn nhỏ một bên khác phong đi ở nơi đó có số lớn tam tinh tứ tinh thậm chí năm sao quái thú tồn tại rất nhanh trong tiểu chấn lại vang lên quái thú chấn thiên tiếng gào thét s á t lục tiếp tục hứa phong át chủ bài ra hết thần thánh cự long mười mấy thước thân thể ở trong chấn nhỏ như xe tăng giống như mạnh mẽ đấm tới nhấc lên từng trận bụi mù phong ốc cầm vang sụp đổ vách tường vỡ vụn bầy quái thú lên m à c ô n g linh lung bảo tháp tản ra màu vàng ánh sáng phiêu phủ ở bên trong hư không tùy thời chấn áp quái thú linh hồn chấn áp tiêu hao kiếm nguyên chân khí quá nhiều hứa phong tối đa chỉ có thể thi triển ba lần giỏi nhất dùng tại thời điểm mấu chốc nhất nhưng ba sao thần thánh cự trong c h ấ n nhỏ duy nhất một chỉ ngũ tinh thực lực q u á i thú cụm đôi thừa dịp sắc trời bắt đầu lờ mờ vậy mà trốn còn dư lại q u á i thú cũng bắt đầu nhao nhao thoát đi trên trăm con thi thể q u á i thú nột ngang tán lạc từng đạo màu xám cho linh hồn từ trong thân thể bay ra tiếp đó bị linh l u n g bạo tháp hút vào tầng thứ nhất hóa thành dịch thấu trong suốt điểm sáng dung nhập vào đang tại tiến hóa trùng xào bên trong rất nhanh một cái cao hơn một thức trùng xào hoàn thành tiến hóa mặt ngoài màu nâu đen nhăn nheo nâng lên hạ xuống đậm đà lực lượng linh hồn hóa thành màu tím đen sương n g tại trùng xào trung q u a n lan tràn rất nhanh cái thứ nhất nhất tinh trùng binh từ trùng xào bên trong đi ra, mặt ngoài thân thể còn tràn ngập dịch nhờn một dạng lực lượng linh hồn hứa phong gật gật đầu chúng binh chỉ cần đem bọn chúng thả ra liền có thể tự động săn giết quái thú hút lấy sức mạnh tiến hóa không cần hứa phong cho chúng nó cung cấp tiến hóa năng lượng hứa phong bây giờ chỉ cần cho t r ù n g xào cung cấp tiếp tục tiến hóa sức mạnh là được rồi bất quá trong cái chấn nhỏ này quái thú đã bị giết không sai biệt lắm với lại đẳng cấp quá cao thấp nhất cũng là tam tinh dù cho đem các loại nhất tinh trùng binh p h o n g xuất cũng không biện pháp chính mình săn mồi trùng s á o bây giờ lấy mười lăm phút một con tốc độ bắt đầu sinh sản trùng binh hứa phong thu hồi tâm thần đi tới một tòa nhìn tương đối hoàn chỉnh p h o n g ốc bên trong nghỉ ngơi cách nửa đêm còn có mấy giờ thiên luyện dị thú chàng liền muốn khai phóng đến lúc đó lại sẽ là một hồi ác chiến bất quá theo hứa phong đối với những đại gia tộc kia hiểu rõ bọn hắn không có khả năng tại vừa nhìn thấy hứa phong liền ra tay với hắn thiên luyện dị thú chàng giá trị quá lớn những cái kia lấy lợi ích làm trung tâm đại gia tộc sẽ không bỏ gốc lấy ngọn nhất định sẽ lấy thiên luyện d một khi thiên l u y ệ n dị thú bên trong sân lợi í c h bị những đại gia tộc này chia cắt hoàn tất như vậy hứa phong liền đem gặp phải tất cả mọi người liên hợp truy sát ba giờ đầy đủ hứa phong đem thân thể cùng tinh thần khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong tứ tinh đ ỉ n h phong thực lực hứa phong đã làm tốt tiến vào thiên l u y ệ n dị thú chàng chuẩn bị lúc này linh lung bảo tháp trong tầng thứ nhất nhất tinh trùng xào đã dựng rục ra mười ba con nhất tinh trùng binh đây chỉ là cấp thấp nhất bờ lách bệ y binh toàn thân khoác lên thật dày màu đen trùng giáp chân trước là hai cái tốt nhất diện mục dữ tợn toàn thân lại tản ra khi thế bén nhọn hứa phong đứng dậy hướng về thiên huyện dị khi xưa lão bằng hữu cũng tại nơi đó chờ đợi hắn đến hai trăm năm mươi thứ hai trăm năm mươi chương màn sáng hứa phong cũng không biết thiên luyện dị thú chàng vị trí xác thực chỉ biết là ở kinh thành mặt tây nam bất quá tại hắn hướng về nơi nào đ ổ i thời điểm có thể nhìn thấy đã có rất nhiều người tại hướng về cùng hắn cùng một cái phương hướng vị trí gấp rút lên đường hứa phong mỉm cười tùy tiện tìm mấy người đi theo phía sau bọn họ ngay bọn hắn lẫn nhau ở giữa khe khẽ bàn luận thiên luyện dị thú chàng mở ra thời gian còn sớm bất quá chúng ta muốn đi trước tiên chiếm tốt vị sáu một cái c ó n đem trường mâu nam từ thấp giọng nói có cái gì tốt vị trí có thể chiếm cái chỗ kia bị lồng ánh sáng màu vàng bão phủ căn bản không phá nổi khá hơn nữa vị trí cũng không tốt một cái nhìn hai mươi ba hai mươi bốn tuổi nữ h à i phủi hạ miệng nói lần trước liền đã sắp phá vỡ nghe nói lần này chiến lược bảng trước m ờ i nhân trừ phi tên thứ nhất đỉnh lũ đi tìm tòi sái bờ g ì à một chỗ di tích tiêu lôi đỉnh không biết tung tích bên ngoài còn lại mấy cái đều sẽ có mặt tụ tập bọn hắn lực lượng ta không tin tưởng cái kia lồng ánh sáng còn có thể không phá nổi một cái màu da trắng non thiếu niên khinh thường nói vương lăng ngươi lây là lần đầu tiến tới chưa thấy qua cái kia màn sáng nhìn một lớp mầm anh tựa như một ngón tay liền có thể lâm thủng nhưng mà quá kiên cố n g ư ơ i biết tháng trước có bao nhiêu người cùng một chỗ công kích tầng kia màn sáng sao ít nhất ba ngàn người động tinh kia cơ hồ tương đương với là một hồi cỡ nhỏ chiến dịch kết quả như thế nào nghe nói gần gũi nhất chỗ cũng chính là đã nứt ra một đạo mắt trần có thể thấy khe hở lợi hại như vậy quá làm cho người ta khó mà tin được sáu hứa phong ở phía sau lặng lẽ đi theo bọn hắn trong miệng màn ánh sáng màu vàng so sánh là cùng thiên thần ngoài hoa viên tầng kia phòng hộ là giống nhau rất khó đánh b ỡ thiên thần hoa viên là thú yêu môn thăm dò quy luật tránh đi màn ánh sáng màu vàng mà lần này tựa hồ cũng không có người một mực thủ hộ tại di tích bên ngoài quan sát màn sáng tình huống những người này muốn bằng vào nhất kích trí lực cưỡng ép phá vỡ màn sáng hứa phong cảm thấy cái này thật sự là quá khó khăn rất nhanh hứa phong đi theo mấy người kia đi tới một mảnh bãi cỏ lúc này ở đây đã tụ tập rất nhiều người phóng tầm mắt nhìn tới ít nhất ba ngàn hơn nữa còn lục tục có người chạy đến xem ra người cuối cùng đếm có thể sẽ vượt qua năm ngàn người, người xem cái kia mặc ngân s ắ c chiến giáp chính là chiến l ư c bảng xếp hạng đệ tứ quách tri cương rất đẹp trai a một thiếu nữ hai mắt tỏa sáng hai tay nâng ở ngực một mặt trầm mê bộ dáng h bạn, đệ tứ, đệ tứ bạn gái nhớ mày lại hưng hăng bóc đồng bạn một chút hứa phong bốn phía nhìn lại quả nhiên gặp được rất nhiều người quen chử dũng cùng ra ra hắn chử trắng quân cũng xuất hiện ở trong đám người còn có còn thừa mấy cái những gia tộc khác người từng tại lễ phật tháp phía trước gặp qua một lần nhưng hứa phong tin tưởng vẫn còn rất nhiều người là hắn chưa từng thấy qua dù sao bây giờ chỗ này nhân số thực sự quá nhiều người đông nghỉ nghỉ liền cùng tiếp chức buổi hòa nhạc hiện t r ư ờ n g một dạng tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi chờ đợi di tích xuất hiện một khắp này thời gian từng giây từng phút trôi qua nhiều người như vậy cùng nhau chờ chờ đơn giản một ngày bằng một năm đại gia trong lòng vội vàng sao động nhưng không có biểu lộ ra đều ở đây thấp giọng cùng các đồng bạn nghị luận rất nhanh bầu trời mặt trăng xuất hiện một vòng trăng tròn tản ra ánh sáng lưu h ò a ánh sáng vai hướng đại địa giống như ban ngày đám người rối loạn lên thời gian sắp tới di tích bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện sáu một đám mây che khuất c h e ở mặt trăng bốn phía tối lại ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện một điểm màu vàng ánh sáng xuất hiện xuất hiện trong đám người lập tức chật t r ộ i ông hứa phong c h ỉ cảm thấy bên thai chuyển đến một tiếng vang nhỏ trong chốc lát ở phía xa giữa không trùng xuất hiện một mảnh thảo nguyên trên thảo nguyên cỏ xanh rậm rạp có cao hơn nửa người theo gió lắc lư phát ra tiếng vang xào xạc thảo nguyên bên trái là một mảnh rậm rạp rừng rậm bên phải là liên miên núi non chập trùng chim hót tiếng thú gào bên thai không dứt cái này đây là di tích nhìn phảng phất phiêu phủ ở giữa không trùng đại lục tựa như ảo mộng thoạt nhìn là như vậy không chân thực một cái to lớn diều hâu từ đằng xa vứt qua thân thể nó cực lớn hai cái cánh bày ra vượt qua mười em mở rộng bao nhiêu hai cái con mắt màu vàng nóng tỏa sáng lấp lánh thậm chí có thể nhìn đến thần quang theo nó hai cái trong đôi mắt chạy ra nó hai cái móng u ố t nhìn có một tòa gian phòng kích cỡ tương đương lúc này móng của nó bên trên đang nắm lấy một cái không ngừng rẽ rủa vạn b ẹ o thanh xà thật lớn à, thật l à đáng sợ tại sao có thể có lớn như vậy diều hâu có người hoảng sợ nói hiếm thấy vô cùng đây vẫn là bên trong bình thường nhất giác thú nghe người ta nói bên trong thậm chí xuất hiện qua chân chính thần long còn có thượng cổ dị thú có người cười nói cái kia diều hâu hướng chúng ta bên này nhìn sang nó nhìn tới sáu a nó hướng chúng ta xông lại nhanh chuẩn bị chuẩn bị sáu một chút lần đầu tiên tới người nơi này trở nên hoảng loạn lên cái kia diều hâu nhìn q u á khổng lồ làm cho lòng người sinh sợ hãi diều hâu cánh khẽ vỗ cuốn lên c ù n phòng thổi bãi cỏ mạng lớn cỏ xanh luận p h ụ ô tô kích cỡ tương đương tảng đá bị cồn phong phiến đến chỗ chạy loạn thậm chí có cổ thụ bị do trực tiếp phá đánh g h y diều hâu càng bay càng nhanh nhìn ra nó tựa hồ rất là hưng phấn vậy mà bưng lỏng ra trên móng nuốt con mồi phát ra một tiếng nhọn tiếng đều to rất nhiều người bị hù hướng về sau t ố i lui nhưng thường xuyên đến người nơi này lại đứng rất ổn trên mặt lộ ra thần sắc trào nhìn xem những cái tia kinh hoàng chạy thuộc mạng mọi người bành một tiếng vang thật lớn từ giữa không t r u n g trong di tích chuyển đến cái tia diều hâu đụng đầu vào một tầng màu vàng kim nhàn nhạt trong màn sáng bị lật ngược ngã nhào một cái người ở chỗ này cười lên ha h a giống như là biện gầm diều hâu ánh mắt lộ ra thần s ắ c tức giận nó có thể nhìn thấy cách đó không xa đám người lại không cách nào tiếp cận hơn nữa yếu đuối như vậy sinh vật lại còn hướng về phía nó lộ ra d ễ u cận biểu lộ ngang lại là một tiếng nhọn kêu to diều hâu cánh khẽ vỗ đằng không mà lên q u e n quần trên không trùng một hồi phảng phất mũi tên đồng dạng lao đến móng của nó hung hăng hướng về màn sáng sẽ đi thử thử thử thử to lớn móng đ u ố t tia lửa tung tóe vô số nhỏ vụn kim sắc quang mảnh rơi xuống nước nhưng màn sáng lại không nhúc nhích tí nào tựa hồ không có chịu đến bất kỳ tổn thương rằng con đ ử a n g à y con này diều hâu cũng không có biện pháp phá vỡ màn sáng nhìn cách đó không xa cười ha ha đám người diều hâu phát ra một tiếng tê minh từ bỏ tiếp tục công kích màn sáng quay người hướng về phương xa bay đi tốt di tích xuất hiện phía dưới liền để mọi người chúng ta tề tâm hợp lực cùng một chỗ phá vỡ tầng này màn sáng tiến vào trong di tích tìm kiếm bảo tàng thứ a hai âm trăm năm mươi mốt r n chương phá vỡ oanh dị thú bên ngoài sân mặt tầng kia màn ánh sáng màu vàng hơi hơi rung động tựa như nước gợn sóng không ngừng rạo rực trong lúc nhất thời tiếng người huyên áo tiếng nổ liên tiếp tựa như từng đạo kinh lôi phát ra vang động trời âm thanh toàn bộ bãi cỏ đều bị liên lụy Dung nhẹ nhẹ lúc này có thể nói hội tụ đi lên kinh thành tất cả thế lực tinh anh toàn thân tản mát ra khí thế nhường rất nhiều sao cấp thấp người đều có chút khó mà chịu đựng chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau lần này người tới quá nhiều vô số năng lượng xạ tuyến hướng về giữa không chung như ẩn như hiện di tích p h ó n g ra nhìn tựa như một hồi thịnh đại khói lửa hiện ra thấu nửa bầu trời răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn tại tất cả mọi người vang lên bên hai mặc dù đang vang động trời trong tiếng nổ một tiếng này tiếng vỡ vụn cực kỳ nhỏ nhưng lại truyền đến trong lỗ h a i của mỗi người thanh âm không lớn nhưng lực xuyên thấu cực mạnh kèm theo tiếng vỡ vụn c ò người có răng răng răng răng răng càng càng mặc à n ngân giáp quách t h í cương thân hình đột nhiên phồng lớn lên mấy chục lần biến thành một người cao mười em mở cự nhân trong tay nắm một thanh chiến truy phát ra tiếng gạo rung trời mở cho ta quách trí cương phẳng phất cự linh thần đồng dạng d ơ lên chiến truy hung hăng hướng về đạo kia đã càng ngày càng lớn khe hở đập tới một tiếng ầm vang trong đầu mọi người chấn động rất nhiều người thực lực hơi yếu lỗ thai cùng cái mũi đều c h ả y ra tiên h huyết đông cảm giác trời đất quay cuồng k ẽ lăn trên đất hứa phong chỉ cảm thấy hai cái lỗ thai ông ông trực hưởng thức h ả i bên trong linh lung b ả o tháp đột nhiên phóng ra kim sắc quan mang nguyên bản vốn đã nhấc lên sóng lớn thức hải lập tức gió êm sóng lặng hứa phong chỉ là hơi nhắm mắt cảm giác mê man liền tốt rất nhiều đây là thỉnh thần thuật vẫn là biến thần、thuật. hứa phong nhím mày nhìn chằm chằm cách đó không xa cự nhân trong lòng âm thầm phỏng đoán thỉnh thần thuật là mượn nhờ bí pháp triệu hoán lực lượng thần bí để bản thân sử dụng cỗ lực lượng này chỉ là hoa trong gương trăng trong nước cũng không phải người sử dụng bản nhân thỉnh thần thời gian rất ngắn đối phó loại pháp thuật này chỉ cần sử dụng kéo tự quyết liền tốt chờ đợi thỉnh thần thời gian kết thúc người sử dụng còn có thể sẽ phải chịu phản vệ đến lúc đó liền mặt cho người khác sâu xé mà biến thân thuật cũng không một dạng lợi dụng là huyết mạch sức mạnh chẳng những cường đại hơn nữa thời gian kéo dài rất lâu tu luyện tới chỗ cao thâm thậm chí có thể hoàn toàn thay đổi chủng tộc quách c h i cương lần này thậm chí so tất cả mọi người lực nhất kích đều phải lợi hại màn sáng bị oanh kích ra một cái mười e m mở rộng bao nhiêu lô lớn tan vỡ màn sáng phản phát dịch thấu trong suốt mảnh vụn thủy tinh hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà đi mở mở di tích bị chúng ta phá vỡ ha ha tất cả mọi người vui mừng không xiết nhao nhao hướng về phía trước p h ó n g đi thậm chí còn có người triệu hoán gia phi hành thoa kỵ hướng về bể tan cảnh cái hang lớn kia bay đi hứa phong không hề động chỉ là nhìn chằm chằm quách tri cương muốn nhìn một chút cái bến thân cự nhân kỹ năng đến cùng có thể k Quách trí cương trí trên mặt đã lần ộ Một ra rõ ràng truy thừa không thắng thân nhỏ vẻ mệt mỏi, không có thừa thắng truy kích, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại. kích, có cấp l nữa hồi phục bộ dáng như cũ hứa phong tâm bên trong an tâm một chút xem ra hẳn là thỉnh thần thuật nhưng là không bài trừ quách trí cương là ở cố ý biểu hiện ra cái dạng này nhường người biết hiểu lầm ngừng công kích phía sau màn sáng cũng không có khép lại khe hở ngược lại càng nứt càng lớn lấy phá vỡ lô lớn làm trung tâm giống như mạng nhện khe hở hướng về bốn phương tám hướng nhanh trong kéo dài răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang toàn bộ màn sáng toàn bộ vỡ vụn hóa thành trong suốt điểm sáng hướng lại địa g i i xuống tất cả mọi người đều phát ra kinh tiên động địa tiếng hoan hô nhưng mà ngay lúc này bên trong di tích vậy mà cũng phát ra chấn thiên tiếng g à o thét tựa hồ có thành tựu i trên vạn giã t h u tụ tập lại với nhau hứa phong tâm bên trong c h ầ m xuống xem ra kiếp trước nghe nói tin tức vẫn là rất chính xác chỗ này di tích bị phá cùng ngày bên trong thượng cổ dị thú nhóm cũng đều chuẩn bị kỹ càng chỗ này di tích đối với nhân loại cử tri tới nói là một chỗ bảo tàng nhưng đối với ở bên trong sinh tồn hơn ngàn năm dị thú tới nói nhưng là một tòa ngục giam bây giờ ngục giam bị mở ra những thứ này dị thú tự nhiên vui mừng con xiết muốn trốn đi ra một cái cánh vàng mánh cầm từ trên bầu trời bay xuống cùng phong quyển tịch lấy đá v ụ t hướng về đám người đổ ập xuống đánh tới đây là một cái cánh vàng dị thú tại đám người bầu trời v ú t qua đợi đến nó dù lần bay lên thời điểm to lớn trên m o n g đuốt đang bắt ba người đang không ngừng la lên cầu cứu ầm ầm trong di tích cây t ố i bị một cố đại lực đ ụ n gãy g ngàn năm cổ thụ phát ra cốt két đứt gãy âm thanh tại từng bầy dị thú dưới chân đã biến thành mảnh gỗ vụn cùng bùn náo xen lẫn trong cùng một chỗ những cái tiêm một buổi sáng thu được giải phóng dị thú điên cùng hướng về đá tựa như tại tham gia một hồi thị n h y ế n toàn thân từ sắc lân phiến hồ báo gò núi đồng dạng lớn nhỏ cự tượng lưng bên trên mọc ra một loạt thật dài cốt thứ cự tích đủ loại đủ kiểu dị thú n h a u n h a u biểu diễn tham gia đến thị n h y ế n bên trong nhân loại tại thời khắc này từ thế giới c h ỗ tệ đã biến thành những thứ này dị thú trong miệng mị thực g i ế t to lớn đao quan g s ẹ t qua chân trời trực tiếp đem một cái dị thú đầu người bổ xuống màu đỏ tím tiến huyết tựa như chạy ra thân thể khổng lồ mất đi ý thức hướng phía trước vọt lên hai bước phía sau ẩm văng ngã xuống đất đại địa chân chiến siêu một đạo t r ư ở n g mâu hóa thành một đạo tia trực tiếp cắt thành hai khúc từ không trung ngã xuống khỏi tới nhưng mà cự mãng cũng không có lập tức chết đi hai khúc cơ thể không ngừng bạt mẹo có đầu lâu một đoạn kia còn mở ra miệng rộng không ngừng c ắ n nhân loại ở bên cạnh hung tàn cực điểm muốn chạy dị thú cùng muốn đi vào di tích nhân loại ở giữa xảy ra một hồi đại chiến sáu lúc này khoảng cách địa cầu tương đối xa xôi một chỗ tinh không t i ê n t í n h trong vũ trụ phảng phất một bộ vĩnh h à n g bất họa vĩnh cựu bất động trong hư không xuất hiện một đạo khe nước to lớn phảng phất có thể đem một cái tinh cầu đều chứa vào một trận như không ở giữa thành lũy thật lớn phi thuyền vũ trụ từ trong cái khe bay ra mấy chục c nhìn giống như một tòa thành thị đen đ u ố c s á n g trưng thỉnh thoảng có liệt diễm k h ó i y động đi ra phi thuyền mặt ngoài lợp loẹ to lớn cỡ l ắ c mạ không ngừng lẹn lút phi thuyền sau khi ra ngoài sau lưng đạo kia khe hở không gian liền chậm dại khép kín biến mất không thấy gì nữa nhà thám hiểm số một đã đạt đến vị trí chỉ định xoẹt xoẹt xoẹt báo cáo phi thuyền thiệt hại tình huống sáu động lực thất năng lượng tiêu tán bốn mươi năm vòng phòng hộ năng lượng hạ xuống bảy mươi tám cánh trái năng lượng pháo nghiêm trọng hủy hoại đã vô pháp sử dụng sáu trong phi thuyền m ấ y cái bờ lạch cờ rằng trong hốc mắt lập loệ hào quang màu xanh lam nói người địa cầu còn không có tiếp xúc được vũ trụ tiếng thông dụng bắt đầu sửa chữa phi thuyền sửa chữa thời gian ba mươi hai ngày bắt đầu lùng tìm dự định mục tiêu sáu mục tiêu phong tỏa dự tính thời gian đến một năm lẻ sáu tháng sáu hai trăm năm mươi hai thứ hai trăm năm mươi hai trường tìm tòi thiên luyện dị thú chẳng cách xa mặt đất có cao bảy mươi tám mươi mét nếu như không có phi hành thủ đoạn dù cho ngũ tinh cường giả chỉ dựa vào mình sức mạnh cũng không cách nào tiến vào trong di tích bất quá có kỳ nộ cũng không phải là chỉ có hứa phong nhất người chỉ cần không phải lần đầu tiên tới người đều sẽ chuẩn bị cho mình một kiện phi hành đạo cụ có chút là phi hành thoạ kỵ có chút là truyền tin bảo vật hứa phong đã nhìn thấy đủ loại kiểu g i á n g phi hành đạo cụ phi cầm hồ lô cây quạt thậm chí còn có người đ ạ p một tòa thanh thúy sân phong hướng về di tích bay đi mỗi người mỗi cách các h i ể n thắng thông né qua lao ra bảy dị thú hứa phong đạp phi kiếm hướng về di tích bay đi thiên luyện dị thú chẳng nhìn tựa hồ là đang địa cầu nhưng trên thực tế như n g là một cái rơi vị diện xuất hiện ở mọi người trước mặt chỉ là cùng địa cầu vị diện tương liên một góc tầng kia màn sáng cũng là vị diện ở giữa cách chờ đánh vỡ nó có thể tạo thành một cái tạm thời không gian thông đạo rất nhiều người căn bản vốn không chú ý trên mặt đất cùng nhân loại chém giết dị thú nhao n h a u sử dụng phi hành đạo cụ hướng về di tích bay đi tế tự đại nhân ngươi xem cái tia chân đạm phi kiếm người có phải hay không chính là hứa phong lý đông trốn ở bay trên trời bạch hồ sau lưng chỉ vào nơi xa giữa không trung hứa phong l à lớn hồ thiên ngẩng đầu nhìn lên trong ánh mắt lộ ra nụ cười quá i dị nói không tệ chính là hắn giống g bay trên trời bạch hồ ngửa mặt lên trời gào to nó bị bằng vương phái ra chính là muốn cùng hồ thiên cùng một chỗ đem hứa phong giết chết thay tiểu bằng vương báo thủ nhìn thấy hứa phong phi thiên hổ kích động hận không thể lập tức đi đem hứa phong giết chết đi theo sau hồ trời lật thân ngồi ở phi thiên hổ trên lưng hô đại nhân đại nhân vậy ta thì sao lý đông sốt ruột nói bây giờ chỗ này đã đã biến thành lò s á t sinh mấy trăm con dị thú vật ra trong đám người đại sát tứ phương có bản lãnh cũng đã hướng di tích chạy tới còn dư lại số đông cũng là lần đầu tiên tới căn bản không có chuẩn bị phi hành đạo cụ nhân chỉ có thể ở nơi này và dị thú chém giết đã mất đi hồ thiên hòa phi thiên hồ bảo hộ lý đông sợ rằng sẽ ngay đầu tiên trở thành dị thú thức ăn trong miệng hơn nữa di tích đang ở trước mắt lý đông cũng nghĩ vào xem nói không chừng sẽ gặp phải thuộc về chính hắn cơ duyên di tích thì tương đương với là một chỗ bảo tàng mặc dù có thể sẽ người chết nhưng là có khả năng rất lớn sẽ cho người nhất phi t r ù n g tiên ly đông cũng không muốn từ bỏ cơ hội lần này hồ thiên nghĩ nửa ngày nhìn lý đông một mắt mới gật gật đầu nói tốt à cùng chúng ta cùng tới a một tay lấy ly đông túm lên phi thiên hổ trên lưng phi thiên hổ bất mãn phát ra gầm nhẹ một tiếng nhanh chóng chạy hai bước đằng không mà lên hướng về di tích bay đi hứa phong tiến vào di tích phía sau rõ ràng cảm thấy một hồi kịch liệt thời không b a động bên trong di tích cùng địa cầu hoàn toàn là hai cái vị diện trên địa cầu lúc này đêm đã khuya chăng tròn trên không mà bên trong di tích lúc này lại là tinh không vật lý mặt trời trói trang hứa phong c h ỉ biết là chỗ này di tích t r ư ờ n g không chi chìa chi kia không thú chi roi cất giữ trong một tòa trong thần miếu nhưng thần miếu vị trí cụ thể lại không cách nào biết được dù sao hắn cũng chỉ là nghe nói không có đi vào di tích thiên luyện dị thú c h ẳ n g tương đương với một cái thế giới khác mười p h ầ n rộng lớn chỉ dựa vào hứa phong nhất cá nhân thăm dò lời nói vận khí tốt có thể chỉ cần mấy tháng liền có thể phát hiện thần miếu nếu như vận khí không tốt có thể sẽ lãng phí thời gian mấy năm ở đây chủ nhân có thể phái những thứ này trùng binh đi tìm tỏi thế giới này trong đầu tô tạp cắp thanh â m vang lên linh lung bảo tháp một tầng bên trong trùng binh đã có mấy chục cái nhất tinh trùng xào sinh sản trùng binh tốc độ rất nhanh cần tài nguyên cũng rất ít thức hải bên trong tinh thần lực hứa phong tự thân kiếm nguyên c h â n khí đều có thể làm làm sản xuất năng lượng trùng sao thậm chí có thể bằng vào linh lung bảo tháp h ú t lấy linh khí trong t h i ê n địa, xem như tiến hóa cùng sản xuất năng lượng chỉ bất quá dạng này hấp thu năng lượng tốc độ quá chậm hấp thu thời gian mấy tháng e rằng còn không bằng hứa phong săn giết một cái tứ tinh quái thú sinh ra lực lượng linh hồn nhiều hứa phong tâm niệm kẽ động mấy chục cái nhất tinh trùng binh tự ra hiện tại bên cạnh hắn những thứ này trùng chỉ làm o n g lâu sẽ cho người một loại nửa trong suốt mơ hồ cảm giác bọn chúng bây giờ đã là linh hồn binh chủng thông thường công kích đưa chúng nó giết chết phía sau bọn chúng đều sẽ một lần nữa tại trùng xào nội sinh thành vĩnh sinh bất tử một sao trùng binh ở trên thiên luyện dị thú chàng gặp phải bất kỳ một cái nào sinh vật e rằng đều sẽ bị nhất kích giết chết bất quá dùng để chân chạy tìm tòi lại tỉnh l i ê u hứa phong đại lượng thời gian rất nhanh những thứ này trùng binh hướng về bốn phương tám hướng chạy tới bằng vào trùng xào cùng g i ữ bọn chúng liên hệ tô tạp cắp cũng có thể rất dễ dàng giám sát bọn chúng đến rồi địa phương nào gặp cái gì quái thú hứa phong chọn lấy một đầu trùng binh không có đi phương hướng hướng phía trước tìm tòi rất nhanh trong đầu truyền đến tô tạp cắp thanh em hứa phong số một trùng binh gặp phải quái thú không có tránh thoát đi bị quái thú giết chết sáu số hai trùng binh gặp phải một kiện tàn phá binh khí phải c h a n g nhặt số ba trùng binh phát hiện một chỗ m o n s t e r xác quái thú xương cốt nhìn có chút quái dị cứng rắn dị thường mặt trên còn có mơ hồ m a pháp phủ văn sáu sáu tô tạp cắp đem các loại trùng binh toàn bộ dựa theo số một số hai số ba chia làm mấy cái bộ phận thời khắc giám sát đồng thời tiếp nhận những cái k i a trùng binh xuyên trở về tin tức hứa phong đem các loại đều giao cho tô tắc á p lượng tin tức quá lớn cần xử lý số liệu cũng quá nhiều hứa phong nhất cá nhân không giúp được cũng không muốn quản những thứ này hứa phong số sáu trùng binh phát hiện một cái bỏ hoàng q u ặ n mỏ nó tại q u ặ n mỏ miệng nhặt được một khối kỳ dị khoáng thạch tựa hồ đối với bổn mạng của ngươi phi kiếm có chút tác dụng hứa phong tâm trung khẽ động vội vàng mệnh lệnh số sáu trùng binh nhường hắn mang theo khối kia khoáng thạch tìm đến mình rất nhanh số sáu t r ù n binh xuất hiện ở liều hứa phong trong tầm mắt t r ù n binh chạy như bay đến hứa phong trước mặt phun ra một khối lớn chừ là lam ngọc hoàng sáu hứa phong lẩm bẩm trong đan điền phi kiếm m à u bạc thấu thể mà ra không ngừng tại hứa phong trước mắt vòng quanh bay múa tựa h ồ có chút không kịp chờ đợi giống như một cái chờ đợi chủ nhân cho ăn không ngừng lắc lư cái đuôi cho con hứa phong mỉm cười đem khoáng thạch ném cho bản m ệ n h phi kiếm cái kia trong động mỏ còn có đá như vậy sao hứa phong v ấ n đạo trung binh phát ra chi chi t ê minh hứa phong nghe hồi lâu không hiểu nó muốn biểu đạt ý gì chủ nhân ta cũng không biết nó nói cái gì bọn chúng chỉ có thể trả lời cùng thuyết minh đơn giản một chút từ ngữ quá khó e rằng không được tô tạc nói phái nhiều một chút trung binh đến cái kia xem phải chăng có tiếp tục lái hài giá trị hứa phong nói là chủ nhân sáu bây giờ hứa phong liền tựa như khai hoang bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải bất ngờ kinh hỉ giống liền tại hứa phong đi ngang qua một mảnh nước cạn bãi lúc một cái mọc r a độc rác thanh sắc quái thú đột nhiên nhảy ra ngoài ngăn lại l i ề u hứa phong đường đi hai trăm năm mươi ba thứ hai trăm năm mươi ba chương tiếp cận cái này có điểm giống là thượng cổ dị thú kỳ lân hứa phong con mắt khẽ hít một cái thấp giọng nói không phải kỳ lân chỉ là có một tí kỳ lân huyết mạch mà thôi hơn nữa huyết mạch rất tạm giết nó chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường à cái thế giới này thời gian trôi qua quá nhanh một ngày tựa hồ chỉ có hơn tám giờ chúng ta nhất định phải mau chóng tìm có thể nghỉ ngơi chỗ bằng không thời gian dài thân thể của ngươi sợ rằng sẽ không chịu nổi tô tạp tha trong đầu nói đối diện dị thú nhìn thấy hứa phong liền tựa như thấy được đồ ăn ở đây các quái thú cũng là bằng vào thân thể lớn tiểu để phán đoán thực lực đối phương thực lực càng thêm cường hãn dị thú cơ thể càng là khổng lồ nhìn thấy phải xa xa né tránh mà giống hứa phong dạng này thân thể gầy yếu thường thường cũng là lớn bộ phận các quái thú đồ ăn con này dị thú hét lớn một tiếng hướng về hứa phong nào tới phi kiếm chạm một đạo phi kiếm màu bạc hướng về dị thú bay tới trực tiếp theo nó mi tâm chui vào từ cái đuôi chỗ bay ra trực tiếp đem con này dị thú đâm cái xuyên thấu dị thú cường hãn sinh m ệ n h lực khiến cho nó không có lập tức chết đi nhưng cả người sức mạnh tựa hồ theo huyết dịch trôi qua cũng đã biến mất lảo đảo hướng phía trước bước mấy bước cơ thể mềm nhún tầm v a n g ngã xuống đất nhìn qua hứa phong monster ánh mắt lộ ra một tiêu mê mang cái này vốn chỉ là thức ăn sinh vật chỉ một cái liền đem chính mình rất chết khó có thể tin một đạo màu xám cho linh hồn từ monster trong thân thể dây dưa đi ra hướng về hứa phong mi tâm bay đi chủ nhân ở đây dị thú linh hồn phá lệ cường đại. tiếp tục săn g i ế t linh hồn trùng xào rất nhanh liền có thể tiến hóa vì cấp hai trùng xào trong đầu chuyển đến tô tạm thá hơi t h a n h em hưng phấn bây giờ trùng xào sản xuất t r ù n g binh đều nhất tinh đối với hứa phong tới nói căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu chiến lược chỉ có thể làm một chút c h â n chạy thăm dò phá h ô i công tác một khi trùng xào có thể trưởng thành lên thành tứ tinh ngũ tinh đến lúc đó hứa phong bằng vào một người liền có thể đem cái này toàn bộ di tích toàn bộ chiếm lĩnh nghe được các dị thú linh hồn phá lệ cầm đại hứa phong cũng là một hồi hưng phấn dự định tại không có tìm được trưởng khống chi trị phía trước tận lực nhiều săn riết dị thú đem trùng xào thăng cấp thiên luyện dị thú chàng quét vợt bị giết chết phía sau không cách nào rơi xuống vận mệnh bảo dương vận mệnh bảo dương tất nhiên cầu ý chí cho địa cầu cử c h i một hạ n g phúc lợi kích động bọn hắn mau chóng tăng cao thực lực một loại thủ đoạn mà thiên luyện dị thú chàng nhưng là một vị d i ệ n khác mà cầu ý chí không cách nào kéo dài đến ở đây bởi vậy hứa phong chỉ có thể thu được một chút dị thú cơ t h ể t ố i thịt một cái sưng nhọn phiêu phủ ở dị thú trên thi thể vội v ặ đêm nay liền để chúng ta tới nếm thử trong thế giới này dị thú tư vị hứa phong cười đem tài liệu nhặt lên tiếp tục hướng phía trước tìm tòi đồng thời nhường tô tạp ha ghi chép tất cả tìm tòi qua chỗ ở đây thực sự quá lớn tô tạp ha thật giống như một đài trí năng máy tính phụ trợ hứa phong ghi chép đi qua chỗ rất nhanh hứa phong tại một chỗ khe núi bên cạnh tìm được một cái bỏ hoàng sơn động hơi thu thập một chút chuẩn bị đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi chạm vào tối hứa phong giấy lên một đống lửa đem một khối dị thú thịt lấy ra bắt đầu thi triển nấu nướng thuật tiến hành nướng thịt tại dã ngoại nướng thịt là đơn giản nhất cũng là tiện lợi nhất một hạng nấu nướng kỹ thuật hứa phong đối với cái này hạng nấu nướng nắm giữ là thuần thục nhất chỉ chốc lát công phu đỏ tươi dị thú thịt đã biến thành một khối thơ m ngát nướng thịt kim hoàng bằng loáng tản ra mùi thơm mê người ân vừa ngửi tựa hồ rất không tệ bộ dáng hứa phong thèm ăn nhỏ d ã i nhẹ nhàng cắn một cái cửa vào tiêu non ăn ngon có thể đem đầu lưỡi cũng nuốt lấy nơi này dị thú máu thịt bên trong tràn đầy mênh ngông sức sống so với người tham gia l ọ c nhùng còn lớn hơn mủ so với phía ngoài nguyên liệu nấu ăn tới nói muốn tốt rất nhiều hứa phong rất hài lòng nơi này dị thú huyết suy nghĩ ngày mai nhiều săn g i ế t một chút để dành sử dụng dị thú huyết n ụ c h ẳ n g những nấu nướng thuật tăng lên độ thuần thục sẽ rất nhiều hơn nữa mùi ngon làm ra đồ ăn hiệu quả thuộc tính muốn so trên địa cầu làm ra ít nhất tăng lên ba mươi phần trăm trở lên tạm thời không đề cập tới hứa phong tâm chung dự định lúc này hồ thiên cưới phi thiên hổ đang tại một chỗ trong rừng rậm tìm tòi đi theo phía sau đầy người chật vật lý đông kể từ đi tới nơi này cái di tích phía sau phi thiên hổ sẽ không cho phép lý đông tiếp tục cưới tại trên lưng của hắn hơn nữa không chỉ một lần đề nghị đem lý đông ăn hết ngược lại đã nhìn thấy liêu hứa phong hồ thiên bằng vào bí pháp cũng có thể xác định hứ như là đã tiến vào di tích như vậy lý đông cũng không có giá trị gì nhưng mà lý đông nghe được phi thiên hổ đề nghị phía sau vậy mà trước tiên quỷ d i m xuống hồ thiên dưới chân nguyện ý trở thành hồ thiên nô lệ lần này liền phi thiên hổ cũng không ở nói tiếp cái gì phải biết trở thành nô lệ thế nhưng là so tử vong càng đáng sợ nô lệ không riêng gì cơ thể thuộc về chủ nhân ngay cả chết vong phía sau linh hồn cũng là thuộc về hắn đối tượng thần phục hồ thiên nghe xong lý đông tỉnh cầu phía sau nhẹ n h à n g nở nụ cười nhìn phi thiên hổ một mắt khẽ gật đầu thi triển thú yêu tộc đặc hữu nô lệ ân ký đem lý đông thu làm nô lệ của mình tại lý đông trở thành hồ thiên nô lệ một khắc này không biết, vì cái gì lý đông đột nhiên cảm thấy một cỗ không rõ lý từ bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới đi đường đều sẽ bị đưa ra dễ cây t r ư ợ t chân uống miếng nước đều sẽ trúng độc tiêu chảy ăn đồng dạng trên một thân cây trái cây hồ thiên không có việc gì nhưng hắn chính mình suýt chút nữa bị quả hạ độc chết loại cảm giác này t ự hồ toàn thế giới đều trở thành địch nhân của mình nhường lý đông từ đáy lòng cảm thấy phát lạnh hồ thiên nhìn xem lý đông c h ậ t vật bộ d á n g trong lòng cười lạnh hồ thiên bộ dáng nhìn cực kỳ anh tuấn cùng người địa cầu không có gì khác biệt nhưng là thành, thành thật thật chủng tộc ngoài hành tinh lý đông tự nguyện trở thành hắn nô lệ chính là từ bỏ người địa cầu thân p h ậ n tự nhiên sẽ lọt vào đã sau khi thức tỉnh mà cầu ý chí vứt bỏ lấy hắn bây giờ bốn sao thực lực nếu như không phải đi theo hồ thiên cùng phi thiên hồ sau lưng nếu như không phải đây là ngăn cách mà cầu ý chí gì. tích chỉ sợ hắn không đi ra lọt một km liền sẽ bởi vì đủ loại đủ kiểu ngoại ý muốn bản thân bị trọng thương thậm chí chết đi bị ngoài hành tinh thú yêu tộc khải linh hậu g i á thú đều có thể tự nguyện gia nhập vào thú yêu tộc đi tới thu yêu tinh hệ trở thành ngoài hành tinh thú yêu tộc một thành viên nhưng mà nhân loại tại thú yêu tộc bên trong thật sự chính là nô lệ một dạng tồn tại một số thời khác thậm chí sẽ trở thành khẩu phần lương thực địa vị cực kỳ thấp hồ thiên tế tự ngươi có thể cảm nhận được tiểu tử kia bây giờ tại địa phương nào sao ở đây quá lớn nhất định chính là một cái thế giới khác phi thiên hồ thấp giọng hỏi tới gần tới gần ta có thể cảm thấy hắn ngay tại chúng ta phía trước rất nhanh chúng ta liền có thể gặp phải đến lúc đó liền muốn xem ngươi rồi hồ thiên hai mắt nhắm lại thi triển bí thuật cảm thụ hứa phong vị trí bí thuật như vậy đối với hồ thiên tới nói tiêu hao rất nhiều nếu như không phải kim sĩ đại bằng vương mệnh lệnh phi thiên hồ một mực g á m thị hắn cũng không khả năng như thế thường xuyên sử dụng bí thuật này hai trăm năm mươi b ố thứ hai trăm năm mươi bốn chương gặp nhau cái kia quá tốt rồi bằng vương chỉ cần nhân loại kia đầu người ha ha ta có thể đem hắn ăn hết chỉ để lại một cái đầu lâu sau phi thiên hổ chạy nước d à i vấn đạo đương nhiên có thể nhân loại nguyên bản là chúng ta thú yêu nhất t ộ c khẩu phần lương thực tại thú yêu tinh ta nắm giữ mười t ò a n ô n g trường mỗi một tòa trong nông trại đều nuôi dưỡng lấy vượt qua mười vạn nhân loại hồ thiên cười ha ha nói có thật không đơn giản quá làm cho ta hâm mộ phi thiên hổ một mặt hâm mộ nói ha ha kỳ thực n g ư ờ i cũng có thể hồ thiên chưa thỏa mãn vô vô phi thiên hổ đầu thấp giọng nói phi thiên hổ một mặc biểu tình mong đợi nhưng rất nh ta cũng không dám thật sự gia nhập vào thú yêu tộc bằng vương nếu như biết nhất định sẽ đem tàn đấu phi thiên hổ tựa hầu nghĩ tới điều gì dù n g mình một cái hồ thiên trong lòng thầm h ậ n hắn vẫn muốn làm t h ô n g kim sĩ đại bằng vương công tác muốn nó gia nhập vào thú yêu tộc bằng vương thế nhưng là ba ngàn dặm phạm vi bên trong duy nhất vương giả một khi có thể thuyết phục nó gia nhập vào thú yêu tộc như vậy nó trong phạm vi thế lực tất cả thú yêu đều sẽ gia nhập vào thú yêu tộc đến lúc đó e rằng thú yêu tinh sẽ lập tức điều động phi thuyền tới đón nó trở về h ư hừ nếu như có thể thành công lần này tìm tỏi ta liền sẽ lập xuống đại công đến lúc đó trở thành đại tế ti ở trong tầm tay hồ thiên thầm nghĩ trong lòng rất nhanh phi thiên hổ d ừ n g bước thấp giọng nói tế h tự phía trước tựa hồ có ánh lửa hồ thiên tròng mắt hơi h í p cười lạnh nói đó là chúng ta lão bằng h ư u đang chờ đợi hoan nghênh chúng ta đây phi thiên hổ dết h ắ n sáu hứa phong lúc này đang ngồi ở trước đống lửa ngồi xếp bằng một thanh trường kiếm bình thường nằm ngang tại giữa gối trường kiếm như một vũng thu thủy lập l o ạ hàng quang thỉnh thoảng sẽ có một đạo ngân sắc qua mang từ c h ô i kiếm hướng về mũi kiếm chạy tới loẽ lên liền biến mất đây là hứa phong mỗi ngày tất tu bài tập với cái tâm cùng kiếm nguyên chân khí thai n g n trường kiếm làm cho cùng mình nhân kiếm hợp động phát ra kêu k h ẽ âm thanh cùng một tiếng hổ khiếu gần như đồng thời vang lên hứa phong mở to mắt một đầu bạch hổ to lớn hướng về chính mình nào tới dị thú hứa phong n h ắ t s ữ n g sở tưởng rằng t i ê n luyện dị thú bên trong sân dị thú phát hiện mình muốn ăn hết chính mình trắng tê và nguyệt một đầu to lớn trắng tê thân ảnh hiện lên tại hứa phong sau lưng phi kiếm thấu thể mà ra hướng về bạch hổ đâm tới hứa phong vung vẩy trong tay phổ thông phẩm chất trường kiếm hung hăng hướng về bạch hổ đỉnh đầu chém tới bành một tiếng văng giòn văng lửa khắp nơi trường kiếm vậy mà cắt bạch hổ ra đầu chót xuống một t ú n bạch hổ lông tóc máu tươi từ bạch hổ cái chán chạy xuống một thanh phổ thông phẩm chất trường kiếm vậy mà phá bay trên trời bạch hổ phòng ngự mặc dù tổn thương cực k ỳ bé nhỏ nhưng mà có thể phá vỡ phòng ngự của nó đã là một kiện để cho người ta cảm thấy kinh ngạc sự tình dù sao trường kiếm chỉ là phổ thông phẩm chất nếu như đổi một người sử dụng phổ thông phẩm chất vũ khí thậm chí ngay cả một cái nhất tinh thực lực quái thú đều không chém nổi thời gian dài như vậy tâm thần t h a ngén quả nhiên không có buồng phí hứa phong tay phải cầm kiếm tay trái nhẹ nhàng tại trên lưỡi kiếm vớt ve vừa rồi cầm một chút trường kiếm mặc trường kiếm tựa hồ chịu đến tổn hại mặt ngoài nhìn qua vẫn như cũ sắp bén nhưng lưới kiếm nội bộ đã xuất hiện thật nhỏ vết dạn hứa phong trong miệng hơi hơi một mặn trong miệng hiện ra một chút mùi máu tanh đây mới là bản mệnh phi kiếm trường kiếm bị hao tổn thân thể của ta cũng sẽ nhận tổn hại hứa phong đem trường kiếm bỏ vào chữ vật giới chỉ khống chế phi kiếm hướng về bay trên trời bạch hổ chém tới bay trên trời bạch hổ nhân lập dựng lên vùng vậy hai cái h ổ c h ả o vậy mà cùng phi kiếm chiến lại với nhau hộ trạo cùng phi kiếm va chạm không ngừng gây nên từng đoàn từng đoàn hòa tinh phi kiếm bay lượn trên công chúng không ngừng v nhưng nhanh nhẹn lại một điểm không thua tại người hai cái h ổ chảo lúc nào cũng có thể kịp thời ngăn cản phi kiếm chém vào hứa phong nhữ mày bạch hổ nhìn tựa h ổ so trong tưởng tượng muốn khó đối phó rất nhiều ha ha thống khoái thống khoái bạch hổ đột nhiên cười lên ha h a một chảo đem phi kiếm đánh bay phía sau đưa tay liếm một cái chân trước lúc này nó hai cái chân trước cũng đã máu me đầm địa mặc dù có thể ngăn cản phi kiếm nhưng lại không kiên trì được bao lâu bằng vương đã từng nói để cho ta không nên xem thường nhân loại không nghĩ tới trong nhân loại vậy mà thật sự có, có thể cùng ta đại chiến một trận nhân loại tồn tại phi thiên hồ cười ha hà trên gương mặt giữ tận lộ ra vui th h ứ a phong nhất xứng sở sau đó sắc mặt âm trầm xuống thiên l u y ệ n dị thú bên trong sân sinh vật đều là sẽ không nói nhân loại ngôn ngữ có thể nói nhân loại ngôn ngữ g i á thú cũng là đi qua thú yêu tộc khải linh mới có thể học được ngôn ngữ của nhân loại di tích này bên trong vậy mà cũng tồn tại có thể khải linh ngoài hành tinh thú yêu tộc tế tự h ứ a phong tâm trung thầm nghĩ thế nhưng là nếu quả như thật tồn tại dạng này một cái thú yêu tế tự như vậy đã nhiều năm như vậy vì cái gì chỉ xuất hiện một cái chỉ khải linh hậu bạch hồ kể từ di tích bị mở ra phía sau h ứ phong gặp qua mấy trăm con quay thú nhưng không có một cái nào có thể nói nhân loại ngôn ngữ hồ thiên tế tự ngươi còn không ra xem lão bằng hữu sao phi thiên hổ lớn tiếng kêu to hồ thiên tế tự sắc mặt âm trầm đi ra chừng phi thiên hổ một mắt nguyên bản nó là dự định trốn ở một bên đánh lén lại bị phi thiên hổ gọi ra hành tung hứa phong ngươi giết kim sĩ、sí、đại bằng điều bằng vương để chúng ta tới lấy ngươi thủ cấp hồ thiên mặt âm trầm thấp giọng nói kim sĩ、sí、đại bằng điều hứa phong mặt m ũ i tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc nói nó không phải ngươi vì phá vỡ thiên thần hoa viên cần huyết nhục của nó cố ý giết chết sao ngươi nói vậy, ta làm sao có thể làm như vậy hồ thiên p ẫ n nộ nói trong ánh mắt tựa hồ có thể phun ra ngọn lửa tức giận kim sĩ đại bằng điệu đúng là hứa phong giết chết nhưng là đúng là hồ thiên vì mở ra thiên thần hoa viên đem kim sĩ đại bằng điệu thi thể ném vào thiên thần vườn hoa trên cửa chính dùng thượng cổ dị thú hết u y dịch tới ô nhiễm cửa phòng ngự trên thực tế hồ thiên đáy lòng đối với cái này vẫn còn có chút trộm dạng nhưng lúc này lại không thể để cho phi thiên hổ nhìn ra ngươi là bằng vương phái tới sao chẳng lẽ không biết kim sĩ đại bằng điệu là nó giết chết hứa phong nhất khuôn mặt kinh ngạc chỉ và hồ thiên vẫn đạo hồ thiên căng thẳng trong lòng nếu như phi thiên hồ hoài nghi、nó. e rằng nó rất khó từ nơi này chạy đi bằng vườn chỉ làm cho ta tới lấy thủ cấp của người đến nội những thứ khác chuyện không liên quan đến ta phi thiên hổ tiếng trầm nói tiếp tục hướng về hứa phong nhào tới thực sự là thẳng thắn ngu xuẩn hứa phong lắc đầu t h ấ p giọng mắng nguyên bản là không có ôm lấy ly rắn nó hai hy vọng đối với cái này cũng không có thất vọng vung vẩy phi kiếm hướng về phi thiên hổ phóng đi cự long chiến văn một tiếng long ngâm sẹt qua chân trời to lớn thần thánh cự long xuất hiện ở hồ thiên trước người một ngụm long tức hướng về hồ thiên đổ ập xuống phóng đi hai trăm năm mươi năm thứ hai trăm năm mươi năm trương tú hoa châm lại là người ha chưa trưởng thành cự long liền một cái chó đất cũng không bằng chẳng lẽ ngươi không biết sao hồ thiên cười lạnh rút ra một cây bạch cốt p h á p trượng một đoàn xương mủ màu đen tại bạch cốt p h á p trượng bưng đầu quanh quẩn trong xương mủ quỷ h ó a thiêu đốt ẩn ẩn chuyển đến một hồi tê tâm liệt phế gào thét như có ngàn vạn linh hồn bị thiêu đốt phát ra kêu thảm căn này bạch cốt p h á p trượng là bằng vương chân tảng đưa cho hồ thiên hơn nữa hồ thiên thương thế trên người bằng vương cũng đưa nó hai cái kỳ hoa nuốt chữ phía sau khôi phục hơn phân nửa bằng vườn mặc dù đối với hồ thiên thân phận có chút mâu thuẫn nhưng nó cũng là ngàn năm lá hồ ly dù cho vì thủ hạ nhiều như vậy thù yêu cũng muốn giao hảo hồ thiên cái này thú yêu cúng tế thân phận thương thế khôi phục hơn phân nửa hồ thiên đối với một cái tam tinh đỉnh phong thực lực thần thánh cự long căn bản không có nhìn ở trong mắt dù cho giữa sinh vật tồn tại thiên nhiên giai cấp áp chế nhưng mà đẳng cấp t r ê n lệch quá lớn cũng có thể bù đắp thần thánh cự long long uy đối với hồ thiên tới nói cơ hồ đã không có hiệu quả gì bất quá hồ thiên muốn tiêu diệt một cái tam tinh tột cùng thần thánh cự long cũng không phải một kiện đơn giản sự t ì n h trong lúc nhất thời đất đá bay mù trời tiếng nổ liên tiếp thần thánh cự long gầm thét khiến cho chung quanh tất cả dị thú nhau nhau chạch cảm nhận được cự long khí tức căn bản không dám tại chỗ dừng lại thân là một đầu cự long vậy mà khuất phục tại phạm nhân trong tay ngươi không cảm thấy xấu hổ sao hồ thiên vung vẩy bạch cốt phát trượng ba mặt vừa dày vừa nặng bạch cốt lá chăn trống rông xuất hiện lấy hắn làm trung tâm không ngừng uốn lượn long tức căn bản không đột phá nổi tầng này phòng ngự già yếu chậm chạp suy yếu liên tiếp ba đạo ma pháp sạt tuyến bắn về phía cự long hồ thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi những ma pháp này tiêu hao rất lớn cùng một chỗ phát ra tiêu hao lại sẽ hiện lên cấp số nhân tăng thêm ngươi không khát vọng tự do sao ngươi vốn nên là trên bầu trời bay lượn cự long Bây giờ lại trở t hồ à n nô、lệ. ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? ngươi dám để cho ngươi long nhất tiên, ngươi bộ dáng h thấy hổ cho h một cảm dám tộc bộ sát tổ cái cự các lại giờ bỏ bây sao, sao. lệ, gặp xấu để thiên một bên thi triển một chút k h ô n g chế hệ ma pháp vừa dùng ngôn ngữ công kích cự long tâm linh cự long chiến văn cũng không phải là chỉ là một hình xăm bên trong xác thực tồn tại long hồn bằng không không thể lại triệu hồi ra một cái chân trinh cự long dù cho không có cơ thể hồ thiên cũng không nguyện ý từ bỏ chân quý như vậy một cái sinh vật thú yêu tộc có một loại bí pháp có thể đem sinh vật hồn phách tan vào đồ vật bên trong biến thành giống khí linh tồn tại có thể sống tồn rất lâu hơn nữa còn có thể sử dụng đ á khải linh hậu sinh vật linh hồn tăng cường chính mình thực lực cái này ở ngoài hành tinh thu yêu tộc bên trong là tuyệt đối bí mật chỉ có thu yêu tộc trưởng khống giả mới có thể có tất thần thanh cự long bất vi sở động l i ề u mạng hướng về hồ thiên phát động công kích hai người trong lúc nhất thời đánh nhau mặc dù cự long bị áp chế nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị thua lý đông trốn ở trong rừng tây len lén nhìn ra bên ngoài nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt để lộ ra cựu hận l ử a giận nếu như không phải hứa phong hắn cũng sẽ không rơi xuống hiện tại cái này tình cảnh nhìn thấy bay trên trời bạch hổ cùng hứa phong chiến đấu hắn từ trong đáy lòng hy vọng bạch hổ có thể đem hứa phong sẽ thành mảnh nhỏ nếu như không phải là bởi vì ngươi long n â m tiểu đội cũng sẽ không toàn diện từ đó bãi bỏ biên chế ta cũng sẽ không bị đám khốn kiếp kia d i ễ u c ậ n tại một cái khác trong đội ngũ kiếm sống cũng sẽ không gặp phải hai cái này thú yêu trở thành nô lệ sáu lý đông thầm nghĩ lấy trên đỉnh đầu đột nhiên một khỏa bóng đá lớn trái cây đột nhiên n ứ t gãy hướng về đầu của hắn đập tới bành một tiếng văng trầm lý đông bị nện té xuống đất che lấy tiên huyết chảy d ò n vết thương lý đông lại một lần cảm nhận được toàn bộ thế giới Mang một mặc bay hứa hắn nồng nạc trên trời bạch hổ vẹn vẹn bằng vào tố chất thân thể, liền cùng hứa phong đánh một cái tương xứng, cho địch bạch chất cái hổ thể, hổ vào trào ý trời tố dù nó không cùng phải i kiếm sắc bén, nhưng là vẹn vẹn chỉ kém Không một sắc chỉ bậc, chỉ bén, nhưng vẹn vẹn cần. h là p giống dạng hồi này một mực l i ề u mạng bạch hổ bằng vào hổ trảo liền có thể kiên trì thời gian rất lâu t h ô n g khoái t h ô n g khoái ha ha à kể từ khải linh hậu rất lâu không có chiến t h ô n g khoái như vậy phi thiên hổ hưng phấn đại hống đại khiếu nhân tộc tiểu gia hỏa ngươi chính xác lợi hại chính xác lợi hại ha ha bay trên trời bạch hổ đ ụ thân liền có thể cùng phi kiếm liệu mạng có thể nói là đem chính mình cơ thể xem như một kiện pháp bảo tới tu luyện phổ thông hoàng kim phẩm chất vũ khí thậm chí ngay cả tại trên người nó lưu lại một đạo bạch tấn đều khó có khả năng phi kiếm mặc dù có thể chặt thương hắn nhưng là nhất thiết phải tại cùng một cái vị trí chặt thương vài chục cái mới được mà bạch hổ nếu như đánh trúng hứa phong nhất phía dưới liền có thể nhường hắn thụ thương giống trong lúc đánh nhau bạch hổ đột nhiên há muộn một tiếng hổ khiếu chuyển đến cùng phong quần quận hứa phong chấn hai thai ông, ông trực hưởng ngã n à o một cái hướng về sau lật đi ha ha một chiêu này thế nhưng là đòn sát thủ của ta không ai có thể tránh thoát bạch hổ trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm từng bước một hướng về nằm dưới đất hứa phong đi đến ta đây môn h ổ khiếu công cũng không phải thông thường sóng âm công kích mà là trực thấu hồn phách công kích linh hồn lần này đủ tiểu tử ngươi ăn một bầu hắc hắc ngươi trôi phi kiếm không tệ lại có thể để cho ta t h ụ t h ư ơ n g không tầm thường về sau liền xem như vũ khí của ta tốt bạch hổ cười ha h a đưa tay hướng về ngã xuống ở một bên phi kiếm bắt lấy đúng lúc này phi kiếm đột nhiên thu nhỏ phảng phất một cây tú hoa châm đồng dạng hướng về bạch hổ mắt trái đâm tới bạch hổ trong lòng kinh hãi hét lớn một tiếng liên tục hướng về sau t ố i lui đưa tay ngăn tại con mắt phía trước nhưng mà phi kiếm lại tại trên không lượn quanh một cái đường vòng c u n g trực tiếp đâm vào đến mắt phải của hắn bên trong a a không có khả năng không có khả năng ngươi làm sao còn có thể hành động phi thiên hồ không tin tưởng vào hai mắt của mình nó một chiêu này hộ khiếu dù cho so với nó đẳng cấp cao người cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu tổn thương hứa phong cười h i ế p mắt đứng dậy khống chế phi kiếm dùng sức hướng về bạch hổ đầu người nội bộ chui vào bạch hổ cơ thể tu luyện như thép như sát đao kiếm bất nhập thậm chí không sợ phi kiếm dám nhục thân cùng hứa phong phi kiếm chống lại nhưng thân thể một chút miệng chờ con mắt cách đại não gần nhất lại không tốt nhất phòng ngự hứa phong thức hải bên trong có linh lung bảo tháp chấn áp căn bản không sợ công kích linh hồn cố ý một lừa dối không nghĩ tới vậy mà nhất kích kiến công phi thiên hổ đau đầu mướn nước mắt phải hô cục giữ lại tiên huyết mặt mũi tràn đầy máu tơi ư m ạ c h hổ, nhìn rất là dữ tợn nó hướng về hứa phong đánh tới lung tung vung vẩy q u y ề n cước điên cổng giống to ông phi kiếm không ngừng rung động đâm vào phi thiên hổ đầu người phía sau mỗi đi tới một tấc đều hết sức khó khăn nhưng là có thể cho phi thiên hổ tạo thành càng nhiều tổn thương hơn tam ớn giết người phi thiên hổ trở nên càng thêm điên từ giữa không trung hướng hứa phong đánh tới ở giữa không trung chỉ nghe thấy đinh một tiếng một đạo ngân quang từ phi thiên hổ sau đầu bay ra phi thiên hổ cơ thể cứng đờ giữa không trung thân thể khỏe mạnh giống như một khối đá mượn dạng cứng rắn hướng về hứa phong sau lưng một khối nhang thạch đập tới hai trăm năm mươi sáu thứ hai trăm năm mươi sáu trương hổ cánh hổ thiên nhìn xem phi thiên hổ thi thể đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình bằng vương có thể phái phi thiên hổ tới cùng hắn cùng một chỗ truy sát hứa phong tự nhiên là nhận định phi thiên hổ bản sự có thể giết chết hứa phong nếu không thì sẽ không để cho phi thiên hổ tới kết quả còn không có mười phút phi thiên hổ vậy mà liền bị h đây quả thực lật đổ hồ thiên nhận thức làm sao có thể nhanh như vậy phi thiên h ồ thân có thượng cổ bạch hồ huyết mạch thiên địa đại biến sau đó còn sinh ra một lần biến đến gì, sinh ra một đôi cánh lại thêm nó tập luyện công pháp đau thương bất nhập cơ thể độ cứng có thể so với pháp bảo làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị giết chết hồ thiên trong lòng kinh hãi trong lòng suy nghĩ n g à n vạn trong lúc nhất thời lại có chút luống cuống tay chân nguyên bản rất nhanh liền có thể đem thần thanh cự long đánh bại bây giờ lại cũng không có tâm tư đó lý đông trốn ở một bên càng là hai cô rung động rung động không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy bạch hồ cứ nhiên bị hứa phong dễ dàng như thế giết chết đơn giản khiến người ta không thể tin được lý đông xoay người chạy di tích mặc dù chỗ tốt nhiều chỉ cần phát hiện một chỗ bảo tàng liền có thể nhất phi t r ù n g tiên nhưng mình tính mệnh chính xác là tối trọng yếu hứa phong giết chết bạch hồ còn dư lại chính là hồ thiên của mình mà chính mình lại nhưng là hồ thiên nô lệ hồ thiên muốn t r ố n chạy chắc chắn sẽ để chính mình b ắ n hậu đến lúc đó chính là thập tử vô sinh hứa phong n g ư ờ i nghe ta nói sáu hồ thiên nhìn xem hứa phong xoay người lại phi kiếm hướng về phía chính mình lập tức giống lớn ngân quang lấp lóe phi kiếm trên không trung xẹt qua một đường vòng cung như thiểm điện hướng về hồ thiên hướng cổ cắt tới t hồ thiên không kịp niệm tụng chú ngữ vung vẩy bạch cốt pháp trượng ngăn cản chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng bạch cốt pháp trượng bị phi kiếm trực tiếp cắt thành hai khúc vết cắt bóng loáng vơ ư n g vơ ư ớ lập tức pháp trượng đỉnh sương mù màu đen bành một chút tiêu tan màu xanh lá cây quỷ hỏa cũng dần dần dập tắt vô số tiếng kêu trên vang vọng đất trời mấy chục cái quỷ ảnh từ quỷ hỏa bên trong trốn thoát vây quanh hồ thiên không ngừng cắn xé huyết mục của nó hồ thiên bị hù trực tiếp đem đ ứ t thành hai đoạn bạch cốt pháp trượng đem đi trong miệm phát ra thê thảm gầm rú rút ra hồn phách cất kín tại bạch cốt pháp trượng bên trong mỗi ngày chịu đ ư ợ c lấy quỷ hỏa thiêu đốt hứa phong nhất kiếm đem bạch cốt pháp trượng chảy hỏng những thứ này chịu đựng quỷ hỏa ngày đ ê m cháy hồn phách lập tức thoát ly bệ khổ ngược lại phản vệ người sử dụng t r ô i này pháp trượng là bằng vương đưa cho hồ thiên hồ thiên cũng không biết vẫn còn có dạng này cơ quan sơ ý một chút lập tức bị những quỷ hồn này c u ố n lên hứa phong nhãn tỉnh sáng lên lập tức đem linh lung bảo tháp thả ra đầu tiên là đem bay trên trời bạch hồ hồn phách hút vào bảo tháp bên trong tiếp đó khống chế phi kiếm đem cố gắng dãy những cái tia n h o và hồ t h i ê n trên người quỷ hồn lập tức tựa như nhận được giải thoát chuẩn bị phân tán bốn phía bỏ chạy những thứ này số đông cũng là lớn yêu h ồ n phách cùng bằng vương tranh đấu thời điểm bị giết chết dù cho sau khi chết trở thành quỷ hồn trải qua một đoạn thời gian cũng sẽ tu luyện thành cường đại quỷ yêu linh lung bảo tháp siêu một tiếng bay đến hồ thiên đ ỉ n h đầu kim quang trợ hiện đem những cái tia chuẩn bị phân tán bốn phía trốn chạy quỷ hồn bao phủ tại màn ánh sáng màu vàng bên trong thậm chí liền vừa mới giết chết hồ thiên quỷ hồn cũng xuất hiện ở trong bọn họ ở giữa giết chết ta ngươi sẽ phải chịu toàn bộ thú yêu tộc truy sát đến lúc đó địa cầu lại bởi vì tộc nhân của ta sẽ giết chết tất cả nhân loại báo thù cho ta tất cả nhân loại hồ thiên hồn phách lớn tiếng gào thét trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng hứa phong cười lạnh tâm niệm vừa động tất cả hồn phách đều bị hút vào đến linh lung bảo tháp tầng thứ nhất hóa thành trùng xào tiến hóa năng lượng chủ nhân năng lượng linh hồn đã đầy đủ trùng xào tiến hóa làm nhị tinh tô tạp ta đột nhiên nói vậy còn chờ gì tiếp tục tiến hóa hứa phong tâm trung tâm h nghĩ tiếp lấy hứa phong ném đi cái hái tập thuật đến phi thiên hồ cùng hồ thiên trên thân lập tức một đôi cánh từ phi thiên hồ trên thi thể rớt xuống vật p h ồ n tên phi thiên hồ cánh kỳ vật thuộc tính một để có thể sử dụng hiến tế toàn thân một nửa huyết dịch có thể đem này đối hổ c á n h tấy ghép đến trên thân thể của mình sử dụng yêu cầu tự tay giết chết bay trên trời bạch h ổ hứa phong nhất s ứ n g sở vậy mà thu được như vậy một kiện vật phẩm vật khí có phần quá tốt rồi lúc tiếp trước hứa phong liền từng nghe nói qua săn giết quái vật phía sau có thể có rất bàn nhỏ tỷ lệ thu được quái thu thân thể một cái nào đó bộ kiện tiếp đó tiêu phí cái giá đáng kể có thể đem mòn sợ cơ thể bộ kiện tấy ghép đến trên người mình tỷ như nói con mắt sừng thú thậm chí cái đôi chờ nhưng vật phẩm như vậy rơi xuống thật sự là có ít mà nếu như muốn cưỡng ép tấy ghép cuối cùng chỉ có thể bi thú không thú quái vật chỉ có giống phi thiên h ổ dạng này thu thập rơi xuống mới có thể t ấ y ghép tình huống như vậy t hứa phong kiếp trước chỉ là nghe nói hắn cũng chưa từng có từng thu được vật phẩm như vậy không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại thu thập được vật như vậy bất quá t hứa phong đối với dạng này đồ vật từ nội tâm chỗ sâu vẫn còn có chút bài xích dù sao cũng là quái thú trên người bộ kiện hướng về trên người mình t ấ y ghép coi như thành công nhưng trong lòng cuối cùng sẽ có một loại cảm giác không thoải mái nghĩ nửa ngày t hứa phong đem đôi cánh này thu vào cũng không có cho mình t ấ y ghép rất nhanh hắn đem ánh mắt đặt ở hồ thiên trên thân đây là một cái ngoài hành tinh thú yêu tộc tế tự nằm giữ lấy thú yêu nhất tộc thiên phú thần thông có thể cho phổ thông sinh vật khải linh nghe nói sơ cấp nhất khải linh thuật chỉ có thể cho g i a thú bình thường khải linh đến cuối cùng tu luyện tới cao thâm lúc thậm chí có thể cho một chút k ỳ vật khải linh đến nỗi giá ngoại q u á i thú nhưng là không thể sử dụng khải linh thuật bởi vì bọn chúng thần trí cũng đã bị giết chóc che đậy tất cả trí tuệ cùng xảo trá đều dùng ở đi săn trên thức ăn căn bản là không có cách sử dụng khải linh thuật hứa phong n ầ m đầu hướng về ly đông trốn chạy chỗ nhìn lại hắn có thể đủ cảm thấy có một tứ tinh nhưng rất nhanh liền chạy trốn hứa phong cũng không có để ý về sau nếu như gặp phải giết liền t ố t ly đông liệu mạng hướng về di tích biên giới chạy tới ở đây thực sự quá hưng hiểm căn bản không phải hắn hẳn là tới chỗ thậm chí hắn có thể cảm thấy hứa phong lạnh như băng hai mắt nhìn qua tầng tầng bóng cây hướng chính mình nhìn sang phía sau lưng một hồi tỏa sáng hắn đã bị hứa phong dọa cho bể mật gần chết nhưng trong lòng lại cũng đối hứa phong phẫn hận tới cực điểm ba hắn đột nhiên cảm thấy thể nội tựa hồ có đồ vật gì vỡ vụn lập tức hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhóm loại này nhẹ nhóm là từ cơ thể đến tinh thần cực độ vung lỏ hồ thiên cho mình trong thân thể ấn khắp nô lệ phù văn vậy mà vỡ vụn hắn có hồi phục loài người thân phận tự do ta muốn trở về ta muốn nói cho ta biết tổ phụ ở đây phát sinh hết thảy hứa phong ngươi coi như không có chết ở trong di tích cũng muốn chết ở trong tay ta lý đông ánh mắt lộ ra cùng nhiệt cảm xúc dùng cả tay chân hướng về di tích chạy ra ngoài hai trăm năm mươi bảy thứ hai trăm năm mươi bảy chương núi lửa mặt trời lên mặt trời lặn hứa phong ở trên thiên l u y ệ n dị thú trong tràng đã đợi gần một tuần lễ trên địa cầu một tuần lễ không sai biệt lắm ở nơi này dị thú tràng thế giới có gần một tháng thời gian bất quá dị thú tràng cùng địa cầu vị diện vách tre bị phá vỡ phía sau. mà cầu ý chí tựa hồ cũng phát hiện nơi này đang không ngừng ăn mòn thế giới này muốn đưa nó biến thành đất cầu một bộ phận đoạn thời gian gần nhất ngày đêm thay đổi chỉ có tám tiếng thiên liệt hiện dị thú trang tựa hồ cũng xảy ra một chút biến hóa ngày đêm thay đổi thời gian bắt đầu kéo dài đã có vượt qua thời gian mười tiếng nếu như không phải hứa phong tương đối cẩn thận cũng là rất khó phát giác biến hóa như thế đối với dạng này hiện tượng hứa phong cũng là thích nghe n ó n g dạng này di tích bị dung nhập địa cầu càng nhiều mà cầu ý chí tương lai cũng sẽ càng ngày càng cường đại đối với một mực chịu đến mà cầu ý chí che chở nhân loại tới nói hy vọng sinh tồn sẽ lớn rất nhiều tiếp tục trở nên cường đại xuống hứa phong ở trong lòng thầm nghĩ nếu như có thể một mực dạng này trở nên mạnh mẽ so sánh ngươi cũng sẽ không giống tiếp trước như thế dùng sức nghiền ép địa cầu cử tri từ t i ê n thế trùng sinh mà đến hứa phong nhất thẳng đối địa cầu ý c h i ôm lấy sâu đậm hận ý tiếp trước mà cầu ý c h i không chỉ một lần tuyên bố qua mấy hồ có thể nói là chịu chết nhiệm vụ hứa phong liền đã từng tận mắt thấy qua mấy vạn nhân loại cứng rắn dựa vào nhân mạng đi hoàn thành mà cầu ý c h i ban bố một cái nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm mà dạng nhiệm vụ là tất cả nhân loại đều không thể cự tuyệt một khi cự tuyệt hạ tràng chính là gật bỏ mà cầu ý chí có thể chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn nở đỡ cờ, cờ lính đánh thuê nhưng mà dạng này lính đánh thuê là không có có tiếp tục để thăng tiềm lực cao nhất chỉ có thể đạt đến cựu tinh nhưng mà địa cầu cử tri thì có thể tiếp tục để thăng đạt đến siêu việt cựu tinh tồn tại mà cầu ý chí p h ả n phất như là đang nuôi cổ đối với những cái k i a đang nuôi cổ quá trình bên trong chết mất cử tri mà cầu ý chí là căn bản sẽ không đem ánh mắt đặt ở trên người bọn họ một thế này vô luận là doanh trại xây dựng vẫn là địa cầu cử tri nhóm thực lực để thắng đều phải so với kiếp trước thuận lợi rất nhiều kiếp trước sau ba năm mới có thể xuất hiện thứ nhất thành thị cấp doanh địa nhưng là bây giờ đã xuất hiện bốn tòa thành thị cấp doanh địa hơn nữa tòa thứ nhất doanh địa vẫn là mà cầu ý chí hoàn toàn n ắ m trong tay doanh địa hứa phong tâm trung thầm nghĩ doanh địa là tận thế thứ trọng yếu nhất không thêm ra một tòa thuộc về địa cầu cử tri doanh địa như vậy thì có thể cứu vớt lấy vạn mà đến thậm chí mười vạn nhớ nhân loại bây giờ nữ ba thôn đã là tam cấp thành thị trở thành quốc gia cấp thành thị cũng ở trong tầm tay thiên luyện dị thú trong trảng tồn tại vô số dị thú phát giác được phong bế màn sáng biến mất dị thú số đông đều thoát đi ở đây. nhưng là có một chút dị thú mạnh mẽ cũng không có cảm thấy bên trong di tích cùng bên ngoài khác nhau ở chỗ nào vẫn như cũng dừng lại ở dị thú trong tràng hứa phong cũng đã từng thấy qua một cái phảng phất sơn phong một dạng cao lớn xoáy quy mỗi đi một bước đều phát ra ủng ủng tiếng vang hảo đều xét đánh một dạng nhìn thấy nó thời điểm con này xoáy quy chỉ là rất xa mong l i ế u hứa phong một mắt cũng không hề để ý giống hứa phong loại tồn tại này ở trong mắt nó phảng phất sâu kiến đồng dạng căn bản sẽ không gây nên xoáy quy quan tâm quá nhiều mà dạng dị thú mạnh mẽ chỉ là xa xa nhìn một cái hứa phong liền toàn thân run run dậy hận không thể lập tức tránh được xa xa không biết lúc nào ta mới có thể trưởng thành đến có thể cùng nó đánh một trận trình độ hứa phong tâm trung thầm nghĩ ngang bên thai phảng phát truyền đến một tiếng không cam lòng l ò n g ngâm trên người cự long chiến văn một bộ nhao nhao muốn thử cảm xúc hướng hứa phong truyền tới thần thanh cự long bây giờ mặc dù chỉ có tam cấp nhưng tiềm lực vô hạn tương lai một n g a y nào đó có thể trưởng thành đến giống xoáy quy cường đại như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua bên trong di tích là một mảnh không khai khẩn bạc địa đi tới nơi này thăm dò người thường thường có thể thu được phong phú thu hoạch chỉ cần là sống sót từ nơi này người rời đi không khỏi là kiếm đầy mỗi ngày đều lưu truyền đủ loại đủ kiểu tin tức ngươi nghe nói không tôn g i á cái kia đại tiểu t ử tên n ầ i tớ vụ trộm đi vào dị thú trong di tích đảo được một gốc bảo thảo nguyên bản hắn tê liệt ở giường chỉ còn lại một hơi mẹ già an gốc kia bảo thảo sau đó lại có thể xuống đất đi đường hơn nữa tóc đều biến thành đen thực sự là quá thần kỳ nghe nói có người từ dị thú chàng trộm khỏa dị thú trứng đi ra bán một ngàn vận mệnh điểm số thực sự là vận khí tốt sáu ở trong kinh thành đủ loại lời đồn bay lời trời cũng là liên quan tới thiên luyện dị thú chàng lúc đó vì phá vỡ đạo kia màn ánh sáng màu vàng cơ hồ tụ tập lên kinh tất cả thế lực tự nhiên không có cách nào làm đến như lễ Phật tháp tin tức như vậy phong tỏa. nhiên không nào đến như như phong cách có làm lễ vậy b âm y giờ, t h ậ chí ngay cả ngay người bình thường, đều biết thiên ư ờ n g đều b ế t t h i luyện dị thú chàng trong di tích thậm h c lương ư i một ngọn v núi lửa đột nhiên phun trào nhang tương bắn tung tóe khói đặc quần quận vô số phi cầm tẩu thú b ị kinh hai phân tán bốn phía chạy trốn động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới bên trong di tích tất cả mọi người chú ý siêu nhọn tiếng xé gió lên một vệ kim quan g từ trong núi lửa bắn ra hướng về di tích phía tây nam bay đi cuối cùng rơi xuống tại trong một rừng cây bảo vật thấy cảnh này nhân lập tức kích động lên nhao nhao hướng về núi lửa chạy tới hứa phong nhìn cũng là giật mình triệu hồi ra hải cốt khô lô mã hướng về núi lửa chạy đi đi tới núi lửa dưới chân hứa phong nhìn thấy đã có bốn người đứng ở nơi đó nhìn thấy hứa phong tới hải cốt khô lô mã trong đó một cái nam tử ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò nhìn chằm chằm khô lâu mã nhìn hai lần những người còn lại chỉ là nhàn n h ạ t quét liêu hứa phong một mắt cũng không hề để ý bọn hắn đều đem l ự c chú ý đ ặ t ở miệng núi lửa hứa phong thu hồi khô lâu mã tại một bên khác yên tĩnh chờ đợi chỉ chốc lát công phu lại có mấy nhóm người đi tới núi lửa bọn họ và hứa phong nhất dạng chỉ là tuyển một chỗ địa phương không người đứng an tĩnh chờ đợi núi lửa lần nữa phun ra bảo vật s i ê u lại là một dạng bảo vật từ trong núi lửa phóng lên trời một đạo ngũ thải quang mang tràn ngập giữa thiên đ i ệ hoảng mắt người choáng bảo vật mau bắt lấy nó sáu bảo vật xuất hiện đám người lập tức hoảng loạn lên món kia bảo vật lao ra phương hướng đúng lúc là hứa phong vị trí hứa phong nhìn xem bảo vật đâm đầu vào bay tới lập tức đem phi kiếm triệu hoán đi ra chân đạp phi kiếm hướng về món kia tản ra ngũ thải quang mang bảo vật phóng đi tiểu hữu chậm đã bảo vệ này cùng ta triệu ra hữu duyên tiểu hữu cũng không cần tranh đoạt miễn cho tổn thương h o a khí một tiếng nói d à mua tại hứa phong sau lưng vang lên hai trăm năm mươi tám thứ hai trăm năm mươi tám trương ép mua hứa phong nhìn lại đã thấy một cái trường mi dâu bạc trắng lao nhân cưới một cái tiên hạc tại sau lưng đuổi theo hứa ph tốc độ lại tăng nhanh mấy phần v ọ tới t món kêu bảo vật trước mặt vỗ một cái đi qua túi đầu xem xét trong tay nắm là một cái khoáng thạch tản ra ngũ thải qua n mang khoáng thạch mặt ngoài hiện lên màu tím đen điểm sáng khoáng thạch nửa trong suốt mơ hồ có thể trông thấy bên trong dựng dục một đ o à n bóng tối nhưng nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết rốt cuộc là cái thứ gì sử dụng động sát thuật chỉ cho thấy khoáng thạch là một khối biến dị khoáng thạch nhưng cụ thể thuộc tính cùng công năng lại tất cả đều là dấu chấm hỏi hứa phong nắm lấy khoáng thạch trên dưới l ầ xem những người khác nhìn thấy hứa phong thu được món bảo vật này đều chậm rãi xông tới tiểu hữu như thế nào tiểu h ư u nếu như đưa nó tặng cho ta tất nhiên sẽ thu được triệu gia h ư u nghị lão giả sắc mặt tâm t r ầ m hai con mắt bên trong thoáng qua một tia âm vụ sớm đã được chứng kiến đại gia tộc sắc mặt hứa phong đối với cái này khịt mũi coi thường cười lạnh một tiếng đem khoáng thạch thu vào giả lập ba lô kể từ hắn năm cái này khoáng thạch dưới chân phi kiếm liền rung động không thôi nếu không phải là hứa phong với cái tâm cường lực á p chế phi kiếm sợ rằng sẽ chính mình từ dưới chân hắn thoát ra nào về phía viên kia khoáng thạch tất nhiên phi kiếm có thể dùng được hứa phong đương nhiên sẽ không đem cái này khoáng thạch từ bỏ chớ đừng nhắc tới đ lão giả, tới, tới giả cười v lạnh toàn thân tản mát ra khí thế mãnh liệt rõ ràng là một cái ngũ tinh cường giả tiệu tử ngoan ngoan đem viên kia khoáng thạch dâng lên bằng không ta sợ ngươi kiếm tiền mất mạng hoa một người mặc bố giáp người trẻ tuổi đi theo sau lưng láo giả la lớn t ô n ra cùng tiểu tử này phí nhiều lời như vậy hắn mạo phạm lao nhân ra ngươi giết cũng là phải một cái khác người trẻ tuổi thấp giọng nói hừ, không biết điều cường tử ngươi thay ta giáo hấn tên tiểu tử này một chút miễn cho về sau nhìn thấy tiền bối như thế chăng lễ phép đụng phải người khác chẳng phải là không công nộp mạng lao giả chắp tay sau lưng liếc mắt nhìn hứa phong nói lao ra hỏa thật không biết xấu hổ bao lớn tuổi rồi còn cậy già lên mặt ép mua ép bán hứa phong sau lưng chuyển tới một âm thanh trừ trừ lao sáu tôn ra lão giả mặt mũi tràn đầy n ộ khí n mầm đầu nhìn một mắt lập tức mặt mũi tràn đầy hốt hoảng túi đầu không người nói vị người trẻ tuổi này là ta hảo bằng hữu như thế nào ngươi muốn làm khó hắn sao hứa phong bay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là trừ dũng cùng g i a g i a hắn trừ tráng quân c h ậ m rãi đi tới trừ tráng quân thân là hoa hạ quân đội tư lệnh đồng thời còn là chiến lược bảng trước mười cường giả thân phận địa vị thực lực đều rất hiển hách ở kinh thành có rất ít người dám ngay mặt cãi v à hắn không dám không dám trừ tư lệnh ở trước mặt ta tôn ra không biết vị tiểu hữu này là bằng hữu ngài mạ phạm mạng lão giả cả người toát mồ hôi lạnh túi xuống hông căn bản không dám thẳng lên thấp giọng nói hừ, tôn kế xương. ngươi một cái tôn gia gia chủ còn ở nơi này uy hiếp một cái hậu sinh trước mặt nhiều người như vậy còn nghĩ giết người giật đồ thật chẳng lẽ cho là quốc pháp không quản được các ngươi trên đầu sao chử tráng quân càng nói càng tức âm thanh dần dần nghiêm nghị lại vân vân vân chử tư lệnh tha chúng ta lần này à tôn kế sương bị hù suýt chút nữa thì quỳ xuống xuống liên tục cầu xin tha thứ phía sau hắn hai tên người trẻ tuổi càng l à không dám nói câu nào không lưng cong thậm chí so trước mặt lão giả còn thấp hơn c ũ n g đi về sau nhớ kỹ lời ta nói bằng không quốc pháp có thể tha ngươi ta chử tráng quân cũng không tha cho ngươi chử tráng quân lạnh rên một tiếng khua tay nói vân chúng ta l tôn kế xương không lưng n u ô i lại trà sắt đem mồ hôi lạnh trong lòng trung quy là nhẹ nhàng thở ra ha ha các ngươi muốn giết ta liền giết ta muốn c ư ớ p ta đồ vật liền c ư ớ p ta đồ vật hiện tại các ngươi rời đi hỏi qua ta sao hứa phong nhìn xem tôn kế xương lạnh giọng vấn đạo ngươi ngươi một cái tiểu bối đ ừ n g khinh người quá đáng tôn kế xương đỏ bừng cả khuôn mặt ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước bị trừ tráng quân giống như cháu trai cờ mắng tôn kế xương đã cảm thấy mất hết mặt mũi trong lòng thầm hận không thôi nhưng không có biện pháp dù sao c h ử tráng quân dù cho chỉ dùng một cái tay cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết nhưng mà hứa phong cái này chỉ có t ư tinh thực lực người lại còn không b u n g tha nhường tôn kế xương lên cơn giận dữ suýt chút nữa không nhịn được muốn một t r ư ờ n g vỗ chết tên tiểu bối này nhưng c h ử tráng quân ngay tại bên cạnh nhìn xem tôn kế xương chỉ có thể cố nén l ử a giận ngồi thẳng lên nhìn chằm chằm hứa phong trong hai mắt l ử a giận cơ hồ có thể cùng trong núi lửa l a n lộn nham tương sánh ngang ta nói ta cho phép ngươi rời đi sao hứa phong nhìn chằm chằm tôn kế xương trong mắt lóe lên một tia sắt ý c h ử tráng quân cũng khẽ nhũ m nhưng cuối cùng lại nhịn xuống hứa phong thay chử nhà tiến vào lễ p h ậ t tháp lấy được bảo vật xem như kết xuống một đoạn t i ệ n d u y ê n bởi vậy chử tráng quân mới lên tiếng thay hứa phong nói chuyện bằng không căn bản sẽ không nhìn hứa phong n h ấ t mắt không nghĩ tới hứa phong thật không ngờ không biết tiếng thối chử tráng quân trong lòng cũng là không vui liếc mắt nhìn phía sau xoay đầu lại nhìn c h ầ m c h ầ m đang tại phun trào nhảm tương núi lửa cái này nhà dưới hỏa mặc dù rất có tiềm lực nhưng kiêu ngạo kiêu ngạo liền để tôn ra cho hắn điểm khổ đầu ăn miễn cho tương lai biết ăn càng lớn đau khổ trừ tráng quân thẩm nghĩ nói tiểu tử ngươi k i n h người quá đáng tôn kế xương huy quyền hướng về hứa phong đập tới tôn kế x ư ơ n g trước tiên nhìn phía trừ trang quân lại nhìn hắn nhìn qua núi lửa cũng không nói lời nào không khỏi mừng rỡ trong lòng hướng về sông lên phía trước đích tôn tử tôn hy âm thầm làm một cái ánh mắt tôn hy huynh đệ hào quyền pháp ngũ hành này quyền e rằng đã luyện đến đại thành kim một thủy hòa thổ ngũ hành tương sinh tương khắc muốn phá giải e rằng rất khó a Chử dũng vỗ tay lớn tiếng tá thưởng một mặt bội phục biểu lộ tôn kế x ư ơ n g hung h ă n g trợn mắt nhìn chử dũng một mắt lạnh lùng nói ta tôn ra tổ truyền ngũ hành quyền dù là biết nguyên lý muốn phá giải cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy c h ừ dũng cười hắc hắc cũng không còn nói cái gì hứa phong nhìn xem tôn hi sau lưng ẩn ẩn hiện lên một tòa thanh phong nhìn rất là hư hảo trong lòng cười thầm quyền pháp này e rằng liền tiểu thành cũng không có cũng dám xưng đại thành phi kiếm chạm bá một đạo dài hơn một t r ư ợ n g kiếm khí lập loệ hào quang trói sáng hướng về tôn hi bay đi một tiếng h m vang tôn hi sau lưng thanh phong hư ảnh pha toái h cơ thể bị một kiếm đánh bay đục vào một khối nham thạch to lớn bên trên phát ra một hồi xương g ã y thanh nhâm sẹo tôn kế xương sắc mặt đại biến la lớn long ngâm chạm hứa phong khẽ quát một tiếng một đạo mờ mờ giao long hướng về tôn hi đá tôn kế xương hét lớn một tiếng tung người hướng về hứa phong nhào tới 259. t h ứ 259 t r ư ơ c h n ư ơ n g tôn ra chém tận giết tuyệt tôn h i bây giờ chỉ là tiến vào trạng thái s ắ p chết hứa phong ánh mắt lộ ra một tia ngoan lệ long uy một tiếng ngẩng cao long ngâm từ hứa phong trên thân tản mắt ra khi thế kinh người tùy theo dựng lên hứa phong lúc này phảng phất đứng ở chỗ ơi sinh vật đ ỉ n h nhìn xuống đám người tôn kế xương sắc mặt đại biến cơ thể cứng đ ở lạnh cả người mồ hôi đứng chết chân tại chỗ bây giờ ngoại trừ sợ hãi hắn cũng không còn khác cảm thụ trước mắt của hắn phảng phất xuất hiện một cái cự lòng đang dùng tràn ngập sát khí con mắt gắt gao nhìn chầm chầm chính mình. chỉ cần hắn hơi chút chuyển động sẽ phát ra lôi đình một kích banh tôn kế xương n a o hải chấn động từ trong ảo cảnh đi ra ngoài trước mắt vậy thì có cái gì c ự long chỉ có hứa phong lạnh lùng nhìn qua hắn một thanh phi kiếm màu bạc vòng quanh hứa phong trên dưới bay múa quay đầu nhìn lại tôn h i đầu c ủ n g cơ thể đã phân ra trên mặt vẫn mang theo sợ h ã i biểu lộ hai con mắt t r ợ to vô thần nhìn lấy mình s ẹ o tôn hy đã bị tôn kế xương nhận định là tiếp theo cùng thế hệ người thừa kế bây giờ mang ra chỉ là vì rèn luyện không nghĩ tới vậy mà chết thảm ở đây ta còn thực sự là xem thường ngươi vị bằng hữu này trừ tráng quân rung động trong lòng ánh mắt lộ ra một tia vẻ hối hận nhìn về phía trừ dũng đáy mắt lại lộ ra một nụ cười ra ra vừa rồi đạo kia long âm là cái gì kỹ năng ta ta suýt chút nữa bị hù q u ỷ xuống trừ dũng trà s á t đem mồ hôi lạnh từ lễ phật tháp sau khi trở về trừ dũng phảng phất đ ổ i người vậy mà chủ động yêu cầu tăng cao thực lực trừ tráng quân tự nhiên đại hỷ vô số trùng tinh thú tinh cung cấp cho trừ dũng bây giờ trừ dũng cũng là một vị tứ tinh cứng giả nếu như không phải tứ tinh thú tinh t r u n g tinh quá đắt e rằng trừ tráng quân có thể đem trừ dũng tích tụ ra một cái ngũ tinh cường giả đi ra đây cũng là huyết mạch sức mạnh v ị bằng hưu kia của ngươi không tầm tường h à vậy mà nắm giữ cự long huyết mạch về sau ngươi có thể cùng hắn tiếp xúc nhiều giao hảo cùng hắn đối với ngươi tương lai cũng có chỗ tốt trừ tráng quân thấp giọng nói ta đã biết ra ra đối với hứa phong ta cũng là có chút kính nghệ trừ dũng thấp giọng trả lời trừ tráng quân gật gật đầu tiếp tục xem tới trong lòng đã hạ quyết tâm một khi tôn kế sương muốn cùng hứa phong liều cái chết sống vậy hắn nhất định sẽ ra tay trợ giút hứa phong tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh ta tôn ra c ù n ngươi không, chết không ngừng. tôn kế sương nghiến răng nghiến lợi nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong nói phi kiếm chạm hứa phong không nói hai lời trực tiếp vung v ề phi kiếm hướng về tôn kế sương bổ tới như là đã trở thành cựu địch còn cùng hắn nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì đáng chết đáng chết ngươi lại còn dám giết người diệt cầu tôn kế sương giận dữ vung lên tay h áo huy quyền hướng về phi kiếm đập tới một tiếng ầm vang một tòa xanh tươi sơn p h o n g chống rông xuất hiện hướng thẳng đến phi kiếm c h ấ n áp tới tòa này thành phong so với vừa rồi tôn hi sau、so、lưng hư ảnh muốn thực sự là rất nhiều cả ngọn núi có cao ba trượng núi non núi non trùng điệp thương bách thanh tùng trong ngọn nú nhất phong một nham cũng biết tích có thể thấy được tựa như thật sự đồng dạng phi kiếm đột nhiên phồng lớn biến thành b ả y thức kiếm mang từ dưới mà lên hướng về sơn phong bổ tới tiếng va chạm kinh thiên động địa chung quanh tất cả mọi người bên thai vang lên một đạo tiếng sấm phi kiếm b ổ về phía thanh phong bốc lửa hoa từ thực chất hướng về phía trước vạch tới bất quá tại vạch đến hơn một nửa thời điểm phi kiếm hết sạch sức lực ngừng lại hóa thành một đạo ba tấc cá bạc hướng về hứa phong bay trở về lại nhìn tôn kê xương một quyền vung vẩy ra ngoài ngọn núi kia hơn p â n nửa đã đổ sụp tán loạn chỉ còn lại không tới một nửa tôn kế sương đau lòng gần chết hết lớn một tiếng đem sơn phong thu về tiếp lấy một quyền đập ra một đạo dâng trào sông lớn hướng về hứa phong gào thét mà đến mặc cho ngươi muôn vàn đạo pháp ta chỉ một kiếm bổ tới kiếm thật lớn mang hướng về tôn kế sương bổ tới sông lớn bị đánh mở l a n lộn sóng lớn ngăn cản không nổi mũi kiếm ken một tiếng văn g trầm tôn kế sương nắm đấm nện ở trên phi kiếm phát ra kim loại giao kích một dạng văng lên quần quận sông lớn tán loạn tôn kế sương hữu q u y ề n cũng đã máu me đ ầ địa không ngừng run, run dậy trắng tê vọng u y ệ n hứa phong cười lạnh vừa rồi chỉ là đòn công kích bình thường tôn k tôn kế xương căn bản không có khả năng chống đỡ được đúng lúc này sau lưng núi lửa đột nhiên buộc phát ra một hồi vanh minh mấy chục kiện bảo vật phụt lên mà ra kèm theo nham tường hướng về bốn phương tám hướng bay đi nhanh cướp món kia món kia l à ám kim phẩm chất vật phẩm nhanh nhanh đuổi k ị p nó đuổi k ị p n ó nó cách ngươi gần nhất mau bắt lấy nó sáu đám người rối loạn lên liền trừ tráng quân đều bay trên không m à khí hướng về một kiện vật phẩm trộm tới hứa phong ngươi còn không đi đoạt những bảo vật kia tôn kế xương liên tiếp lui về phía sau một mặt tuyệt vọng hét lớn giết ngươi cũng được hứa phong cười lạnh huy kiếm hướng tôn kế xương bổ tới sáu bảo vật phân tán b ố n phía có ít người đuổi theo bảo vật hướng về phương xa bay đi c h ử tráng quân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nắm lấy một thanh bàn tay lớn nhỏ đoạn kiếm rơi xuống ra ra ngươi b ắ t để đến, đến rồi là cái gì bảo vật c h ử dũng mặc dù đã là tứ tinh cương giả nhưng không có bản sự cùng bị người đ o ạ t đoạn thậm chí hắn liền một cái phi hành đạo cụ cũng không có một thanh áng khí cho ngươi dùng à ngươi kinh thiên một thức chỉ thiếu một thanh tốt một chút ám khí c h ử tráng quân tiện tay đem viên kia đoạn kiếm đưa cho chử dũng quay đầu nhìn lại c h ử tráng quân kinh ngạc phát hiện t ô n kế xương vậy mà nằm dạp trên mặt đất không n ú c ních tựa h vây quanh bàn tay của hắn b a y múa nhìn rất là thoải mái c h ừ tráng quân n h ư mày không nghĩ tới hứa phong thực lực mạnh mẽ như vậy tôn kế xương chiến lược bảng mặc dù chỉ có thể xếp tới hơn năm mươi tên nhưng dầu gì cũng là đi lên kinh thành tâm lưu thế ra gia chủ lại ở nơi này liền bị giết chết nhường c h ừ tráng quân đáy lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ thọ t ử hồ bi cảm giác vốn là muốn giao hảo hứa phong tâm tư cũng biến thành có chút phai nhạt người này đối với gia tộc thế lực tự hồ cũng không để ở trong lòng làm việc không kiêng nể gì cả không để ý kết quả t r dũng về sau tiếp xúc với hắn không biết đối với trừ nhà là tốt là xấu trừ tráng quân thầm nghĩ trong lòng à trừ bà bá ngươi cũng ở nơi đây xem ra chúng ta là tới trượm một thanh em tại chử tráng quân sau lưng vang lên tiệu quân a không nghĩ tới các ngươi cũng tới tới đây chử tráng quân tựa hồ đã sớm biết tới là ai cũng không quay đầu lại từ tốn nói ha ha gia tộc t à i nguyên thì nhiều như vậy xem như văn bối hay là muốn chính mình cố gắng mới được một cái mày kiếm mắt sáng nhìn có chút anh tuấn nam tử chậm rãi bước đi tới bạch g i a lúc nào vậy mà nhường dòng chính đi ra đánh liều đây không phải chê c ư ờ i sao ha ha chử tráng quân cười ha ha trong lòng, lòng kiên kỵ một chút cũng không có yếu bất lên kinh bạch ra thế nhưng là tại tất cả trong gia tộc thuộc về nhất lưu gia tộc triệu vương tiếng tô châu t r ử là lên kinh năm thế gia lớn mà trước mắt vị này chính là bạch gia bạch quân là bạch gia dòng chính chủ nhà họ bạch đại ca tam nhi tử h ô chủ nhà họ bạch vi thúc thúc t r ử nhà mặc dù cũng là lên kinh nhất lưu gia tộc nhưng t r ử tráng quân lại biết toàn bộ t r ử nhà toàn bộ nhờ chính mình c h ố n g đỡ nếu như không có chính mình t r ử nhà tối đa cũng chỉ có thể coi là cái tam lưu gia tộc căn bản không thể cùng mấy gia tộc khác đánh đồng hai trăm sáu mươi thứ hai trăm sáu mươi trương thần điện tiểu dũng người cũng tới rồi bạch quân hướng về trừ dung khẽ gật đầu cười nói quân ca trừ dũng túi đầu bạch quân là lên kinh hoàn k ố bên trong nhân vật thủ lĩnh bình thường rất là đ i ị u thấp nhìn không ra có gì đặc biệt hơn người nhưng vừa ra chuyện hắn chắc là có thể rất dễ dàng giải quyết lên kinh h o à n khố bên trong b ộ i phục hắn người rất nhiều hơn nữa hắn còn quá trẻ bây giờ đã là lên kinh hộ quốc quân một cái thiếu tá tận thế sau đó trong quân đội để thăng càng thêm nghiêm ngặt chẳng những tinh cấp thực lực muốn đủ hơn nữa còn không cho phép săn g i ế t số lượng nhất định b ạ i thú thậm chí trong quân đội còn có thể tuyên bố đủ loại đủ kiểu tấn thăng nhiệm vụ chỉ có hoàn thành những nhiệm vụ kia mới có thể để thăng quân hàm bạch quân nhìn tựa hồ hào hoa phong nhã nhưng ở trong quân đội lại có huyết thủ ngoại hiệu chẳng những thực lực cứng hãn hơn nữa tâm n g a n thủ lạ ta tới cho ngươi giới thiệu một chút bạch quân mỉm cười chỉ vào bên cạnh một tên tráng hắn nói đây là lên kinh hôn nguyên nhất khí c ử a đại sư huynh tên là ngô hoa anh một thân khổ luyện công phu có thể xưng lên kinh nhất tuyệt trừ tráng quân quay đầu nhìn lại ngô hoa anh một mặt khí khái hào hùng thân hình khôi nô c a o lớn cơ bắp từng khối nô lên tràn đầy nổ tung một dạng sức mạnh da thịt của hắn lẩn lẩn hiện lên một tầng đồng thau màu sắc nhìn tựa như thép r ộ i đúc bằng sắt đồng dạng hôn nguyên nhất khí môn ha, ha. hảo hảo trừ tráng quân mỉm cười gật đầu nói hôn nguyên nhất khí môn mặc dù chỉ là lên kinh một cái tam lưu môn phái nhưng cùng lên kinh bạch ra quan hệ cũng rất tốt nghe nói quách mây là chủ nhà họ bạch bạch tự tại kết bái huynh đệ nhưng lại chưa từng có từng chiếm được bạch tự tại căn cứ chính xác thực bất quá hiện tại xem ra dù cho quách mây cùng bạch tự tại không phải kết bái huynh đệ hai nhà quan hệ cũng là không cạn bằng không thân là bạch ra dòng chính bạch quân làm sao lại cùng một cái tam lưu môn phái đệ tử đi cùng một chỗ gặp qua trừ tư lệnh nô hoa anh hai tay ông quyền rất là cung kính v ẫ n n n hảo hảo trừ tráng quân khẽ gật đầu vẻ mặt tươi cười trừ ba bá ở đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra như thế nào tụ tập nhiều người như vậy bạch quân vấn đạo lúc này núi lửa người chung quanh càng tụ càng nhiều c h ử tráng quân nhìn c h ử dũng một mắt c h ử dũng đi đến bạch quân bên cạnh t h ấ p giọng kể tình huống nơi này sáu trong di tích một chỗ rừng cây bốn năm con thú yêu đang không ngừng hướng về núi lửa chạy tới đại ca xem ra nơi đó bây giờ đã bu đầy người loại chúng ta bây giờ đi qua có thể hay không bị bọn hắn hợp nhau tấn công một cái toàn thân, mọc lông đen, toàn thân khoác lên trọng giáp gấu yêu hơi có chút lo lắng hỏi a chúng ta tới đây cũng bất quá là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có thể đoạt được một hai cái bảo vật tốt hơn không thể thu được cũng không có cái gì hai ngày này săn giết nhân loại cũng không ít ta cảm giác bây giờ đã đạt đến tứ tinh đình phòng tùy thời đều có thể đột phá tới ngũ tinh ha ha một cái toàn thân màu nâu vàn điếu tình bạch ngạch hổ yêu ha ha cởi nói hai vị ca ca ta xem chúng ta không bằng chờ đến lúc bên ngoài nếu có người lạc đản chúng ta liền đi săn giết nói không chừng những cái kia thu được bảo vật người cả đám đều tranh đoạt lưỡng bại câu thường bị chúng ta nhặt được tiện nghi đâu khanh khách một cái toàn thân trắng như tuyết lông tóc hổ yêu cởi khanh khách nói một mặt vũ mị phía sau của nàng kéo lấy ba đầu mao nhung nhung cái đôi hất lên hất lên tỉ, tỉ. nơi này cách vạn yêu đảo có phải hay không có chút quá xa ta sợ bên cạnh một cái nhìn đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn hồ ly thấp giọng hỏi một mặt lo lắng bộ dáng ngội m ộ i đừng sợ lần này hồ vương để chúng ta đi ra vốn là rèn luyện nếu như mọi chuyện đều phải dựa dẫm hồ vương vậy sau này ngàn p h ậ t động đ á m kia con lựa chọc còn không phải đem ngươi khi dễ chết bên cạnh cái kia bạch hồ thấp giọng an ủi mấy cái này thú yêu ngoại trừ cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hồ ly bên ngoài còn lại mấy cái cũng đã là một bộ loài người thân thể chỉ là từ ở bên ngoài còn có thể nhìn ra rất nhiều dã thu bộ dáng chỉ có cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hồ ly cùng thông thường dã thu không có gì khác biệt một thân màu lửa đỏ ra lông nhảy lên tựa như một đoàn thiêu đốt lên hòa diễm hai con mắt thủy hung h ô n g nhìn lại có mấy phần lũng nịu cảm giác mấy cái thú yêu tốc độ đều rất nhanh giữa khu rừng không ngừng xuyên thẳng qua thẳng đến chạy đến bên bờ rừng cây ly hỏa chân núi chỉ có mấy trăm mét thời điểm mới ngừng lại được trốn ở vừa ngắm lửa cháy chân núi người càng ngày càng nhiều nhóm giống một tiếng thu hống từ nơi không xa chỗ thoát ra một cái chiều cao cao hơn ba m cự viên đầu bạc chân đỏ hai con mắt tinh hồng như máu nhìn c h ằ m c h ằ m đám người ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam thượng cổ chu hiếm đám người lập tức hoảng loạn lên nhìn về phía chu hiếm trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi loại dị thú này thực lực cường đại mặc dù không có thú tinh các loại đồ vật nhưng đánh nhau e rằng phổ thông năm sáu tinh thực lực người căn bản tại nó thủ hạ đi không được bao nhiêu hồi hợp những thứ này nắm giữ thuần khiết huyết mạch dị thú dựa cũng là huyết mạch sức mạnh chu hiếm trong miệng giữ lại nước bọn nhưng không có lập tức phát động công kích nhìn c h ẳ n c h ẳ n sẽ đám người liền bay quay. quay đầu lại nhìn qua phun ra miệm núi lửa mắt không chấp nhìn chẳng chẳng một mọi nhưng vẫn là có một chút trong lòng người t r ô n dạ n g lặng lẽ rời đi ở đây thực sự quá nguy hiểm không đáng để mạo hiểm toàn bộ di tích quá lớn phảng phất một cái thế giới khác đi địa phương khác tìm tòi nói không chừng sẽ nhặt đến tốt hơn bảo vật khai thiên vật công việc bên trong đã từng ghi chép qua ngọc đế xây dựng một chỗ thiên luyện thú tràng bên trong có thần thú điện nghe nói chính là tại một vùng núi lửa bên trong bên trong vô số trên bảo còn có ngự thú tâm kinh có t h ể thống ngự thiên hạ và thú nghe nói tôn ngộ không trưởng quản vật mã g á m thời điểm liền bị thần thú điện quản hạt hứa phong quay đầu nhìn lại cách đó không s a một người mặc trường bảo màu xám láo giả sở lấy hoa dâm dâu rịa gật gù đắc ý nói bên cạnh một cái khỏe mạnh khó khỉnh nhìn mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên t r ừ n g to mắt nhìn qua lao giả nghe rất là cẩn thận tôn nộ g không thế thiên đại thánh bật ma giám ha ha lão gia tử trong chuyện thần thoại xưa sự tình ngươi cũng tin à, có phải điên rồi hay không ha <cười> ha bên cạnh một cái cởi trần trên vai khiên g một thanh chiến phủ tráng hán c ư ờ i lên ha ha ha ha, trước đó ta cũng tưởng rằng truyền thuyết thần thoại không thể tin bất quá hôm nay ta lại có chút tin tưởng nơi này chính là thiên luyện dị thú chẳng hơn nữa trước mặt của ta cũng xuất hiện một ngọn núi lửa từ trong núi lửa cũng vun mạnh ra bảo vật ngươi xem nhiều tin tức như vậy đều g i ố n g in chẳng lẽ nói đây hết thệ cũng là cổ nhân nói b a sao lao nhân cười ha ha cũng không có sinh khí thần thú điện đâu ngươi không phải nói trong núi lửa có thần thú điện sao chúng ta như thế nào không thấy t r á n g h á n không phục vấn đạo chắc chắn sẽ có chắc chắn sẽ có nói không chừng tòa kia thần thú điện ngay tại núi lửa trong lòng núi lao nhân lắc đầu nói hứa phong chỉ nhớ rõ thiên luyện dị thú trong chẳng có một tòa thần điện đến vu thần điện ở nơi đó nhưng không được biết ngay xong láo giả lời nói hứa phong tâm chúng khé động lặng lẽ thả một cái một sao trung binh lượn quanh một vòng lớn hướng miệm núi lử thứ hai trăm sáu mươi mốt chương tô tuệ kỳ núi lửa dưới chân đã tụ tập vài trăm người đồng thời còn ít thấy chỉ cùng thượng cổ chu y ế m khí thế không phân cao thấp thượng cổ dị thú dài ở chung quanh nhìn chằm chằm nhìn qua miệng núi lửa b ố n phía trong rừng cây cũng ẩn nút không thiếu thù yêu bởi vì số lượng t h ớ a thớt không có thò đầu ra chỉ là âm thầm nhìn chằm chằm cách đó không xa đ á m người vốn là lẫn nhau căm thù mấy phương bởi vì núi lửa phun ra bảo vật chuyện này tại hậu sơn dưới chân vậy mà hiện da khác thường hài hòa hoanh nham tương phun ra mỗi kiện bảo vật chung q u n h mặt ngoài đều tạo thành phản phất bóng đá lớn nhỏ dựa theo bảo vật phẩm chất lập loe bất đồng tia sáng vây xem tất cả nhân loại gặp một lần bảo vật xuất hiện nao nao điều khiển phi hành khí c ố hướng về những bảo vật kia đuổi theo mà những cái kia cường đại thượng cổ dị thú lại không có bất kỳ cử động nào nhìn về phía tranh đoạt bảo vật đáng ngời trong mắt còn lộ ra một tia miệt thị và khinh thường sự chú ý của bọn họ lực chỉ đặt ở miệng núi lửa tựa h ồ bọn chúng thứ cần thiết còn chưa có xuất hiện dấu ở trong rừng cây thú yêu cũng là không n ú c ních mắt không chấp nhìn chằm chằm tranh đoạt bảo vật nhân loại có lẽ là bởi vì thượng cổ dị thú cùng thú yêu tồn tại tranh đoạt bảo vật nhân loại giữ tương đối khắc chế cũng không có xuất hiện nhân viên thương vong dù cho không có tranh đoạt bên trên cũng là lẳng lặng bay xuống chờ đợi một lần bảo vật phun ra bất quá rất nhanh tại lại một lần phun ra bảo vật thời điểm cả đám người lập tức s ô i trào cũng không tiếp tục chú ý giữa hai bên ăn ý cắn răng thi triển thủ đoạn cuối cùng bắt đầu tranh đoạt bởi vì lần này vậy mà xuất hiện một kiện tản r a thất thải quan g mang vật phẩm rất nhiều phun ra ngoài bảo vật bên trong lộ ra trói mắt như vậy thần thánh phẩm chất bảo vật chơi ạ làm sao sẽ xuất hiện vật phẩm như vậy nhanh cước nó hướng bên kia bay sáu chẳng những là nhân loại liền ngay cả những thứ kia thượng cổ dị thú cũng từng cái con mắt tỏa sáng đằng không mà lên hướng về món k i a bảo vật phóng đi bảo vật bay cực nhanh đám người cơ hồ đều t r e n lại với nhau dị thú lớn tiếng gào thét trong đám người mạnh mẽ đâm tới máu tươi vây xuống thi thể phảng phất phía dưới sủi cả o một dạng hướng về phía dưới cắm xuống thần thánh phẩm chất vật phẩm mỗi một kiện đều có thể xem như lật bàn át chủ bài hứa phong dục dịch cũng nghĩ gia nhập vào cấp đoạt đại quân đúng lúc này đột nhiên trong núi lửa phát ra liên tiếp tiếng nổ đủng đoàn ầm ầm ầm ầm ầm ầm phảng phất có đổ vật gì từ lòng đất lớn phảng phất như đạn pháo đập về phía đại địa hứa phong tâm chúng khéo động liếc mắt nhìn xa xa món tia thần thánh phẩm chất vật phẩm tung người nhảy lên chân đạp phi kiếm hướng về miệng núi lửa bay đi miệng núi lửa lại có một tầng năng lượng thần bí bao phủ trong suốt không nhìn thấy lại có thể với cái tâm cảm giác tầng này trong suốt lồng năng lượng ngăn cản lấy hứa phong tín vào xuyên thấu qua miệng núi lửa ẩn ẩn có thể trông thấy màu đỏ thâm núi lửa phía dưới lộ ra lầu các mãi c n một góc m ặ c dù có thể trông thấy nhưng hứa phong tâm thần cảm đáp ứng lại không cách nào đột phá bao phủ tại miệng núi lửa tầng kia lực lượng thần bí cố lực lượng này tựa hồ chỉ quản ngăn cản bên ngoài tiến vào trong núi lửa nhưng trong núi lửa bảo vật cùng nham tương bay ra ngoài lại không có bất kỳ trở ngại nào đây là vật gì hứa phong theo miệng núi lửa hướng xuống nhìn tại đá núi lửa trong vách bên cạnh lại có một đầu còn quân vách đá kéo dài hướng xuống dưới đường nhỏ nhìn kỹ lại tại trong núi lửa bên cạnh trên vách đá vậy mà miêu tả lấy đại lượng không rõ đường vân lít nha lít nhít n h í n n h i ề u hai mắt liền cho người cảm thấy đầu váng mắt hoa. một ấ y cái đặc i b người mặc áo mà mà giáp màu bạc thiếu niên từ một cái diều hâu trên thân nhảy xuống tới nằm sấp tại hứa phong bên cạnh chuyên chú nhìn xem miệng núi lựa trên nội bích những vân lộ kia n g ư ờ i là ai hứa phong vẫn đạo lên kinh tô gia tô thuệ kỳ ngươi đây thiếu niên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn liêu hứa phong một mắt t h i ế u kỳ vẫn đạo hứa phong hứa phong cái tên này nghe quen thai tựa hồ gần nhất nghe người đó nhắc qua sáu tô thuệ kỳ n h ư mày tự đủ hứa phong mỉm cười tên của hắn bây giờ đoán chừng cũng tại lên kinh những đại gia tộc kia bên trong truyền đền gia long ngâm tiểu đội hủy diện đã để hắn tiếng xấu lan xa e rằng rất nhiều gia tộc hiện tại cũng đã đem hắn liệt vào địch nhân số một thậm chí bắt đầu mua sát thủ giết hắn ngươi biết được những trận pháp này sao hứa phong vấn đạo nhìn qua một chút trong nhà có một chút liên quan tới trận p h á p sách ta lúc buồn chán cũng lật qua lật lại nhưng mà không có tác dụng gì à tận thế phía trước cũng là thời đại khoa học kỹ thuật những thứ này cũng rích đồ vật coi như giống nhau như lúc bày ra cũng không có hiệu quả gì lúc đó ta thế nhưng là bị rất nhiều người cười n ạ o rất lâu tô tuệ h kỳ hơi có chút đỏ mặt đúng vậy à tận thế sau đó tựa hồ lại tái hiện thời đại thượng cổ thần tiên bay đầy trời tình cảnh ngươi nói giống chúng ta như bây giờ tại người bình thường trong mắt cùng thần tiên khác nhau ở chỗ nào hứa phong cảm khái nói không tệ hứa minh nói không sai tô tuệ kỳ nhất thời tới hứng thú Tại biết trước, ta theo trong thuật, một nhất tụ trợn, thế trận tái thượng tiên thời trách từng nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời lại lại đại, đạo đại, đại. miệng núi lôi nói, ngươi hai kia giảng cái giản linh ngươi khởi ngươi nói hiện người nói, giờ mà mà muốn ma mấy kém phong hàn huyên, không, ngày lần nữa quyển bên đơn đoán như nào? lần này động, vẫn phần cũng lửa là lý, là là hứa rửa Haha, vậy vậy bày bây kéo khó sách pháp có có cổ đã không nhìn ra ngươi lại còn là một cái trận pháp sư hứa phong kinh ngạc nói trận pháp sư có thể cùng thợ rèn luyện kim nhà b ả o chế thuốc khác biệt nhất định phải có thiên phú mới được dù là đồng dạng nắm giữ trận pháp bí kíp hai người thiết t r í cùng một loại trận pháp hiệu quả cũng có thể khác nhau một trời một vực trận pháp sư là tất cả phó chức nghiệp bên trong cần có nhất thiên phú một cái cũng không thể tính toán ta bây giờ chỉ là thành công trưng bày một cái đơn giản nhất tụ linh t r u n khác tất cả trận pháp cũng không có thành công khởi đạo qua lãng phí trung tinh thú tinh đều đủ một người bình thường tăng lên tới tam tình đỉnh núi tô tuệ kỳ ngượng ngùng nói vậy ngư gia tộc liền không có cấp ngươi tìm một chương trận pháp sư phó t r ư n nghiệp nhậm chức tại sao hứa phó nhậm chức tạp còn có cái trò này sao tô tuệ h kỳ một mặt hiếu kỳ lại đem cái này tin tức âm thầm ghi t ạ c trong lòng n g ư ờ i có thể phá giải trận pháp này sao hứa phong vấn đạo làm sao có thể ngươi cũng quá coi trọng ta ta ngay cả đó là một trận pháp gì cũng nhìn không ra tô tuệ h kỳ một mặt vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua hứa phong hứa phong phủi hà miệng nói hồi lâu vẫn là không có biện pháp tiến vào trong núi lửa hứa phong bây giờ đã có mấy phần chắc chắn cất giữ trưởng khống chi trịa thần điện chính là trong núi lửa lộ ra một góc mái con chỗ hai trăm sáu mươi hai thứ hai trăm sáu mươi hai chương núi lửa trận pháp này muốn phá vỡ chỉ có thể xông vào liền cùng di tích màn ánh sáng màu vàng không sai biệt làm sáu tô tuệ h kỳ sờ lên cầm nhìn hồi lâu nói hứa phong không chế phi kiếm hướng về miệng núi lửa đâm tới phi kiếm đụng vào miệng núi lửa tầng kia phòng vệ sức mạnh lại không có bất luận cái gì âm thanh liền tựa như chen vào một đoàn bông bên trong càng hướng xuống lực càng càng lớn đâm vào ba tấc sau đó phi kiếm liền như thế nào cũng đi tới không được siêu một tiếng lại bay trở về đến hứa phong bên cạnh tô tuệ h kỳ nhãn tình sáng lên sờ lên cầm thấp giọng nói xem ra cái này phòng hộ chất pháp là có thể xông vào đi vào nói xong hắn liền từ giả lập trong hành trang lấy ra một cái màu bạc trắng vòng tay cái này vòng tay nhìn giống như một cái vòng tay bạc tử phía trên không có bất kỳ cái gì tân trang hoa văn toàn thân chân bóng chân nhắn tô thuệ kỳ đem cái này vòng tay lấy ra sau đó nhẹ nhàng xoa một cái viên kia vòng tay lập tức biến thành một đoàn ngân mang quay t r u n g quanh tại hắn bên hông ha, ha hứa a h minh ta đi xuống trước tô thuệ kỳ mỉm cười tung người siêu miệng núi l ử a nhảy xuống tung người một cái tô thuệ kỳ t r u n g quanh thân thể lập tức ngân quan g đại thịnh tựa như một khối bơ rơi xuống đến trong nước nóng chậm rãi hòa tan một điểm một dọn chui vào trong, núi lửa cách một tầng trong suốt cách chở hứa phong nhìn thấy tô t u ệ kỳ nhẹ hướng về trong núi lửa từ từ trở xuống nguyên lai pháp trận này muốn phá vỡ nhất định phải một cỗ kéo dài sức mạnh nổ tính trong nháy mắt sức mạnh e rằng chỉ có đột phá trận pháp này phòng ngự hạn mức cao nhất mới có thể phá vỡ tầng này phòng ngự hứa phong tâm trung thầm nghĩ muốn trong nháy mắt phá vỡ tầng này phòng ngự thực lực sợ rằng phải so bố trí trận pháp này nhân cao hơn rất đa tài đi hứa phong bây giờ còn không đạt được yêu cầu như vậy như vậy muốn tiến b ả o nhất định phải áp dụng tô tuệ kỳ cái chủng loại kia phương pháp đ ã n kiếm thập tam thức phá núi truy hứa phong tung người n h ả lên phi kiếm trong tay hóa thành một trôi dài ba thức kiếm hướng về miệm núi lửa đ đem hứa phong toàn thân bao phủ tại hứa phong dưới sự k h ô n g chế kiếm khi i ế m k lây kiếm nhạy bén làm trung tâm không ngừng ấ ỗ lượn g hướng về miệng núi lửa đầm tới xoẹt xẹt o xoẹt xa xa nhìn lại hứa phong thật giống như trên không trung chậm rãi rơi xuống bên cạnh hiện ra một cái to lớn hình nón nâng hắn chậm lại tốc độ trên thực tế hứa phong cảm giác mình tựa hồ thật sự tiến vào thật giấy trong vách đá trên trường kiếm chuyển tới lực cản rất lớn chính mình thật giống như tại khai sơn phá thạch đồng dạng rất nhanh hứa phong tốc độ liền đổi kịp tô tuệ kỳ nhưng hắn vẫn không dám phân tâm chiêu này kiếm thế hắn cũng chỉ là tại lễ phật trong tháp thi t r i ể n qua ở bên ngoài cho tới bây giờ không có sử dụng tới một lần một không quyết tâm thì sẽ thất bại phòng ngự trận pháp nếu như không một hơi đạt đến lên dưới đấy tại quá trình bên trong ở dưới càng sâu sau khi thất bại sẽ bị trận pháp bắn ngược l ự c đạo càng lớn không cẩn thận liền có khả năng bị thương nặng tại hứa phong kiếm nguyên chân khí hạ xuống đến một ba phía sau cũng cảm giác ba một tiếng cả người nhất thời b u ô n g lỏng rất nhiều rơi xuống núi lửa thực chất chung quanh tất cả đều là nóng bỏng nham tương dưới chân là một mảnh màu đen ngưng kết ở chung với nhau dung nham cự thạch sóng nhiệt cuồn chỉ chốc lắc công phu. Hứa phong. trên c h á n liền tất cả đều là mồ hôi tâm niệm vừa động ba con nhất tinh trùng bình xuất hiện ở trước mặt hắn hướng về phía trước một ngón tay ba con trùng bình gào thét hướng cách đó không xa lộ ra một chỗ lầu các phương hướng chạy tới hứa phong lặng lặng nhìn đã có trận pháp ngăn cản người tiến vào vào sâu như vậy núi lửa phía sau ở đây cũng không khả năng không có thủ đoạn phòng ngự nói không chừng sẽ có so miệng núi l ử a chỗ lợi hại hơn phòng ngự trận pháp ba con trùng bình tại trong nham tương không ngừng nhảy nhót đạp hơi ngưng kết một chút nham thạch bay về phía trước vọt vừa đi ra xa mười mấy mét nguyên bản lăn lộn nham tương đột nhiên ngưng kết thành từng cái chừng bằng banh bóng hướng ba con trùng binh đập tới nhìn thấy hỏa cầu hướng chính mình đánh tới ba con trùng binh nao nhao t r ố n tránh tại trong nham tương đ ạ p đ ọ n lại màu đen dung nham không ngừng nhảy tới nhảy lui hỏa cầu tốc độ cũng không nhanh vừa mới bắt đầu ba con trùng binh còn có thể tránh thoát có thể càng đi về trước có thể dung nạp đạp màu đen dung nham càng ít nham tương l a n l ộ t tản ra hào quang màu đỏ t h ắ m ngưng tụ hỏa cầu số lượng càng ngày càng nhiều nguyên bản chỉ có mấy cái dần dần đã biến thành mười mấy mấy chục cái năm sáu mươi mai hỏa cầu phảng phất lưu tinh hỏa vũ đồng dạng hướng về ba con trùng binh đập tới lần này ba con trùng binh cũng lại né tránh không kịp khoảng cách cuối cùng toàn bộ bị h ỏ a cầu đập trúng trong nham n tương biến mất không thấy gì nữa cái này tựa hồ cũng là một cái trận pháp lợi dụng địa thế lực s á t thương quá lớn ba con trùng bình chỉ đi tới không đến ba mươi m khoảng cách nếu như là lời của ta t r ọ i cứng lấy e rằng có thể kiên trì vượt qua trăm mét nhưng cái này xa xa không đủ căn bản không đến được thần điện mảnh này trận pháp phạm vi bao phủ quá lớn hứa phong nhữ mày suy tư nhìn chằm chằm trước mắt l a n l ộ t nham n tương suy xét như thế nào mới có thể tiếp tục đi tới hắc không nghĩ tới hứa minh vậy mà còn nhanh hơn ta không tầm tưởng tô tuệ kỳ thở hữu hệ rơi xuống từ trên không bên cạnh vòng quanh ngân s ắ c quang mang thoát ly thân thể của hắn tú lại một lần nữa biến thành một cái màu bạc vòng tay tô tuệ kỳ cũng không đem nó thu hồi trực tiếp đ e o vào cổ tay phải của mình bên trên ở đây thật là nóng hứa hinh như thế nào không tiếp tục đi ngươi xem phía trước nơi đó có phải hay không có một chỗ lầu cắt tô tuệ kỳ chỉ về đằng trước vách đá phía sau lộ ra một góc mái quang nói phía trước dường như là một cái trận pháp vừa rồi ta dọ xét một chút đi lên phía trước sẽ theo cái kia dậy đặc nham thạch nóng chạy trong hồ bay ra h ỏ ặ c ầ u trở ngại đi tới vừa mới bắt đầu làm ấ y cái đến đằng sau chính là mấy chục ai hơn nữa mới qua nhất thiết phải từ nơi này dày đặc nham thạch nóng chạy trong hồ nhảy v ọ t qua rất khó trốn tránh hứa phong chỉ về đằng trước lăn lộn nham tương nói khéo léo dẫn dắt đơn giản đem địa lợi ưu thế phát huy đến cực hạ tô tuệ kỳ hơi cao mày nhìn chằm chằm hồ dung nham nói nghe lời n g ư ờ i miêu tả dường như là một chỗ dung nham hỏa cầu t r ậ n pháp mỗi một khỏa hỏa cầu chẳng những có hỏa hệ tổn thương hơn nữa còn có vật lý tổn thương người bình thường đập chúng tuyệt đối là thập tử vô sinh nếu có một kiện phòng ngự pháp bảo lời nói nói không chừng có thể rất cứng vượt qua vâng, vâng, vâng lúc này, hai người ở giữa không trung vung vẩy n ắ m đấm dùng sức hướng phía dưới đập vào nhìn qua từng q u y ề n nện ở trong không khí phát ra ầm ầm tiếng vang mỗi phát ra một q u y ề n người kia liền hướng xuống rơi xuống một đoạn cứ như vậy một q u y ề n một q u y ề n đã nhanh muốn đột phá miệng núi l ử a phòng ngự trận pháp đó là sáu hứa phong nhìn người tựa hồ có chút q u e n mặt thầm nghĩ trong lòng dường như là cái kia hôn nguyên nhất khí cửa đại sư m ì n h nô hoa anh nô hoa anh chỉ cảm thấy cơ thể bốn phương tám hướng đều có một cố cường đại sức mạnh tại đem hắn đi lên trên cơ thể trên không trung không có một chỗ gắng sức chỗ. chỉ có thể từng q u y ề n hướng phía dưới đập tới một cái bung lỏng liền có khả năng bị trúng quanh vẻ này lực lượng thần bí đè ép ra ngoài hoành cuối cùng một q u y ề n nô hoa anh nằm đấm bên trên xuất hiện một tầng bạch quang nhàn nhạt, nhạt đột nhiên hướng kế tiếp đập lập tức cảm giác tựa hồ phá vỡ đồ vật gì cơ thể bung lỏng vẻ này không giờ khác nào không tại đè ép lực lượng của hắn tiêu thất cả người hướng về núi lửa phía dưới rơi đi hai trăm sáu mươi ba thứ hai trăm sáu mươi ba chương cấp đoạt nô hoa anh rơi xuống nhìn thấy núi lửa thực chất đã có hai người lập tức xứng sở miệm núi lửa phòng ngự trợ pháp h ắ n đã lãnh hội qua có thể đột phá tầng kia phòng ngự người nhất định là không kém gì hắn cường giả n g ô hoa anh liền ô u quyền đối với hứa phong cùng tô tuệ kỳ hai người cười nói tại hạ hôn nguyên nhất kỳ nhóm đồ hoa anh không biết hai vị là tô ra tô tuệ kỳ hứa phong n g ô hoa anh vừa nghe đến tô ra hai chữ lập tức xứng sở trên mặt thần sắc cúng kính lại thêm mấy phần tô ra thế nhưng là không kém chút nào bạch ra đại gia tộc không phải hắn một cái tam lưu môn phái người có thể so sánh nghe nói ngươi là cùng bạch quân bạch huynh cùng đi như thế nào chỉ có một mình ngươi xuống bạch huynh đâu tô tuệ kỳ vẫn đạo a bạch huynh đệ đuổi theo cái kia bảo vật n g ô hoa anh nói đây rốt cuộc là một cái đồ vật gì thất thải qua mang đây chính là thần thánh phẩm chất bảo vật ta tô tuệ h k ỳ ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ nhìn mọi hình dường như là một quả trái cây hơn nữa chắc đúng những cái tia thượng cổ dị thú có rất lớn trợ giúp bằng không cũng không khả năng có nhiều như vậy dị thú đồng thời đuổi theo nô hoa anh trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc những cái tia thượng cổ dị thú mỗi một cái đều thực lực cường hãn không ai có thể n g n g hàng bạch quân đuổi theo muốn cùng những cái tia thượng cổ dị thú cướp đoạt bảo vật độ khó không phải lớn một cách bình thường đang nói chuyện trên đỉnh đầu lại chuyển tới ầm ầm thanh â m chỉ chốc lát c ô n phu mấy người nhao nhao từ miệm núi lửa nhảy xuống tới một người mặc sau lưng phiêu giật ba con trắng như tuyết cái đôi trong tay ôm một cái khả ái màu lửa đỏ hồ ly bên cạnh hai cái t r ắ n g hán trên thân vẫn bảo lưu lấy mấy phần g i ã thú bộ dáng một cái nhìn giống như một đầu gấu chó một cái toàn thân hồ văn trên trán còn có một cái vương chữ thú yêu t hứa phong tròng mắt hơi h í p đám người còn chưa lên tiếng trên đỉnh đầu lại rơi xuống mấy người chữ tráng quân cùng chữ dũng một người mặc trưởng sam l á o giả lôi kéo một cái mười bảy mười tám tuổi khao khỉnh khỏe mạnh tiểu h ò a tử theo sát sau lưng mấy người lại rơi xuống một cái tay cầm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay bảo châu thiếu nữ qua rất lâu cũng không thấy tiếp tục có người đi vào lúc này cái kêu ôm một cái hỏa hồng sắt hồ ly sau lưng ba con màu trăng cái đôi cô gái xinh đẹp đột nhưng n g ư i khanh khách đứng lên xem ra có thể đi vào nơi này chính là chúng ta mấy người một bộ bạch dĩ yêu diễm thiếu nữ quét mắt một vòng phía sau nói tất nhiên đại gia ở đây gặp nhau chính là có duyên ở đây xem ra cũng là nguy hiểm trọng trọng không bằng mọi người cùng nhau liên thủ cùng tìm đ ò i ai nhặt được bảo v ậ n liền thuộc về người đó như thế nào ừ nhân loại không có một cái nào đ â tốt ta xem vẫn là chúng ta đem những này nhân loại toàn bộ giết chết tiếp đó tự mình tìm tòi tốt hơn bên cạnh gấu chó đột nhiên mở miệng nói chuyện hai tay ôm ở trước ngực mặt coi thường nhìn qua bên cạnh những cái k i a nhân loại nghe xong nó hứa phong mấy người biến sắc bản năng lẫn nhau đến gần một chút đem ba cái k i a thú yêu độc lập đi ra hồ yêu nữ tử trong lòng thầm h ậ n chậm nhìn cái k i a gấu chó yêu một mắt quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái k i a hồ yêu mở miệng hỏi đại ca ngươi xem sáu nhị đệ đừng muốn nói lung tung lúc đi ra đã nói qua gặp phải bất cứ chuyện gì đều do ta ngồi làm quyết định hồ yêu trầm giọng nói gấu chó trên mặt lộ ra bất mãn thân sắc lạnh lên một tiếng thối lui đến hồ yêu sau lưng hồ yêu nữ tử nhìn thấy những người khác một mặt phòng bị biểu lộ lập tức minh bạch rốt cuộc không thể nói cái gì liên h i ệ bảo thở dài thối lui đến một bên ha ha vị này thú yêu tộc nói cũng là có mấy phần đạo lý bất quá không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác chúng ta cũng không có tất yếu cùng những dị tộc kia kết minh chẳng bằng mấy người chúng ta loại kết minh các ngươi thấy thế nào giáp thiếu niên láo giả đột nhiên mở miệng nói ra có thể bây giờ chỉ chúng ta vài cái nhân loại nếu như không liên thủ sợ rằng sẽ bị những người khác chiếm tiện nghi nô hoa anh mở miệng nói ra những người khác nghe x o n chấm tư phúc chốc n h o nhao gật đầu đồng ý rất nhanh nhân loại cử tri mặt trận thống nhất liền thành dựng lên nhìn về phía ba cái thu yêu ánh mắt tự nhiên trở nên khó mà nắm lấy đứng lên nhìn thấy vài cái nhân loại kết mình ba cái thu yêu cũng không có cái gì quá lớn phản ứng ngoại trừ hồ yêu trong lòng có mấy phần phiền muộn bên ngoài g ấ u c h ó yêu cùng hồ yêu cũng là một mặt vẻ mặt không sao cả các ngươi nhìn đó là cái gì trừ dũng đột nhiên chỉ và o hồ dung nham thấp giọng nói bất quá hắn mà nói tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được theo hắn chỉ phương hướng xem xét chỉ thấy tại trong hồ dung nham một khối to lớn màu nâu đen nham thạch khía cạnh sinh trưởng một gốc cao hơn một thức toàn thân đỏ thâm thực vật kỳ chân tất cả mọi người kinh hô lên hứa phong ném đi cái động sát thuật phát hiện lại là một gốc hoàng kim phẩm dai hờ vờ giờ thảo là chế tác kháng h ỏ a chất thuốc một loại chủ yếu tài liệu nhìn thấy cái này cây thảo dược đám người lập tức dối loạn lên muốn xông tới cướp đoạt gấu chó yêu hét lớn một tiếng tung người nhảy lên hướng về hồ dung nham nhào tới chỉ thấy no tứ chi cùng sử dụng không ngừng tại nô ra ngưng kết nham thạch bên trên bay v ọ t hướng về bội có kia thuốc v ọ t tới những người khác cũng nhao nhao khởi hành muốn cướp đoạt cái này cây thảo dược ẩm ẩm trận pháp bị xúc động mấy chục mai họa cầu n h o nhau đằng không mà lên hướng về đám người đập tới hứa phong đứng ở một bên trong với m lúc nhất thời kình phong lăng liệt tiếng nổ bên thai không dứt cơ hồ tại vừa mới bắt đầu thời điểm tất cả mọi người theo bản năng cùng một chỗ hướng gấu cho yêu phát khởi công kích liên thủ đưa nó áp chế đến cuối cùng giống nhân loại tỉ bỉ gấu cho yêu lập tức nổi trận lôi đình con mắt tinh hồng như máu cái mũi phun b ạ c h khí phảng phất một chiếc xe tăng giống như mạnh mẽ đâm tới nhưng lại tại vài cái nhân loại dưới sự liên thủ liên tục bại lui bởi vì sau lưng còn đứng hai cái thù yêu vài cái nhân loại cũng không có hạ tử thủ chỉ là sắp tối gấu yêu b ư ớ c l u i tiếp lấy cùng một chỗ hướng về thảo dược dũng mánh lao tới hô hô đại ca bọn hắn khi dễ ta gấu cho yêu vai trái bị cắt một đường vết thương tiên huyết chảy dòng bất đắc dĩ thối lui đến h ổ yêu bên cạnh có chút ỷ khuất nói bội có kia thuốc ngươi cướp được có thể làm gì hồ yêu đột nhiên vấn đạo ăn a gấu cho yêu la lớn n g ư ơ i biết đó là một gốc cái gì thảo dược ăn có hiệu quả gì có hay không độc tính hồ yêu tiếp tục v ấ n đạo gấu cho yêu nghĩ nửa ngày hung hăng đập một cái bên cạnh nham thạch một mặt hối tiếp bộ dáng lúc này bạch hồ yêu trong ngực ôm hỏa hồng sắc hồ ly đột nhiên ngóc đầu lên ghé vào bạch hồ yêu bên thai nói những gì hồ yêu nhãn tỉnh sáng lên hướng về hứa phong nhìn sang hai trăm sáu mươi b ố thứ hai trăm sáu mươi bốn trương tiểu hồ ly bán không vị tiểu ca này mời nô ra giá xương hữu lễ hồ yêu chậm rãi đi đến hứa phong, trước mặt, không thi lễ nói hứa phong nhất xứng sờ hơi hơi gật gật đầu trong lòng mơ hồ có một loại cảnh giác dâng lên thú yêu bên trong có rất nhiều căm thù loài người tồn tại nhân loại cũng rất căm thù thú yêu ở kiếp trước thú yêu lúc mới xuất hiện chịu đến các quốc gia vây quét nhưng về sau ngoài hành tinh kẻ xâm lược mạnh mẽ q u á đáng nhân loại cử tri chỉ dựa vào mình không chống đỡ được cuối cùng chỉ có thể liên hợp thừa nhận mình sinh vật địa cầu địa vị thú yêu tạo thành liên quân cho đến lúc đó thú yêu cùng nhân loại quan hệ mới từ từ phát sinh thay đổi nô ra tên là bạch tố không biết tiểu cả tôn tính đại danh hồ yêu tiếp tục v ấ n đạo hứa phong ngẩng đầu nhìn lại hồ yêu bạch tố hai cái hai mắt thật to như một vũng thuỷ nhìn lấy mình trong thoáng chốc hứa phong phát hiện cái này hồ yêu dáng dấp thật sự là xinh đẹp nhất định chính là trong thiên hạ xinh đẹp nhất một nữ tử ánh mắt kia ôn nhu tại chính mình đáy lòng tạo nên từng cơn sóng gợn nhìn thấy hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang hồ yêu trong lòng âm thầm đại ý dung mạo của nàng xinh đẹp vô song rất khó có người có thể ngăn cản lại thêm thiên phú của nàng càng làm cho nàng như hổ thêm cánh mê hoặc lên người đến để cho người ta khó mà phát g i ắ c nhưng rất nhanh hắn phát hiện hứa phong ánh mắt đột nhiên từ trong ngượng ngùng khôi phục lại hứa phong hứa phong k h ỏ miệm nổi lên một tia lanh ý hồ tộc tự thân thiên phú chính là mỹ hoặc có thể làm cho người đàn trong lúc bất chi bất giác vào cuộc nguyên lai là hứa huynh đệ hồ yêu nhìn thấy hứa phong ánh mắt trong suốt trong lòng hơi kinh hãi đối phương khôi phục quá nhanh để cho nàng sinh ra lòng k i ề n g kỵ từ huynh đệ chẳng lẽ đối với bội có kia thuốc không có hứng thú sao hồ yêu cười nói một cây có thuốc mà thôi hứa phong lắc đầu cười nói lại nói ta đối với luyện kim thuật cũng không am hiểu dù cho cướp đến tay cũng vô dụng chủ nhân trong ngực nàng cái kia hồ ly là trời sinh linh thể trong đầu tô tạp đã đột nhiên nói trời sinh linh thể hứa phong tâm bên trong cả kinh đây là thích hợp nhất tu luyện thể chất dù là sự t ì n h gì cũng không làm cơ thể liền có thể tự động thu nạp linh khí trong thiên địa không cần tu luyện liền có thể đạt đến một cái rất cao trình độ nắm giữ thực lực cường hãn một khi có một môn thích hợp công pháp tu luyện tốc độ lại so với những người khác nhanh rất nhiều thể chất như vậy không những ở thú yêu bên trong rất hiếm thấy chính là tại trong nhân loại thể chất như vậy cũng rất hiếm thấy một khi phát hiện đều sẽ bị rất nhiều gia tộc môn phái thu nạp vào tới con này tiểu hồ ly thật đáng yêu a hứa phong đưa thay sờ sở, sở tiểu hồ ly đầu tiểu hồ ly lại một mặt chê bộ dáng n g h i ê n đầu không muốn hứa phong đuất ve hồ yêu cười khanh khách đứng lên vấn đạo phải không đây chính là nhà của chúng ta tiểu công chúa tiểu công chúa ha ha thật là đáng yêu là sủng vật của ngươi sao hứa phong nhìn xem hồ yêu trong ngực một mực ôm hỏa hồng sắc hồ ly vấn đạo n g u y ệ n ý bán ra sao tiểu hồ ly nghe xong lập tức không vui chiếu vào hứa phong ngón tay của táp tợi à hắn có thể nghe hiểu lời ta nói sao vậy mà tức giận ha ha hứa phong cười ha h a thu tay lại tiểu hồ ly lộ ra một đôi răng nghèo hướng về hứa phong làm một cái uy hiếp động tác hồ yêu sắc mặt trở nên kỳ quái mỉm cười quay người trở lại tại chỗ ngươi thật sự ngửi được trên người hắn có bảo vật khí tức sao hồ yêu thấp giọng hỏ có quá rõ ràng trên người hắn tuyệt đối có bảo vật tiểu hồ ly sốt u ruột nói tốt t ố t tin tưởng ngươi hồ yêu vũ m ị n ở nụ cười sơ một cái tiểu hồ ly bóng loáng da lông tiểu hồ ly một mặt biểu tình hưởng thụ a n h một thân ảnh bị đánh bay đụng phải bên cạnh vách đá lập tức đá vụn phân tán bốn phía vì một gốc hoàng kim phẩm chất dự thảo những người còn lại đều đánh ra hỏa tới ra tay dần dần nặng đứng lên rất nhanh lại có hai người bị ép trở về ngôi hoa anh cùng cái kia g ắ t tiểu hỏa từ lao giả buồn bã ra khỏi ngôi hoa anh một thân chật vật bộ dáng lắc đầu thở dài lao giả mặc dù quần áo phá một góc nhưng xem toàn thể tới cũng không có tổn thương gì nhìn giống như là vì bảo tồn thực lực cũng không có đem toàn bộ thực lực bạo phát đi ra ra ra bội cỏ kia thuốc không chiếm được còn chưa tính bên cạnh tiểu h ỏ a t ử an u ổ i này đáng tiếc tiểu trí có bội cỏ kia thuốc n g ư ơ i luyện kim p h ậ t liền có thể tăng lên tới chuyên gia cấp r a r a lắc đầu thở dài tiểu trí nhìn cũng có chút tiếng đối giữ mắt nhìn qua gốc kia màu đỏ thâm thảo dược cuối cùng bội cỏ kia thuốc cũng không có trừ tráng quân thu được mà là bị cái kia nắm giữ bảo châu nữ tử thu thập được đáng tiếc đáng tiếc nếu không phải là một cái họa cầu vừa vặn từ da da của ta dưới chân bay da bội cỏ kia thuốc h ẳ n là da da của ta đào、được. c h ừ dũng dầm chân mặt mũi tràn đầy tiếc n ố i ha ha không tệ vành ánh vật mây tay áo tu vi lại có chỗ tăng tiền à. c h ừ tráng quân bị cướp thảo dược cũng không có sinh khí ngược lại cười ha ha hướng về phía nữ tử kia tàn thắn nói ra ra nàng thế nhưng là đoạt ngươi đổ vật c h ừ dũng không phục nói nữ tử kia nghe được c h ừ tráng quân khích lệ phía sau hơi có chút đỏ mặt hướng về c h ừ tráng quân không lưng thi l ễ một cái hử ngươi nếu có thể có bánh ánh một nửa thực lực có thể cùng ra ra ta giật đổ ra ra ta cho dù chết cũng cười chết trừ tráng quân hung ác trận mắt nhìn một mắt trừ dũng trừng im lặng hung tận chừng cái kia gọi là b n h ánh nữ nữ hải phủi trừ dũng một mắt mặt coi thường bộ dáng nhìn trừ dũng nghiến răng nghiến lợi hứa phong nhìn ở trong mắt thầm nghĩ trong lòng xem ra lại là một đại gia tộc h ậ u bối đệ tử tô tuệ kỳ một mặt áo nao đi đến hứa phong bên cạnh thực lực của hắn trong tất cả mọi người xem như tương đối kém như thế nào không có bị thương chứ hứa phong nhẹ giọng hỏi tô tuệ kỳ một mặt tâm trầm lắc đầu không nói gì hứa phong xem trọng chuyện tô tuệ kỳ nắm giữ trận pháp sư thiên phú nhưng hắn thực lực của bản thân cũng không mạnh đặc biệt là ở nơi này trong đám người càng la hạp chót hứa phong cảm thấy tô tuệ kỳ thực lực chỉ sợ cũng liền so trừ dũng hơi mạnh hơn một chút tầm ầm núi lửa trong đột nhiên bắt đầu chấn động dưới chân đã đ ọ n g lại r u n g nham bắt đầu băng liệt lộ ra phía dưới màu đỏ thấm nham t ư ơ n g cùng hóa diễm tất cả mọi người vội vàng hướng bên cạnh tránh đi h oanh lại là một hồi rung động vai kiện lập lòe vàng bạc tia sáng bảo vật từ lòng b à n chân phun ra ngoài hướng về miệng núi lửa bay đi hứa phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy tô tuệ kỳ một mặt đờ đẫn biểu lộ trong tay nắm một cái lập lòe kim sắc quang mang linh đăng nó nó trực tiếp liền bay đến trong tay của ta tô tuệ kỳ nhìn qua hứa phong ngơ ngác nói xem ra tựa hồ chính hắn cũng không dám tin tưởng mình vận khí sẽ tốt như thế chẳng lẽ ta là một cái giả địa cầu c h i tử người trước mắt này mới là mà cầu ý chí thân nhi tử hứa phong trong đầu không tự chủ được thoáng hiện một ý nghĩ như vậy là cái gì hứa phong hiếu kỳ vấn đạo tên là sáu tô tuệ kỳ nắm linh đang nửa n g à y mới c a o mày nói tên là tiết hồ n linh hai trăm sáu mươi lăm thứ hai trăm sáu mươi lăm trường tấn cấp đ à n tiết hồ n linh hứa phong tâm bên trong cả kinh nghe tên liền biết đây là một kiện công kích linh hồn vũ khí cùng trong tay hắn viên kia trần hồn thạch e rằng thuộc tính không kém nhiều bảo vật này tựa hồ có chút gần cả tác dụng không lớn tô tuệ h kỳ nhẹ nhàng lay động linh đ a n g phát ra đinh linh đinh linh thanh âm cái này linh đ a n g có tác dụng gì hứa phong hiếu kỳ v ấ n đạo mặc dù chắc chắn cái này linh đang có công kích hồn phách năng lực nhưng cụ thể thuộc tính hứa phong nhưng lại không biết chính ngươi xem đi tô tuệ h kỳ trực tiếp đem linh đ a n g nhét vào hứa phong trong tay vật phẩm tên tiết hồn linh vật phẩm phẩm giai hoàng kim vật phẩm thuộc tính một lay động tiết hồn linh đối với chung quanh thân thể một m ở trong phạm vi địch nhân tạo thành run rẩy hiệu quả kéo dài ba giây tiêu hao ba trăm năng lượng giá trị thuộc tính hai giết chết địch nhân phía sau có thể đem địch nhân hồn phách hút vào linh ba người điều động tồn chữ số lượng không một ch hấp thu địch nhân h ồ n p h á c h nhất định phải là người sử dụng độc lập giết chết mới có thể thu nạp không có bất kỳ cái gì năng lực công kích đối với cận thân địch nhân có thể tạo thành run rẩy hiệu quả đánh gãy công kích của địch nhân kéo dài ba giây nhưng hiệu quả phạm vi quá nhỏ chỉ có một em mờ đợi đến địch nhân cận thân một em mờ phía sau nơi đó còn có thời gian móc ra linh đang lại lay động e rằng chờ ngươi móc ra thời điểm công kích của địch nhân đã đem ngươi đánh trọng thương một cái khác hiệu quả chính là nhưng làm giết chết sau địch nhân h ồ t khách hút vào linh đang bên trong tổn chữ đứng lên về sau điều động hạn chế là nhất thiết phải tự tay giết chết không thể có người khác hỗ trợ cứ như vậy cái này chung giá trị liền đại giảm có thể được tô thuệ kỳ tự tay giết chết đ ị c h nhân cũng cường đại không đến nơi nào đây dù cho thu nạp tương lai đưa đến tác dụng càng lạ là... có hạn hiệu quả e rằng cùng hứa phong bây giờ trong tay nhất tinh trùng s a o m ở dạng nhiều nhất có thể qua điều động nhất tinh trùng binh làm một chút điều tra công tác muốn ra tay sao ta đối với cái này linh đang thật thích mười vạn vận mệnh điểm số như thế nào hứa phong vấn đạo cái này không có một điểm năng lực công kích đồ chơi ngươi cũng nguyện ý hoa mười vạn vận mệnh điểm số mua sắm tô t u ệ kỳ kinh ngạc nói ta thật thích hứa phong lắc đầu nói ngươi h ư a thích ta tặng cho ngươi liền tốt tô t u ệ kỳ đem linh đ a n đời tới nói như vậy sao được dù sao cũng là một kiện hoàng kim phẩm chất bảo vật hứa phong lắc đầu tô tuệ h kỳ cùng hắn chỉ là vừa nhận biết bèo nước gặp nhau hơn nữa cái này vật phẩm đối với tô tuệ h kỳ tới nói hình như gân gà nhưng mà đối với hứa phong tới nói hiệu quả cơ hồ cùng linh lung bảo tháp tầng thứ nhất không kém bao nhiêu phải biết linh lung bảo tháp tầng thứ nhất bị trùng xào chiếm giữ phía sau hứa phong liền sẽ không thể bắt được linh hồn của cường giả cung cấp chính mình điều động hứa phong bây giờ còn nhớ kỹ trước đây tôi h ả i cái này mũ tinh linh hôn của cường giả chiến đấu cường hát bao nhiêu một tòa tam tinh trùng xào trên trăm con chủ minh bị hắn chấm giết mặc dù là bởi vì tình cấp t r ê n l ệ n h quá lớn nhưng mà hiện tại hứa phong đối mặt định nhân phần lớn cũng là tứ tinh ngũ tinh nếu như lại giết chết một cái ngũ tinh thực lực định nhân thu nạp hồn phách của hắn trở thành trợ thủ của mình đối với hắn sau này chiến đấu nhất định sẽ đưa đến tác dụng rất lớn tất nhiên rằng này vậy ngươi lát nữa giúp ta cướp một k i ệ n phẩm c ấ p không thua kém hoàng kim cấp trang bị liền tốt như thế nào tô tuệ h kỳ nghĩ nửa ngày vẫn đạo thành sao hứa phong mỉm cười cùng tô tuệ h kỳ đánh phía giới trưởng nhìn thấy cái này linh đang những người khác trong lòng hâm mộ tô tuệ kỳ vật k h cái kêu màu lửa đỏ tiểu hồ ly nhãn tỉnh sáng lên nhìn chằm chằm màu vàng linh đăng ánh mắt liền không có thả ra qua hồ yêu bạch tố cúi đầu nhìn tiểu hồ ly một mắt mỉm cười đi đến hứa phong bên cạnh nhỏ nhẹ nói hứa tiểu ca ngươi cái này linh đăng có thể hay không bán cho nô gia nô gia nguyện ý ra một cái tứ tinh tấn cấp đan đổi lấy tứ tinh tấn cấp đan hứa phong tâm bên trong cả kinh bây giờ thú yêu môn liền có thể luyện chế loại đan dược này sao cái gọi là tấn cấp đan chính là sử dụng phía sau có thể đem một hạng thuộc tính trực tiếp tăng lên một cấp t h như nói một tinh tấn cấp đan l tinh, tinh mình nguyên g đẳng cấp tương ứng tấn cấp đan hồ yêu bạch tố đã nhìn ra hứa phong nắm giữ tứ tinh đỉnh phong thực lực có một cái tứ tinh tấn cấp đan phía sau liền có thể trực tiếp đột phá tới ngũ tinh thực lực hứa phong nhớ kỹ ở kiếp trước đại khái tại tận thế phía sau năm thứ năm tấn cấp đan mới từ thú yêu trong tay lưu truyền đến nhân loại cử tri bên này tấn cấp đan hơn nữa đã có thể luyện chế tứ tinh tấn cấp đan xem ra thú yêu môn thu được tấn cấp đan luyện đan v ố i phương môn so ta tưởng tượng bên trong còn phải sớm hơn rất nhiều hứa phong tâm trung thẩm nghị ngũ tinh một cái tấn cấp đan cần thảo dược mặc dù rất chân quý nhưng vẫn là có thể lấy tiền mua được vượt qua ngũ tinh mỗi đề thăng một sao tấn cấp đan luyện chế nguyên liệu cũng là cực kỳ chân quý bảo vật thuộc về có tiền mà không mua được dù cho d ạ n g này luyện chế tấn cấp đan không c ẩ n thận liền có thể luyện chế thất bại tất cả tài liệu chân quý hủy hoại hầu như không còn bởi vậy vượt qua năm sao tấn cấp đan mỗi một quả cơ hổ cùng tiên đan không hề khác gì nhau ho vậy mà giá trị một cái tứ tinh tấn cấp đan hứa phong cười nói tứ tinh tấn cấp đan ít nhất tương đương với trên trăm mai tứ tinh thu tinh ha ha ta cảm thấy cái này linh đăng cùng nhà ta tiểu công chúa rất xứng đôi hồ yêu bạch tố dùng chóc mũi đụng chạm một chút tiểu hồ ly c á i chán lộ ra rất là thân mật tiểu hồ ly hứa phong c ú i đầu hướng đỏ rực tiểu hồ ly liếc mắt nhìn tiểu hồ ly hướng hứa phong lật ra cái lườn g u y ế t hứa phong đột nhiên nghĩ đến tựa hồ hồ yêu bạch tố hai lần nói chuyện với mình cũng là trước cùng tiểu hồ ly nói những gì chẳng lẽ cái này tiểu hồ ly có thể phát giác được linh hồn bảo vật hứa phong tâm trung khẽ động thật xin lỗi à cái này linh đang ta không bán hứa phong cự tuyệt nói tiểu hồ ly n g h e xong trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng hồ yêu lại mỉm cười gật gật đầu không nói hai lời quay người rời đi hát cái k i a thú yêu thật xinh đẹp bên cạnh tô thuệ kỳ mở to hai mắt nuốt nước miếng t h ấ p giọng nói như thế nào vừa ý nàng bằng không ta đem linh đang trả lại ngươi ngươi đi đưa cho nàng hứa phong cười l ắ c l ắ c linh đang vẫn đạo làm sao có thể tô thuệ kỳ trên mặt lộ ra thần sắc do dự nghĩ nửa ngày cuối cùng tựa hồ làm ra một cái thống khổ quyết định cắn răng nói ta tô thuệ kỳ đưa ra ngoài đồ v ậ làm sao còn có thể lại đ không còn nói cái gì đem linh đang thu về lúc này đ á núi lửa trên vách đột nhiên phát hiện ra từng đoàn từng đoàn màu đỏ ánh sáng nhìn trong vách đá tựa hồ cất giấu đồ vật gì phi kiếm nguyên bản vốn đã thu hồi đến hứa phong đan điển lúc này lại đột nhiên từ trong yên lặng t ỉ n h lại không ngừng rung động nhắc nhở lấy hứa phong thứ mà nó cần xuất hiện hai trăm sáu mươi sáu thứ hai trăm sáu mươi sáu trương xích h ỏ a tinh quán gấu g chó yêu nhìn xem đám người một mặt do dự do dự không tiến lên bộ dáng hắc hắc cơi lạnh lớn tiếng nói tới để cho ta nhìn một chút đó là một đồ vật gì giả thân giả quỷ nói xong hồ yêu còn chưa kịp ngăn cản gấu chó yêu liền nhảy lên một cái tới lấy một khối nham thạch to lớn một quyền đập đi vào móc ra một khối lớn chừng bàn tay toàn thân đỏ t h â m khoáng thạch xích h ỏ a tinh khoáng đó là một cái quái gì gấu cho yêu không hiểu ra sao nắm lấy khối kia khoáng thạch sau khi trở về không ngừng liếc nhìn nói thật nóng cái này khoáng thạch giống như đang thiếu đốt đại ca có phải hay không là bảo bối hồ yêu bất đắc dĩ đem màu đỏ t h â m h ỏ a tinh khoáng thạch lấy tới nhìn kỹ một chút gật gật đầu nói không tệ là một cái bảo bối tốt nhưng mà đối với chúng ta thú yêu không có tác dụng gì trừ phi có thể đưa nó rèn đúc thành trang bị nói xong hồ yêu đem xích hòa tinh khoáng ném cho gấu trèn đúc thành trang bị? đáng chết vạn thú đ ả o cũng không có gì thợ rèn vậy phải làm sao bây giờ gấu chó yêu vớt vớt xích h ỏ a tinh khoáng thạch một mặt áo não bộ d á n g đại bồn u hùng hồ yêu liếc mắt cắn răng thấp giọng mắng thú yêu nhất t ộ cam h i ể u thu thập d ư liệu luyện chế đan dược nhưng đối với gen úc phụ ma may những cái này sinh hoạt kỹ năng cũng không am hiểu hơn nữa cho dù là luyện đan chế dược cũng là số ít cực kỳ có thiên phú thú yêu tài s ế phần lớn thú yêu liền cùng trước mắt cái này ba cái thú yêu một dạng chỉ có thể chiến đấu không biết bất kỳ sinh hoạt nghề nghiệp thú yêu thờ phụ nguyên tắc chính là ta cần chỉ cần đi đoạt tới liền tố gấu chó yêu nâng viên này, xích hỏa tinh Ném cũng k hứa ô không phải, không nữa, thu lại cũng không không không, không. n nữa, cũng nó dụng trong nhất cũng nào đen trong ngươi khoáng bán tinh trùng tình bán g gì, gấu, phải, phải, thu thời thế hay, chó thạch hay khỏa h lại đối với gì, biết mới hay, cái kia gấu, tay không, tam tác tốt một lúc làm có phong la lớn trong tay trên giới điên lấy một k h ỏ a màu đỏ tam tinh trùng tình ta gọi lại sơn không gọi chó đen gấu gấu chó yêu có chút tức giận giống to nhưng nhìn thấy hứa phong trong tay trùng tinh vẫn là không nhịn được nói có thể hay không nhiều hơn nữa cho một k h ỏ a hứa phong mỉm cười nói không có vấn đề hai k h ỏ ả tam tinh trùng tình tam tinh trùng tinh đối với hứa phong ngoại trừ bán mạng vận điểm số bên ngoài đã không có nhiều tác dụng lứa chỗ hiện tại hắn cần chính là tứ tinh t r ù n g tinh dạng này mới có thể tiếp tục tăng cao thực lực những thứ này xích h ỏ a tinh khoáng liền phi kiếm đều r ụ c dịch giá trị tự nhiên không ít nhưng xích h ỏ a tinh khoáng chung quanh quá nhiều lít nha lít nhít nhìn có trên trăm khoản nhiều ba người bọn hắn t h u yêu cũng không có không gian đạo cụ thu thập những thứ này đối bọn chúng không có tác dụng gì khoáng thạch thực sự có chút lợi bất cập hại h ồ yêu nguyên bản còn muốn nói hai câu nhưng nhìn thấy g ấ u c h ó yêu cùng hứa phong đã hoàn thành giao dịch cũng thở dài đối với hứa phong nàng là nghĩ trước cùng hắn giao hảo mọi ra trên người hắn có cái gì tốt bà bối sau đó lại căn cứ vào tình huống lựa chọn phải trăng độc thủ bây giờ vì một khối khoáng thạch liền cùng đối phương trở mặt rõ ràng không phù hợp ích lợi của nàng thua t h i ệ t chết hồ yêu thấp giọng nói một câu hứa phong đem trùng tinh ném cho gấu cho yêu tiếp nhận khoáng thạch phía sau đem phi kiếm triệu h ắ n đi ra ngân quang lớp lóe lớn chừng bàn tay khoáng thạch trực tiếp bị phi kiếm xoắn nát biến thành chừng hạt gạo hạt tròn phi kiếm hóa thành một đạo kiếm mang màu trắng bạc đem các loại hạt tròn toàn bộ hấp thu một đoàn ngân sắc quang mang bên trong chuyển đến cốt ca cốt kép tiếng ai rất nhanh phi kiếm khôi phục nguyên lên dạng hồ yêu nhãn tình sáng lên thấp giọng hỏi ngươi nói bảo vật là thành phi kiếm này sao toàn thân đỏ c h é t tiểu hồ ly hít mắt thấp giọng nói phi kiếm là một cái bảo vật nhưng hắn trên thân còn có tốt hơn b ả o bối nghe được tiểu hồ ly mà nói hồ yêu trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ ánh mắt b ê ly một mặt quyến rũ biểu lộ khanh khách cười nhẹ tự nhủ nguyên lai、like、vẫn là một cái dê bẹo l ớ n à. gấu chó yêu nhìn xem trong tay hai cái t r ù n g tinh một cái nhét vào trong miệng cốt ca cốt c á t bắt đầu nhai nước quai hàm trống lao cao một bên tự tuyện một bên thấp giọng tự nhủ này điểm ấy thì m ỗ i thực sự quá khó chịu nhanh khó chịu xích họa tinh khoáng đối với thu yêu tới nói hình như g ầ n cả nhưng mà đối với nhân loại tới nói nhưng là khó được b ả o khoáng nhìn thấy gấu c h ó yêu khai quật những thứ này tinh k h o á n g cũng không có cái gì ẩn nút nguy hiểm những người khác từng cái nhao nhao đ ộ n g t h ủ bắt đầu khai quật xích họa tinh khoáng liền nguyên bản c h ử dụng cũng rục dịch nhắm ngay một khối cách hắn gần nhất khoáng thạch nào tới nhìn thấy những người khác đều đang đ à o mỏ ba cái thu yêu nhãn bên trong lộ rõ ra một kia ánh mắt khinh thường đặc biệt là gấu c h ó yêu biểu tình trên mặt mạnh hơn một bên khinh thường phát ra c ở i lạnh một bên la lớn thực sự là một đám nhân loại tham lam này giống như kia cái gì châu chấu đối với giống như một đám c h â u c h ấ u một dạng hứa phong nghe xong có chút im lặng nguyên bản hắn chính là muốn khống chế phi kiếm đi đào một chút xích h ỏ a tinh hoáng nhưng nghe đến gấu c h ó yêu kiểu nói này nhãn c h â u xoay động la lớn gấu c h ó yêu một khối xích h ỏ a tinh hoáng ba cái tam tinh trùng tinh bán hay không ta gọi đại sơn không gọi gấu c h ó yêu lại gọi ta như vậy ta liền đem ngươi ăn hết gấu c h ó yêu giận dữ hướng về phía hứa phong gầm thét lên lại nói ta cũng không có tinh hoáng muốn tinh hoáng chính mình đi đào à dạng này à này vậy ta đây chút trùng tinh còn cần không đi ra ngoài hứa phong từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ba viên trùng tinh trên dưới v ớ c một mặt không vui bộ dáng ba cái trùng tinh ngươi xác định là ba cái trùng tinh sao gấu cho yêu nhìn chằm chằm hứa phong trong tay trùng tinh đột nhiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn vấn đạo đúng vậy à, ba cái à. hứa phong gật đầu nói hảo hảo thành r a o thành r a o h ắ c h ắ c ngươi chờ chút ta ta đi đảo một chút gấu cho yêu hưng phấn nói đ ạ i ca ta muội nhân loại kia là một cái ngu ngốc vừa rồi dùng hai cái trùng tinh liền cùng ta đổi một cái k h o á n g thạch bây giờ lại cầm ba cái trùng tinh đổi hhhhh nhiều như vậy khóng thạch đưa tay liền có thể đào được quá dễ dàng quá dễ dàng gấu cho yêu xoa xoa hai bàn tay kh thấp ọ nói g n ta thường mội làm suy ha ha, xong gấu c h ò yêu hét lớn một tiếng tung người nhảy lên hướng về xích h ỏ a tinh khoáng đánh tới xích h ỏ a tinh khoáng trôn ở đông lại r u n g nham nham bên trong mặt ngoài nóng bỏng hơn nữa r u n g nham nham cũng là m ư ờ i phần cưng rắn đào móc rất khó đám người đào lên cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ hư hại khoáng thạch dạng này khoáng thạch cầm tới bên ngoài một cái ít nhất có thể mua được năm mai tư tinh trung tinh chỉ có cái kia gấu trò yêu mới phát giác được bán ba cái tam tinh trung tinh là đã chiếm đại tiện nghi nhìn thấy gấu cho yêu một mặt hưng phấn ở nơi đó đ à o quáng h ồ yêu vừa bực mình vừa b u ồ n cười nhịn không được mắng một câu thực sự là một đầu ngu xuẩn gấu g ử cũng dám chiếm h u y n h đệ ta tiện nghi h ồ yêu trong mắt lóe lên một tia h u n g quang trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn thấp giọng nói ngươi cho rằng chúng ta thú yêu tiện nghi chính là chỗ này sao hào chiếm sao 267 t h ứ 267 u m ư ơ chương xông vào h o a n h gấu cho yêu một quyền đập về phía dung nham vết trong tiếp đó đi đến đảo một cái sờ mó một cái xích h ỏ a tinh quáng liền đến tay tiện tay ném một cái đem xích h ỏ a tinh quán g thạch vứt xuống hai cái t h u yêu thân bên cạnh tiếp lấy lại hướng một khối khát tinh quán g đánh tới những người k h á c trợn mắt hốc mồm đã nhìn thấy một cái thân hình khổng lồ gấu chó không ngừng tại trong nham tương vật đi một quên đập xuống chính là một cái xích h ỏ a tinh quán gấu g chó lại đào quắng tốc độ quá nhanh vượt qua tất cả những người khác cầm ẩ m núi lửa thực chất lại là một hồi rung động chung quanh vách đá bắt đầu run dày dữ dội còn lại mấy chục mai xích h ỏ a tinh quán g nhao nhao từ r u n g nham trong đá rụng đi ra veo một tiếng phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí dẫn dát lôi kéo bọn chúng hướng về miệm núi lửa gấu chó quái lại trợn quất một tiếng hai chân đ ạ p một cái dưới chân một khối to lớn dung nham lập tức vỡ vụn ra gấu chó lạ cơ thể hô một tiếng hướng về giữa không trung càng đi tiện tay lại bắt hai cái đã bay lên xích h ỏ a tinh quáng cười ha h a r ứ t xuống nó nhảy lên chỗ vừa lúc là tại trong hồ dung nham giữa không trung không cách nào mượn lực cuối cùng chỉ nghe thấy phù phù một tiếng gấu chó quái rơi vào trong nham tương chỉ chốc lát c ơ n g phu gấu chó quái từ trong nham tương đi ra toàn thân thiêu đốt lửa cháy mầm một thân dầu đen tỏa sáng lông tóc cũng đã đốt trơ trụi nhìn rất là hài hước ha hà lại là hai cái k h ó n thạch gấu chóng lại cao hứng bừng bừng. một bộ dáng vẻ rất vui vẻ hồ yêu bạch tối nhìn xem gấu chó lạ bộ dáng vừa tức vừa cười khuôn mặt trợn bỏ bừng cuối cùng hung hăng thấp giọng m n g câu thực sự là đầu ngu xuẩn gấu hát nhân loại kia tiểu tử ngươi xem tốt nơi này chính là có một đống lớn quán thạch ngươi cũng đừng nói ngươi mua không nổi ngươi nếu là không cho hùng g i a ra ta toàn bộ mua đi ta liền đem những quán thạch này tất cả đều nhét vào trong miệng của ngươi gấu chó yêu mở to hai mắt làm ra một bộ dữ tợn dọa người gương mặt đối với hứa phong nói bất quá nó bây giờ toàn thân đốt cùng than đen một dạng dù cho làm ra một bộ biểu tình dữ tợn cũng không có bao nhiêu chỗ đáng sợ ng động phi kiếm tung tăng hướng về kia đối màu đỏ thông tinh quán bay đi vô số ngân quang thoáng hiện vây quanh đống kia tinh quán mang ra từng cái tơ mỏng không ngừng cắt khoáng thạch rất nhanh một đống khoáng thạch đã biến thành mạch vụn bị phi kiếm toàn bộ hấp thu phi kiếm nấp một tiếng thân kiếm hơi hơi rung động lung la lung lay giống như uống say một cái dạng hướng về hứa phong bay tới nhìn thấy phi kiếm bộ dáng hứa phong đột nhiên linh cơ động một cái đem lúc trước viên kia tản ra ngũ thải quang mang khoáng thạch lấy ra ngoài phi kiếm nhìn thấy lập tức siêu một tiếng nào tới từng chút từng chút ma sát khoáng thạch thật giống như không nợ ăn một miếng đi lại dùng đầu lưỡi từng chút một liếm lắp bất quá cuối cùng phi kiếm hay là đem cái này tản ra ngũ thải quang mang khoáng thạch n u ố t xuống tiếp đó bay trở về hứa phong đan điền co rút lại thành một cái kiếm xong phi kiếm lại tiến vào ngủ say e rằng trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng phi kiếm chiến đấu mỗi một lần phi kiếm r ơ i vào t r ạ n g thái ngủ say cũng là một lần bay vọt về chất trở nên so trước đó càng thêm sắc bén hơn nữa càng có linh tính không tệ không tệ hứa tĩu hảo mưu trí một chí một chút cũng không hề động thủ. nhưng thu hoạch lại cùng tất cả chúng ta một dạng nhiều thực sự là lợi hại cái kia rất thiếu niên láo giả vỗ tay cười to nói hừ hừ lòng can đảm quá lớn cũng dám cùng thú yêu làm ăn cái kia tên là vương oanh oanh thiếu nữ mặt coi thường biểu lộ nhìn qua hứa phong bây giờ nhân loại cùng thú yêu ở giữa còn thuộc về đối địch tiếp qua mấy năm tình huống như vậy liền sẽ phát sinh thay đổi trên mặt đất cầu ý chí thôi thúc giới chỉ cần thừa nhận địa cầu thân phận thú yêu đều sẽ chịu đến cùng nhân loại một dạng đãi ngộ hơn nữa thông qua nhiệm vụ tăng cường nhân loại cùng thú yêu ở giữa hiểu rõ chỉ có cho đến lúc đó nhân loại cùng thú yêu ở giữa mới chính thức làm được bù lắp nhau nghĩ tới đây t h ứ a phong đột nhiên trong lòng hơi động mình là không có thể tại nhân loại cùng thú yêu ở giữa làm một chút sinh ý kiếm một món tiền thú yêu cần nhân loại chế luyện trang bị cùng vũ khí nhân loại cần thú yêu luyện chế đăng dược nếu như đem cái này sự tình làm xong t h ứ a phong thực lực sẽ lấy cơi tên lửa một dạng tốc độ để thăng bất quá chuyện này không nhất thời vội vã bây giờ là tối trọng yếu là tiến vào thần điện lấy được trưởng khống chi chìa trước mắt trận pháp nhưng là trở ngại tất cả mọi người tiếp tục hướng phía trước t h ứ a phong nắm giữ cự long c h i ế n văn chỉ cần hắn triệu hồi ra thần thánh cử long trốn ở cự long thân thể khổng lô phía dưới tự nhiên có thể nhanh chóng thông qua trận pháp này nhưng lại bại lộ hắn một lá bại tẩy bây giờ thời gian còn sớm hứa phong an tính khoanh chân ngồi ở một bên muốn nhìn một chút người khác sẽ dùng thủ đoạn gì thông qua trước mắt trận pháp này tô tuệ kỳ nhìn xuống những người khác cười hắc hắc tay phải một chiều mang theo vòng tay hóa thành một đoàn ngân mang v ờ n quanh tại hắn bên hông tô tuệ kỳ hướng thẳng đến phía trước đi đến cẩn thận mới tại động lại r u n g nham phía trên từng viên hỏa cầu từ trong hồ dung nham bay ra hướng về tô tuệ kỳ tới nhưng mỗi một k h ỏ hòa cầu cách tô tuệ kỳ còn có xa ba thước thời điểm cũng sẽ bị một đạo ngân mang đánh á t không tổn thương được tô tuệ kỳ một chút càng đi đi vào trong hỏa cầu số lượng càng nhiều tốc độ càng nhanh cách hồ dung nham biên giới còn có mười mấy thước địa phương lúc ngân mang cuối cùng bảo hộ không được hắn một cái hỏa cầu đột phá ngân mang phòng ngự đập về phía tô tuệ kỳ tô tuệ kỳ vội vàng tung người trốn tránh hướng về bên cạnh rơi đi nhưng bởi vì lệnh hướng sớm định ra lộ tuyến lần này dưới chân của hắn lại không có cung cấp hắn chỗ đặt chân phù phu một tiếng chìm vào trong nham tương bất quá cho dù ở trong nham tương ngân mang vẫn như cũ che chở tô tuệ kỳ chỉ thấy hắn tung người nhảy lên hướng về một khối động lại dung nham lao đi rầm rầm lại là một đợt mấy chục khỏa hỏa c nhìn xuống chỉ còn lại không tới mười m khoảng cách tô thuệ kỳ teo to mặt mũi tràn đầy dữ tợn vậy mà không tránh né chút nào thẳng hướng về phía trước phóng đi từng viên hỏa cầu nện ở trên người hắn ngân mang không ngừng chất động đã áp sát vào tô thuệ kỳ mặt ngoài thân thể mặc dù đem tất cả hỏa cầu đánh nát nhưng mà va chạm xung lực ngân mang đã không cách nào triệt tiêu tô thuệ kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt phun ra một n g ụ m máu tươi mượn một khỏa hỏa cầu đập trúng sau lưng đeo xung lực toàn thân mở ra hướng về hồ dung nham biên giới đánh tới tô tuệ kỳ cơ thể giống như một cái trong túi ngã xuống tại cứng rắn dung nham bên trên mặt mũi tràn đầy tiên huyết bên người ngân mang đại yếu ớt đến thấy không rõ lắm phốc lại là phun ra một n g ụ m máu tươi tô tuệ kỳ đã thụ nội thương rất nặng bất quá hắn cuối cùng thành công vượt qua hồ dung nham ha ha ha ha, ta thành công thành công tô tuệ kỳ l a u mặt lên tiên huyết cười lên ha hả răng r ắ c một tiếng văn giòn che chở hắn thành công vượt qua hồ dung nham viên kia ngân sắc vòng tay cuối cùng không chịu nổi quá nhiều công kích toàn bộ vỡ vụn ra tô tuệ kỳ nhìn xem đầy đất mạnh vụn sắc mặt trở nên trắng bệnh hai trăm thứ hai trăm sáu mươi tám chương chỉ là thông qua được một cái đại trận tô tuệ kỳ trên thân chân quý nhất hộ thân pháp bảo liền vỡ vụn đây là hắn trên thân bảo vật chân quý nhất nhiều lần cứu hắn tính mệnh không nghĩ tới lại tại ở đây hủy hoại ngân s ắ c vòng tay vỡ vụn vạn nhất đằng sau lại có nguy hiểm gì tô tuệ kỳ chỉ sợ cũng bất lực sớm biết rằng này hắn tình nguyện ra khỏi cũng sẽ không để cái này vòng tay có nửa phần tổn thương nhưng bây giờ nói cái gì cũng đều chậm vương ánh ánh hướng đám người nhìn lướt qua trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thấp giọng nói các vị như thế khiêm đường cái kêu ánh ánh ta liền đi trước từng bước nói xong nàng lấy ra nguyên bản nằm trong tay viên kia bảo châu hướng trên không ném đi lớn chừng quả đấm minh châu phiêu p h ù ở đỉnh đầu của nàng rủ xuống vô số tia sáng tạo thành một màn ánh sáng đem nàng một mực bảo vệ cất bước tiến vào hồ dung nham hỏa câu nện ở trên màn sáng tạo nên từng cơn sóng vợn lại không cách nào đột phá càng đi đi vào trong hỏa câu càng nhiều vương á n h ánh nguyên bản thoải mái mà bước chân cũng biến thành trở nên nặng nề g h trên trán dần dần dịn ra mổ hối lạnh sử dụng những bảo vật này đối tượng thân pháp lực tiêu hao quá lớn đã vượt ra khỏi vương o n h ánh có thể tiếp nhận cực hạn màn sáng bắt đầu kịch liệt ba động nhưng vô luận như thế nào hỏa câu nhưng dù sao cũng không có đột phá cái này thật mỏng một vương ánh ánh vô hại đi qua hồ dung nham nhìn muốn so tô tuệ kỳ nhẹ nhõm rất nhiều đi tới phía trước vương ánh ánh thở dài ra một hơi một mực nơm nớp lo sợ bây giờ cuối cùng an toàn thông qua vương ánh ánh trên mặt lộ ra vẻ mỉ cười liếc mắt nhìn quỳ gối một bên thất hồn lạc phách tô tuệ kỳ nàng thu hồi một mực lơ lửng lên đỉnh đầu bảo châu ngay tại bảo châu trở lại trong tay nàng một khắc này đột nhiên một tiếng thanh thúy răng rắc tiếng vang lên túi đầu xem xét ở giữa trắng đoán như ngọc bảo châu bên trên xuất hiện một đạo dài hơn một tấc vết d ạ n vương ánh, ánh khuôn mặt tươi cười cứng đờ sắt mặt trở nên âm trầm gái tay tại tô tuệ h kỳ trong lòng địa vị một dạng bất quá còn tốt bảo châu phẩm chất tựa hồ muốn so ngân s ắ c vòng tay cao hơn một chút chỉ là hơi có tổn thương còn có có thể sửa chữa mà không giống ngân s ắ c vòng tay như thế toàn bộ vỡ vụn đã hoàn toàn hư hao căn bản là không có cách chữa trị nếu như lần này không có thu hoạch đây chính là t h u a thiệt lớn vương ánh ánh thầm nghĩ nói đại gia tộc bên trong tài nguyên cũng có hạn không có làm r a c n g hiến không cách nào thu được nhiều tài nguyên hơn cái này bảo châu chính là gia tộc cho vương、Bánh、ánh hộ thân dùng nếu như lần này mạo hiểm không thu được gì lại thêm bảo châu hư hao vương á n h á n h địa vị ở trong gia tộc sợ rằng cũng phải tùy theo hạ xuống cho đến bây giờ nàng cũng liền móc mấy cái xích h ỏ a tinh quáng căn bản triệt tiêu không được hắn hiện tại thiệt hại còn lại mấy người trừ liêu hứa phong nhao nhao lấy ra bảo vật t r ọ i cứng lửa cháy cầu hướng về hồ dung nham nhảy tới hử nhân loại liền sẽ sử dụng pháp bảo trang bị gấu chó yêu đại sơn lạnh trên một tiếng nói thân thể của chúng ta mới là cường hãn nhất r ử a d ấ m luôn r ử a d ấ m ngoại vật thử mặc dù nói thì nói như thế nhưng mà gấu chó yêu đại sơn nhìn về phía những cái kia g i a g ấ m bảo vật vượt qua hồ dung nham nhân loại trong ánh mắt hay không mỉ hệ nở lộ ra m có phải hay không không có cách nào vượt qua đại trận này hồ yêu bạch tố đột nhiên cười khanh khách đứng lên b ị nhãn nhìn qua hứa phong phong tình vạn chủ nói nếu như ngươi thật sự không có biện pháp lời nói bảo ta một tiếng trị t ỷ t ỷ t ỷ liền mang ngươi tới hồ yêu quay đầu nhìn một cái hồ yêu bạch tố cái này ta mội bình thường mắt cao hơn đầu không cần nói một nhân loại bình thường chính là một chút cường đại thù yêu nàng bình thường cũng là chẳng thèm ngọ tới như thế hôm nay lại khác thường như vậy đối với thằng nhóc loài người này như thế ưu ái bất quá hồ yêu mặc dù nghi ngờ trong lòng cũng sẽ không ở trước mặt người ngoài hỏi nàng nghiêng đầu sang chỗ khác c ẩ nhân t ậ trận vậy trận, trận n nhìn nhiều người như vậy cùng xông này phát động, rất nhiều bình thường ẩn chằm chằm chỗ phát chi trước mắt một đem tòa rất tiết, đại đại dấu b y giờ c ũ g đều bạo loại ộ một một ra, trận hay a hồ nhìn chút thể không phát hiện một chút đại trận sơ hở, yêu muốn có đại sơ s dù sao dựa vào cơ thể n g mấy cái đã bao đoạn nếu như ba người bọn họ lộ ra một tia bị ý e rằng mấy người sẽ liên thủ lại trước hết để cho ba người bọn hắn thú yêu bị loại hứa phong vốn là m u ố n triệu hồi r a thần thánh tự long chọi cứng lấy đại trận đi qua lại nhìn thấy hồ yêu chăm chú nhìn phía trước mấy người sống chợ trong đầu linh quang lóe lên ta thực sự là quang u phàm là trận pháp tất có sinh môn tử môn đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín chắc chắn sẽ có một chút hy vọng sống cái gọi là trận pháp phòng theo thiên đạo vận hành đem núi non sông ngòi đủ loại địa lý dung nhập trong đó bắt trước thiên đạo quy tắc vận hành mã thành càng là đại trận càng là phải tuân theo thiên đạo phàm là đại trận tất có một chỗ sinh cơ có thể để người bình yên vượt qua chỉ bất quá cái này một chút hy vọng sống thường thường v n tàng rất sâu người bình thường căn bản nhìn không ra kiếp trước hứa phong thực lực hẹn bọn tại tận thế liều mạng g i ấ ù a cầu sống trong chỗ chết gặp phải hiểm cảnh đến không hết nhưng đều nhất nhất tránh thoát mấy lần xâm nhập di tích tìm kiếm cơ duyên cũng đều gặp phải tương tự trận pháp lại không có bất luận cái gì thực lực xông vào chỉ có thể nhắm mắt tìm kiếm trong trận pháp sinh môn tìm kiếm một đường sinh cơ k i ê n một thế này h ứ a phong thực lực trở nên mạnh mẽ gặp chuyện thường thường bằng vào vũ lực xông vào thời gian lâu dài vậy mà quên đi còn có vận dụng trí tuệ một tuyết này tòa đại trận này nhìn như lợi hại nhưng so với kiếp trước những cái kia hứa phong gặp được phải chất pháp không đáng kể chút nào tòa đại trận này nhiều nhất chính là vận dụng địa hình tạo thành một tòa hành hòa đại trận Đơn độc hứa à là ngũ hành hành này hành là hành n trận ngũ trận lông,、ta、ngay cả chân chính ngũ trận dung truyền hình trong trận, nhìn không h hỏa chỉ thể chỉ hỏa, chỉ chút thổ h ra ta đa ta ra. đại đại điểm đại đều điểm đại loại lại coi tối kiêm cái một một một có cả có có gặp, gì phong tâm trung áo nao nói hồ dung nham độ rộng vượt qua trăm mét có thể chỗ đặt chân không nhiều hơn nữa vị trí tùy thời phát sinh biến hóa một khối dung nham ngưng kết ra có thể cung cấp người đặt chỗ không đủ m ộ ư ơ i giây cũng sẽ bị nham tương bao trùm chìm vào trong hồ tại không nơi xa lại sẽ một lần nữa ngưng kết ra một tòa khác màu đen dung nham những người khác độ hồ dung nham thời điểm phần lớn là lựa chọn cách mình gần nhất một khối dung nham giấm đạp đi lên phía sau lại đi chọn lựa cách mình gần nhất dung nham hành động cơ hồ đều bị đại trận khống chế ngoại trừ ngạnh kháng bên ngoài không có k h ắ c bất luận cái gì có thể lấy đúng dịp biện pháp nhưng chỉ cần nắm giữ dung nham qua lại quy luật hoàn toàn có thể tránh hỏa cầu nhiều chỗ lựa chọn hỏa cầu thiếu thậm chí không có lửa cầu chỗ vượt qua hồ dung nham hồ yêu chính là đánh người như vậy ý tận lực tránh tại đại trận bên trong hao t ổ n quá nhiều sức mạnh bằng không dù cho vượt qua đại trận bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt thế nhưng là tòa đại trận này là ở quá hỗ t trong lòng không khỏi gấp quá trái lại hứa phong lại khoanh chân ngồi chung một chỗ nhô ra dung nham bên trên mắt không chấp nhìn chằm chằm hồ dung nham một mặt bình tĩnh không nhìn thấy mảy may hấp tấp cảm xúc sáu hai trăm sáu mươi chín thứ hai trăm sáu mươi chín trương hồ dung nham một bên khác chử dũng nhìn xem hứa phong ngồi ở đối diện dung nham bên trên cho là hắn không có cách nào vượt qua đại trận này trong lòng t h o á n g có chút khổ sở nhưng hắn mình cũng là dựa vào lấy chử tráng quân mới qua đại trận này tự nhiên không tốt lại nói cái gì tiểu dũng ngươi xem hứa phong c ó thể tự mình tới sao chử tráng quân nhìn thấy chính mình tôn nhi sắc mặt khó coi mỉm cười đột nhiên mở mi đại trận này thật lợi hại càng về sau hỏa câu càng nhiều đến cuối cùng mười em mở thời điểm đơn giản phô thiên cái địa không có một chỗ chỗ có thể nút ngoại trừ dùng pháp bảo cùng cơ thể ngành kháng tôn nhi n g h ĩ không ra bất kỳ phương pháp nào có thể tới hứa minh đệ mặc dù thực lực không kém nhưng mà nếu như không có tương ứng pháp bảo e rằng rất khó chịu tới chử dũng thấp giọng nói ha ha đó là ngươi kiến thức không đủ chử tráng quân cười nói trên thế giới này n ă n g nhân bối xuất có người liền có thể dễ dàng vượt qua đại trận này hơn nữa còn không cần mượn dùng bất kỳ pháp bảo nào làm sao có thể chử dũng phảng phất nghe thiên thư đồng đạo một mặt k h ô n g tin bộ dáng trừ tráng quân nguyên bản vốn đã nản lòng thoại trí trừ nhà trừ hắn ra cũng không còn có thể có c h ố n g lên cả gia tộc nhân vật thủ lĩnh đối với cái này cái duy nhất tô nhi n trừ tráng quân càng là hết sức thất vọng nhưng gần nhất cái này tô nhi n biểu hiện lại làm cho trong lòng của hắn dấy lên một tia hy vọng bắt đầu lực bồi dưỡng lên hắn tới mọi chuyện giảm giải đây chính là đại gia tộc bồi dưỡng nhân tài thường dùng thủ đoạn trừ tráng quân lời nói tại trừ dũng nghe tới quả thực là một kiện chuyện bất khả tư nghị nhưng mà tại tô tuệ kỳ trong hai lại giống như tiếng sấm đầm dạng trấn trong đầu hắn ông ông trực hưởng ta thật n ố c thật sự hưởng ta cho là mình là một cái trận pháp thiên tài thậm chí ngay cả n gần ấy dễ hiểu đạo lý đều quên đại đạo năm mươi đại đạo năm mươi a tất có một chút hy vọng sống nếu như ta có thể bình tĩnh lại không phải dựa dẫm trong tay bảo vận nhất định có thể nhìn ra tòa đại trận này quy tắc vận hành chỉ cần có thể hơi nhìn ra một điểm ta đây món pháp bảo cũng sẽ không cứ như vậy hư hao tô tuệ h quan tâm bên trong hối hận hận không thể q cất chính mình mấy cái miệng trừ tư lệnh nói chẳng lẽ là trận pháp chi đạo tất có trận nhãn tất có sơ hở bên cạnh hôn nguyên nhất khí môn đại sư h u n h ngô anh hoa đột nhiên mở miệm hỏi không tệ, không tệ. lão hủ cũng là phạm vào hồ đồ gấp gáp như vậy tới làm gì an tâm xem dù cho không hiểu trật pháp cũng có thể chọn lựa một đầu mau lẹ tiện lợi đường đi giác thiếu niên lão giả kia vỗ mạnh đầu hối hận đạo vì bảo vệ hắn cùng cháu của mình bình an tới lão giả hư hại một kiện tứ tinh hoàng kim cấp kỳ v ậ t lúc này chính tâm đau vạn phần lão giả này tên là hô bát vốn là một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm xem tướng cho người coi bói tận thế sau đó vậy mà cũng có kỳ ngộ có một thân không tầm thường b ả n sự bên cạnh cái kia kháo khỉnh khỏe mạnh thiếu niên tên là tiệu chí là của hắn cháo trai chỉ bất q u á hai người cũng không có quan hệ máu tiểu trí là hồ bắt tại tận thế sau đó từ trung binh quái thú trong miệng nhặt được cứu được tiểu trí phía sau người nhà của hắn cũng bị mất hai người sống nương tựa lẫn nhau tiểu trí nhận hồ bắt vì ra ra từ đây hai người lấy ông cháu xứng đối với trận pháp tới nói nếu như nói tô tuệ kỳ là hiệu chút da lông như vậy hồ bắt cũng chỉ là nghe nói qua thật nếu để cho hắn phá trận cũng là luôn cúng ra ra các ngươi là nói hớ minh đệ bây giờ không có tới chỉ là đang nhìn trận phát này hắn muốn phá trận sao trừ dũng vẫn đạo hử muốn phá trận nào có đơn giản như vậy coi như ngô đột tiên sinh đi tới nơi này cũng không biện pháp tại nhất thời nửa khác ở giữa liền có thể phá giải tòa đại trận này vương ánh ánh khinh thường nói chỉ bằng hắn một cái không có bối cảnh thực lực bình thường đứa nhà quê cũng nghĩ học trận pháp đại sư phá trận nhất định chính là si tâm vọng tưởng vương ánh ánh trong miệng nô đ ộ t là đi lên kinh thành nổi danh trận pháp đại sư hắn chẳng những nhậm chức trận pháp sư cái nghề nghiệp này hơn nữa còn thu được mấy chương uy lực trận pháp thật to tạp hắn từng tại một cái sơn cốc bố trí tàn sát đại trận d i ệ t sát mấy vạn chủ binh ở kinh thành truyền làm một đoạn chủ binh ở kinh thành truyền làm m n g i a thoại lên kinh thành truyền làm một đoạn giai thoại lên k n h đại gia tộc đ hy vọng có thể ờ n h chính mình g tộc vị trí bố vị đại sư này bóng dáng nghe nói đi lên kinh thành hộ thành đại trận thì có vị đại sư này tham dự cũng chính bởi vì vị đại sư này ra tay đi lên kinh thành mới có thể ở quái thú trong khi công thành thủ vững xuống vương ánh đánh hộ thân bảo châu tổn hại vẫn là đau lòng không được nhìn thấy những người k h á c tán dương đối phương một cái không bối cảnh chút nào tiểu tử trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ phất đất cảm xúc chửi đới liêu hứa phong v à i câu ha ha vương gia đại tiểu thư nói không sai ta cũng không coi trọng hắn phải biết phá giải đại trận cũng không phải nhìn thời gian lâu dài liền có thể phá giải nếu như không hiểu rõ nguyên lý bị hiện tượng bề ngoài m ệ hoặc tùy tiện độc thủ sợ rằng sẽ lâm vào nguy hiểm lớn hơn nữa bên trong hồ b á t s ở lấy sợi dâu c ư ờ i ha ha nói trong lòng rất là đồng ý vương á n h á n h cách nhìn chính mình sống lớn tuổi như vậy cũng không dám nói phá trợn phía trước một thiếu niên làm sao có thể có chính mình kiến thức rộng rãi hơn nữa hồ b á t đều sớm đã dùng giống động sát thuật kỹ năng tra xét đối phương mặc dù đại bộ phận thuộc tính đều không nhìn thấy nhưng đối phương nghề nghiệp tri thức một cái kiếm khách căn bản cùng trận pháp sư không có nửa điểm liên hệ chư vị chúng ta trước tiên đừng quản người khác không bằng tiếp tục hướng xuống tìm tòi à dù sao ở đây không phải là cái gì địa phương an toàn Tố bắt nhìn xem đám người nói không tệ gần như hoàn toàn khôi phục tiếp tục đi thôi nếu là ba cái kia thú yêu tới đến lúc đó khó tránh khỏi lại sẽ phát sinh chuyện không vui gì đó c h ừ tráng quân gật gật đầu nói mặc dù đại trận này đem phía trước ba cái thú yêu ngăn lại nhưng mọi người trong lòng minh bạch ba cái thú yêu thực lực quá mức cứng hãn bây giờ không phải là bọn hắn không qua được chỉ là đang nghĩ biện pháp tận lực tránh hao tổn quá lớn bằng không cũng không khả năng ép mọi người tại trước mặt bọn hắn bị thúc ép liên thủ thế nhưng là ra ra hứa minh còn không có tới trừ dũng nói đứa nhỏ gốc chử í n h là x ả tráng còn nói đối mặt cơ duyên nhất định muốn dùng hết sức mạnh đi tranh đi đoạt hứa phong mặc dù là bằng hữu của ngươi nhưng mà đối mặt cơ duyên h ắ n đồng dạng là của ngươi đối thủ cạnh tranh t r ử dũng cái hiểu cái không gật gật đầu mấy người đứng dậy chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước đi vương bánh bánh bay đầu lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy k i n h thường thầm nghĩ trong lòng muốn phá giải đại trận ừ đợi đến kiếp sau a mọi người ở đây chuẩn bị khởi hành lúc rời đi đối diện hứa phong đột nhiên đứng lên cười ha hà thì ra là thế thì ra là thế một tòa ngũ hành hỏa trận bên trong lại còn cất dấu hư hảo chân không trận pháp không tầm thường thực sự không tầm thường ha ha 270 t h ứ 270 t r ư ơ n g hứa phong đứng dậy cũng không có lựa chọn cách hắn gần nhất một chỗ dung nham mà là đi đến bên trái nhất bên trái một cái tầm thường xó a xỉnh có một khối chỉ có thể dung nạp một chân đứng yên dung nham khối này dung nham quá nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay chỗ có thể gặp lên nếu như nếu không nhìn kỹ thậm chí cũng sẽ không phát hiện nó khối này dung nham cách hồ dung nham bên bờ có xa năm sáu mét hứa phong tung người nhảy lên như chuẩn chuẩn l ư ớ t nước đồng dạng từ nơi này khối dung nham bên trên bút qua tại hắn tung người nhảy lên lướt qua h ổ dung nham trong n á y mắt vậy mà không có nham tương ngưng kết thành họa cầu hướng hắn đập tới vậy mà vậy mà thật sự bị hắn phát hiện trên mặt tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc dù cho trừ dung đối với hứa phong thực lực rất là bội phục nhưng ở trong lòng của hắn hứa phong cũng là không có cách nào có thể phá giải chỗ này trận pháp chớ đừng nhắc tới những người khác lướt qua khối kia tầm thường dung nham phía sau hứa phong cũng không có lựa chọn cách hắn gần nhất trước mặt khối kia dung nham ngược lại là hướng về bên phải bay đi vì cái gì lựa chọ nơi đó căn bản không có khả năng chỗ đứng chỗ a Chử dũng lớn tiếng la hoàng lên hử cho là có cái gì ghê gớm nguyên lai làm mèo mù vỡ cá rán một cước này đạp hụt hắn chỉ sợ cũng muốn tán thân đáy hồ nham thạch vương á n h ánh, ánh cười lạnh nói thân thể của nhân loại không cách nào cùng thú yêu tướng sách so sánh nhau dù cho lấy rèn thể thuật nổi tiếng hôn nguyên nhất khí môn đệ tử cũng không dám c ứ như vậy một mình nhảy vào trong nham tương giống gấu cho yêu đại sơn như thế từ trong nham tương từng bước một đi tới càng là liên tưởng cũng không dám suy nghĩ ngô anh hoa nhìn thấy hứa phong cái này n ả y lên biến sắc lấy hứa phong thực lực chìm vào đáy hồ nham thạch mà nói, cho dù không chết. chỉ sợ cũng phải đi nửa cái mạng chử dũng thậm chí nghiêng đầu sang chỗ khác không dám tiếp tục xem tiếp tha chử dũng nghe được đám người một tiếng kinh hô vội vàng quay đầu chỉ thấy hứa phong rơi xuống một khắc này một khối d u n g nham đột nhiên vô căn cứ từ trong nham tương nổi lên tại hứa phong đạp c h ú n g một khắc này thậm chí ngay cả một giây cũng chưa tới l i ề n lập tức bị một cỗ nham tương sóng lớn bao phủ thật lợi hại thật lợi hại hắn thật sự phá giải đại trận này chử dũng la lớn làm sao có thể hắn làm sao biết nơi đó sẽ bước lên một tòa dung nham có thể cung cấp hắn m ư ợ n lực tô tuệ h kỳ cũng mở to hai mắt đơn giản quá bất khả tư nghị nguyên bản vốn đã sắp rơi xuống tiến trong nham tương lại đột nhiên xuất hiện một tòa dung nham cả tòa đại trận liền tựa như chuyên môn vì hứa phong cung cấp nơi đặt chân nhường hắn vượt qua hồ dung nham đồng d ạ n g chẳng lẽ hắn thật sự phá giải cả tòa đại trận cái này sao có thể tốc độ cũng quá nhanh đây chính là một tòa bao phủ hơn trăm mét địa phương trận pháp coi như ngô độ đại sư cũng không khả năng lại trong thời gian ngắn như vậy phá giải tòa đại trận này đồ tá mặt mũi tràn đầy vẻ m con mắt trận lão đại không chịu bông tha một tia hứa phong nhún nhảy hình ảnh chỉ là may mắn mà thôi vương ánh ánh trong lòng thầm h ậ n s ắ p cầm trong tay viên kia bảo châu vào nát nhưng nàng nói lời e rằng liền chính nàng cũng không tin hứa phong đã hướng về phía trước nhảy vào mười mấy mét nhưng mà toàn bộ hồ dung nham nhưng là không có chút rung động nào không có bất kỳ cái gì nhằm tương ngưng k ế t thành h ỏ a cầu t hướng hứa phong đập tới lúc này mới chỉ là vừa đi hai bước toàn bộ hồ dung nham có hơn một trăm m hắn bây giờ liền một phần mười lộ trình cũng không có đi đến vương ánh l n h lạnh lùng nói trong tay viên tia đã hơi có chút kẽ hở bảo châu bị nàng gắt gao xiết hồ yêu ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc nói k h ẽ với bên cạnh hồ yêu bạch tố nói bạch tố không nói gì chỉ là khẽ gật đầu mắt không chấp nhìn qua hứa phong bóng lưng ra hỏa này cũng thật lợi hại khó trách có thể thu được nhiều bảo vật như thế bạch tố trong ngực hỏa hồ nháy mắt thấp giọng nói mười m sáu hai mươi m sáu ba mươi m sáu trong nháy mắt hứa phong đã nhảy qua hơn năm mươi m khoảng cách hồ dung nham lộ trình đã đã xong một nửa toàn bộ quá trình không có một khỏa hỏa cầu b ư ớ c lên lợi hại tiểu tử này thực sự là lợi hại đã đi qua một nửa lộ trình nếu như ta có thể đi đến ở đây chỉ bằng vào nhục thân cũng có thể vượt qua mảnh này hồ dung nham gấu cho yêu đại sơn n é t môi cười to nói cái kia có dễ dàng như vậy càng về sau càng khó nửa đoạn trước đường đi ngưng tụ h ỏ a cầu thậm chí còn không có đằng sau m ờ i em mở đường đi ngưng tụ nhiều chỉ cần hắn nhìn lầm một chỗ trong nháy mắt sẽ bị hỏa cầu t r ô n vùi cho dù hắn có phát bảo cũng không có thời gian kích phát hổ yêu bình tĩnh nói thế nhưng là ta cảm thấy hắn có thể bình an vượt qua bạch tố trong ngực hỏa hồng hồ ly đột nhiên non âm thanh non tức giận mở miệng nói chuyện công chúa nói không sai ta cũng hy vọng hắn có thể an toàn vượt qua hổ yêu không có cùng tiểu hồ ly tranh luận mà là theo lại nói của nàng đạo đúng vậy à nếu như hắn thật sự có thể toàn thân áo trắng hồ yêu thở dài nói nhân loại tài trí thông minh chi sĩ biết bao nhiêu cũng từ xưa như thế nhân loại là vạn vật chúa tể địa cầu khí vận c h i tử dù cho tận thế sau đó nhân loại cũng là địa cầu cử c h i chúng ta là không sánh bằng hồ yêu lạnh lùng nói vậy cũng chưa chắc mà cầu ý chí thất tình vạn vật bình đẳng cái vận mệnh này c h i tử chúng ta thú yêu nhất tộc chưa hẳn không có cơ hội tranh thủ một chút hồ yêu bạch tố vũ mị n ở nụ cười trong mắt lại thoáng qua vẻ lạnh lùng a không tốt phía trước không có dung nham hắn muốn té xuống vợ bên kia chuyển đến một tiếng kinh hô trừ dũng bị hù sắp nhảy cờ lên lúc này Hứa Phong đồ ã đã lúc trước nhảy khoảng cách, nhưng lúc lại lên trước cách, trước dung nham, toàn bộ bị nham tương bao phủ có trước có bước mét mặt một toàn tương thể tại hắn sau khi rơi xuống đất, lại đột nhiên lên một rung nhưng nhảy khoảng này, hắn, không nham, rung nham, nham hắn xuống nhiên rung nham khối khi phủ khi khối đem. bao đ bộ rơi sau bị tám nhữ mày suy đoán nói vừa rồi sau khi hạ xuống mới xuất hiện dung nham một mặt kia để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu hẳn là à tuyệt đối là dạng này chử dũng trà sắt đem mồ hôi lạnh nếu như hắn đoán liền muốn táng thân trong hồ dung nham coi như không chết chỉ sợ cũng là trọng thương dù cho hiện tại hắn thi chiến pháp bảo chỉ sợ cũng không có kích phát thời gian chửi tráng quân thấp giọng nói hứa phong cái chán chảy ra mồ hôi lại tại xuất hiện trong nháy mắt đó liền bị chung quanh không khí nóng bỏng chỗ b ư ớ c hơi tiếp xuống một bước này chính là quyết định vận mạng hắn thời điểm một khi hắn ngờ tới sai lầm chỉ sợ cũng muốn thật sự giống chửi tráng quân nói trực tiếp ngã tiến trong nham tương coi như triệu hoán thần thánh cự long đi ra sợ rằng cũng phải chịu đến nham tương dội thân n ỗ i khổ hoành hứa phong giới chân tại trong hồ dung nham nhẹ nhang điểm một cái cơ thể nhẹ nhàng như hiến đàng không mà lên cái gì ngươi thấy được sao ngươi xem rõ ràng sao tất cả mọi người đều kinh hô lên liền ba cái thu yêu cũng đều đồng loạt vớt vớt ánh m không thể tin được thấy hết thể hai trăm bảy mươi mốt thứ hai trăm bảy mươi mốt chương chân thật ta hứa phong đẳng không mà lên cũng không có bay về phía trước mà là tại trên không quanh người hướng về bên trái hậu phương đánh tới hắn là điên rồi sao làm sao lại trực tiếp hướng về trong nhàm tương đánh tới vừa rồi hắn là mượn thế nào lực các ngươi thấy rõ ràng chưa vì cái gì ta không nhìn thấy có dung nham lộ ra t r ờ i ạ làm sao có thể chẳng lẽ hắn biết cái gì trên không trung mượn lực công pháp sao bằng không căn bản không biện pháp giảng giải mới vừa hiện tượng bất kể nói thế nào vừa rồi hắn đều làm không sai cho đến bây giờ cũng không có xuất hiện hòa cầu liền đã chứng minh điểm này thật lợi、hại. làm sao có thể hắn rốt cuộc là làm sao làm được đáng chết tại sao là hắn sáu tất cả mọi người đều phát ra một tiếng kinh hô bởi vì bọn hắn nhìn thấy vừa rồi hứa phong vậy mà tại cách hồ dung nham mặt cao ba tất chỗ vô căn cứ điểm một cái mượn lực bay lên nhưng mà tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng vừa rồi hắn mượn lực chỗ căn bản không có gì cả không có đột nhiên toát ra dung nham hắn chính là như thế trong hư không điểm nhẹ rồi một lần liền mượn lực bay lên thực sự quá không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy hứa phong không có trực tiếp hướng phía trước bay vọn mà là hướng về trái phía sau đánh tới đám người lại là cả kinh nơi đó càng là không có gì cả hắn làm sao lại lựa chọn hướng về nơi đó nhảy tới thật chẳng lẽ là vắng đầu tất cả mọi người liền nhìn hứa phong tại một mảnh không có đặt chân trong nham tương nhảy tới nhảy lui rõ ràng bên cạnh có một khối có thể đổ lót chuồn dung nham nhưng hắn vẫn không tuyển chọn ngược lại hướng về bên cạnh một chỗ không có đổ lót chuồn g chối nhảy xuống hơn nữa cứ như vậy trong hư không điểm nhẹ rồi một lần tiếp tục mượn lực hướng phía trước nhảy vọt nhìn hồi lâu tất cả mọi người đều chết lặng căn bản xem không rõ cũng nghĩ không thông vì cái gì là hắn có thể dạng này trong hư không mượt đ ư c tiến lên ba tam bội ngươi cũng nhớ kỹ sao hồ yêu cuối cùng cũng lại không kèm được lạnh lùng khuôn mặt lau mồ hôi trên trán một mặt tâm quý vẫn đạo nhớ là nhớ kỹ thế nhưng là đại ca ngươi thật sự cho rằng chúng ta có thể giống cái k i a dạng trong hư không liên tục mượn lực tiềm hành cũng không phát động trận pháp hỏa cầu công kích sao hồ yêu bạch tố thấp giọng hỏi đừng nhìn hứa phong lúc này nhảy nhẹ nhàng nhưng chỉ cần có một nơi lựa chọn sai lầm chính là ngã tiến trong nham tương hạ tràng hơn nữa sau đó phát động trận pháp dù cho nham tương đốt không chết hắn sau đó vô số hỏa cầu cũng sẽ đem hắn cho vùi phải biết lúc này hắn cách bờ bên kia đã chỉ còn lại hơn ba mươi m một khi phát động trận pháp liền sẽ có trên trăm mai hỏa cầu xuất hiện cùng nhau đập về phía hắn coi như thân thể của hắn lại c ứ n g hãn cũng không cách nào tiếp nhận nhiều như vậy hỏa cầu thay nhau công kích đáng chết nếu như ta bây giờ phi kiếm có thể sử dụng mà nói khoảng cách ngắn như vậy chỉ cần chân đạp phi kiếm liền có thể trong nháy mắt bay đến bờ bên kia dù cho xúc động trận pháp những cái kia hỏa cầu ngưng tụ thời gian cũng đầy đủ ta chạy ra ngoài hứa phong tâm đã thoát lên tới cổ họng mỗi một b ư ớ c đều cùng đánh cược mệnh không có gì khác biệt hư ảo chân không trận ý tứ chính là trong hư có thật thực chung sáo hư khó phân thật giả nhìn như ảo như thật nếu như không phải căn bản không phân biệt được dưới chân đến cùng có hay không dung nham hứa phong bây giờ bằng vào chỉ là chân không trận bài bố phương hướng mấy cái điểm mấu chốt hắn đều dâm đúng thế nhưng là ai có thể biết bố trí trận pháp người liền tuyệt đối là dựa theo chân không trận pháp bài bố đ â y này liền tại hứa phong cách hồ dung nham bên bờ còn có mười mấy thước thời điểm đột nhiên số lớn hỏa cầu đằng không mà lên phóng tầm mắt nhìn tới vậy mà so vừa rồi đám người cùng một chỗ xông trận thời điểm còn nhiều ít nhất có mấy trăm mai hỏa cầu dạng này hỏa cầu tụ tập cùng một chỗ nhìn thật giống như một bức t ư lửa căn bản là không có cách lách qua hắn chọn sai trận pháp bị xúc động một mực khẩn trương kéo mình ra ra tay phải tiểu trí bị h ù sắc mặt đại biến đột nhiên hô lên trừ d ũ n g sầm mặt lại trái tim đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng trừ tráng quân cũng là khẽ lắc đầu còn kém mấy bước hứa phong liền có thể vượt qua mảnh này hồ dung nham đi tới bờ bên kia nhưng tức là m u ố n tại một bước cuối cùng thất bại trắng lóng ánh xững sờ sau đó trên mặt đã lộ ra một nụ cười thở dài nói có thể đi đến xa như vậy mà không có phát động đại trận hắn đã coi như là thật tốt chỉ sợ cũng rất khó an toàn tới bờ đồ tám trên mặt lộ ra thần sắc tiết v ố i mới vừa nhìn nửa ngày hắn tựa hồ cảm giác có đồ vật gì một mực quanh quẩn tại hắn trong lòng kém một chút liền có thể lục lọi ra tới một chút trận pháp manh mối nhưng tiếc là cuối cùng vẫn không có cách nào chắc chắn phải biết có thể nghiên cứu trận pháp một mực là hắn một cái tâm nguyện cho dù là hắn luyện thành hôn nguyên nhất khí cửa khổ luyện công phu chỉ sợ cũng khó mà ngạnh khắn tới trừ phi là có thể đem hôn nguyên công đại thành cơ thể đạt đến kim thân la hắn trình độ mới được nô anh hoa lắc đầu thầm nghĩ trong lòng tố tỉ làm sao bây giờ chúng ta muốn hay không đi cứu hắm tiểu hồ ly đột nhiên đong đưa cái đôi thấp giọng hỏi hồ yêu bạch tố lắc đầu thấp giọng nói không được chúng ta coi như muốn cứu cũng không kịp ngươi không phải nói trên người hắn nắm giữ b ả o bối sao hy vọng món kia b ả o bối có thể cứu hắn một mạng nhìn thấy đầy trời h ỏ a cầu t hứa phong tâm bên trong cả kinh dựa theo hắn suy tính bước kế tiếp chính là bên phải sáu em mở một khối trần c h u ỗ i r u n g nham tiếp qua sáu giây khối kia r u n g nham sẽ xuất hiện nhưng bây giờ cái này đầy trời h ỏ a cầu hiển nhiên là nói hắn suy tính sai lầm trận pháp bị kích phát hơn nữa bây giờ cái kia hắn cho là chính xác phương vị lúc này tụ tập hỏa cầu thực sự quá nhiều cơ hồ vượt qua một nửa h ỏ a cầu cũng đã hội tụ đến hứa phong cho rằng chính xác phương vị nếu như một khi ta dự đoán có sai nhất định sẽ tán thân biệt l ử a dù cho triệu hồi ra thần thánh cự long tại mấy trăm mai hỏa cầu công kích đến thần thánh cự long cũng sẽ bị miễu sát mà ta chỉ sợ cũng phải hải quất không còn hứa phong tâm trung thầm nghĩ tận thế sau đó lần thứ nhất hứa phong lại có kiếp trước loại kia tại tử vong trên lưới đao khiêu vũ cảm giác nhịn không được kích động lên toàn thân run nhẹ nhẹ cơ thể không tự chủ được bắt đầu hưng phấn rất lâu không có loại này cảm giác n g u y ê lai đây mới là chân thật nhất ta đây. hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười hơi có vẻ điên cuồng trong lòng hô sinh tử trong nháy mắt ta đã vậy còn quá hưởng thụ loại cảm giác này thật sự là quá mức điên cuồng hứa phong không trùn bước hướng về chính mình dự đoán chính là cái tia phương vị nhảy xuống trên đỉnh đầu là mấy trăm miếng cháy hừng hực lấy h ỏ a cầu dưới chân là một mảnh lăn lộn x ô i trào nham tương một khi sai lầm hắn đem hải c ố t không còn không thể nào không khả năng thành công vương ánh l ắ n h thấp giọng thì thầm hai cánh tay nắm chặt bảo châu phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm cố lên nhất định muốn không có việc gì à c h ừ dũng nhịn không được đi về phía trước hai bước mở to hai mắt không dám bung tha trước mắt sắp phát sinh hết thể hứa phong rơi xuống cất bước hướng phỏng đoán vị trí đó rơi đi dưới chân nham tương l a n l ộ t chỉ chốc lát công phu lộ ra một khối đã ngưng kết còn tản ra nhiệt khí r u n g nham hứa phong nhẹ nhàng rơi vào khối kia r u n g nham bên trên nhưng vào lúc này đầy trời h ỏ a cầu đột nhiên bắt đầu chuyển động hướng về hứa phong nao n h a o rơi xuống hai trăm bảy mươi hai thứ hai trăm bảy mươi hai chương khác thường lựa chọn sai rồi tất cả mọi người kinh hô lên nếu như hứa phong lựa chọn chính xác thì sẽ không kích phát đại trận cũng sẽ không chịu đến đại trận công kích nhưng bây giờ, rất rõ ràng trên đỉnh đầu hỏa cầu vậy mà nhao nhao rơi xuống hướng về hứa phong bao phủ tới vượt qua mười mấy thước phạm vi nếu như là ở k h á c chỗ hỏa cầu rơi xuống trong khoảng thời gian này hứa phong c ó thể dễ dàng thoát đi khu vực này thế nhưng là lúc này hắn thân ở hoàn cảnh lại hạn chế hắn hành động dưới chân là x ô i trào nham tương mỗi một chỗ đặt chân địa điểm cũng là một lựa chọn một khi lựa chọn không đúng liền sẽ táng thân trong nham tương bất quá tại hứa phong rơi xuống đặc chúng vừa mới nổi lên nham tương khối kia dung nham trong n h mắt hứa phong trong lòng lập tức bình tĩnh rất nhiều hắn biết lựa chọn của hắn là chính xác và đã không có bất kỳ uy hiếp t á n h mạng hắn tồn tại còn có hai mươi bảy mét hứa phong nhìn một cái phía trước cơ thể nhẹ nhàng bắn ra hướng về bên trái đằng trước một khối rung nham rơi đi không để ý chút nào đỉnh đầu đã cách hắn không đủ n ử a thức đ ầ y trời hỏa cầu ầm ầm ầm ầm m ấy trăm miếng hỏa cầu hướng hứa phong đập tới tiếng nổ chấn thiên động địa ở nơi này phong b ế n núi lửa thực chất tiếng vang l ư ợ l ờ tất cả mọi người lỗ thai đều ông ông trực hưởng đáng tiếc đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa trừ dụng nước mắt đều phải chạy xuống có thể nói hứa phong xuất hiện cải biến cuộc đời của hắn vốn là lên kinh c h ừ dũng bây giờ chỉ là hối hận vì cái gì chính mình lãng phí nhiều thời gian như vậy chính là bởi vì hứa phong c h ừ dũng mới thật sự lãng tử hồi đầu bởi vậy hắn đối với hứa phong trong lòng tràn đầy cảm kích cho rằng hứa phong là của hắn đại ân nhân muốn báo đáp thực sự là tuyệt đối cái này thượng cổ đại trận quả nhiên không phải tốt như vậy phá đồ tám lắc đầu thở dài nguyên bản trong lòng đã dâng lên học tập trận pháp tri đạo ý niệm khi nhìn đến hứa phong tán thân tại mấy trăm miếng hỏa cầu phía dưới sau đó lập tức biến mất rất nhiều học tập trận pháp tri đạo như hôm nay cảnh tượng như vậy còn có thể thường xuyên xuất hiện không hiểm chỗ vượt qua chiến trường chấm g i ế t đồ tám lòng còn sợ hãi không dám tiếp tục truy tìm át chủ bài đâu bảo vật đâu vì cái gì đến cuối cùng cũng không có lấy ra chẳng lẽ chúng ta tiểu công chúa linh giác không ra hồ yêu bạch tố s ở lấy tiểu hồ ly đầu thấp giọng nói không có không có trên người hắn thật sự có bảo vật mà lại là đặc biệt bảo vật c h â n quý và không linh giác của ta sẽ không chấn động kịch liệt như vậy lần trước ra ra nhận được viên kia trấn thiên châu linh giác của ta cũng không có chấn động kịch liệt như thế tiểu hồ ly vội vàng phân đua vậy thì kỳ quái hồ yêu bạch tố hơi cao mày thấp giọng nói thật đúng là có điểm kỳ quái nhiều như vậy hỏa cầu đ ậ p xuống hồ dung nham vậy mà không có một chút c n sóng liền một chút bọt nước cũng không có t o i lên quá kỳ quái hồ yêu đột nhiên mở miệng nói ra nham tương bắn tung tóe hồ yêu bạch tố khẽ giật mình cẩn thận trông đi qua quả nhiên mấy trăm miếng hỏa cầu liền rơi xuống phía dưới tiếng nổ vang động trời nổ tung đem hứa phong bao phủ thấy không rõ lắm bên trong tình cảnh nhưng mà chung quanh nham tương lại không có chịu đến bất kỳ ảnh cảm giác thật giống như huyễn ảnh ở dạng tiểu hồ ly đột nhiên mở miệng nói ra huyễn ảnh huyễn ảnh đúng chính là huy bạch tố nhãn tình sáng lên thấp giọng hô lên thật lợi hại bố trí trận pháp này nhân đơn giản đem nhẫn tâm suy xét đến rồi cực hạ bạch tố lắc đầu thở dài tiếp tục nói chỗ này trận pháp mỗi một chỗ chỗ đặt chân cũng là trong sinh tử lựa chọn phá trận nhân lực chú ý nhất định sẽ khẩn trương cao độ tại hỏa cầu dâng lên thời điểm liền đã tăng thêm loại tâm tình này đợi đến phá trận nhân theo lấy chỗ tiếp theo phóng qua thời điểm đ ầ y trời hỏa cầu rơi xuống nhất định sẽ cho người ta một loại phá trận thất bại cảm giác lúc này cái kia phá trận trong lòng người tuyệt đối là rất tuyệt vọng thậm chí sẽ vương tha cho chỉ cần chậm trễ hơn mấy giây dưới chân dung nham cũng sẽ bị nham tương bị tiêu diệt đến lúc đó thậm chí ngay cả mượn lực chỗ đều đã mất đi chỉ cần p h á trận người trần chờ ba giây liền nhất định sẽ rơi xuống tiến trong hồ dung nham hồ yêu bạch tố thấp giọng nói không tệ những thứ này hỏa cầu thoạt nhìn là thật sự trên thực tế đối với tiểu tử kia một chút thương tổn cũng không có nhiều nhất chính là lớn tiếng điểm m à thôi nhiều loạn tâm thần chỉ cần chậm trễ ba giây coi như rơi xuống dưới e rằng tiểu tử kia trong lòng cũng là tràn đầy hối hận rõ ràng lựa chọn là chính xác đi không có tiếp tục kiên trì đối với mình phủ định bố trí trận pháp người nhường pha trận nhân cho dù chết cũng là lòng tràn đầy hối h h ổ yêu lúc này cũng nhìn ra lắc đầu nói đại ca tam hội nghe các ngươi nói như vậy đại trận này lợi hại như vậy bằng không chúng ta cũng đ ừ n g đi qua gấu cho yêu đại sơn gãi gãi đầu nói làm sao có thể khu di tích này nghe nói là thượng cổ thiên đình ngự sử dị thú nơi trốn tất có đối với chúng ta thú yêu rất bảo vật t r â n quý loại bảo vật này coi như chúng ta không cách nào thu được cũng không thể để người khác nhận được h ổ yêu nói như linh chém sát gấu cho yêu cúi đầu một mặt buồn nản dáng vẻ nghe h ổ yêu cùng h ổ yêu phân tích nó lập tức cảm thấy lấy chính nó trí thông minh dù cho biết con đường có thể hay không có thể vượt qua mảnh này đại trận hô một đạo hát ảnh từ trong bạo tạc t r ô i ra hứa phong cơ thể nhẹ nhàng rơi vào hồ dung nham lớn nhất một khối dung nham bên trên hơi hơi thở dốc khối này dung nham khoảng t r ư ờ n g rộng bảy tám mét vô luận hồ dung nham như thế nào l a n lộn khối này dung nham cũng không có chịu ảnh hưởng ở nơi này khối dung nham bên cạnh còn có mấy khối nhỏ bé một điểm dung nham bất quá những cái tia tiểu dung nham một hồi bị nham tương bị tiêu diệt một hồi lại lộ ra chỉ có hứa phong dưới chân khối này dung nham từ đầu đến c u ố i cao hơn hồ dung nham mặt đã trải qua vừa kinh tâm động phách một màn khối này dung nham chính là nhường phá trận người làm sơ nghỉ n ơ i chỗ phía trước chỉ có thể đến bờ bên kia bờ bên kia người nhìn thấy hứa phong t ừ trong bạo tạc này ra đều trận mắt hốc mổm không dám tin vào hai mắt của mình cho dù có bảo vật hộ thân cũng không khả năng tại mấy trăm miếng hỏa cầu bên trong sống sót hứa phong xuất hiện lật đổ bọn họ nhận thức hắn hắn không chết vương bánh bánh sắc mặt bình tĩnh nhưng khỏe mắt cũng không ngừng nhảy lên n ắ m chặt bảo trâu ngón tay của hơi hơi trắng bệnh quá tốt rồi hứa minh đệ không chết hắn không chết Chử dũng cao hứng suýt chút nữa nhảy dựng lên trừ tráng quân lắc đầu đây đã là lần t h ứ mấy nhìn lầm rồi hiện tại hắm cảm giác mình gò má tựa hồ có chút hơi hơi chính xác không thể nào dễ chịu hứa phong thoáng nghỉ ngơi p h ú t chốc chuẩn bị nhất cổ tác khí vượt qua mảnh này đại trận dù là hiện tại hắn đứng yên chỗ tạm thời sẽ không chịu đến bất kỳ tổn thương nhưng từ đầu đến cuối thân ở trong đại trận sơ ý một chút rất có thể sẽ tại cuối cùng vẫn lạc ngay tại hắn chuẩn bị rời đi lại đột nhiên phát hiện dưới chân khối này r u n g nham tựa hồ có chút khác thường hai trăm bảy mươi ba thứ hai trăm bảy mươi ba chương trận nhãn hứa phong d ư ớ i chân khối này r u n g nham là cả tòa đại trận bên trong một cái hoạt điểm dạng n a y điểm tại cả tòa đại trận bên trong chỉ có ba chỗ là cung cấp phá trận người nghỉ ngơi điều chỉnh dùng mà ở mỗi cái hoạt điểm t r u n g quanh cũng đều tràn đầy sát cơ hứa phong chỗ ở công việc này điểm sát cơ chính là vừa rồi cái k i a đầy trời h ỏ a cầu h ư ảnh sẽ cho người tâm h o à n g ý loạn dưới sự hoảng hốt chạy bựa rất có thể sẽ lựa chọn sai lầm cuối cùng táng thân biệt lựa hai cái k h á c điểm cũng có tương tự bố trí chỉ có xung qua mới có thể an toàn đứng ở hoạt điểm phía trên làm sơ thở dốc cái này ba khối dung nham tại trong nham tương trải qua mấy ngàn năm n n g khô nhưng thủy t r u n g không có bất kỳ cái gì thay đổi thứ nhất là cả tòa đại trận bảo hộ lấy nó thứ hai chính là chỗ này khối xem như hoạt điểm dung nham Bản t hứa â n liền chất cực đặc thù h liệu kỳ phong đ ứ nhất g ở nơi này k ố i rung nham bên trên, h mà cảm t vậy y m ộ chút xứng í u t h h l n từ sở sau đó cùng hỉ giống hứa phong dạng này an toàn vượt qua đại trận mặc dù cũng gọi phá trận nhưng cùng chân chính phá trận là có khác biệt hắn vượt qua sau đó tòa đại trận này vẫn như cũ tồn tại nhưng chân chính phá trợ là trực tiếp đem tòa đại trận này triệt để phế bỏ cũng không còn cách nào ngăn cản người phía sau tiến vào mà muốn chân chính bài trừ một tòa đại trận là phi thường hiếm thấy bởi vì trận nhãn rất khó tìm thường thường giấu ở đại trận trung tâm nhất chỗ tầm tầm phòng hộ trận nhãn chỗ thường thường sẽ thả đưa một món bảo vật vì cả tòa đại trận vận chuyển cung cấp năng lượng cốt lõi càng lợi hại đại trận tại trong trận nhãn cất giữ bảo vật thường thường cũng càng chân quý hứa phong dưới chân khối này dung nham bên trong bảo vật nhìn không rõ ràng k h á bất chân thiết chỉ có thể mơ hồ nh lại càng sẽ dẫn phát người muốn tìm tòi hư thực có thể thôi động dạng này một tòa đại trận trận nhắc chỗ đặt bảo vật tuyệt đối sẽ không thấp hơn một kiện tứ tinh ám kim phẩm chất bảo vật thậm chí có thể phẩm chất cao hơn nghĩ tới đây hứa phong tâm trung lửa nóng t hận không thể lập tức thu được dưới chân cái này đỉnh vương miệng sáu hứa minh đệ đang làm cái gì như thế nào ở nơi đó đã lâu như vậy mau tới đây a trừ dũng vội la lên vừa rồi tất cả mọi người đều cho là hứa phong xúc động trận pháp chết nhưng ở thời khắc sống còn lại trông thấy hứa phong từ trong bạo tạc tung người n h y ra trong lúc nhất thời tất cả đều không dám tin vào hai mắt của mình đợi đến bọn hắn xác nhận mới i phát h ệ nhưng n ữ n nguyên toàn g cái cầu lai kêu hỏa h là bộ đều là hư hảo, o ạ i tiếng nổ phi trừ thường nổ là ớ n bên n g o i đối với hứa phong không có tạo thành tạo có bây ấ t thương tổn cứ thương Nhưng gì. là b giờ nhìn thấy hứa phong vậy mà tại khối kia dung nham bên trên chờ đợi lâu như vậy cả đám đều trở nên có chút chần chờ hoài nghi hứa phong có phải hay không vừa rồi chịu đến tổn thương gì bị trọng thương đang nghỉ ngơi thế nhưng là nhìn hồi lâu cũng không có phát giác hứa phong có chút sau khi bị thương động tác ngược lại là một mặt hương p h n nhìn mình chằm chằm dưới chân dung nham hắn là không phải phát hiện bảo vật gì tiểu trí một mặt do dự mở miệng nói ra đối với nhất định là có bảo vật hắn phát hiện trong hồ dung nham bảo vật vương bánh á n h n h ã n tỉnh sáng lên n h ó n chân lên nhìn lại không đến hai mươi mét khoảng cách bọn hắn nhìn rất là rõ ràng hứa phong dưới chân dung nham quả thật có chút vấn đề bốn phía đen như mực ở giữa lại có một mảnh nhỏ màu trắng hiện ra ánh sáng n h ạ t nhạt mặc dù nhìn không rõ ràng khá bất chân thiết nhưng chính xác cùng k h á c dung nham không giống nhau tiểu t ử này v ậ n khí thật tốt tại trong hồ dung nham cũng có thể phát hiện bảo vật Đồ khuôn mặt hâm mộ, hắn cũng đã được được tám mốt mặt trong trận pháp có thể tìm pháp hâm mộ, phàm khuôn hắn nghe cũng nói, có là bảo n ô anh hoa mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói tô tuệ kỳ trong mày so với hắn tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu hơn trận pháp một cái đại trận bên trong có thể tìm được bảo vật chỗ chỉ có trận nhãn nhưng mà trận nhãn thường thường giấu ở đại trận chỗ sâu nếu như là tô tuệ kỳ bố trí đại trận này mà nói hắn nhất định sẽ đem trận nhãn giấu ở đáy hồ nham thạch tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy bày ra tại như vậy nổi bật chỗ sáu hứa phong dơ lên nằm đấm đang chuẩn bị đập xuống nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bật an cùng tô tuệ kỳ m ộ dạng trong lòng của hắn cũng không cho là người nào sẽ đem trận nhãn đặt ở nổi bật như vậy từ bỏ trong lòng không cam lòng do dự hồi lâu h ứ a phong mới thở dài một hơi quay đầu không nhìn dưới chân hướng về hồ dung nham nhạy tới hắn cầm tới bảo vật sao giống như không có hắn từ bỏ vì cái gì bảo vật đang ở trước mắt cứ như vậy từ bỏ có phải hay không quá ngu người bên b ờ nghị luận ở mỹ bọn hắn đi tới nơi này sao địa phương nguy hiểm không phải là vì tìm kiếm bảo vật kết quả bảo vật ngay tại dưới chân h ứ a phong đều không đi nhặt cái này so với hắn có thể t ừ hỏa cầu trong bạo tạc may mắn còn sống sót còn để cho người ta khó có thể tin hứa phong nhảy đến bờ bên kia một mực nơm nớp lo sợ cuối cùng đưa ra khỏi cửa khí ngẩng đầu nhìn lại mấy cái sớm đã vượt qua hổ dung nham nhân lại mặt lộ vẻ vẻ mặt kỳ quái nhìn qua hắn thật giống như nhìn một cái đồ đần thế nào hứa phong kỳ quái v ấ n đạo hứa minh vừa rồi khối kia dung nham bên trong có phải hay không có bảo vật gì chử dũng trong lòng g i ấ u không được lời nói thứ nhất vẫn đạo nhìn t ự như là nhưng ta không dám xác nhận hứa phong khe nhữ mày gật đầu nói sao có thể không xác định đâu ngươi cũng tận mắt thấy còn không thể xác nhận sao. c h ừ dung sốt ruột nói đồ đần tận mắt nhìn thấy liền có thể xác nhận sao c h ừ tráng quân một mặt hận thiết bất thành cương vấn đạo vừa rồi cái kia đầy trời hoa cầu ngươi có phải hay không tận mắt nhìn thấy đó là thật sao vừa rồi cái kia đầy trời hoa cầu thật sự là rất giống thật nhưng không có đối với hứa phong tạo thành một chút thương tổn thậm chí ngay cả hồ dung nham cũng không có hưng khởi một điểm gợn sóng hiện nhiên là trận pháp làm cho huyền ảnh c h ừ dung có chút được chí nhưng lại nói không ra lời trong lòng l n l n cảm thấy hứa phong có thể bỏ lỡ cái gì không phải bảo vật các ngươi nhìn mấy cái kia thù yêu nhảy qua tới tiểu trí đột nhiên chỉ và hồ dung nham h ba cái thu yêu học hứa phong dáng vẻ từ bên trái bắt đầu nhảy lên hồ yêu tại thứ nhất phía sau là gấu cho yêu cuối cùng là hồ yêu cùng hứa phong nhất dạng bọn chúng mấy cái đang nhảy vọt lúc đều theo chiếu hứa phong phương pháp dọc theo đường đi gió hêm sóng lặng không có bất kỳ cái gì hỏa cầu hướng bọn họ đánh tới bất quá khi bọn hắn nhảy đến một nửa sau đó gặp phải không có một khối đặt chân dung nhang khu vực lúc cuối cùng bắt đầu do dự hứa đại ca vừa rồi ta chỉ muốn hỏi ngươi một khu vực như vậy ngươi là như thế nào vượt qua tới nơi đó không có một khối có thể cung cấp mượt lực dung nham a hứa phong khé mỉm cười nói kỳ thực là có chỉ bất quá chúng ta mắt không thấy đường. nhưng mà với cái tâm lại có thể rõ xét đến phàm là có dung nham chỗ đều sẽ có một k i a pháp lực b a động chỉ cần hướng về cái chỗ kia nhảy qua liền tốt trừ dung lưỡi một khu vực như vậy tuyệt đối không giống hứa phong nói đơn giản như vậy nếu như chỉ là như vậy chỉ cần chọn lựa mấy chỗ giả chỗ bố trí thành có pháp lực b a động liền có thể dẫn dụ người khác nhảy qua cái này thực sự quá nguy hiểm nhất định chính là đánh cược mệnh bọn hắn nhảy tô tuệ h kỳ một mặt khẩn trương chỉ vào hồ dung nham hồ hai trăm bảy mươi b ố thứ hai trăm bảy mươi bốn c ư ơ n g đón khách các hồ yêu không chút do dự không chùn bước hướng về hứa phong trước đây nhảy vị trí kia nhảy xuống ngay sau đó là gấu c h ò yêu cuối cùng là hồ yêu gấu c h ò yêu cùng hồ yêu tựa hồ tuyệt không lo lắng hồ yêu lựa chọn sai lầm hoàn toàn đem tài sản tính mệnh giao cho hồ yêu trong tay hồ yêu bạch tố trong ngực tiểu hồ ly cũng là một mặt khẩn trương hai con mắt tích lưu lưu loại chuyển kiểm tra chung quanh khi nàng nhìn về phía bờ bên k i a thời điểm còn hướng h ứ a phong liếc mắt bờ bên kia tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện hồ yêu bạch tố vậy mà hoàn toàn phục chế liêu hứa phong lộ tuyến không có một tia một hào sai lầm hứa phong tâm chúng kinh ngạc có nhiều chỗ hắn biết rõ chỉ có giữa tấc gương vị trí lộ ra mặt hồ dung liền có khả năng rơi xuống tiến trong hồ dung nham nhưng hồ yêu lại không có xuất hiện một k i a sai lầm liền tùy tiện gấu cho yêu cũng có thể cẩn thận tỉ mỉ đi theo hồ yêu sau lưng thành công vượt qua hồ dung nham cái này khiến vốn là muốn nhìn chàng trò hay đám người ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng thần sắc nếu như ba con thú yêu vượt qua đại trận này phía sau thực lực giảm lớn tất cả mọi người cũng không để ý liên thủ trước đem cái này ba cái thú yêu cho đuổi đi ra khanh khách nhìn thấy chúng ta tới chư vị tự hồ có chút thất vọng a hồ yêu cởi k h a n khách đứng lên thuận tiện hướng về hứa phong vứt ra một cái mị nhạn đám người tự hồ có chút lúng liếc nh nh nh nh tiếp tục đi về phía trước đi qua hồ dung nham xuất hiện trước mắt một đầu bàn đá xanh lộ bàn đá xanh cuối đường là một tòa ba tầng lầu cao lầu cắt trên đó viết đón khách các ba cái cổ kính chữ lớn đón khách các đằng sau mơ hồ có thể trông thấy liên miên cung điện lầu cắt giấu ở trong lòng núi đón khách cắt xem ra chỉ là một đón khách chỗ ở đây bắn chừng không có bảo vật gì nô anh hoa quan sát tỉ mỉ một cái sẽ nói không tệ phía trước chắc hẳn chính là thần điện chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nhanh thần điện tìm tòi hư thực đồ tám lộ ra rất là sốt ruột vội vàng nói đi tôi không có gì nhìn thần điện đang ở trước mắt nơi đó mới là cất giữ bảo vật chỗ đi mau đi mau đừng chậm trễ thời gian nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ có những người khác đi tới nơi này chúng ta phải nắm chặt thời gian sáu chỉ chốc lát công phu tất cả mọi người đều hướng về phía trước thần điện đi đến hứa phong liếc mắt nhìn đón khách khác đã nhanh muốn mục nát sụp đổ tràn đầy bụi bẩm bộ dáng không khỏi lắc đầu đi theo mọi người sau l ư n g đại ca tam vội chúng ta cũng nhanh c h ú t à, đ ồ tốt cũng không thể nhường những cái kia nhân loại trước được gấu cho yêu vừa trà lấy trên thân đốt cháy lông dài một bên vội la lên không tệ đừng nhìn mấy người kia loại liên minh từng cái ra vẻ đảm bảo nhưng trên thực tế lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được không chọc chúng ta ng nếu là chọc tới chúng ta nhất định để bọn hắn chịu không nổi t hử hồ yêu lạnh rên một tiếng bước nhanh chân đi về phía trước đi hồ yêu vũ mị nở nụ cười liếc mắt nhìn lầu cát đi theo hồ yêu sau lưng trước chờ một chút trước chờ một chút ta cảm giác t ò a này trong lầu cát tự a hồ có gì đặc biệt hơn người bảo bối tốt chúng ta tốt nhất vào nhìn một cái hồ yêu bạch tố trong ngực tiểu hồ ly đột nhiên thấp giọng hô bảo bối tốt tại lầu cát hồ yêu nhãn tỉnh sáng lên ba cái thu yêu dừng bước lại liếc nhìn nhau trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị cùng một chỗ hướng về lầu các phóng đi sáu rất nhanh mọi người đi tới cung điện lầu cát phía trước ch hướng về đại môn đi đến mở cửa lớn ra trước mắt mọi người xuất hiện một cái rộng lớn đ ì n h viện tiền viện rất lớn đoán chừng có năm sáu trăm mét phạm vi ở tiền viện bên trái có một cánh cửa nhìn đằng sau tựa hồ cũng là một chỗ đ ì n h viện trên cửa chính mang theo một tấm bảng trên đó viết linh thảo viên ba chữ to linh thảo viên chẳng lẽ bên trong trồng trọt cũng là một chút kỳ hoa dị thảo đồ tám nhãn t ỉ n h sáng lên thấp giọng nói nhìn tấm biển liền biết không bằng chúng ta cùng một chỗ đi trước cái này linh thảo viên nhìn một chút như thế nào trừ tráng quân mở miệng nói ra hảo hảo mọi người cùng nhau đi lẫn nhau cũng có một phối hợp đám người nhao nhao nói ngay lúc này sau lưng đột nhiên chuyển đến một hồi lạc lạc tiếng cười duyên nhìn lại ba con thú yêu đang mặt đầy hồng quang xuất hiện ở đám người sau lưng càng khiến người ta kỳ quái là cái kia đã bị đốt thành c h u ỗ i l ô n g gấu gấu cho yêu rốt cuộc lại một lần nữa giải ra một thân dầu đen lông dài ha ha không nghĩ tới gian kia trong phòng hư vẫn còn có đồ tốt như vậy thật sự là để cho người ta kình ngạc ca gấu cho yêu đại sơn n ư ớ ra miệng rộng cười ha ha một bộ biểu tình nhìn có chút hạ hê nhìn xem đám người cười nói đồng thời một bộ rất g i sao dáng vẻ dãy rủa cơ thể khoe khoang lấy một thân lông dài không tệ không tệ chư vị rõ ràng tới trước lại làm cho, cho chúng ta thực sự là cao nhân ph có đức độ cao sáu tan muội còn có cao cái gì tới hồ yêu cũng là vẻ mặt t ư ơ i cười vấn đạo dơ cao đánh khẽ đi hồ yêu bạch tố một mặt châm trọc biểu lộ cười nói sau lưng ba con mao nhung đôi to hơi hơi lắc lư nhìn ung dung hoa quý tựa như một vị phu nhân ha ha là là là dơ cao đánh khẽ bằng không chúng ta cũng không khả năng thu được nhiều như vậy bảo vật ta hồ yêu ha ha cười nói lúc trước những người này dựa dâm pháp bảo vượt qua hồ dung nham mấy cái thu yêu nhìn ở trong mắt nhưng trong lòng cũng là hâm mộ ghén g h bây giờ có cơ hội trả lại đương nhiên sẽ không khách khí cái gì chẳng lẽ gian kia trong lâu các vậy mà thật sự có bảo vật đồ tám kinh ngạc nói trong lòng tràn đầy hối hận làm sao có thể nhìn tấm biển liền biết nơi đó chỉ là đón khách chỗ làm sao có thể có bảo vật hơn nữa lầu cắt cũng đã mục nát không chịu nổi không có bất kỳ cái gì sóng linh khí có bảo vật gì có thể cất giữ trong cái chỗ kia tô thuệ kỳ cũng là một mặt kinh ngạc hỏi hừ hừ ai biết có phải hay không cái này bà con t h ú yêu cầu ý nói như vậy tức giận chúng ta vương ánh ánh mặt coi thường biểu lộ chính là có bảo vật gì không bằng lấy ra hiện ra hiện ra để chúng ta xem bằng không ai biết các ngươi có phải hay không tại nói con lác nô anh hoa hiếu kỳ vấn đạo như thế nào tam bằng k hồ ô không n bọn hắn hiện ra hiện ra. Miễn cho bọn hắn nói chúng nói nhân nói chúng ngụm nước miếng một cái đinh, nói ra, đó chính là tắt nước ra ngoài, tuyệt đối sẽ không nói g giờ cho cho cho chỉ có cái hử, thú h loại bây tắt dối, tới dối, đối dối. tuyệt ra ra. ra, ra ta ta một một đó yêu là sẽ yêu cười lạnh nói hồ yêu quét đám người một mắt nhãn trâu xoay động nhẹ nhàng đi đến hứa phong trước mặt lấy ra ba hạt móng ngón tay nắp lớn nhỏ màu n g à sữa quả đưa cho liều hứa phong vừa rồi nhờ có người chúng ta mới có thể không phát hiện chút tổn hao nào vượt qua đại trận kia cái này ba hạt đón kết quả sẽ đưa cho người cũng coi như chúng ta báo đáp người mới vừa dẫn đường tri ân hồ yêu xảo tiếu anh yên nói đón kết quả là cái gì hứa phong t ò mò nhận lấy vấn đạo chúng ta cũng không rõ lắm chỉ là tại trong lầu cát phát hiện trên giá gỗ có một hộp dạng này trái cây trên cái hộp liền viết đón khách quả ba chữ bởi vậy chúng ta cũng như vậy gọi nó hồ yêu bạch tố cười nói hứa phong nhịn không được ném đi cái động sát thuật cẩn thận kiểm tra cái này ba hạt màu n g à sữa trái cây thuộc tính tới hai trăm bảy mươi lăm thứ hai trăm bảy mươi lăm trương tuyết n u n g quả cái này ba hạt trái cây tại đón khách các cất giữ h i ệ n nhiên là chiêu đại khách nhân dùng tại lúc đó cũng không tính là tốt bao nhiêu đồ vật nhưng phóng tới bây giờ e r này, này chị liên thành nghĩ đến đây hứa phong không khỏi nhớ tới vừa rồi hộ yêu nói phát hiện lúc là đặt trong một cái trong hộp trong lòng không khỏi bắt đầu nở tới cái hộp kia rốt cuộc có bao nhiêu ba người bọn hắn thú yêu lại đến cùng thu được bao nhiêu dạng này quả túi đầu xem xét ba hạt quả thuộc tính đã xuất hiện ở trước mắt của hắn vật phẩm tên tuyết miếng quả vật phẩm phẩm dai kỳ vật vật phẩm thuộc tính để thăng thể chất thuộc tính hai mươi điểm vật phẩm chứng minh hương vị thơm ngọt mùi mùi thơm ngát sâu sắc ăn cửa vào nước miếng thanh lương n g o n miệng vì chúng tiên người yêu thích chi vật để thăng thể chất thuộc tính đối với phạm nhân hữu hiệu quả nhiên là chiêu đãi khách nhân dùng quả bất quá cái này để thăng hiệu quả cũng quá kinh người một chút trực tiếp tăng lên hai mươi điểm thể chất thuộc tính một k h ỏ a n bốn sao trùng tinh mới để thăng một đến ba điểm thuộc tính dù cho mỗi k h ỏ a đều để thăng ba điểm cũng là gần tới bảy viên tứ tinh trùng tinh hồ yêu trực tiếp đưa cho liều hứa phong ba hạt đây chính là sáu mươi điểm thể chất thuộc tính điểm n h ư n g hắn tại đột phá tư tinh đặt đến năm sao trên đường lại hướng phía trước bước vào một bước giải hứa phong mỉm cười sau khi nói tiếng cảm ơn trực tiếp đem ba hạt quả nhét vào trong miệng quả nhiên cùng vật phẩm giải thích rõ một dạng tuyết nhung quả ăn ở trong miệng có một tí thanh lương bắt đầu nhai n u ố t thật giống như cờ cờ đường một dạng còn có một số tính bền dẻo hương vị không phải rất ngọt nhưng có trở về cam nuốt vào đi lập tức hóa thành một cổ n h i ệ t lưu từ trong bụng chạy khắp toàn thân rất nhanh thân thể khỏe mạnh giống như ngâm mình ở tắm nước nóng bên trong mỗi một k h ỏ tế bào đều đang nhảy cấm hoan hô phát sinh biên hóa loại cảm rất này nhường hứa phong suít chút nữa thoải mái rên dỉ lên bằng vào c hứa phong mới không có ở trước mặt mọi người phát ra thanh â m kỳ quái tam tinh tự h c lực cần một trăm hai mươi điểm t h u ộ c tính t ứ tinh tự h c lực thì cần muốn ba trăm điểm t h u ộ c tính mà ngũ tinh tự h c lực lại cần bảy trăm năm mươi điểm t h u ộ c tính tinh cấp càng về sau cần điểm thuộc tính càng nhiều hiện tại hứa phong trên thực tế chỉ có tam tinh đ i n h phong bằng vào thiên phú mới sách thăng trí t ứ tinh đ i n h phong những người khác sách thăng trí ngũ tinh cần ít nhất bốn trăm năm mươi điểm t h u ộ c tính nhưng hứa phong sách thăng trí ngũ tinh thì chỉ cần một trăm tám mươi điểm tù tính thiên phú của hắn c h ỗ cường đại chính là ở càng về sau để thăng cần có điểm tù tính so với người khác càng ít cũng chính là dựa vào cái thiên phú này hứa phong mới có thể rất nhiều đại gia tộc cùng thế lực lớn trước mặt nắm giữ cùng bọn hắn chống lại sức mạnh bằng không đối với những đại gia tộc kia tới nói hoàn toàn có thể bằng vào t r ù n g tinh thú tinh t r ồ n g chất lên mấy tên ngũ tinh lục tinh cao thủ hứa phong cùng bọn hắn căn bản cũng không ở một cái trên hàng bắt đầu nếu như không có cái thiên phú này mà nói hứa phong e rằng cùng kiếp trước một dạng đến bây giờ còn chỉ là một cái hai ba tinh thực lực đê vị kẻ yếu căn bản không có khả năng cùng những thứ này lên kinh đại gia tộc các tinh anh cùng một chỗ tìm tòi di tích trước đây chủng tinh hứa phong toàn bộ thêm ở sức mạnh cùng nhanh nhẹn bên trên lực lượng bây giờ của hắn đã đạt đến một trăm năm mươi điểm nhanh nhẹn cũng đã đến rồi một trăm tám mươi điểm khoảng cách ba trăm điểm còn có không xa một khoảng cách nhưng cái này ba viên tuyết đ ú n g quả liền một chút đem hắn thể chất thuộc tính theo nguyên bản một trăm hai mươi điểm trực tiếp tăng đến một trăm tám mươi điểm hướng phía trước bước vào một bước dài chư vị đ â y là lại phát hiện bảo bối tốt gì sao như thế nào cũng đứng ở đây bất động hồ yêu nhìn mọi người một cái sắc mặt khó coi trong lòng đắc ý c ư ờ i vấn đạo đợi một hồi thấy không có người lý tới nàng hồ yêu cũng không cảm thấy lúng túng cười khanh khách ngẩng đầu hướng phía trước liếc mắt nhìn cười nói linh thảo viên nghe không tệ à bên trong nói không chừng bên trong còn có linh thảo giữ lại đâu chư vị chẳng lẽ không muốn đi vào xem sao nguyên bản đám người mục tiêu chính là linh thảo viên lại bị ba cái t h u yêu đánh gãy bây giờ liếc nhìn nhau ngược lại không dám tiếp tục đi về phía trước ven đường cái kia đón khách c á c nhìn đã hoa phế nhưng bên trong còn giữ tuyết nhung quả bảo vật như vậy bây giờ tòa này linh thảo viên nhìn mình không có bất kỳ cái gì bỏ hoang bộ dáng bên trong so sánh sẽ có so tuyết n u n g quả tốt hơn bảo vật nhưng tương ứng ở đây chắc chắn cũng sẽ có phòng ngự lại chợ nếu như không có thua mấy người bọn hắn đến có thể liên thủ đi vào dò xét một phen nhưng bây giờ ba con thú yêu ngay tại sau lưng nếu như một khi bọn hắn tại thăm dò thời điểm thất bại e rằng ngay cả tính mạng đều khó mà giữ lại chúng ta mấy người đối với trận pháp đều không phải là rất quen thuộc không nếu như để cho hứa h i n h đệ đi trước dò xét một lần như thế nào đồ tám đột n h i ê n vân vê dâu diễn nói đám người nhãn tình sáng lên liền ba cái thú yêu cũng đều cười híp mắt không nói gì bọn hắn có thể vượt qua dung nham đại trận cũng là nhờ có liêu hứa phong bằng không tuyệt đối không có khả năng thực lực hoàn chỉnh tới hơn nữa còn thu được bảo vật tại bọn chúng xem ra tất nhiên cho liều hứa phong ba hạ tuyết mũ hứa phong phía trước đối với bọn nó ân tình đã trả lúc này cũng không thiếu nợ hứa phong cái gì bây giờ lại lợi dụng hứa phong phá vỡ linh thảo vườn trận pháp đối với bọn hắn tới nói yên tâm thoải mái không có chút t ấ y náy nào hứa phong tâm trung cười lạnh vấn đạo nếu như ta không muốn đi đâu cái này sáu đám người liếc mắt n h ì nhau n hứa phong mặc dù chỉ là tứ tinh thực lực tất cả mọi người ở đây chỉ từ tinh cấp nhìn lên ngoại trừ chử dụng cùng t i ể u t r í bên ngoài mấy người còn lại đều phải so với hứa phong cao nhưng đối mặt hứa phong tại chỗ không ai dám nói bản thân có thể thắng dễ dàng liền trừ trắng quân đối với hứa phong trong lòng cũng có một tí kiên k � húng chi cháu của hắn chử dũng cùng hứa phong trong này xem như quan hệ tốt nhất hắn tự nhiên không có khả năng ra tay đối phó hứa phong h ừ các ngươi nếu là muốn đối phó hứa đại ca ta chử nhà thứ nhất không muốn chử dũng lạnh rên một tiếng đứng ra nói ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn phía chử t r á n g quân chử dũng mà nói đại gia có thể không nhìn nhưng mà chử t r á n g quân dạng này một cái chiến lược bảng trước mười cường giả cũng không phải đám người có thể không nhìn chử t r á n g quân trầm mặc không nói ở trong mắt những người khác đây chính là chấp nhận chử dũng nói lời lập tức tràng diện lại trở nên lung túng ha ha tất nhiên chúng ta nhường hứa tiểu hữu đi dò xét một phen tự nhiên không có khả năng nhường hắn phí công một phen không bằng dạng này bên trong chân bảo từ hứa tiểu h ư u gây trước tuyển m ộ t dạng tiếp đó còn lại chúng ta chia đều như thế nào đồ t á m vội vàng nói nói nhảm bảo vật bên trong cũng là chúng ta tại sao muốn cùng các ngươi chia đều gấu cho yêu một mặt dữ thợn cơ hai cái to lớn tay gấu giống to gấu cho yêu nhường mọi người sắc mặt đại biến ba cái thu yêu nguyên bản thực lực liền so đám người cao hơn một đoạn lại thêm bọn hắn vừa rồi lấy được bảo vật nuốt chứng phía sau so sánh thực lực lại lên một bậc thang mặc dù làm không được nghiền ép đám người nhưng chân chính chém giết ba con thu yêu phần thắng ít nhất chiếm sáu phần hai trăm bảy mươi sáu thứ hai trăm bảy mươi sáu chương linh thảo viên khách khách chư vị không muốn hoảng hốt ta cái kia nhị ca thích nhất nói đùa nói chuyện không thông qua đại não đại gia cũng chớ để ý hồ yêu bạch tố cười nói tự nhiên một đôi đôi mắt đẹp tại mọi người ở giữa dạo qua một vòng chỉ nhìn phải mấy người đỏ mặt tâm nóng trong lòng sao động bất ăn hử hồ mị tử vương á n h á n h sắc mặt đỏ lên âm thầm mắng một câu vốn là thân nữ nhi nàng đang nhìn bạch tố một mắt phía sau vậy mà cũng cảm thấy tâm như n a i con giống như đi loạn ở sâu trong nội tâm nhị không được dâng lên một đám lửa hứa phong tâm trung trầm xuống quả nhiên đón khách trong các bảo vật nhường ba cái thu yêu thực lực đại tiến hồ yêu bạch tố thiên phú thần thông bị họa thuật tựa hồ lại tiến một b ư ớ c thật thật là đẹp mắt đồ tám cháu trai tiểu t r í hai con mắt bên trong tràn đầy mê luyến thần sắc một mặt chư ca cùng nhau khoe miệng c h ả y ra một tia nước dãi tiểu t r í biểu hiện thậm chí ngay cả chử dũng cũng không bằng chử dũng mặc dù cũng là một mặt mê luyến nhưng trong mắt nhưng là vẻ d â y r u a lộ ra rõ ràng bản năng trông cự trữ tráng quân trước hết nhất khôi phục lại trong mắt lóe lên một tia k i ê n kỵ đưa tay tại chử dũng trên đầu vỗ một cái hét lớn một tiếng tỉnh lại lập tức đám người tinh thần chấn động ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ cả đám đều vậy mà cười hắc hắc hướng hồ yêu đưa tay sờ s o ạ n đ ồ tắm m ố t khuôn mặt p h ẫ n nộ thẹn quá hóa g i ậ n phía dưới hung hăng quạt tiểu trí một b ặ t hai lập tức đem h ắ n thức t ỉ n h tiểu trí thanh tình phía sau bụng mặt gò má một mặt vẻ mặt kinh ngạc hồi tưởng lại vừa rồi chính mình không chịu nổi biểu hiện trên mặt lộ ra xấu hổ thân s á c nhưng vẫn túi đầu nhìn lén hồ yêu tuyệt mỹ gò má đẹp đẽ hứa phong đứng tại linh thảo viên bên ngoài ngưng thần quan sát một lát sau cười ha hà bay đầu nói đã các người muốn ta thứ nhất đi vào vậy cũng chớ hối hận nói xong hứa phong đẩy ra linh thảo viên bên trong linh khí tràn ngập như xương trắng đồng dạc thậm chí có chút chỗ còn có mưa bùi rơi xuống trong nội viện ngũ quan tập sắc đủ loại kỳ hoa dị thảo rực rỡ m u ô n màu có thơm mùi thơm chuyển đến hơi chút ngửi liền cho người cảm thấy thân nhẹ thể thái xuyên qua dung nham đại trận mỏi mệt cùng thương thế quét sạch sành xanh b ấ t quá cả tòa linh thảo viên đều bị bao phủ tại thất thải hào quang bên trong nhìn qua tựa như ả o ngộng trông rất đẹp mắt nhưng ở chàng không ai dám đi theo hứa phong bước chân cất bước tiến vào bảo vật càng nhiều phòng ngự đại trận càng thêm cưng hãn mặc dù không có cảm thấy một tia uy hiếp đáy lòng thậm chí còn có thể dâng lên bên trong không phải chúng ta có thể đặt chân tô tuệ kỳ sắc mặt nghiêm túc thấp giọng nói hứa đại ca tiến vào sẽ hay không gặp nguy hiểm c h ừ dũng vội la lên chúng ta cảm thấy nguy hiểm có thể có thể hắn đi vào sẽ bình an vô sự à tô tuệ kỳ một mặt do dự nói tòa đại trận này thoạt nhìn không có phía ngoài dung nham đại trận lợi hại nhưng nhìn không tầng này thất thải quang mang bao phủ màn sáng liền biết bên trong thật sự là hung hiểm vạn phần lúc này đã không nhìn thấy hứa phong thân ảnh còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau ai cũng không dám người thứ hai tiến vào lúc này hứa phong thân ảnh đã biến mất ở thất thải quang hoa bên trong linh thảo viên liền phảng phất một đầu cự thú nàm ng người hứa phóng sau khi tiến vào liền tựa như bị c ử thú thôn vệ không có một chút động t ĩ n h ba con thú yêu liếc nhìn nhau đứng ở mỗi bên i ê n t ĩ n h chờ đợi bọn hắn đối với trận pháp một khiếu không hiểu đối với trước mắt trận pháp tùy tiện xâm nhập cùng chịu chết không có ý định hồ hình ngươi có thể nhìn ra tòa trận pháp này có cái gì manh mối sao trừ tráng quân vấn đạo đồ tám cao mày nhìn trăm trăm linh thảo viên đại môn tản mát ra thất thải quan hoa nhìn trăm trăm lượng này cũng không có phát giác được dị thường gì lắc đầu trầm mặc không nói đồ tám đối với trận pháp hiểu rõ thậm chí còn không bằng tô tuệ kỳ chỉ là tuổi lớn hơn kiến thức rộng rãi mà thôi hắn nhìn không ra cũng thuộc về bình thường. trái lại tô tuệ kỳ nhưng là một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đại môn mắt nhìn không c h ấ p quan g hoa lưu chuyển muốn xem ra sơ hở rất lâu tô tuệ kỳ mở miệng nói ra ta cũng chỉ có thể nhìn ra trận này có huyết trợt mê trợt quang trợt hư thực đại trợt mưa gió đại trợt còn dư lại là quá quá sâu áo căn bản xem không rõ thậm chí ngay cả đại trận vận chuyển hạch tâm đại trận là cái gì ta đều nhìn không ra mọi người vừa nghe tòa đại trận này lại có nhiều như vậy phụ trận lập tức một mặt kinh sợ phải biết phàm là nổi danh trận pháp đều là do mấy cái thậm chí mấy chục cái mấy trăm cái phụ trận tạo thành lại có mấy cái hạch tâm đại trận đem tất cả trận pháp sâu trôi tiếp đi ra làm đến hoàn mỹ thống nhất hạch tâm chủ trận cùng phụ trợ trận pháp quân thần hỗ trợ mỗi người giữ đúng vị trí của mình rút dây động d ừ n g trừ phi có thể phá giải hạch tâm đại trận bằng không tòa đại trận này liền sẽ sinh sôi không ngừng dù là bài trừ mấy cái phụ trận cũng không có ý nghĩa mặc dù mọi người đối với trận pháp không hiểu rõ lắm nhưng là biết phụ trận càng nhiều trận pháp này cũng liền càng lợi hại tô thuệ kỳ nhìn ra còn có bao nhiêu hạch tâm đại trận lại là cái gì những thứ này cũng không tin tưởng tùy tiện tiến vào cái k i a thật cùng chịu chết không hề khác gì n h a u hứa đại ca tất nhiên chủ động đi vào hẳn là đối với trận pháp này rất quen thuộc à. chử dũng suy đoán nói tô tuệ kỳ chậm rãi l ắ c đầu hắn cũng hy vọng hứa phong có thể bài trừ đại trận này nhưng nói thật lại thật không có bao lớn lòng tin hứa phong tiến vào đại trận phía sau thận trọng đi hai bước lại không có chịu đến bất kỳ công kích chỉ là trước mắt một mảnh xương trắng mỉm cười nguyên bản đứng tại linh thảo viên bên ngoài hắn dùng tâm thần dò xét thời điểm liền pháp dắt được nơi này trận pháp mặc dù khổ lồ phụ trận đông đạo nhưng tựa hồ cũng không có lợi hại gì sát trợ bởi vậy hắn mới thứ nhất đi vào linh thảo viên trước mặt dung nham đại trợ đã đem mọi người lòng can đảm dọa phá không có nắm chắc bọn họ sẽ không t ù y tiện tiến vào tòa đại t r ậ này n cái này cũng cho liều hứa phong thừa dịp cơ hội chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm ở đây chắc chắn sẽ có thu hoạch nghĩ tới đây hứa phong tâm niệm k h ẽ động mấy cái nhất tinh linh hồn trùng vinh xuất hiện ở bên cạnh hắn ra lệnh một tiếng chúng các binh lính bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng chạy tới linh đạo tháp bên trong trùng xảo đã tiến hóa đến nhị tinh nhưng phía trước sản xuất nhất tinh trùng binh y nguyên còn lại cũng không có tiến hóa đến nhị tinh cái này cần thời gian. còn cần số lớn linh hồn cung cấp năng lượng bất quá ở đây hứa phong không cần bọn chúng chiến đấu chỉ cần dò đường là được rồi nhất tinh trùng binh miễn cưỡng cũng có thể sử dụng bằng vào trùng xào quan hệ hứa phong có thể dễ dàng phát giác được bất luận cái gì một cái trùng binh tình huống thậm chí có thể thông qua trùng xào cùng trùng binh liên hệ đem tâm thần bám vào tại bất luận cái gì một cái trùng binh trên thân những thứ này giải ra trùng binh trên thực tế liền cùng hứa phong ánh mắt của mình cùng lỗ thai không có gì khác biệt liền tại hứa phong nhắm mắt cha xét rõ ràng thời điểm linh lùng bảo tháp đột nhiên tại thức hải hơi rung động đứng lên hai trăm bảy mươi bảy thứ hai trăm bảy mươi bảy chương dị biến hứa phong lúc này tâm thần đang ngưng kết tại trùng xào trên thân thăm dò lấy tất cả trùng binh tin tức cùng con đường lúc này đột nhiên có một con trùng binh bị giết chết linh hồn tiêu tan bắt đầu ở trùng xào một lần nữa ngưng kết thông qua trùng xào hứa phong nhìn thấy trùng binh lầm trước khi chết thấy một màn chỉ thấy cái kia trùng binh vừa chạy đến một khối bãi cỏ liền thấy nguyên bản dài một tấc cỏ xanh đột nhiên hóa thành trương mâu từng n h á n h hướng về trùng binh phong tới mấy chục chi trường mâu lập tức đem trùng chia ra thi trong nháy mắt giết chết thấy cảnh này hứa phong trên mặt lộ ra ý cười chỉ có bảo vật vị trí mới có dạng này sát trận thủ hộ. hóa thảo vì mâu chỉ là cái thủ hộ sát trận một loại bên ngoài thể hiện mà thôi nghĩ tới đây hứa phong cất bước hướng về cái k i a giết chết chủng binh phương hướng đi đến đại trận bên trong phương vị đang không ngừng biến hóa hứa phong nhất sẽ quẹo trái một hồi rẽ phải có chút thậm chí còn có thể thay đổi quay đầu đi lên một đoạn rất nhanh một mảnh thanh thúy bãi cỏ tựu i ra bây giờ liêu hứa phong trước mắt bãi cỏ biên giới một tia nhàn nhạt sương mù màu xám tại chỗ không ngừng quen quần thật lâu không có tiêu tan hứa phong đến phía sau cái tia sợi sương mù mới nhẹ nhàng đi qua chui vào hứa phong mi tâm hứa phong phóng tầm mắt nhìn tới trước mắt là một mảng lớ có một gốc cao hơn ba thước cỏ xanh toàn thân xanh biết như ngọc lập loại lập lẫy cỏ xanh đỉnh mở ra mấy đoá móng ngón tay nắp kích cỡ tương đương h ò a cúc hứa phong cẩn thận nhìn c h ă m c h ă m bãi cỏ nhìn một hồi nhữ mày thầm nghĩ trong lòng ở đây dường như là một chỗ tự nhiên trận pháp cũng không phải người vì bố trí tự nhiên trận pháp là chỉ thiên thế địa lý dưới sự thử thách của năm tháng đản sinh ra một loại nào đó bảo vật vì bảo hộ bảo vật hoàn cảnh chung quanh năm rộng tháng dài phát xuống sinh vi rượu thay đổi lấy món bảo vật này là trận nhãn đản sinh ra trận pháp trận pháp này cũng không phải là người vì bố trí mà là thiên đạo vận hành sản phẩm cái này trợ pháp cũng tuần hoàn theo đại đạo thiên d i ệ n 49, lưu lại một đường sinh cơ quy tắc chỉ cần không phải vì c ư ớ p đoạt trận nhãn bảo vật cái này trận pháp thường thường l ư ợ c sát thương không lớn chủ yếu là đưa đến một cái cảnh cáo tác dụng nhưng mà nếu như không nghe khuyên n g ăn muốn c ư ớ p đoạt trận nhãn bảo vật loại này thiên nhiên hình thành trận pháp so với người vì bố trí trận pháp thường thường sẽ lợi hại rất nhiều tự nhiên trận pháp cũng có thể nói là thiên đạo quy tắc bố trí trận pháp so với người vì bố trí tự nhiên cao hơn một bậc cẩn thận quan sát một cái phiên phía sau hứa phong mỉm cười thấp giọng nói chỉ là một đơn giản hóa thảo vì mâu một hệ trận pháp cũng không có cái gì g ê gớm nhất tinh trùng binh là ở quá yếu nếu như là một cái ngũ tinh hay là tứ tinh tột cùng trùng binh những thứ này một mâu thậm chí ngay cả bọn chúng trùng giáp đều không đột phá nổi liền xem như bên ngoài cái k i a hôn nguyên nhất khí cửa đại sư h ì n h lấy hãn k h ổ luyện công phu chỉ sợ cũng có thể xông vào trận pháp này hứa phong đang chuẩn bị xông vào thức hải bên trong linh lung bảo tháp đột nhiên v è o một tiếng hóa thành một đạo kim quan g từ mi tâm chui ra giữa không trung kim quan g nở rộ bảo tháp tầng thứ mười ba mơ hồ xuất hiện một gốc cây nhỏ tiểu thụ thân ảnh lập tức linh thảo viên bên trong linh khí lát lộn ẩn ẩn chuyển đến từng trận lôi âm tất cả linh, khí lấy linh lung bắt đầu tụ lại rất nhanh tạo thành một cái hình phiếu hình dáng linh lung bảo tháp như thổ tính giống như đem tất cả linh khí hút vào trong tháp ngay sau đó vô số màu xanh lá cây linh khí bắt đầu từ linh thảo viên bên trong đủ loại thực vật trên thân bay ra vô số điểm sáng màu xanh lục tụ tập cùng một chỗ phản phất trường giang đại hà đồng dạng hướng về linh lung bảo tháp đánh tới bảo tháp bên cạnh xuất hiện một gốc cổ thụ t h â n ảnh nguyên bản chỉ có không đến cao ba thước cổ thụ đang hấp thu vô số thực vật trên thân màu xanh lá cây linh khí phía sau bắt đầu chậm rãi lớn lên rất nhanh một gốc cao mười mấy trượng cổ thụ xuất hiện ở liều hứa phong trước mắt mà linh thảo viên bên trong tất cả thực v cành lá và hố bắt đầu chậm rãi khô héo đều một bộ giống như bị s ừ n g đánh hấp hối bộ dáng lúc này cổ thụ bên trên vậy mà bắt đầu nở hoa từng đoá từng đoá lớn nhỏ cỡ n ắ m tay màu trắng nụ hoa t h ô sơ giản lược đến một chút lại có vượt qua trăm đoá hứa phong tâm chúng kinh hỷ không nghĩ tới cổ thụ lại còn có thể nở hoa tất nhiên có thể nở hoa vậy thì chắc chẳng có thể kết quả ngày ngày nhớ đi tìm kỳ hoa dị quả không nghĩ tới kỳ hoa dị quả ngay tại bên cạnh mình nếu như cổ thụ cũng là cái thời đại này lời nói nhất định sẽ nhảy ra hỏi hứa phong kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không linh thảo viên bên trong tất cả thực vật bắt đầu khô héo thậm chí tử vong cổ thụ lên hoa trắng cũng bắt đầu chậm rãi nở rộ đợi đến cổ thụ bên trên tất cả hoa trắng toàn bộ nở rộ thời điểm linh thảo viên bên trong tất cả thực vật cũng đã khô héo mà chết rồi đã mất đi tất cả thực vật linh thảo viên bên trong đại trợn bắt đầu dần dần tán loạn nguyên bản là do từng cái tiểu trận tạo thành mà mỗi một cái tiểu trận trận nhãn cũng là linh thảo viên bên trong kỳ chân dị thảo tất cả thực vật bị cổ thụ thôn vệ phía sau trận nhãn hư hao tiểu trận một cách tự nhiên cũng liền tán loạn cái này trực tiếp đưa đến linh thảo viên bên trong thủ hộ đại trợn đã mất đi trèo trống cũng bắt đầu tán loạn nguyên bản đậm đà thần quang bảy màu, linh thảo viên bên ngoài đám người thấy cảnh này từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng không nghĩ tới hứa ca vậy mà thật sự phá giải đại trận này thực sự quá làm cho người ta khó mà tin được c h ừ dũng mặt mũi tràn đầy bội phục nói không tầm thường hắn đối với trận pháp hiểu rõ còn ở trên ta không biết hắn có thể không thể nhận ta làm đồ đệ truyền thụ cho ta trận pháp chi đạo tô tuệ kỳ trong đầu vòng vo thiên bách dí niệm cuối cùng vẫn học tập trận pháp ý nghĩ này chiếm tượng h phong khánh khách không phụ sự mong đợi của mọi người à hứa tiểu ca vậy mà thật sự lại đem trận pháp này phá giải ha hà linh thảo viên bên trong kỳ chân dị thảo lại là chúng ta hồ yêu mặt mũi tràn không có h ả o ý nhìn mọi người một cái trừ tráng quân cười lạnh một tiếng toàn thân đề phòng trận pháp bài trừ một khắc này không khỏi muốn cùng mấy cái thú yêu làm qua một hồi nhìn không linh thảo viên phòng ngự trận pháp liền có thể biết bảo vật bên trong có bao nhiêu mấy cái thú yêu thái độ đã đặt ở c h ỗ đó muốn đem bảo vật tận diện không cho những người k h á c lưu cái này đã chạm đến mấy người danh giới cuối cùng các ngươi chỉ có ba người chẳng lẽ còn muốn từ cho chúng ta nhân thủ nhiều như vậy bên trong trắng trận c ư ớ p đoạt không thành nô anh hoa cười lạnh nói trắng trận c ư ớ p đoạt các n g thành nô anh hoa cười lạnh nói trắng trận gấu cho yêu mặt mũi tràn đầy vẻ dữ t ợ n đi về phía trước hai bước vỗ bộ ngực giống to nhân loại bên này mặc dù nhân số khá nhiều nhưng trừ dũng tiểu trí hai người thực lực yếu nhất tiếp đó chính là tô t u ệ kỳ nô hoa anh cùng vương bánh oánh ba người bọn họ thực lực so trừ dũng cùng tiểu trí cao hơn một bậc tiếp đó chính là đồ tám cuối cùng trừ tráng quân thực lực hẳn là trong mọi người cao nhất nguyên bản còn có hứa phong gia nhập vào hai phương diện còn có thể l i ề u cái lực lượng ngang nhau nhưng hiện tại hứa phong tiến vào linh thảo viên ba cái thu yêu từng cái một lại thực lực đại tiến nhân loại một phe này tổng thể thực lực đã ở vào yếu thế hai trăm bảy mươi tám thứ hai trăm bảy mươi tám trương hoang mạc nhìn thấy gấu cho yêu đứng ra khiêu chiến nhân loại một phe này ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không có một cái nào dám ra đây nên chiến nhân loại phương diện này bây giờ có năm chắc chiến thắng gấu cho yêu e rằng chỉ có c h ử tráng quân nhưng mà gấu cho yêu thân phía sau còn có hồ yêu cùng hồ yêu một khi c h ử tráng quân tại tỷ đấu quá trình bên trong thủ t h ư ơ n g e rằng sau một k h ắ c chính là nhân loại kết quả toàn quân chết hết nhìn thấy không người nên chiến gấu cho yêu cười lên ha hả khinh miệt nhìn lướt qua đám người thấp giọng mắng nhuyễn đản c h ử tráng quân cùng đồ tám cũng là lão hồ ly đối với gấu cho yêu chửi rủa sắc mặt bình tĩnh chỉ là đáy mắt thoáng qua một chút tức giận mà những người còn lại từng cái trẻ tuổi nóng tính nghe được gấu cho yêu chửi rủa lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt ngô anh hoa đầu tiên đứng dậy chỉ vào gấu cho yêu la lớn ngu xuẩn gấu có bản lĩnh cùng nhà ngươi ra ra đại chiến ba trăm hiệp gấu cho yêu nguyên bản vốn đã quay người nghe được ngô anh hoa khiêu chiến quay người trở lại nết miệng nở nụ cười hô ba trăm hiệp có thể ở ngươi hùng r a ra thủ hạng kiên trì ba mươi hiệp coi như ngươi thắng nói xong gấu cho yêu tung người nhảy lên hướng ngô anh hoa đánh tới trường phong gào thét một cái to lớn tay gấu hướng về ngô anh hoa phủ đầu bao phủ xuống ngô anh hoa cười lạnh hai tay n ắ m đấm một bộ thiết quyền túi buộc ở cổ lường ngựa bọc lấy năm đấm của hắn tại đốt ngón tay chỗ còn có dài ba tấp đ i n h sát lập l o ạ hàn quang ăn một quyền của ta ngô anh hoa hét lớn một tiếng song quyền n ở rộ một vòng hào quang màu vàng sậm hướng về gấu cho yêu cự trưởng nên đón ngô anh hoa quyền sáo cũng là một kiện tam tinh ám kim phẩm chất vũ khí mặc dù một cái ngũ tinh cường giả sử dụng tam tinh vũ khí có chút mất mặt nhưng hôn nguyên nhất khí môn ở kinh thành cũng chỉ là một tam lưu môn phái có thể cho thủ tịch đại đệ tử một kiện ám kim phẩ rất nhiều tam lưu môn phái bây giờ s ử dũng đều vẫn là bạch ngân thậm chí thanh đồng phẩm chất vũ khí dù sao vận mệnh bảo dương rơi xuống tỷ lệ thật sự là để cho người ta không cần quá sảng khoái nhanh một tiếng văng r ộ i nô anh hoa bay ngược ra ngoài gấu chó yêu mặc dù đứng tại chỗ nhưng mà tay gấu bên trên cũng là máu me đồng địa vết thương sâu đủ thấy sưng ơ h ữ lại là chống đơ trang bị uy phong có bản lĩnh hái được vũ khí của ngươi chúng ta nữa đối một trường gấu chó yêu nguyên bản còn có một cái áo giáp nhưng là tại dung nham đại trận bên trong hư hao cái này khiến nó đau lòng đường à y nhưng mà vũ khí nó nhưng xưa nay chưa từng có mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng gấu chó yêu hay là rất hâm mộ ngô anh hoa cái tia một đôi lập lòe ám kim tia sáng q u y ề n sáo trong mắt sáng lên muốn đưa nó đoạt lấy ngô anh hoa bản thân thực lực không bằng gấu chó yêu nhưng dựa dẫm trang bị cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng gấu chó yêu liều cái lực lượng n g a n g nhau lại thêm ngô anh hoa nguyên bản là khổ luyện công phu một thân cốt nhục như thép như sắt không thể so với thú yêu kém bao n h i ê u hướng về sau liên tiếp lui bảy tám ước tan mất lực đạo phía sau ngô anh hoa trên thực tế cũng không có thụ thường ngược lại là gấu chó yêu lại bị ngô anh hoa quyển sáo thương tổn tới tay phải lại đến ngô anh hoa hét lớn một tiếng. tiếp lấy hướng gấu chó yêu nào tới gấu chó yêu trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ lạnh lên một tiếng túi đầu điên cùng hướng ngô anh hoa lao đến rầm rầm rầm hai người không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức chỉ bằng vào lực lượng của thân thể tại lẫn nhau chèm g i ế t quyền trưởng giao kích từng đạo ngũ hành sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng quyết tán dưới chân bàn đá xanh phát ra từng đợt gậy l ị a âm thanh địa phương chiến đấu bàn đá xanh đã hoàn toàn không nhìn thấy lộ ra phía dưới màu nâu đen dung nham ngô anh hoa vừa mới bắt đầu còn có thể cùng gấu chó yêu liều cái lực lượng n g n g nhau nhưng rất nhanh liền rơi vào hạ phòng sắc mặt càng ngày càng đỏ phốc ngô anh ho bị h a m hại gấu yêu một quyền nện vào bả vai trên người giáp ra lập tức vỡ vụn ra nơi bả vai cũng chuyển tới xương cốt gãy lìa âm thanh cơ thể trực tiếp bị đánh bay xa mười mấy mét nô g anh hoa tu luyện hôn nguyên công nhập môn chính là muốn đoán cốt tẩy tủy xương cốt so hợp kim đều phải cứng rắn lại tại gấu chó yêu dưới m ộ thực quyền gãy, n đứt g ĩ lại dưới, phía cho h gấu yêu t lực nhường trong lòng mọi người chầm xuống hắc hắc tiểu tử như thế nào không được gấu chó yêu cờ gằn đưa tay liếm láp rồi một lần bàn tay cùng vết thương trên cánh tay miệng giống to đã nói xong ba mươi chiều bây giờ mới qua hai mươi sáu chiều tới tới tới lại ăn ngươi hùng g a ra bốn quyển gấu cho yêu liền muốn hướng ngô anh hoa đánh tới đúng lúc này hồ yêu bạch tố đột nhiên ngăn cản nói nhị ca trước tiên ngừng một chút linh thảo viên trận pháp biến mất gấu cho yêu s ữ n g sở xoay người lại hướng linh thảo viên nhìn lại xuyên thấu qua đại môn tất cả mọi người nhìn thấy nguyên bản bao phủ tại linh thảo viên bầu trời thần quang bảy m à u đã hoàn toàn tiêu thất lộ ra linh thảo viên tình cảnh bên trong lúc này cũng không còn linh khí gì như x ư ớ n g ngưng ti thành mưa phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh t r ố n g không linh thảo viên giống như một mảnh hoa m ạ ngẫu nhiên có một hai gốc thực vật cũng làm ề m mặt ngã trên mặt đất không có một chút lục sắc phản phất có khô đồng dạng cái này. Đây là linh thảo viên. hồ yêu cũng lại bảo trì không được lạnh lùng khuôn mặt thất thanh la hoảng lên cái này sao có thể vừa rồi chúng ta rõ ràng nhìn thấy bên trong linh khí r ạ n g d o thực vật xanh úng tươi tốt mùi thơm nước mũi ngửi mụn ngụn đều có thể c h ữ a thương bây giờ bây giờ làm sao sẽ biến thành bộ dáng này đồ tám mốt khuôn mặt mờ mịt mất mát nói có thể vừa rồi chúng ta thấy cũng là ảo giác trừ dũng suy đoán nói không có khả năng nếu như là ảo giác trên người ta thương thế làm sao lại nhanh như vậy là tốt tô tuệ h kỳ lắc đầu nói trước mắt một mặt này thực sự quá quỷ dị tất cả mọi người đều không dám tin vào hai mắt của mình lúc này linh thảo viên bên trong đi tới một bóng người hư phong đúng hứa phong vừa rồi tại bên trong hỏi mau hỏi hắn rốt cuộc xảy ra sự tình gì tòa đại trận này có phải là hắn hay không phá giải đồ tám nhan tỉnh sáng lên chỉ vào đi ra ngoài thân ảnh hô không tệ không tệ vì cái gì phá giải đại trận bên trong ngược lại không còn có cái gì nữa vương á n h á n h trong mắt b ố c h ỏ a trong nội tâm nàng đã nhận định hứa phong đã đem linh thảo viên bên trong bảo vật càn quét không còn một n g ố n g và không không có khả năng xuất hiện trước mắt một màn này lúc này hứa phong tâm trùng cũng đầy là rung động linh thảo viên bên trong thực vật bị cổ thụ quét sạch sành xanh, xanh khai ra trên trăm đó hoa nhưng cuối cùng kết trái, trái cây cũng chỉ có mười bảy mai hơn nữa còn cũng không có thành thụ nhìn có mấy phần ngây nô càng làm cho hứa phong kinh ngạc chính là linh lung bảo tháp lại đem linh thảo viên bên trong tất cả linh khí thôn vệ không còn một n g ố n g phía sau tầng thứ hai không gian vậy mà cũng bị mở ra hơn nữa tầng thứ nhất không gian cũng hướng ra ngoài phát triển hơn trăm mét nguyên bản chỉ có nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ khu vực đã đã biến thành hơn trăm mét rộng rãi quảng trường giữa quảng trường màu nâu đen hơi có vẻ trong suốt nhị tinh trùng xào lại có vẻ vừa có chút nhỏ bé linh thảo viên bên trong đã bị hứa phong càn quét không còn một mống đập vào mắt chỗ tất cả đều là một mảnh hoa m ạ cho dù có phổ thông thực vật trồng trọt ở đây chỉ sợ cũng không cách nào lớn lên hai trăm bảy mươi chín thứ hai trăm bảy mươi chín chương ngự thú điện đối mặt tất cả mọi người nghi hoặc kinh ngạc hỏi thăm hứa phong nhất khuôn mặt bình tĩnh nói ta đi vào chỉ là phá giải đại trận nào có thời gian lại đi làm những chuyện khác chính xác dạng này một tòa bao phủ toàn bộ linh thảo viên đại trận chỉ từ ngoài cửa nhìn trộm liền có thể cảm thấy đại trận không tầm thường tại mọi người trong suy nghĩ dù là hứa phong hao phí ba ngày ba đêm thời gian tới phá giải cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái nhưng phá giải đại trận sau đó linh thảo viên bên trong cảnh tượng cùng đám người vừa mới nhìn thấy cùng với suy nghĩ trong lòng t r a n lệnh quá lớn đây mới là đám người cảm thấy dị t h ư ờ n g chỗ làm sao có thể phía trước tòa kia đã vứt bỏ mục nát đón khách các bên trong đều sẽ còn xuất lại bảo vật như thế một tòa bị đại trận phòng vệ linh thảo viên bên trong làm sao lại như thế h o a vu hồ yêu một mặt lạnh lùng căn bản không tin tưởng hứa phong nói tới nếu như không tin chính các ngươi có thể đi vào dò xét hứa phong cười nói gử nói thật dễ nghe cái kia phá giải đại trận phía sau trong trận nhãn bảo vật đâu vương ánh ánh cười lạnh nói đại trận là ta phá giải trong trận nhãn bảo vật cũng không nhọc đến các ngươi phi tâm hứa phong liếc qua vương ánh ánh từ tốn nói đám người trận cảm thấy có chút lúng、túng. vương á n h á n h cũng là đang nói nói ra miệng phía sau lập tức hối hận trận pháp sư phá giải đại trận trong trận nhãn bảo vật tự nhiên về trận pháp sư tất cả đây là ước định mà thành quy tắc không cần nói ra miệng xem như trận pháp sư phá giải trận pháp ngoài định mức thù lao bằng không lần sau ai còn sẽ đi phá giải trận pháp hứa phong chủ động phá giải trận pháp không có hướng người ở chỗ này yêu cầu thù lao nếu như ngay cả trong trận pháp bảo vật bọn hắn còn muốn cướp đoạn đó thật là không nể mặt mũi chuyến đi sẽ bị người chế nhạo chẳng những chính bọn hắn mặt mũi bị hao tổn còn có thể liên lụy gia tộc đám người trầm mặc không nói lúc này linh thảo viên cùng đ á m người trong suy nghĩ nghị nhất định chính là hai cái địa phương để cho người ta khó mà tiếp thu lúc này hứa phong lại không quản được nhiều như vậy trong lòng ngoại trừ kinh hỷ bên ngoài vẫn là kinh hỷ hán thuộc tính giới diện bên trong mỗi mấy phút nữa đều sẽ xuất hiện lực lượng của ngươi thuộc tính một thể chất của ngươi thuộc tính hai ngươi nhanh nhẹn thuộc tính một sáu linh lung bảo tháp đem toàn bộ linh thảo viên linh khí thôn vệ không còn một mống phía sau chẳng những mở ra bảo tháp t ầ n g thứ hai hơn nữa bây giờ cũng bắt đầu trở về mớm hứa phong người ký chủ này mỗi mấy phút nữa đều sẽ ngẫu nhiên cho hứa phong tăng thêm một hai điểm thuộc tính đồng thời hứa phong còn thu được một cái vĩnh cửu hiệu quả lượng máu tốc độ khôi phục đề thăng 10%, n ă n g lượng tốc độ khôi phục đề thăng 5% có thể nói tiến vào thân điện phía sau cho đến trước mắt hứa phong là lớn nhất bên thắng toàn bộ linh thảo viên chỗ tốt toàn bộ bị một mình hắn thu được mấy người còn lại liếc mắt nhìn nhau cùng một chỗ cất bước đi vào linh thảo viên đại ca ta muội chúng ta cũng vào xem một chút đi gấu chó yêu nhìn thấy những người khác đều đi vào linh thảo viên lập tức vội la lên ha ha bây giờ đi vào hữu dụng không bạch tố đôi mắt xinh đẹp liếc mắt một cái hứa phong khắp khuôn mặt là cười lạnh nhẹ vỗ về trong ngực màu lựa đỏ tiểu hồ ly không n ú c ních ng không cần đi vào ta cũng có thể cảm nhận được bên trong nhất định chính là một mảnh linh khí hoa mạc không cần nói không có bảo vật cho dù có bảo vật ở bên trong để lên trăm năm chỉ sợ cũng phải linh khí trôi qua biến thành một kiện phế phẩm cái này cái gọi là linh thảo viên bây giờ là không có vật gì tốt hồ yêu trong mắt hơi h í p một cỗ sát ý đột nhiên xuất hiện nhìn chằm chằm hứa phong nói đinh đinh đinh sau lưng trường kiếm tự a hồ cảm nhận được hồ yêu trên người sát ý phát ra một hồi thanh thủy t ê u to ngay tại trường kiếm phát ra teo to một khắc này bên trong đan điển kiếm xong tự hồ chịu đến xúc động bắt đầu r u n r ù n ông một tiếng thân kiếm răng ra hóa thành một chuôi ba tấc tiểu kiếm thấu thể mà ra vây quanh hứa phong trên dưới bay múa tại hắn bay múa quá trình bên trong thư không dường như đều bị nó vét phá lưu lại từng đạo vết kiếm ngưng kết không tiêu tan dù cho đứng cách hứa phong x a bảy tám mét chỗ hổ yêu cũng cảm thấy từng đợt hàn ý đập vào mặt c ổ một vòng lông tóc đều dựng đứng ánh mắt lộ ra sợ hai thần sắt phi kiếm tỉnh lại hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười mừng d ỡ tay cầm phi kiếm dù cho cùng tất cả mọi người là địch hứa phong cũng có lòng tin một trận chiến thắng chi nguyên bản toàn thân phi kiếm màu bạc bây giờ đã bắt đầu phóng ra màu vang ánh sáng một tia tróng bỏng năng lượng đợi đến phi kiếm làm hứa phong đem phi kiếm thu hồi đàn điện không tiếp tục để ý những người khác ánh mắt phong tỏa phía trước nhất một tòa đại điện đại điện nhìn có bốn năm tầng lầu cao như vậy xa xa nhìn lại phảng phất một cái khu kiến trúc đằng sau lộ ra vô số lầu các mái quang gạch xanh ngói xanh trên đại điện một khối tấm biển trên đó viết ngự thú điện ba chữ to đại môn đóng chặt hai bên đều có một tòa tượng đá bên trái là một cái thanh long bên phải là một cái bạch hổ diện mục dữ tợn d ư ơ n g n anh muốn bớt phảng phất sau một khắc liền muốn nhào tới nơi đó e rằng mới là mục tiêu của chúng ta lần này hứa phong nhìn qua đại điện tự đủ làm phi kiếm đi ra ngoài một khắc này nguyên bản còn muốn định dùng vũ lực bức bách hứa phong nói ra linh thảo viên bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hồ yêu lập tức trầm m ặ t xuống bản năng của dã thú nói cho nó biết phi kiếm của đối phương có thể dễ dàng đem chính mình chém thành hai khúc nghe được hứa phong lẩm bẩm ba con thú yêu đồng thời nhãn tình sáng lên liếc mắt n h ì nhau n hướng về thân điện đánh tới những nhân loại còn lại không có căm l ò n g cũng đã tiến vào linh thảo viên đi tìm tòi bây giờ đi trước một bước tiến vào thần điện nhất định sẽ kê tiếp cấp đ o ạ t bên trong chiếm giữ ưu thế linh thảo viên chỉ là một thiên điện đều sẽ có trận pháp thủ hộ bây giờ tòa này chủ điện làm sao lại rộng mở đại môn để các ngươi tùy ý tiến vào hứa phong tâm chung cười lạnh không chút hoang mang theo ở phía sau ba con thú yêu đi tới ngự thú điện dưới bậc thang ngẩng đầu nhìn lại thần điện nguy nga ẩn ẩn tản mát ra một loại khí thế kinh người ba con thú yêu tại thần điện trước bậc thang tư nhân bị cỗ khí thế này đẻ muốn quỳ dạp xuống trước thần điện đặc biệt là ngự thú hai chữ nhường ba con thú hai chữ nh ở sâu t r o n gấu nội tâm, không tâm, cho được sống giác tới một yêu, yêu h lan g n h tràn phất lộ phát ra rít lên một tiếng đạp vào bậc thang hướng về thần điện đại môn phóng đi nhị đệ cẩn thận hồ yêu trầm giọng hô không muốn lô mãng gặp phải tình huống mau chóng lui ra ngoài gấu chó yêu tại trong ba người một mực đảm nhiệm mở đường t i ề n phong nhân vật gặp phải sự tình gì lúc nào cũng gấu chó yêu đi trước d ò đường vô luận là vừa rồi gặp phải dung nham đại trận vẫn là đón khách c á t bây giờ ba con thù yêu rõ ràng cảm thấy toàn này ngự thú điện đối bọn chúng ba người uy áp hiệu quả nhưng cũng không nỡ lòng bỏ từ bỏ thần điện bên trong bảo vật bởi vậy gấu chó yêu tài chủ động đứng ra muốn xông vào một lần gấu chó yêu vừa bước lên bậc thang nguyên bản đứng sừng sững ở đứng sững ở thần điện đại cửa hai cái t ư đá đột nhiên trở nên linh động đứng lên lắc lư cơ thể phát ra răng rắc răng rắc nhang thạch tiếng ma sắt giống một tiếng long ngâm vang lên bên trái đầu kia thanh long đột nhiên hướng gấu chó yêu đánh tới cùng nó đánh nhau ở một cái lên hai người quần quần lấy từ thần điện bậc thang núi lan xuống đi tới quảng trường chiến đấu bên phải cái kia thạch điêu bạch hổ lại lay động cơ thể từng bước một bước xuống thang nhìn chằm chằm còn dư lại hồ yêu cùng hồ yêu một bộ hung thần á c sát bộ dáng hai trăm tám mươi thứ hai trăm tám mươi chương trái thanh long phải bạch hổ nhìn thấy cảnh tượng này hồ yêu cùng hồ yêu nhìn nhau liếc mắt nhìn một mực đem trái tim sách tại cổ họng bây giờ cũng cuối cùng thả trở về chỉ là hai cái thủ hộ thạch thú xem ra. ngược lại có chút đánh giá cao ngôi thần điện này hồ yêu cười lạnh nói cũng không thể nói như vậy cái này hai cái thạch thú thực lực cường đại e rằng nhị ca cũng không phải đối thủ của nó nếu như chỉ là đám nhân loại kia riêng này hai cái thạch thú là có thể đem bọn hắn toàn bộ g i ế t sạch hồ yêu cười duyên nói vậy không bằng nhường đám nhân loại kia tới đối phó còn lại con này thạch thú tốt cũng không thể chịu khổ bị liên lụy sống cũng là chúng ta làm bọn hắn tận ăn có săn à. hồ yêu cười ha ha nói nói cũng đúng chúng ta ba người đối phó một cái còn lại cái kia liền giao cho những người còn lại a hồ yêu cờ duyên hướng về sau thối lui hồ yêu cũng là hết lớn một tiếng hướng về cái kia cùng gấu cho yêu đại sơn lăn lộn đánh lẫn nhau ở chung với nhau thanh long thạch thú đánh tới rất nhanh tiến vào linh thảo viên một đ o à n người mặt đen lên đi ra nhìn thấy hứa phong khoanh tay đứng ở một bên không có một cái nào sát mặt tốt giống như không nhìn thấy hắn đ ồ n g dạng từ trước mặt hắn đi qua trừ dũng đã làm thời điểm trên mặt mỉm cười vụ trộm hướng hứa phong rỗi một ngón tay cái tiến vào linh thảo viên phía sau đám người chia ra tìm kiếm cơ hồ còn kém đ à o ba t h ứ c đất linh thảo dị hoa ngược lại là nhìn thấy không thiếu nhưng từng cái tất cả đều chết đi liền cùng cành khô la heo hứa không hề khác gì nhau thậm chí nhẹ nhàng đụng một cái liền biến thành cho bụi mặc dù không biết vì cái gì linh thảo viên bên trong những thứ này kỳ chân lại biến thành bộ dáng này nhưng mà nhìn không những cái kia tử vong linh thảo dị hoa số lượng chính là một cái để cho người ta cảm thấy kinh hãi trình độ nếu như bọn chúng không có tử vong mà nói riêng này một cái linh thảo viên liền có thể làm cho tất cả mọi người kiếm đầy b u ồ n đầy bát nhưng bây giờ đây hết thệ đều được bọn nước mặc dù không biết hứa phong là thế nào làm cho nhưng chỉ cần tiến vào linh thảo viên nhìn một lần người cũng sẽ không tin tưởng hứa phong nói tới chỉ là phá giải đại trợt mà không có làm những vật khác bởi vậy sau khi ra ngoài đám người mặc dù mặt ngoài không nói nhưng trong lòng đối với hứa phong ăn một mình phương thức cảm thấy cực kỳ bất mãn mơ hồ đem hứa phong bài xích ở liên minh bọn họ bên ngoài hứa phong mặc dù biết trong lòng bọn họ bất mãn nhưng không có biện pháp đây hết thể cùng hắn cơ hồ không có quan hệ thế nào cũng là linh lung bảo tháp cùng trong tháp cây cổ thụ kia d ở cho quỷ mặc dù sau cùng người được lợi ích là hắn nhưng toàn bộ quá trình hoàn toàn không ở khống chế của hắn bên trong hắn tự thân thuộc tính tăng trưởng bắt đầu chậm r ã i trưởng lại nguyên bản vài phút liền có thể nhảy một lần điểm thuộc tính tăng thêm bây giờ cũng biến thành mười mấy phút mới có thể nhảy một lần hơn nữa phần lớn cũng là chỉ tăng thêm một điểm cổ thụ bên trên kết mười bảy mai trái cây vẫn ngây ngô thành thục còn xa xa khó vời mà linh lung bảo tháp tầng thứ hai khai phóng lại làm cho hứa phong cảm thấy rất là kinh hỷ lúc này bảo tháp tầng thứ hai liền cùng tầng thứ nhất vừa mới bắt đầu m ở dạng chỉ có nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ nhưng mà bên trong lại giống như là một ao nước lớn n ộ t n g ạ o tràn đầy một ao thanh thủy cái này ông thanh thủy chỉ là hư ảnh cũng không có thực thể nhìn giống như là lấy ra một cái đoạn hải bên trên sóng lớn quần quần hình ảnh hứa phong cũng không biết tầng thứ hai này có ích lợi gì những thứ này thanh thủy hư ảnh có hiệu quả gì chỉ có thể chờ đợi đến về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu khác bên kia mấy người muốn đi vào thần điện nhất định phải đánh bại cửa hai cái tượng đá thủ hộ thú ba người chúng ta một cái còn lại cái kia lưu cho các ngươi hổ yêu nhìn thấy nhân loại đi ra giống to còn lại cái kia tượng đá bạch hổ nhìn thấy hổ yêu cùng hổ yêu rời đi bậc thang phía sau cũng không có đuổi theo chỉ là đứng tại trên bậc thang không n ú p đ í c h tựa hồ chỉ nếu không thì leo lên bậc thang cũng sẽ không xúc động công kích của nó nghe được hổ yêu gọi hàng mọi người sắc mặt chầm xuống nhưng lại tìm không ra bất kỳ khuyết điểm nô anh hoa thứ nhất đứng ra nói để cho ta trước tiên thăm dò một phen tượng đá này rốt cuộc có bao nhiều lợi hại ngô anh hoa vừa rồi liền cùng gấu cho yêu qua mấy chiêu không có chiếm được tiện nghi gì bây giờ lại thứ nhất đứng ra lập tức để những người khác mấy người sắc mặt đỏ lên ngô đại ca mới vừa rồi cùng cái kia gấu cho yêu l i ề u mạng một hồi trận này liền để ta tới thử xem a tô tuệ h kỳ nói không tệ ngô đại ca trước nghỉ ngơi một chút trận này để chúng ta tới bên cạnh t r ử dung cũng là la lớn một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng đừng nói nhảm cùng lên đi đừng để bên cạnh cái kia ba con thú yêu chê cười đồ tám âm thanh lạnh lùng nói bên cạnh ba con thú yêu đối phó một cái tượng đá bọn hắn một phe này có bảy tám người nếu như dùng thời gian quá dài mà nói khó tránh khỏi sẽ bị ba con t h ú yêu trào phúng cùng lên đi c h ừ tráng quân xoay tay phải lại một thanh đoàn kích xuất hiện ở tay phải của hắn lập tức bảy tám người hướng về tượng đá bạch hồ nhào tới toàn bộ quảng trường tiếng la g i ế t vang lên liên miên hứa phong lúc này lại giống một cái bị hai phe đều không thể tiếp nhận ngoại nhân c h i t để thanh nhàn thủ hộ tượng đá mặc dù thực lực không kém nhưng ở mấy người dưới sự vây công lại không kiên trì bao lâu đã bị đánh thành vài đoạn đá vụn tán lạc tại giữa quảng trường nhìn thấy song phương sở dũng tranh l ệ thời gian không nhiều hai bên đồng thời trong lòng có e rẻ lạnh lên một tiếng cất bước hướng thần điện đại môn đi đến hứa phong đi ở cuối、cùng. nhìn xem trong sân rộng phạm phất tiểu sơn một dạng vài đoạn đá vụn trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút kỳ quái tựa hồ những cái k i a trong đá vụn có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn hứa phong không tự chủ được tới gần những cái k i a cự thạch muốn dò xét một phen mà đang khi hắn tới gần cự thạch phía sau lại trông thấy tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình đem những cái k i a đá vụn từng khối tụ tập lại chỉ lát nữa là phải khôi phục thành nguyên bản bộ giáng lập tức hứa phong tâm bên trong cả kinh triệu hồi r a phi kiếm muốn ngăn cản tượng đá khôi phục nguyên lai、like、những thứ này tượng đá thủ hộ là không giết chết dù cho chặt thành vài đoạn trải qua một đoạn thời gian, cũng sẽ một lần nữa khôi phục hứa phong tâm trung thẩm nghĩ ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục đem tượng đá chém càng nát l ú c linh l u n g bạo tháp tại thức hải bên trong đột nhiên tia sáng nở rộ một cỗ hấp lực từ hứa phong mi tâm chỗ chuyển đến hai đạo màu xám cho cái bóng cứng rắn từ nơi này một đống trong hòn đá nắm chặt đi ra màu xám cho cái bóng mơ hồ chính là một đầu thanh long cùng một cái bạch hổ bộ dáng bọn chúng trên không trung không ngừng r y rùa g à o ghét lại không có bất luận cái gì phản kháng liền bị hút vào đến hứa phong mi tâm bên trong hai đạo bóng xám hút vào bạo tháp tầng thứ nhất tiếp lấy liền biến thành địa điểm, điểm trong suất năng lượng cũng biến t hứa à n h phong liền nhị t từng r nghe nói qua có cường giả có thể đem cựu địch linh hồn rút ra đi ra dung nhập vào một chút máy móc chiến tướng trong thân thể chế tạo thành khôi lỗi thần minh thần minh như vậy cùng tượng đá một dạng đều có chỉ cần linh hồn bất diện Cơ thể dù cho thể thành phá hư dù mở ộ động t thời gian, liền có thể tự động khôi phục đặc tính thủ từng thấy tới, thật xuất. đống đầy đủ đặc đoạn mảnh vụn, cần gian, liền như Phong cũng nghe nói, không nghĩ、tới. lần này vậy mà thật sự xuất. Hiện mà chỉ khôi phục Hứa chỉ chưa vậy. vậy có có qua, là sự t r ư ớ cửa mắt đám người và cái thú yêu cùng một mở hắn Thứ vật tráng thu thú trong của chương chữ cái cùng chỗ ba quân người xông ngự điện, bảo vào và yêu lớn ra bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai ngự thú điện thật không ngờ rộng lớn ngự thú điện dài rộng đều có mấy trăm trượng đỉnh đầu cũng không phải là nóc phòng mà là một mảnh t ư ơ n g k u n g chòm sao lòng lánh phía dưới là c h í n cái bản lòng kim trụ thượng đỉnh tương cung chân chấn đại địa trong đại điện mấy trăm con dị thú pho tượng sắp hàng trình trình tề tề hướng về phía trước q u ỳ lệ tròm sao thương long cùng kỳ chu hiếm kim xí đại bằng cái này những thứ này tượng đá vậy mà tất cả đều là truyền thuyết thượng cổ chung thần thú hồ yêu nhìn xem trong đại điện tượng đá trên mặt lộ ra sợ hai thần sắc những thần thú này mặc dù chỉ là tượng đá nhưng trên tượng đá tản mát ra khí thế lại cùng chân chính thần thú không có gì khác biệt đứng tại cửa đại điện ba con thú yêu cũng đã bắt đầu run lẩy bẩy hận không thể lập tức quay đầu chạy ra ngôi thần điện này chỉ có bạch tố trong n g ự hòa h Tựa hồ không bị ảnh hưởng mở to một đôi con mắt đen như mực tò mò đánh giá chung quanh các ngươi mau nhìn phía trước hồ bắt đột nhiên chỉ vào phía trước nhất một tòa cao mấy chục trượng pho tượng la lớn đám người ngầm đầu nhìn lại tất cả thần thú quỳ lệ phương hướng đ ỗ n g nhiên cũng là một tòa pho tượng pho tượng người mặc một bộ hoa lệ trường bảo ba tròm râu dài tựa hồ đang tạ i theo gió phiêu bày khuôn mặt thanh lãnh một đôi lệ mắt nhìn chằm chằm phía dưới quỳ lệ thần thú tay trái của hắn nắm lấy một quyển đã mở ra sách tay phải cầm một chi kim sắc trường tiên toàn thân tản ra vô tận uy nghiêm thoáng như thần quân hàng thế bảo vật v ánh ánh ư sách sách, có có hồ, hồ yêu lạnh n lên h một tiếng bước nhanh hướng phía trước sông vào đám người nhao nhao hướng về tượng thần đánh tới chỉ có tô thuệ kỳ lại một mặt biểu tình ngưng trọng kỳ quái ngôi thần điện này thoạt nhìn là, là tối trọng yếu một chỗ n ơ i trốn vậy mà không có trận pháp thủ hộ tô thuệ kỳ hướng về bốn phía nhìn lại đã mất đi vòng tay thực lực của hắn giảm nhiều Căn bản k hứa ô công n tiến lên cùng những cường g giả dám lát đoạt bảo vật cướp chỉ chốc lát công phu. h bảo kêu phong c ấ tâm bước đi v trung h nhìn thấy ầ n điện, Tô ệ h n tâm r ư n g t nghĩ n g h cái tiêm một kiện k h á c sách là cái gì bảo vật vậy mà có thể cùng ngựa thú r o i địa vị tương đương tô tuệ kỳ nhìn thấy hứa phong đi vào hơi cao mày thấp giọng hỏi hứa phong ánh mắt rơi vào trong đại điện những dị thú kia pho tượng bên trên mỗi một cái đều sinh động như thật liền trên mặt sợ hai biểu lộ đều điêu khắc ra tới nhất định chính là quỷ phụ thần công nhìn thấy mọi người đã tại dị thú trong tượng đá xuyên thẳng qua tiến lên hứa phong khẽ nhúm mày những dị thú kia pho tượng thực sự quá dị thường cùng cửa lớn thủ hộ tượng đá nhìn rất giống không biết có thể hay không giống như bọn họ thể nội cũng ẩn chứa dị thú linh hồn có thể hoạt động có thể khởi tử hoàn sinh đang nghĩ ngợi trong đại điện tượng đá đột nhiên nao nao hoạt động phụ cho dì rào rơi xuống mỗi một cái dị thú đều giơ thẳng lên trời phát ra gào thét càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi là những thứ này dị thú pho tượng mặt ngoài phủ cho bị run đi phía sau vậy mà lộ ra bên trong da thịt cùng lân thiến mỗi một cái dị thú vậy mà đều là sống bành t r ừ tráng quân bên cạnh một cái tích dịch long phục sinh hướng về hắn chính là một chảo kim quang lấp lóe t r ừ tráng quân không kịp t r ố n g tránh dơ đoàn kích chống đỡ c ư nhiên bị một chảo đ ậ p bay hướng về một cây bàn long thạch trụ đánh tới một tiếng ầm vang trữ tráng quân trực tiếp đụng phải trên trụ đá phun ra một ngục máu tươi lần này vậy mà nhường lượng máu của hắn trong nháy mắt giảm xuống một ba sức mạnh quá lớn, vậy mà đối với ta tạo thành nghiền ép tổn thương chử tráng quân ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc không nghĩ tới chỉ là trong đại điện một cái thông thường dị thú pho tượng phục sinh phía sau vậy mà lại có mạnh mẽ như vậy thực lực lại suy nghĩ một chút trong đại điện còn có trên trăm con tương tự tồn tại chử tráng quân sẽ không lạnh mà hạt rẻ xem ra t ò a đại điện này căn bản vốn không cần cái gọi là phòng ngự đại trợn chỉ là những thứ này sống lại dị thú liền có thể đem tất cả xâm lấn địch nhân giết chết tôi tuệ kỳ trong mắt lóe lên một tia thoải mái nhìn xem phía dưới dị thú điên cuồng công kích tới xâm nhập đại điện kẻ xâm lấn tôi tuệ kỳ một trận hoảng sợ mau lui lại mau lại là hối b ắ hận g vì cái gì chạy nhanh như vậy x o n g như thế phía trước một cái bảy tám m cực lớn đen viên đột nhiên vọt tới hồ bắt trước người giơ lên thiết quyền hướng về đầu của hắn đập tới một tiếng ầm vang mấy đạo khí lưu hóa thành một đỉnh hoa cái bảo vệ hồ bắc lại tại đen viên một đôi thiết quyền phía dưới trực tiếp tán loạn bát quái chậu phát ra một tiếng thanh thúy đức gậy âm thanh răng r ắ t một vết nứt từ bát quái chậu phía trên trực tiếp ở trong nước ra kéo dài đến phía dưới cùng nếu như không phải còn có một chút biên giới nối liền cùng một chỗ chương này bát quái chậu sợ rằng sẽ trực tiếp vỡ thành hai nửa đen viên bị ngăn cản một k í c h này tựa hồ trở nên càng thêm phẫn nộ vung lên cơ thể dùng sức nệ ngực phát ra chấn thiên gào thét phía sau của nó xuất hiện một tòa đông nghịt cự thạch đỉnh núi hư ảnh khí thế hùng hồn rất nhanh đen viên cơ thể ngửa về đằng sau đi hữu quyền nắm chặt tựa như một trường đang tại kéo ra cùng tiễn hô một tiếng nhọn tiếng xe gió lên đen viên hữu quyền mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt q u a n hoa hướng về hồ bát hậu tâm đập tới c h ạ y mau hồ bát dùng sức đẩy một chút t i ể u chí la lớn tiếng nói còn không có rơi đen viên nắm đấm liền rơi vào hồ bát sau lưng quả đấm của nó so hồ bát cơ thể còn to lớn hơn nện ở hồ bát sau lưng của lại không có phát ra cái gì âm thanh nhưng đen viên trên mặt cũng lộ ra tàn nhẫn nụ cười giữ t ậ n phốc một tiếng văng nhỏ hồ bát cơ thể vậy mà hóa thành một nâng xương máu cơ bắp xương cốt nội tạng hết thảy tất cả hết thảy đều bị một cô cường đại sức mạnh xé rách thành so đất cắt còn mỏng hơn mảnh vụn da ra da, tiểu trí k h ấ p h i ế t mắt trợn m u t nước n gào thét lớn lại lần nữa nhào tới trong tay nắm một thanh hoàng kim cấp đ o ò n kiếm hướng về đen viên đùi đầm tới nhưng hắn dùng hết toàn lực cũng không cách nào tại đen viên trên đùi lưu lại một đạo vết tích thậm chí ngay cả đen viên trên đùi lông thơ cũng không có cắt đứt một cây công kích của hắn liền đen viên phòng ngự cũng không có phá vỡ đen viên nhất đem đem tiểu trí tóm lấy hai cánh tay nắm lấy thân thể của hắn giống như vạn cây m ĩ a đồng d ạ o dùng sức vặt một cái phúc tiên huyết bột p í a đen viên liếm môi một cái tựa hồ rất lâu không có ăn đến như thế thơ ngọn đồ ăn không khỏi giơ th kéo kẹt kéo kẹt bắt đầu nhai nuốt hai trăm tám mươi hai thứ hai trăm tám mươi hai chương thảm bại trong đại điện dị thú phát hiện đứng ở cửa hứa phong cùng tô tuệ kỳ trong mắt tỏa ra thần sắc hưng phấn gào thét lớn hướng hai người nào tới trăm ngàn năm qua bọn chúng bị giam cầm ở bên trong thần điện rất lâu không có thôn phệ qua huyết nục hứa phong cùng tô tuệ kỳ tại bọn chúng trong mắt đó là sống động lên đồ ăn lui ra ngoài hứa phong sầm mặt lại lôi kéo tô tuệ kỳ hướng về bên ngoài đại đ i ệ n thối lui ra khỏi đại điện những dị thú kia tựa hồ bị cái gì trói buộc chặt không cách nào rời đi nhìn thấy hứa phong cùng tô tuệ kỳ rời đi đại điện Từng cái trên mặt lộ ra thần sắc quay người hướng về tiếp tục chống cự những người khác đánh tới trong đại điện tiếng gào thét liên tiếp tựa như quần ma l o ạ n vũ đang tại cử hành một hồi thịnh yến bên trong những quái t h u kia ít nhất cũng là ngũ tinh thực lực có chút thậm chí đã đột phá ngũ tinh đình phong đặt đến lục tinh chúng ta chúng ta căn bản không phải đối thủ tô tuệ kỳ sắc mặt tái nhợt nếu như không phải hắn cảm thấy có chút kỳ quái không có cùng những người kia cùng một chỗ xông vào đại điện chỉ sợ hắn hạ chẳng so tiểu trí cũng chẳng mạnh đến đâu hứa phong trầm mặc tô tuệ kỳ nói không sai chỉ là ngũ tinh đình phong hắn liền thấy mười mấy cái lục tinh thực lực lại càng không thiếu hứa phong tiếp trước hao tốn thời gian mười. Nam, cũng bất quá mới vừa vặn đột phá đến lục tinh mà thôi chẳng lẽ từ bỏ ở đây hứa phong tâm trung tâm nghĩ nhưng rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này toàn bộ di tích trưởng khống chi chịa ngay tại trong đại điện thần quân pho tượng trong tay mặc dù di tích phòng ngự màn sáng tập hợp tất cả mọi người cho phá vỡ nhưng chỉ cần di tích còn tại trưởng khống chi chịa không có bị người thu được phòng ngự màn sáng sớm muộn sẽ tự động chữa trị chỉ bất quá chữa trị thời gian sẽ rất lâu cần thời gian mấy tháng thế nhưng chi kim sắc trưởng tiên thế nhưng là có thể ngự sử thiên hạ tất cả thú yêu bảo vật cứ như vậy từ bỏ thực sự thật là đáng tiếc còn có thần quân pho tượng một cái tay khác cái kia sách thứ quyển trong trí nhớ thứ a phong không từng nghe nói qua thiên luyện dị thú hội trưởng có sách gì sách bộ dáng bảo vật xuất hiện nhưng bây giờ tất nhiên xuất hiện thứ a phong cũng không muốn bỏ lỡ rất có thể cái tiêu quyển sách sách là so kim sắc trường tiền còn chân quý hơn bảo vật lúc đó lấy được người chưa từng đem thư quyển tin tức tiết lộ ra ngoài đại điện bảo vật ta nhất định phải nhận được ngự thú roi quan hệ đến về sau một cái rất trọng yếu di tích có ngự thú roi ta liền có thể thu được một phần chân chính thuộc về ta cơ duyên thứ a phong tâm trung thầm nghĩ bên trong tòa đại điện này dị thú thực lực cường hãn cùng nhau xử lý e rằng chiến lực bảng xếp hạng trước ba người cũng sẽ thất thủ đi vào bất quá thần điện bên trong dị thú pho tượng mặc dù hơn trăm nhưng lại có nhược điểm thì là không thể rời đi đại điện chỉ cần ra khỏi thần điện đại môn bọn chúng liền không cách nào truy kích chỉ cái này một cái nhược điểm hứa phong thì có lòng tin đưa chúng nó toàn diện chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi t h ầ n điện bên trong tiếng chém giết dần dần bình một lại cuối cùng chỉ có chử tráng quân che chở chử dũng hồ yêu liều chết ôm một cái hỏa hồng sắc hồ l y vọt ra khỏi đại điện còn lại tất cả mọi người đều t r ô n vùi ở trong đại điện chử tráng quân ném đi một đầu cánh tay hồ yêu ba con mao nhung đôi to cũng chỉ còn dư một cái trên người hai người khí tức đã suy yếu tới cực điểm tùy tiện ngã cái cũng có thể mất đi tính mạng cái chủng loại kia trừ tráng quân ném đi cái cánh tay thực lực thấp xuống rất nhiều e rằng lên kinh n ă m gia tộc lớn lại biến thành thứ đại chiến l ự c của hắn bảng trước mười xếp hạng chỉ sợ cũng phải bị người đình đi trừ phi là thu được thiên tài địa b ả o gì có thể g â y chi trùng sinh tận thế sau đó mặc dù giữa thiên địa phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất bắt đầu dần dần có linh khí đủ loại kỳ chân dị bảo tầng tầng lớp lớp nhưng mà có thể g â y chi sống lại bảo v ậ n cũng là cực kỳ hy hi hữu chỉ là vì chữa trị lý mẫn trên mặt một đạo vết sẹo hứa phong liền phế đi đại kính chớ nói chi là gãy chi trùng sinh so chữa trị vết sẹo khó khăn gấp mấy trăm lần nhật bản tương lai sẽ xuất hiện một gốc sinh mệnh chi thụ kết sinh mệnh chi quả có gãy chi sống lại công hiệu bất quá muốn cấp đoạt ít nhất cũng phải có chiến lược bảng xếp hạng thứ sáu thực lực mới được bởi vì cây kia sinh mệnh chi thụ chỉ kết liêu sáu viên trái cây hơn nữa tại lần thứ nhất kết quả sau đó cũng bởi vì các phương cường g i ả tranh đoạt sinh mệnh chi thụ trực t i ế p bị phá hủy hết hứa phong tâm trung thầm nghĩ gãy chi trùng sinh chỉ là trái cây sinh mệnh trong đó một cái công hiệu nó là tối trọng yếu tác dụng nhưng là chế tác phục sinh chất thuốc tài liệu phục sinh dược tề liền cùng tên của nó một dạng có thể đem người chết phục sinh nhưng lại có rất nhiều hạn chế điểm thứ nhất tử vong người không thể vượt qua mười phút vượt qua mười phút thì dược tề vô hiệu điểm thứ hai cơ thể nhất thiết phải cam đoan tương đối hoàn hảo nếu như bị đánh giống đồ tám như thể biến thành một đám m ư a máu phục sinh dược tề đối với hắn cũng không có tác dụng nghe nói lúc đó thế giới xếp hạng thứ nhất đỉnh lũ một người lấy được ba cái trái cây sinh mệnh trong đó một cái đưa cho một người bằng hữu của hắn n h ư n g hắn một lần nữa dài ra một cái chân hai cái khác toàn bộ làm ra phục sinh dược tề tại một lần trong chiến đấu đỉnh lũ một người đối kháng một cái mẹ chỉ t hai quân đoàn đánh còn thừa lại một hơi thời điểm trực tiếp phục d ụ n g một bình sinh mệnh dược tề tại chỗ đầy máu sống lại đem cái kia máy móc quân đoàn toàn d i ệ t bởi vậy từ cuộc chiến đấu kia sau đó phục sinh dược tề lại bị người xưng là siêu cấp toàn diện khôi phục dược tề sở dĩ gọi là siêu cấp là bởi vì thông thường toàn diện khôi phục dược tề chỉ có thể hoàn toàn khôi phục lượng máu đối với nội thương gãy xương tàn chi các loại hiệu quả tiêu cực là không có có biện pháp loại trừ mà phục sinh dược tề ngay cả chết người đều có thể phục sinh tàn chi đều có thể trùng sinh đem một cái bị đánh thành trọng thương n g i khôi phục thành chiến đấu trước đây bộ dáng căn bản vốn không đang nói phía dưới bất quá chữ tráng quân tại chiến lược bảng chỉ có thể xếp hạng thứ mười bây giờ tổn thất một đầu cánh tay phía sau sợ rằng phải xếp tới chiến lược bảng năm mươi tên ra ngoài dù cho biết nhật bản tương lai sẽ có một gốc sinh mệnh chi thụ như thế cũng không có biện pháp đi tranh đoạt quay đầu liếc mắt nhìn hồ yêu b ạ c h tố hứa phong tâm bên trong cảm thấy rất là kinh ngạc nàng hai cái huynh trưởng hồ yêu cùng gấu chó yêu đều lộn đến đại đ i ệ n bên trong nàng lại có thể thủ hộ lấy một con cáo nhỏ trốn ra được xem ra nàng trong ngực tiểu hồ ly cùng hứa phong tưởng tượng có chút không giống nhau là nguyên bản hứa phong cho là con này toàn thân hòa hồng, không có một chút màu hồ ly là hồ yêu bạch tố sùng vật bây giờ nhìn lại con này tiểu hồ ly địa vị sợ rằng phải trọng yếu hơn nghĩ tới đây hứa phong trên mặt đã lộ ra một tia lênh ý nhìn chằm chằm hồ yêu bạch tố vấn đạo bây giờ nguyên nguyện ý bán ra con này tiểu hồ ly sao nghe được hứa phong mà nói hồ yêu bạch tố sắc mặt đại biến nàng bây giờ căn bản không có một tia sức phản kháng thực lực đã hạ xuống tới cực hạn nếu như không phải hai vị huynh trưởng vì bảo hộ trong ngực tiểu công chúa e rằng nàng cũng không có cơ hội từ thân điện bên trong sông ra tới bạch tố trong n ự c tiểu hồ ly nghe liều hứa phong mà nói phía sau nguyên bản một mặt buồn dầu khuôn mặt lập tức hiện ra một tia đỏ mặt tràn đầy tức giận lộ ra hai khỏa g i n g n ẹ o gầm nhẹ nói người xấu 283 t h ứ 283 chương diện sát lại có thể mở miệng nói chuyện hứa phong tâm bên trong cả kinh trên mặt lộ ra quả là thế thần sắc có thể mở miệng nói chuyện ra thú cũng là đi qua ngoài hành tinh thú yêu tộc khải linh hậu sinh vật mà thú yêu tộc nguyện ý vì c h i khải linh sinh vật bình thường đều có hai cái đặc điểm đệ nhất chính là thực lực cường hãn đệ nhị chính là huyết thống cao quý thực lực cường hãn t h ú yêu đều sẽ tu thành hình người đứng thẳng hành tẩu hình thái như vậy đối với tu luyện của bọn nó sẽ có rất tốt n h ấ chỗ thú yêu muôn đều nguyện ý lấy nửa người nửa thú hình thái như vậy xuất hiện mà huyết thống cao quý thu yêu nếu như là ấu niên t ỷ như giống tiểu hồ ly dạng này không đạt được tu thành hình người thực lực thì sẽ duy trì g i ã thu hình thái nhưng lại vẫn như cũ có thể mở miệng nói chuyện không biết vị này tiểu mỹ nữ thân phật là hứa phong cười híp mắt hỏi nàng là chúng ta hồ vương tiểu công chúa bạch tố thấp giọng nói lúc này người là giao thất ta là thịt cá đối mặt hứa phong bạch tố cũng không còn trước đây cùng hắn nói chuyện ngang hàng dũng khí một mặt bi thương biểu lộ nói nhìn xem bạch hồ tâm tia gò má đẹp đẽ làm ra một bộ ta thấy mà yêu biểu lộ hứa phong nội tâm không gợn sóng chút nào bở bị hồ o ặ、e so、yêu bạch tố nhãn tình sáng lên một mặt quyến rũ nhìn chằm chằm hứa phong kinh hỷ nói thu yêu ở trên đảo chín vị đại vương danh hảo ta đều nghe nói qua hứa phong nói lúc này thú yêu đảo còn không lộ ra tại thế uy danh còn lâu mới có được kiếp trước như thế văn rồi rất nhiều người thậm chí ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua nhưng hứa phong lại biết tiếp trước t h u yêu đảo là một cái duy nhất thuộc về t h u yêu nhất tộc thành lập được thành thị cấp doanh trại chỗ chín vị bạch tố một mặt trần trờ nói chúng ta t h u yêu đảo bây giờ chỉ có sáu vị đại vương khu khu phải không vậy đoán chừng là ta nhớ sai rồi hứa phong sắc mặt đ ỏ lên tiếp trước hắn một mực sống ở tầng dưới chót nghe nói t h u yêu đảo thời điểm t h u yêu đảo đã danh chấn thiên hạ chín vị cựu tinh thực lực yêu vương càng là huy danh hiến hách nhưng bây giờ tận thế mới vừa v ặ n trôi qua một năm thú yêu ở trên đảo yêu vương mới chỉ có sáu vị hứa hứa đại ca c h ừ dũng một mặt mỏi mệt thấp giọng hô hứa phong xoay đ ầ u lại c h ừ tráng quân lúc này đã ke xịu ở cửa đại điện c h ừ dũng chân tay luôn cuống ôm mình ra ra mặt mũi tràn đầy nước mắt hứa phong móc ra ngọc tịnh bình ném cho c h ừ dũng c h ừ dũng tiếp nhận xem xét đại hỉ trực tiếp cầm ngọc tịnh bình hướng c h ừ tráng quân trong miệng rót vào ba giọt cam lộ rót vào c h ừ tráng quân trong miệng c h ừ tráng quân chậm rãi khôi phục ý thức tỉnh táo lại c h ừ dũng động tác nhìn hứa phong mỹ mắt trực nhảy ba g ọ t t đây chính là một ngày sản lượng một g ọ t đã đủ cứu ngươi ra ra à huynh đệ ngọc tịnh bình một ngày chỉ có thể bảo t hứa phong chỉ sợ cũng còn có uống khôi phục chất thuốc khôi phục d ư ợ c tể chẳng những bổ sung lượng m ọ u thiếu hơn nữa còn có kháng dự tính không thể liên tục phục dụng còn lâu mới có được cam lộ hiệu quả tốt sáu hứa phong triệu hồi ra phi kiếm cất bước hướng về thần điện đại môn đi đến hứa đại ca ngươi ngươi là muốn sáu t r ử dũng một mặt kinh ngạc hỏi ta vào xem hứa phong nói xong cất bước đi vào đại điện hắn hắn đây là chịu c h ế t ta hồ yêu bạch tố cùng trong ngực tiểu hồ ly một mặt kinh ngạc liếc mắt như nhau thấp giọng hô hứa đại ca đi vào tự nhiên có đạo lý của hắn tô tuệ kỳ bình tĩnh nói đối với hứa phong hắn cũng rất là bội phủ, đã bắt đầu cùng s ư n g hô hắn là hứa đại ca hắn chỉ có tứ tinh đỉnh phong thực lực bên trong quái vật không có một cái nào thấp hơn ngũ tinh trên trăm con dị thú hắn làm sao có thể đánh thắng được cho dù có nhiều hơn nữa át chủ bài cũng không đủ hồ yêu thấp giọng nói trừ tráng quân ném đi một đầu cánh tay có vẻ hơi tinh thần x a x ú t khép hờ hai mắt khoanh chân mà qua không nói gì rất nhanh thần điện bên trong truyền đến một tiếng gào thét tiếng đánh nhau chuyển ra trừ dũng tò mò nhìn qua hứa phong lúc này đang dẫn một cái dị thú từng bước một hướng về cửa đại điện đi tới phi kiếm không ngừng gào thét xoay quanh tiến ra sau phi kiếm hoàn toàn không phải những thứ này dị thú còn chưa đi đến đại điện cửa ra vào một cái dị thú đã bị ném lăn trên mặt đất hóa thành một đống đá vụn một đạo màu xám cho cái bóng từ trong đá vụn bay ra tiến vào hứa phong mi tâm bạch tháp bên trong tầng thứ nhất trùng s à o phát ra một tiếng tung tăng g ầ m nhẹ vô số trong suốt điểm sáng về xuống trùng s à o lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng trùng s à o bên ngoài đã không nhìn thấy một cái nhất tinh t r ù n g binh toàn bộ đều là nhị tinh t r ù n g binh số lượng chừng hơn ba mươi con hắn hắn đã giết một cái dị thú trừ dũng một mặt đờ đẫn biểu lộ hử vậy thì có cái gì giỏi lắm chúng ta cũng không phải không giết chết qua hồ yêu thấp giọng nói nhưng mà những dị thú kia dù cho giết chết một lát nữa cũng sẽ phục sinh hoàn toàn không có một chút vết thương căn bản giết không hết chặt chi bất quyết bên trong dị thú sau khi chết đều sẽ hóa thành một đống đá vụn nhưng rất nhanh đống đá vụn kia lại lần nữa ngưng tụ biến thành pho tượng tiếp đó đánh rơi xuống mặt ngoài sát ngoài sống lại tiếp lấy chiến đấu chính là bởi vì cái đặc tính này mới khiến cho lâm vào trong đó hổ yêu cùng gấu cho yêu giết không hết cuối cùng nuốt hận tại chỗ vàng không vàng vào ba con thú yêu thực lực dù cho không thể đột phá vào đi cũng có thể không phát hiện chút tổn hao nào xông ra tới lúc đó nếu như không phải trong lòng còn có may mắn kéo lấy không có lập tức đi ra bị dị thú vây quanh bằng không bằng vào hai vị đại ca thực lực chúng ta hoàn toàn có thể toàn thân trở ra hồ yêu bạch tố trong lòng tràn đầy hối hận nàng tại phát hiện thần điện bên trong dị thú có thể phục sinh phía sau trước tiên nhường hai vị huynh trưởng rút lui có thể khi đó đã chậm bọn chúng ba cái bị gấp mười lần so với mấy dị thú vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài căn bản không đột phá nổi cuối cùng vẫn là hồ yêu liên tục bộc phát hủy diệt hai cái cái đôi mới thu được lực lượng cường đại tại hai vị huynh trưởng dưới sự giúp đỡ có thể che chở tiểu công chúa đảo thoát không không phải hứa đại ca giết chết cái kia dị thú không có không có ở một lần nữa ngưng kết. không chử ó sáu. dũng p h ẳ n phất nói chuyện hoang đường một mặt đờ đẫn biểu lộ cái gì làm sao có thể hồ yêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chạy như bay đến thần điện đại môn trong chiều nhìn lại quả nhiên cách đại môn cách đó không xa có một đống đá vụn qua rất lâu cũng không có một lần nữa ngưng tụ dấu hiệu c h ử tráng quân cặp mắt vốn k h é p h hờ lúc này cũng mở thật to một mặt vẻ mặt khó thể tin cái thứ nhất hứa phong mỉm cười ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục tiêu hao sạch sẽ kiếm nguyên chân khí hai trăm tám mươi b ố thứ hai trăm tám mươi bốn chương vây quét thần điện đại bên trong phòng khách dị thú tượng đá mặc dù lợi hại nhưng tiến vào thần điện đều không phải là kẻ yếu cũng không so dị thú tượng đá kém bao nhiêu nhưng để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng là tốn sức giết chết tượng đá tiêu phí không được bao dài thời gian liền lại lần nữa đứng lên tiếp tục chiến đấu thực lực không thấy có chút hao tổn đây mới là nhường đám người cảm thấy tuyệt vọng sự tình hứa phong có thể giết chết một cái dị thú tượng đá cũng không để cho người ta cảm thấy kinh ngạc nhưng bị hắn giết chết tượng đá lại không có một lần nữa đứng thẳng lên lập tức để cho người ta cảm thấy hứa phong trở nên thần bị xấu thời gian một ngày một ngày trôi qua trong n y mắt ba ngày thời gian đã qua trừ tráng quân khí tức đã ổn định mặc dù vẫn là ngũ tinh thực lực nhưng ít một cái cánh tay nguyên bản am hiểu quyền pháp trừ tráng quân sức chiến đấu từng cái hàng rất nhiều chiến lược trên bảng xếp hạng tự nhiên sẽ rơi xuống ra trước mười trừ da cũng sắp không còn là lên kinh một trong năm đại gia tộc bất quá đây đều là sau này hiện tại bọn hắn suy tính là như thế nào ly khai nơi này phải biết bên ngoài còn có một chỗ dung nham đại trận ngăn cản đường đi c h ừ tráng quân bây giờ át c h ủ bãi mất hết đã không cách nào dựa vào chính mình sức mạnh l y khai nơi này chớ đừng nhắc tới còn muốn che chở cháu của mình hiện tại hắn đích tôn tử đã là c h ừ gia hy vọng duy nhất có thể hay không trọng trấn gia tộc liền muốn nhìn c h ừ dũng nếu như không phải c h ừ trí quốc hy sinh chúng ta c h r g i a làm sao lại lâm vào như thế q u ẫ n cảnh c h ừ tráng quân hồi tưởng lại con của mình trong lòng vẫn không khỏi có chút thở dài bất quá tất nhiên thân là quân nhân tự nhiên phải có vì nước hy sinh giác ngộ con trai mình hy sinh c h ừ tráng quân cũng không cảm thấy đặc biệt bi thương chỉ là cảm thán trừ gia không người kế tục nếu như cho hắn thêm mười năm không thời gian năm năm hắn có lòng tin n h ư ờ n g trừ dũng có thể trở thành một cái t r è o chống trừ da cừng giả nhưng tức là hiện tại nói cái gì cũng đều chậm trừ dũng trước đó lãng phí thời gian quá nhiều hồ yêu bạch tố ô m tiểu hồ ly mỗi ngày đều đang suy tư như thế nào phá giải cái này sắc cục bây giờ thực lực của nó đ ạ i giảm e rằng chỉ có tam tinh xung quanh trình độ muốn lại tu luyện từ đầu đến ba đôi u trình độ e rằng còn cần m ấ y tháng hơn nữa còn cần đại lượng tài nguyên lấy thực lực của nó bây giờ cũng căn bản không có cách nào vượt qua dung nham đại trợt phải biết tiến vào dung nham đại trợt cùng ra ngoài hoàn toàn không thể nào là một con đường dù cho nó đem đường đi tới nhớ kỹ tại tinh tưởng cũng không hề dùng bây giờ nàng chỉ dị thu đem trong, trong tượng đá bây giờ tại hứa phong trong mắt vậy căn bản không phải cái uy hiếp gì mà là từng cái trùng xào tiến hóa sức ăn chỉ cần tiêu phí một đoạn thời gian liền có thể nhường trùng xào tiến hóa đến tứ tinh thậm chí ngũ tinh đến lúc đó còn có cái gì thế lực là hứa phong không thể xâm bằng cái thái dương h ệ vô tận trong tinh không một chiếc phảng phất thành phố lớn tiểu nhân phi thuyền mục tiêu cầu đang lấy á quan g tốc độ đi về phía trước vào tại tinh không bối cảnh dưới nhìn khổng lồ phi thuyền tốc độ cũng không nhanh nhưng trên thực tế tốc độ đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người trong tinh không l ẻ tẻ một chút thiên thạch chắn phi thuyền trên đường đi tới lại bị nó trực tiếp phá tan đem thiên thạch đụng bạo tại va chạm trong nháy mắt phi thuyền mặt ngoài xuất hiện một t ầ n g nhàn nhạt v ầ n g sáng xanh lam triệt tiêu va chạm phía sau lại biến mất không thấy khoảng cách mục tiêu còn có bảy tháng lẻ hai mười ba ngày thời gian sáu thực sự là một khoảng cách mục tiêu còn có bảy tháng lẻ hai mười ba ngày thời r ấ Thích t hợp ta nhóm thi đấu địch tộc thống trị sáu một k h ỏ a vừa mới thức tỉnh tinh cầu ý chí đất màu mỡ tài nguyên phong phúc xem như thi đấu địch tộc quật khởi lần nữa căn cứ nó hẳn là cảm thấy tự hào sáu thủ lĩnh chúng ta là không trước tiên ở bên cạnh tinh cầu không người thiết lập căn cứ tiếp đó bắt đầu xâm lần sáu không cần bằng vào chúng ta thi đấu địch tộc diệu n h i vơ lẹ v à chiến hạm sức mạnh đối đầu viên này thổ dân tinh cầu có nghiền ép thực lực chúng ta muốn một hơi chiếm lĩnh tỏa này tinh cầu nhường viên tinh cầu này ý chí khuất phục không thể cho nó phát triển cơ hội sáu minh mạch thủ lĩnh trong phi thuyền mấy cái toàn thân hợp kim chế tạo khô lâu cơ thể con mắt không ngừng lập lệ làm quang ý thức thông qua sóng điện giao lưu toàn bộ trong phi thuyền hoàn toàn tinh mịch rất là quỷ dị sáu thiên l u y ệ n dị thú tràng di tích bên ngoài một tầng màu vàng kim nhàn nhạt m à n sáng đã đem toàn bộ di tích bao phủ nguyên bản vốn đã bị đánh nát vị diện che chắn lại lần nữa khôi phục lúc này đi lên kinh thành các đại gia tộc đã chiếm được hứa phong tại bên trong di tích ti tức tất cả đều phái ra gia tộc chiến lược mạnh mẽ nhất m u ố n tại di tích bên ngoài săn giết hứa phong lý đông lúc này trốn ở trong đám người nhìn qua giữa không trung di tích trong mắt lóe lên một tia ghen vét quang mang lần trước bị hồ thiên búp bách tiến vào di t e rằng lý đông cũng đều sớm chết lần này chính là lý đông đem hứa phong tại trong di tích t i n tức tiết lộ ra ngoài thậm chí tại thảo nguyên bị hồ trời đánh chết cái kia tiểu đội cũng bị lý đông nói thành là hứa phong giết chết lập tức đưa tới các đại gia tộc lý những đệ tử kia cũng là các đại gia tộc tinh anh có chút gia tộc tổn thất thậm chí là do chính đối với hứa phong hận thấu xương lần này vây quét cơ hội là lên kinh gia tộc tất cả thế lực tề xuất giờ k h ắ c này thậm chí ở trong kinh thành một chút tiểu gia tộc cùng tám nhân cũng nhận được tin tức hướng về di tích chạy đến lực chú ý của mọi người đều đặt ở thiên luyện dị thú giữa sân đó là bạch gia đó là triệu gia còn có vương gia con trai trưởng vương hoa trời ạ ngoại trừ trừ ra bên ngoài còn lại mấy gia tộc lớn đều tới ở kinh thành nhiều năm như vậy ta vẫn lẩn thứ nhất nhìn thấy mấy gia tộc lớn cùng lúc xuất hiện một cái hơn ba mươi tuổi đeo một cây cự nỏ nam tử trung niên trận mắt hốc m ồ m nhìn về phía trước đứng một đám người hự vậy thì có cái gì giỏi lắm ngươi xem bên phải ngay tại cái k i a sườn núi nhỏ bên trên đó là lôi đ ỉ n h vũ quán nhân bên cạnh một cái cầm trường đao nam tử trung niên miệng một nỗ thấp giọng nói lôi đình vũ quán đây chính là có thể chấn áp lên kinh tất cả gia tộc thế lực bọn hắn tới đây làm gì chẳng lẽ cũng là coi trọng khu di tích này cự n ỏ nam tử trận mắt hốc m ộ m lôi đình vũ quán thế nhưng là đi lên kinh thành thế lực bá chủ quán chủ chính là chiến lược bảng xếp hàng thứ hai tiêu lôi đình hơn nữa tại tận thế phía trước lôi đình vũ quán liền đã trải rộng cả nước mỗi cái thân phận mặc dù bởi vì tận thế hàn g lâm các nơi lôi đình vũ quán cơ hồ đã độc lập nhưng bởi vì tiêu lôi đình tồn tại đến nay còn không có một chỗ phân quán dám nhảy ra nói độc lập ra lôi đình vũ quán trên danh nghĩa đều thuộc về thuộc lên kinh c u ố i cùng quán khai quản theo các nơi thành thị cấp doanh trại thiết lập theo truyền thống trận xuất hiện lôi đình vũ quán bây giờ đã bắt đầu dần dần thu phục các nơi phân quán không h có thể nói ngoại trừ hoa hạ quân đội lôi đ ỉ n h vũ quán đã là xếp hàng thứ hai hoa hạ thế lực lớn hai trăm tám mươi năm thứ hai trăm tám mươi năm trương tam tinh trùng sao hắc nói ra hủ chết người lôi đ ỉ n h vũ quán nhân tới đây cũng không phải là vì di tích mà là cùng những đại gia tộc k i ê n một dạng vì một người bên cạnh vậy nhân thần bí nói vì một người cũng là giết chết rất nhiều đại gia tộc đích hệ đệ tử chính là cái k i ê n người hắn cũng giết lôi đ ỉ n h vũ quán nhân bên cạnh người kia kinh ngạc nói đâu chỉ nghe nói hắn đoạt lôi đình vũ quán tại gần biển một cái doanh đ i ệ làm sao có thể một người đoạt doanh đ i ệ hắn là làm sao làm được nay liên không biết bất quá ngược lại lôi đỉnh vũ quắn cũng là vì hắn mà đến lần này có trò hay để nhìn sau sáu di tích bên ngoài nghị luận ở mỹ bên trong di tích hứa phong lại có đầu không lộn xộn săn g i ế t thần điện bên trong dị thú tượng đá ba tháng dị thú tượng đá đã biến mất rồi hơn phân nửa chỉ còn lại bốn mươi năm mươi con thay vào đó là thần điện bên trong đống đống đá vụn m ả n h bạch tố vẫn cho là những cái kia đá vụn còn có thể một lần nữa ngưng kết thành dị thú tượng đá nhưng đợi thời gian dài như vậy cũng không thấy động tĩnh cuối cùng t u y ệ t vọng nhận mệnh một dạng ngồi ở quảng trương tú luyện trong khoảng thời gian này cái đuôi của nàng lại dài ra một đầu mặc dù so sánh lại đầu thứ nhất hơi nhỏ hơn nhưng thực lực cuối cùng lại lần nữa trở lại tứ tinh chúng ta còn muốn ở đây đợi cho lúc nào tiểu hồ ly ôm mình cái đ u ô i to một mặt sầu khổ biểu lộ bị vây ở chỗ này hơn ba tháng tiểu hồ ly đã chán ghét chúng ta rời đi cần nhân loại kia trợ giúp hoặc chính là chờ ta hoàn toàn khôi phục mới có thể mang ngươi an toàn rời đi bằng không chúng ta liền phía ngoài dung nham đại trận đều xông ra không được bạch tô an ủi trừ trán g quân đi qua ba tháng tu dưỡng cơ thể cũng dần dần khôi phục đứng lên mặc dù ít một cái, cái cánh tay thực lực giảm xuống nhưng chỉ cần không chết luôn có biện pháp đem thực lực lần nữa tăng lên phục d ụ ngọc n g tịnh bình bên trong cam lộ một mực dây dưa bệnh của hắn tựa hồ cũng giảm bớt không thiếu mấy ngày nay trừ dụng đỏ mặt hướng hứa phong tỉnh h cầu ngọc tịnh bình mỗi ngày ba dọn cam lộ cơ hồ đều tiến vào trừ tráng quân trong miệng trước đó bởi vì luyện quyền đả thương nội tạng đi qua mấy tháng n à y cam lộ tầm b ổ tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục đây đối với trừ tráng quân tới nói nhất định chính là niềm vui ngoài ý muốn hắn sở dĩ mạo hiểm tiến vào khu di tích này cũng chính là vì tìm kiếm một chút thiên địa kỳ chân trị liệu hắn nội phụ tập bệnh không nghĩ tới vậy mà tại hứa phong ở đây nhận được linh dược. chữa khỏi tập bệnh thật là làm cho chữ tráng q u â n tâm bên trong cảm khái vạn phần linh lung bảo tháp bên trong trùng xảo đang hấp thu ba mươi mấy chỉ dị thú tượng đá linh hồn phía sau liền đã đột phá nhị tinh đặt đến tam tinh lúc này đang hướng về tứ tinh trùng xào đặng cấp r à o bước tiến lên thần điện bên trong dị thú tượng đá thực lực cường đại hứa phong cũng dựa vào bọn chúng đang diễn luyện đáng kiếm thập tam thức nguyên bản một lần chỉ có thể đối phó một cái bây giờ đã có thể đồng thời đối phó ba con đáng kiếm thập tam thức càng ngày càng thuần thục trong n á y mắt lại là thời gian nửa tháng đi qua di tích bên ngoài tụ tập người càng tới càng nhiều theo t h ư ợ hải gian trôi qua mọi người kiên nhẫn cũng tại một chút tiêu giảm l u ô n như thế trở lấy cũng không phải biện pháp không bằng chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh vỡ che chắn tiến vào di tích tìm kiếm như thế nào vương ra một lão già trầm giọng nói không tệ giống như vậy phải chờ tới ngày tháng năm nào chúng ta mỗi ngày đợi ở chỗ này cũng không phải là một chuyện không bằng cùng một chỗ đánh vỡ che chắn công bào sáu rất nhanh có người phụ họa vị diện che chắn nhìn một lớp mỏng manh lại cũng không phải là tốt như vậy đánh vỡ hơn nữa m g ô i đánh vỡ một lần lúc không chi lực ngưng kết liền sẽ càng nhiều càng khó công phá lần trước thế nhưng là tụ tập vượt qua năm ngàn người mới đưa vị diện che chắn đánh vỡ lần này cần triệu tập bao nhiêu người sáu n g à n bảy n g à n có người có khác biệt ý kiến chúng ta đi nghĩ lôi đ ỉ n h vũ quán hỏi một chút bọn họ và mục tiêu của chúng ta một dạng nhất định cũng chờ gấp gáp nếu có bọn hắn g i a nhập vào coi như ít người điểm cũng có thể đánh vỡ che chắn có người đề nghị rất nhanh đám người đạt tới nhất trí cùng tới đến lôi đ ỉ n h vũ quán chỗ ở dốc núi tối hôm đó đã có người chuyển ra ba ngày sau lôi đ ỉ n h vũ quán cùng lên kinh các đại gia tộc liên thủ chuẩn bị phá vỡ vị diện che chắn lập tức tin tức này trong đám người chuyển đến liền tựa như d ầ u nóng bên trong nhỏ một g i ọ t giọt nước trong đám người vỡ tổ lần trước đánh vỡ vị diện che chắn rất nhiều người đều ở đây trong di tích thu được chỗ tốt được chứ là thu thập được kỳ hoa dị thảo hoặc chính là liên thủ r ế t dị thú có chút thậm chí còn thu được viễn cổ tu luyện bí pháp những tin tức này truyền ra nhường những cái kia cũng không đến nhân lập tức trong lòng hối hận nhưng bây giờ bọn hắn cuối cùng lại có một lần đặt chân thiên luyện dị thú chẳng cơ hội tất cả mọi người bắt đầu hướng lên trên kinh thành chạy tới mua sắm có thể ngắn n g i phi hành con đường trong lúc nhất thời ở trong kinh thành tất cả có thể phi hành đạo cụ bị càn quét không còn một ngống dù cho hơn giá mấy chục l cung cung không đủ cầu ngay tại lôi đỉnh vũ quán cùng lên kinh các đại gia tộc chuẩn bị lần nữa đánh vỡ di tích bình phong c h e chở thời điểm hứa phong k h o á n g cách thần điện đại bên trong phòng khách bảo vật cũng càng ngày càng gần cuối cùng có một ngày đang hấp thu lại một con dị thú tượng đã linh hồn phía sau linh lung bảo tháp trong tầng thứ nhất chuyển ra một tiếng gào chầm chầm tam tinh trùng xào run run dậy ru mặt ngoài vừa dày vừa nặng nhăn meo làn d a bắt đầu ra bị nẻ màu tím đều trốn linh lung bảo tháp tầng thứ nhất vách trong chỗ chỉ sợ nhiễm phải một điểm mù dịch trùng xào dần dần sụp đổ xuống hướng ra ngoài bày ra xuống đợi đến trùng xào hướng ra phía ngoài khuyết trương đến cực hạn lúc. từng cây trắng tinh quốc thứ đột nhiên từ bày ra mảng ra chúng đạn bắn ra tựa như dã thu răng nanh hướng lên trời gào thét tiến hóa bắt đầu hứa phong nhìn xem linh lung bảo tháp bên trong trùng xào biến hóa trên mặt lộ ra một tia thần s ắ c mừng rỡ thần đ i ệ n bên trong chỉ còn lại tối tới gần thần quân ba năm chỉ dị thú tượng đá cái này mấy cái dị thú tượng đá toàn thân tản ra hùng hậu khí thế càng đến gần thần quân pho tượng dị thú tượng đá thực lực càng là cường hãn nhưng bọn hắn linh hồn càng thêm cường đại có thể cung cấp cho trùng xào lực lượng linh hồn cũng là càng nhiều hứa phong kiên nhận chờ đợi từ buổi sáng một mực chờ đến lúc chạm vào tối mới cảm nhận được Một toà to trùng trong tầng thứ nhất, xào, lớn đứng sừng sững đứng sững ở ở cùng lúc cả đó, tất t a một tinh trùng thời ngựa đầu, thiên phát binh, đồng ngựa hướng ra đầu, m thời i ế n g gạo t é t thẳng thiết, trong thân thể phát ra từng đợt thanh, thể t h răng rắc răng đồng ra rắc rắc cấm thanh, cơ xảy thay ra trên tức thân khí đổi, c n ũ gian b ế n thành cường hãn hơn đứng lên những thứ này thứ t m t i h binh, thời trùng tại. một Cùng gian, vậy mà tại. Cùng một thời gian, phát sinh tiến hóa toàn bộ tiến hóa thành tứ tinh trùng binh bình thường trùng xào tiến hóa những thứ này trùng binh ít nhất cần ba bốn ngày thời gian mới có thể tiến hóa nhưng bây giờ bởi vì dị thú tượng đã cường đại năng lượng linh hồn những thứ này trùng binh vậy mà tại trước tiên cùng trùng xào cùng một chỗ xảy ra tiến hóa vừa ý trăm con trùng binh đồng thời tấn cấp thành tứ tinh hứa phong hơi nhếch khỏe môi lên lên vốn cho là còn muốn ở lại trong này mấy ngày xem ra hôm nay liền có thể thu được cái kia hai cái bảo vật thật là khiến người ta chờ mong hứa phong tâm trung thẩm nghĩ hai trăm tám mươi sáu thứ hai trăm tám mươi sáu chương treo lên đánh hứa phong đứng tại thần điện đại môn tâm niệm vừa động mấy trăm con tứ tinh linh hồn trùng binh tựu ra hiện tại hắn trước người tiến công ra lệnh một tiếng tất cả trùng binh gào ghét hướng về quỷ gối thần quân pho tượng trước mấy cái dị thú tượng đá đánh tới răng rắc răng rắc dị thú tượng đá mặt ngoài sắc ngoài bắt đầu ra bị nẻ từng cái r ỗ i người ra phát ra một hồi vui sướng tiếng gào thét trên thân tán phát khí thế vậy mà như lang yên đồng dạng quần c u ộ n lấy tại dị thú đỉnh đầu ngưng kết một cái thoáng như thần long dị thú cái đôi bay xuống liền trực tiếp đụng nát bảy tám cái trung binh cơ thể nhìn hứa phong khoe mắt giật một cái đây chính là tứ tinh thực lực trung binh mỗi một cái đều cùng thực lực của hắn một dạng trên trăm con dạng này trung binh tại hứa phong xem ra đã là một cỗ cường đại sức mạnh liền hứa phong chính mình nhìn thấy chỉ sợ cũng chỉ có thể quay đầu chạy nhưng hiện tại xem ra ở nơi này mấy cái dị thú tượng đá trước mặt cái này trên trăm con linh hồn t r ù n g b i n h tựa hồ cũng không làm sao có thể vào cái này mấy cái dị thú mắt phích lịch cách cách một đoàn chói m ắ t ánh trước tại một cái dị thú cơ thể cho thấy tản mắt ra giống như t h ầ n đỡ tuân dòng điện nổ tung hết lập tức đem vây quanh ở thân thể nó chung quanh mười mấy cái trùng binh toàn bộ nổ hài cốt không còn thượng cổ dị thú lôi chạch hứa phong cắn răng nói lôi điện như vậy công kích coi như hứa phong gặp phải cũng sẽ quỳ nhưng trùng binh không chút nào sẽ không cảm thấy sợ hãi vẫn như cũng ư ờ i trước ngã xuống người sau tiến lên hướng phía trước phóng đi những cái kia bị xé nát trùng binh đều sẽ hóa thành một sợi màu xám cho sương mù một lần nữa chui vào hứa phong mi tâm tại trùng s à o bên trong một lần nữa phục sinh tiếp đó lại bị hứa phong phóng xuất tiếp tục gia nhập vào chiến đấu rất nhanh hứa phong điều chỉnh chiến thuật trực tiếp mệnh lệnh tất cả trùng binh vây quanh một cái dị thú tượng đã công kích phân ra mười mấy cái hơi kiềm chế một chút khác dị thú nhưng cho dù rằng này trùng binh cũng là thành tốt bị giết chết giết trùng binh vậy mà không có một cái nào thân thể là hoàn hảo hoặc là bị xé rách thành mấy khối. hoặc chính là trực tiếp nổ thành mảnh cho nghiêng trực nổ vụn vốn là là lại là tiếp một sát, về bên đồ、sát. không nghĩ tới lại là tình huống như trùng binh tới tốc lại là vậy, độ kịp h phục đã theo. Không ô i đã k dị thú tượng đã bắt giết tốc độ hứa phong đành phải đem tất cả trùng binh toàn bộ gọi trở về thối lui ra khỏi thần điện đại môn tất cả trùng binh toàn bộ hóa thành một sợi màu xám cho sương ngủ hướng về hứa phong mi tâm chui vào không có trung binh dị thú tượng đã ánh mắt toàn bộ rơi vào liệu hứa phong chấn thân sơn đã lấy hướng về hứa phong đánh tới bất quá lúc này hứa phong đã thối lui đến bên ngoài cửa chính bởi vì quy tắc hạn chế dị thú tượng đã tại cửa ra vào lớn tiếng gào thét gào thét cũng k h cái cái đã vượt qua ngũ tinh đặt đến lục tinh thực lực hứa phong tâm trung thầm nghĩ bốn cái dị thú trên thân t à n mát ra khí thế chính xác rất giống lục tinh thực lực cứng giả nhưng hứa phong lại có thể cảm nhận được cùng lục tinh so sánh cái này bốn cái gì thú tượng đá vẫn là kém một chút cũng không có thật sự đạt đến lục tinh vẫn là giống phía trước như thế một cái một cái dẫn tới hứa phong tâm trung tâm h nghĩ vốn cho là sẽ rất dễ dàng đẩy n à n g đi qua lại bị thực tế đánh mặt bốn cái gì thú tượng đá buộc phát ra sức chiến đấu quá kinh khủng căn bản không phải bây giờ hứa phong có thể chống lại đi tới bên trong đại điện trên trăm con t r ù n g bình xếp thành một hàng phi kiếm thấu thể mà ra tại hứa phong đỉnh đầu quay quanh phi kiếm chạm hứa phong tâm niệm kẽ động phi kiếm hóa thành một đạo bẫy thức kiếm mang hướng về bên trái nhất một cái viên hầu bộ d á n g dị thú tượng đá bổ tới đang phi kiếm còn không có phách lên tượng đá thời điểm tượng đá đột nhiên nổ tung một cái cự viên từ trong tượng đá bật đi ra lơn tiếng gào thét một quyền hướng về phi kiếm vung đi bành một tiếng vang thật lớn phi kiếm bay ngược cắm vào bên cạnh một cây b ả n lòng trên trụ đá hứa phong hai cái l ô thai ông ông tắc hưởng trong lô mũi chảy ra hai hàng tiên huyết cự viên một quyền này vậy mà dung chuyển liều hứa phong tâm thần khiến cho hắn bị thương nhẹ nhưng cự viên cũng không dễ chịu bàn tay bị phi kiếm chém n ư ớ tiên huyết chảy dòng t ụ thương cũng không có nhường cự viên e ngại ngược lại chiến ý cảng đậm lơn tiếng gào thét, hướng về trên không thân thể cao lớn vô cùng linh hoạt ở giữa không trùng cơ thể r i ã n phảng phất một cái cự ứng hướng về hứa phong đánh tới tật phong đâm thẳng hứa phong thân ảnh đột nhiên linh động đứng lên xoát một tiếng rời đi tại chỗ hướng về đại điện trong quảng trường lao đi ầm ầm một hồi đất dung núi chuyển phụ cho dì rào rơi xuống cự viên phảng phất một ngọn núi giống như đập về phía hứa phong vừa rồi đứng yên chỗ trùng binh vây rết hứa phong nhất tâm thanh ra lệnh nguyên bản đứng tại chỗ không n ú c n í c h trùng binh trong chốc lát trở nên linh động hướng về cự viên kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên chém rết tới bảnh cự viên một quyền một cái mỗi một cái trùng binh tại cự viên nắm đấm trước mặt, cũng không vừa dày vừa nặng trùng giáp phảng phất một t ầ n giấy g mỏng cơ thể bị quyển k ì n h t h â m thấu mỗi một tấc mỗi một chỗ phốc một tiếng văng nhỏ t r ú n g binh cơ thể hóa thành một đoàn xương mù màu s á m phi kiếm chạm hứa phong k h ô n g chế phi kiếm hướng về đầu của con vượt lớn chém tới bị trùng binh trọng trọng vây quanh cự viên trở nên càng sốt ruột phi kiếm đánh tới cự viên chỉ là hơi hơi nghiêng đầu tránh đi yếu hại lại bị phi kiếm chém vào ở vai trái lập tức một đạo sâu đủ thấy xương vết thương xuất hiện máu tươi chạy lượn cự viên nửa người cự viên gào thét lớn vươn ra q u ạ n hương bồ một dạc bàn tay hướng về phi, kiếm bắt lấy, phi kiếm lại siêu một tiế trong kẽ ngón tay c h u i ra hướng về ánh mắt của hắn đâm tới mấy cái trùng binh nào vào cự viên trên thân không ngừng c ă n xé tứ tinh trùng binh c ă n xé vậy mà không cách nào một chút xé mở cự viên bền bị lảng ra nhưng toàn thân bỏ đẩy trùng binh cảm giác lại làm cho cự viên cảm thấy phiền c h á n quay đầu tránh thoát phi kiếm tập kích cự viên đột nhiên nhảy dựng lên trong tay lôi xé hai cái trùng binh g à o thét lớn hai tay nằm đ ấ m hướng về trùng đội quân hung hăng đập tới một tiếng ẩm vang lại là một hồi kinh tiên động đ ị a chấn động cả tòa thần điện cũng bắt đầu hơi hơi rung động ngoài điện mấy người từng cái kinh hồn tăng đảm chỉ sợ bên trong dị thú tượng thú như vậy một khi thoát ly thần điện không chế sợ rằng sẽ tại ngoại giới nhấc lên một hồi thảm thiết gió tanh m ư a máu hứa đại ca ngươi có thể ngàn vạn muốn thành công a chử dũng trong lòng cầu nguyện hồ yêu bạch tố con mắt loạn c h u y ể n không tự chủ được hướng thần điện đi hai bước lại bị chử tráng quân n g ă n lại l i ê n mắt hồ yêu bạch tố trốn ở một bên âm thầm sinh khí thần điện bên trong bảo vật đối với yêu thú tổn thương quá lớn dù cho chính mình không cách nào thu được cũng không thể để những người khác nhận được bạch tố vắt hay cóc nghĩ đến như thế nào hủy đi món kia bảo vật đối với thần điện bên trong chiến đấu cũng không như thế nào để ở trong lòng hai trăm tám mươi bảy thứ hai trăm tám mươi bảy trương thần quân hư ảnh làm cự viên ngã xuống thời điểm hứa phong tứ tinh trùng binh chỉ còn lại có hai mươi ba con tứ tinh trùng xào đã tiêu hao hết tất cả năng lượng linh hồn mặc dù mỗi lần trùng binh chết đi phía sau một lần nữa ngưng kết cần năng lượng linh hồn cực kỳ nhỏ bé nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều cự viên tùy tiện một q u y ề n liền có thể đánh nổ một cái trùng binh một cước đạp xuống đi lại là hai ba con tứ tinh trùng binh tại cự viên trước mặt đơn giản không chịu nổi một ít trên trăm con trùng binh mỗi cái chết ít nhất mười lần cho cự viên tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ có thể giết chết cự viên còn nhiều thua thiệt liêu hứa phong phi kiếm nếu như không có hứa phong gia nhập vào công kích bằng vào trùng binh l ờ i nói e rằng tiêu phí nhiều hơn nữa thời gian cũng không biện pháp đưa nó đánh bại cự viên sau khi chết hóa thành một đạo màu xám cho sương ngủ hướng về hứa phong mi tâm l ư ớ c tới giữa không trung sương ngủ không ngừng ngưng kết biến thành cự viên bộ dáng hướng về hứa phong phát ra không tiếng động gáo thét diện mục dữ tợn một bộ không cam lỏng bộ dáng nhưng cuối cùng vẫn là bị linh lung bảo tháp hấp thu hóa thành năng lượng linh hồn dung nhập vào tầng thứ nhất trùng sao bên trong thu được cự viên năng lượng linh hồn chúng sao chẳng những lập tức trả lời tứ tinh trùng binh số lượng hơn nữa hình thể lại tăng nhiều một cái vòng một cái cự viên tượng đá linh hồn bù đắp được mấy chục cái phía trước san giết tượng đá linh hồn thần điện bên trong chiến đấu âm thanh dần dần lắng lại người bên ngoài cuối cùng yên lòng thế nhưng là đợi còn không có vài phút thần điện bên trong lại chuyển tới dị thú gà o t h é t cùng t r ù n g binh thanh âm chiến đấu trong lúc nhất thời mấy người tâm lại một lần thoát lên tới cổ học sáu lại qua một cái thiên một đêm thần điện bên trong tiếng gà o t h é t liền không có ngừng qua tựa hồ vẫn luôn đang chiến đấu trừ dũng nhịn không được đi đến nhìn lại chỉ thấy vô số trùng binh vây giết một cái dị thú tượng đá h vì sao lại nghe theo hứa phong mệnh lệnh hơn nữa hứa phong lại là từ chỗ nào triệu hoán nhiều như vậy trung binh cái này khiến g chửi tráng quân ngăn cản mỗi người đều có bí mật của mình nếu như hắn nguyện ý nói cho ngươi không cần ngươi hỏi cũng sẽ nói nếu như hắn không muốn nói cho ngươi dù cho ngươi hỏi hắn cũng sẽ không nói ngược lại sẽ nhường quan hệ của hai người làm cứng rắn trừ tráng c ũ n nói sử dụng cái hiểu cái không gật đầu một cái cuối cùng một cái dị thú tượng đá linh hồn bị lôi xe tiến vào hứa phong mi tâm hứa phong chỉ cảm thấy h u y ệ t thái dương thình thịch trực nhẹ còn dư lại bốn cái dị thú tượng đá mỗi một cái đều có thể cùng phía trước mấy chục cái cùng so sánh lực lượng linh hồn cường đại tương ứng thực lực cũng là vượt ra khỏi phía trước dị thú tượng đá một mạng lớn cường độ cao liên tục chiến đấu nhường hứa phong tinh thần mọi mệnh đến cực hạn mạnh mẽ như vậy năng lượng linh hồn chỉ là nhường trùng xảo càng thêm lớn mạnh một chút phần lớn sức mạnh đều dùng tới phục sinh trùng binh trên thân mỗi một cái trùng binh đều bị sống lại vô số lần chân chính dùng tại trùng xào trên tiến hóa lực lượng linh hồn nhưng là cực ít toàn bộ toàn bộ giết chết thật sự tất cả đều giết chết sáu trừ dũng trận mắt hốc mồm từ vừa mới bắt đầu sẽ không có người tin tưởng hứa phong có thể bằng vào nhất kích chi lực đem thần điện bên trong dị thú tượng đá toàn bộ xử lý bọn hắn cho là những cái k i a tượng đá sớm muộn còn có thể một lần nữa phục sinh không nghĩ tới một mực chờ đến hứa phong đem tất cả tượng đá toàn bộ xử lý những cái k i a bị giết chết tượng đá cũng không có một lần nữa đứng lên cái tia hai cái bảo vật bạch tố trong mắt lóe lên một tia âm mụ đến bây giờ nàng cũng không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt có thể hủy đi đối với thu yêu tới nói cực kỳ bất lợi hai cái bảo vật bạch tố cũng là trên đường mới nghe nói bên trong di tích có đối với thu yêu bất lợi bảo vật chỉ là đem tin tức gửi đi trở về t h u yêu đảo ba tháng không biết thu yêu trên đảo yêu vương thu đến nàng truyền đi tin tức không có lúc đó phát tin tức thời điểm ta cũng không xác định cẩn thận thật sự bởi vậy nói có chút hàng hồ bạch tố thầm nghĩ nói hy vọng yêu vương nhóm có thể xem trọng bằng không một khi nhường cái này nhân loại thu được bảo vật đối với thu yêu nhất tộc tới nói tuyệt đối là t a i họa n đầu bạch tố cắn răng đứng từng bước một hướng thần điện đi đến mặc kệ như thế nào nàng cũng muốn thử một lần xem có thể hay không từ hứa phong trong tay cướp đoạt cái kia hai cái bảo vật hử ngươi muốn làm gì chử tráng quân đứng dậy n g a n tại cửa thần điện kể từ hứa phong tiến vào thần điện săn g i ế t thú yêu bắt đầu chử tráng quân thì có ý thức ngồi ở thần điện đại môn chính là vì ngăn trở bạch tố miễn cho cuối cùng để cho nàng chui chỗ chống bạch tố sắc mặt tâm trưởng thấp dọc quát tránh n g ra chử tráng quân lệnh dên một tiếng từ giả lập trong hành trang rút ra một thanh bạch ngân phẩm chất chừng nào nguyên bản cái kia đoàn kích cũng tại cùng dị thú tượng đá trong chiến đấu h là của hắn dự bị vũ khí hử trường đao bạch tố phủi một mắt cười lạnh nói người am hiểu không phải quyền pháp sao như thế nào thiếu một cái cánh tay cũng không có biện pháp dùng ngươi am hiểu nhất ngươi thật sự dám ở chỗ này cùng ta đánh sao chẳng lẽ ngươi không sợ c h ừ tráng quân cười lạnh hướng thần điện bên trong nhìn một cái món kêu bảo vật đối với chúng ta thú yêu nhất tộc có tác dụng lớn không thể giao cho nhân loại các ngươi trong tay hộ yêu sầm mặt lại cái này nhưng không phải do ngươi quyết định trừ tráng quân hử lạnh nói sáu hớ phong cũng không biết bên ngoài thần điện bởi vì hắn đem toàn bộ dị thú tượng đá diệt sát phía sau sinh ra tranh chấp mà là hai mắt sáng lên nhìn qua thần quân pho tượng hai tay một cuốn sách sách một chi t r ư ờ n g tiền sách tác dụng tạm thời không rõ nhưng ngự thú roi nhưng là hứa phong hy vọng đã lâu bảo vật hứa phong tiến lên c ù n g kính đưa hai tay ra chuẩn bị đem hai cái bảo vật gỡ xuống đúng lúc này thần quân pho tượng đột nhiên tia sáng nở rộ trong tượng đã đi ra một cái bóng mở trên người ngươi vậy mà dính dị thú khí tức thần quân bảo vật há có thể d u n g người khinh nhuận thần quân hư ảnh mở miệng nói ra tiếp lấy hắn đột nhiên nắm chặt ngự thú roi hướng về hứa phong nhất quật đi qua đợi đến trưởng tiền cẩm thần hứa phong mới nhìn đến trước mắt lướt qua một đ bên thai nghe được một tiếng âm thanh phá không ba hứa phong trên thân chuyển đến một tiếng kịch liệt đau nhức phía sau lưng đột nhiên chuyển ra một đạo tiếng long âm cự long chiến văn vậy mà chính mình phát động hóa thành một đầu thần t h á n h cự long đứng tại hứa phong bên cạnh một đạo màu vàng vết roi xuất hiện ở thần t h á n h cự long trên thân phản phát gông xiềng đồng dạng n ắ m chặt r a thịt của nó bên trong thần t h á n h cự long g i ờ thẳng lên trời phát ra gầm lên giận dữ hướng về thần quân hư ảnh phun ra một đoàn long tức hử chỉ là một đạo tàn hồn ở trước mặt ta thật không ngờ làm cản thần quân hư ảnh lạnh lên một tiếng ngự thú roi vung lên trực tiếp đem đoàn kia long tức đánh tan. Tiếp lấy, lại là một roi. Hướng về thần thánh cự long rút đi ba ba ba ba liên tiếp đếm roi quất thần thánh cự long tiếng đeo rên liên hồi trên người vết roi ngổn ngang lộn xộn phảng phất dây thừng đồng dạng đem thần thánh cự long gắt gao gò bó nghiêng xúc thần quân hư ảnh sắc mặt lạnh lùng lạnh rên một tiếng xoay tay phải lại trường tiến phát ra tiếng rít từ trên xuống dưới xẹt qua một đạo bạch sắc quan mang h ư ớ n g về cự long đỉnh đầu rút đi phốc một tiếng v a n g nhỏ thần thánh cự long vậy mà trực tiếp bị quất tán hóa thành một đạo sương ngủ một lần nữa bám vào tại hứa phong sau lưng của hai trăm tám mươi tám thứ hai trăm tám mươi tám trương dung hợp hảo thật là lợ Mặc dù thần thánh cự long tinh, tinh c h bị, bị đánh tan phía sau ít nhất cần mười hai giờ để ngồi mới có thể xuất hiện lần nữa nhưng lần này điều quy tắc này tựa hồ bị cải biến thần quân hư ảnh đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái hứa phong cảm giác trên lưng tựa hồ có đồ vật gì bị cưỡng ép nắm chặt đi ra thần thánh cự long một bộ hệ loại suy sụp dáng vẻ xuất hiện tại hứa phong bên người trong mắt của nó nhìn về phía thần quân hư ảnh lộ ra sợ hai biểu lộ phát ra cho thà thứ một ra con cầu xin tha thứ một dạng. âm thanh vốn lên cơ thể đầu sát mặt đất toàn thân run dậy thần quân hư ảnh nhìn cũng không nhìn thần thanh cự lòng một mắt ngược lại đem l ự c chú ý đặt ở liều hứa phong trên thân n g ự n dùng dị thú tinh huyết tẩy luyện tự thân nhưng không có thay đổi thay thế huyết mạch ngươi coi như không có ngu quá mức thần quân hư ảnh nhìn chằm chằm hứa phong nhìn hồi lâu cuối cùng lộ ra vẻ mỉ m cười gật đầu nói hứa phong tâm chúng cái động hướng về thần quân hư ảnh thi lễ một cái vẫn đạo thần quân không biết ngươi nói dùng tinh huyết tẩy luyện tự thân cùng thay đổi thay thế huyết mạch khác nhau ở chỗ nào dùng tinh huyết tẩy luyết đem mình cơ thể xem như quảng sát dùng liệt hỏa nung khô quảng sát cuối cùng ngưng luyện thành tinh thép mà dùng tinh huyết sửa đổi huyết mạch nhưng là triệt để từ bỏ nhân loại huyết thống thay đổi thay thế thành dị thú huyết thống từ đó về sau ngươi sẽ không còn là ngươi cũng sẽ không là nhân loại mà là thuộc về dị thú nhất tộc không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm ngươi vẫn chưa rõ sao nói cuối cùng thần quân trong giọng nói vậy mà mang theo một tia tàn k h ố c hứa phong tâm thần rung động trước đây hắn chính xác cất dùng thần thanh cự long tinh huyết thu hoạch thần thanh cự long huyết mạch tâm tư nhưng cuối cùng bởi vì tỷ lệ quá thấp mà từ bỏ dù sao thu được sinh vật cường đại huyết mạch thế nhưng là tăng cao thực lực mau lẹ nhất biện pháp nhưng hiện tại xem ra chính mình vậy mà tại trong lúc vô tình đi một bước đối với kỷ chó ngáp phải rồi bằng không hôm nay sợ g i a n g hắn đem bị xem như nhất tộc bị đánh g i ế t roi này vì ngự thú thần tiên có thể thống ngự thiên hạ tất cả dị thú thần quân hư ảnh dơ kim s ắ c trường tiên nói nhưng ngươi thực lực quá yếu căn bản là không có cách khống chế này thần tiên đưa nó giao cho ngươi ngược lại rơi thần tiên uy danh hứa phong nhất nghe trong lòng nhất thời cấp bách đứng lên ngự thú thần tiên có thể quan hệ đến sau này một cái vô cùng trọng yếu truyền thừa nếu như lấy không được cái kia hao tốn thời gian dài như vậy tốn sức tâm tư d i ệ t s á t thần điện bên trong dị thú tượng đá chẳng phải là hưởng phí thời gian đang lúc h ứ a phong muốn mở miệng cãi thời điểm thần quân hư ảnh lại ngay cả âm thanh thở dài nói thôi thôi thôi ta cũng bất quá là lúc trước ngự thú thần quân một cái bóng mở v ậ t này vốn là lưu cho hậu nhân hy vọng ngươi về sau có thể không muốn rơi thần quân vi danh nói xong thần quân hư ảnh đưa tay d ơ n g lên trên không trung hóa thành một đầu kim sắc thần long lắc đầu vấy đôi phát ra một hồi gào thét thần tiên quý vị lúc này không đi chờ đến khi nào thần quân hư ảnh một tiếng quát chói thai trên không cái kim sắc thần long lập tức du t ẩ u đứng lên hướng về thần thánh cự long hư ảnh nào h tới giống kim sắc thần long du nhập g n thần thánh cự long trong thân thể lập tức một nắm ngọn lửa màu vàng từ thần thánh cự long trong thân thể cháy hưng hực chiếu sáng cả tòa thần điện thần thánh cự long trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ không ngừng dãy rùa và mẹo nhưng lại thật giống như bị một cỗ lực lượng thần bí gò bó không cách nào tránh thoát giống lại là một tiếng long âm đứng tại thần điện đại ngoài cửa hồ yêu nguyên bản đang cùng chử tráng quân trợn mắt tương đối nghe t h ấ tiếng rồng gầm từ sâu trong linh hồn tán phát ra liền chính nàng cũng không biết chính mình sợ là cái gì vì sao lại không tự chủ được quý xuống nhưng nàng lại biết đây là một loại đến từ huyết mạch huy áp thật giống như tại thú yêu đảo nhìn thấy những cái kia yêu, yêu vương t ừ trong đấy lòng phát ra sợ hãi đồng dạng không bây giờ loại này sợ hãi so với trông thấy yêu vương phải mạnh mẽ gấp trăm lần một ngàn lần nhìn thấy yêu vương lúc hồ yêu bạch tố mặc dù cũng là sợ hãi nhưng đấy lòng lại có thể tuân ra chính mình thích hợp mà thay vào dã tâm nhưng ở tiếng này long ngâm trước mặt hồ yêu nhưng cái gì cũng không dám nghĩ thay vào đó ý niệm vừa mới dâng lên liền cảm thấy sâu trong linh hồn chuyển đến một hồi như tê liệt đau đớn để cho nàng toàn thân run dày lên phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn tựa hồ dâng lên ý nghĩ thế này cũng đã là một loại khinh n h u n muốn đ ố i nàng trừng phạt tiếng long âm truyền khắp toàn bộ di tích tất cả tại trong di tích dị thú vô luận là đang làm cái gì toàn bộ đều run lẩy bẫy nằm sấp trên mặt đất đem đầu trôn rất nhiều sâu phát ra từng tiếng khắp huyết một dạng két ê ơ dường như đang cầu xin tha thứ bọn chúng có thể cảm thấy đây là một loại đến từ huyết mạch đến từ sâu trong linh hồn bị áp để bọn chúng thắng không dậy nổi nữa phân phản kháng cảm xúc dù cho phát ra tiếng này rồng ngâm sinh vật muốn e m nó i nhóm xem như đồ ăn nuốt trưỡng bọn chúng cũng không dám có chút phản kháng trên bầu trời một cái có thể sánh ngang lục tinh thực lực s o n g đầu diều hâu nghe thấy tiếng rồng gầm lập tức toàn thân rút l ư y từ trên không t r ú n g c u ộ n cuộn lấy rơi xuống trên mặt đất nằm ở trong bụi cỏ hai cái đầu sọ đều vùi vào trong đất bùn phát ra từng đợt rên dị ngự thú thần quân hư ảnh nhìn qua ở trong thần điện không ngừng lăn lộn rẫy r ủ thần thánh cự long ánh mắt lộ ra một tia vẻ hồi ức dường như đang đối với hứa phong nói lại tựa hồ tự đủ cũng may mà con này t bằng không căn bản là không có cách tiếp nhận n g ự thú thần tiên sức mạnh n g ự thú thần tiên cùng thần thánh cự long hợp hai là một hứa phong tâm trung kinh ngạc nhưng kết quả như vậy cũng không phải không tiếp thu được dù sao thần thánh cự long vốn chính là hắn chiến văn nghe theo mệnh lệnh của hắn tất nhiên cùng thần thánh cự long hợp hai là một cái k i a thống n g ự thiên hạ dị thú công năng còn có thể giữ lại sao hứa phong thấp giọng hỏi đó là tự nhiên thần quân hư ảnh nhìn liệu hứa phong một mắt cười nói n g ự thú thần tiên chính là thượng đế dùng vô thượng pháp lực đức thành há có thể hủy hoại đây cũng là con này thượng cổ dị thú cơ duyên tương lai chưa hẳn không thể trở thành một đời mới thần quân hư ảnh liếc liêu hứa phong một mắt thấp giọng nói hứa phong tâm bên trong cả kinh mới ngự thú thần quân lời này là đối thần thánh cự long nói hay là đối với chính mình nói thần thánh cự long vùng vây hơn nửa giờ mới rốt cục dần dần bình ổn lại đầy trời uy thế vừa thu lại lập tức di tích bị tất cả dị thú đều cùng cái mông như lửa hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy liền h ồ yêu bạch tố cũng là một mặt tâm quý bộ dáng l ậ t người ngồi dưới đất không ngừng thở hồn hện bây giờ trong đầu của nàng thoáng qua một ý nghĩ như vậy bảo vật đã bị nhân loại kia thu được 289 t h ứ 289 c h ư ơ n g ngự thú sách thần thánh cự long nguyên bản cao hơn 10 mét thân ảnh đã thu nhỏ đến chỉ có cao hơn một mét còn không có hứa phong kích cỡ cao nó toàn thân khoác lên vẩy màu và nóng g hai con mắt so với trước kia càng thêm linh động cơ thể không bao giờ lại là loại kia nửa trong suốt hư ảnh mà là sống sờ sờ tồn tại nhìn thấy hứa phong thần thánh cự long lắc đầu vây đôi đi đến hứa phong bên cạnh một bộ rất ngoan ngoan bộ dáng nó lây là hứa phong sờ lấy băng lãnh b ó n g loáng vẩy màu vàng kim trong lòng tràn ngập nghi hoặc hừ hử nó bây giờ đã cùng ngự thú thần tiên sơ bộ dung hợp đã trở thành tiên tiên đạo thể đồng thời ng còn có một thiên ngự thu quyết tương lai nó cũng có thể tu hành hơn nữa từ giờ trở đi nó dù cũng không phải một đạo tàn hồn mà là có máu có thịt chân thực tồn tại thần quân hư ảnh nói hứa phong tâm niệm kẽ h động thần thánh cự long hóa thành một đạo k i m quang lại lần nữa bám vào ở sau lưng của hắn nhưng cẩn thận quan sát cự long chiến văn thuộc tính hứa phong lại phát hiện đã xảy ra thay đổi lòng trời lỡ đất nguyên bản cự long chiến văn thuộc tính đồng thời tăng lên ba mươi phần trăm hơn nữa triệu hãn thần thánh cự long phía sau thần thánh cự long thực lực sách thang trí ngũ tinh nguyên bản có một đầu so chủ nhân thực lực yếu nhất dài t h u tính cũng biến thành so chủ nhân thực lực mạnh nhất dài chỉ đầu này thuộc、tính. liền đã nhường thần thánh cự long thực lực xảy ra thay đổi lòng trời lỡ đất bất quá cũng không phải là không có không tốt thuộc tính xuất hiện nguyên bản thần thánh cự long sau khi chết chỉ cần để ngồi mười hai giờ liền có thể lần nữa triệu hoán đầu này cũng biến thành chỉ có một cái mạng một khi thần thánh cự long tử vong liền đem không còn tồn tại cự long chiến văn cũng sắp triệt để nát bấy cái quyết định này sau này trong chiến đấu hứa phong không thể đem thần thánh cự long xem như phá o hôi sử dụng bất quá đầu này đối với hứa phong tới nói ảnh hưởng không lớn muốn con chốt t í lời nói linh lùng bảo tháp tầng thứ nhất chủ xảo muốn bao nhiêu phá hôi thì có bao nhiêu cũng không thiếu thần thánh cự long cái, này một cái. ngược lại thần thánh cự long thực lực đề thăng mới đúng hứa phong trợ giúp lớn nhất đồng thời tại thần thánh cự long thuộc tính bên trong còn tăng lên một đầu thống l i n h thiên hạ dị thú thuộc tính đầu này thuộc tính nói mơ hồ nhưng ngự thú thần quân hư ảnh lại giải thích rất rõ ràng gặp phải cùng giai hoặc trở xuống sẽ trăm phần trăm nghe theo thần t h á n h cự long phân phó nhưng nếu như đối phương thực lực quá mạnh vượt qua nhất tinh hiệu quả yếu một nửa hướng đối phương phát ra mệnh lệnh thời điểm có khả năng sẽ bị đối phương chống cự cự tuyệt mặc dù có hạn chế nhưng đối với hứa phong tương lai kế hoạch vẫn sẽ đưa đến trợ giúp rất lứa tốt ngự thú thần tiên đã truyền cho ngươi cái này ngự thú sách cũng đưa cho t h ầ n quân đem tay trái ném đi cái k i ê u một cuốn sách sách hướng về hứa phong bay đi hứa phong vội vàng tiếp lấy một cái thuật thăm dò đã đánh qua phát hiện nguyên lai là một bản tri thức tính chất sách lập tức trong lòng có chút thất vọng hệ thống người phát hiện tri thức tính chất sách báo ngự thú sách phải trang tiến hành học tập Hứa Phong trước â m t u n thống, n g thì thầm i hao tốn 5 điểm tinh thần nào tốn tính, ngự thống, thuộc cầu học tập ngươi sách sinh lưu dị thú ngôn ngữ, có thể cùng trên địa cầu còn lại bất cứ sinh vật nào tự do giao lưu Hứa phong nhất xứng sở, này liền song. Cùng dị lưu. Trước tiên hứa phong nghĩ tới ngự thú sư cái nghề nghiệp này nếu như đem cái này ngự thú sách bán ra cho ngự thú sư lời nói sợ rằng sẽ gây nên điên cuồng tranh đoạn nhưng đối với lập trí trở thành kiếm tiên chính hắn tới nói thông h i ể u dị thú ngôn ngữ bản sự này nhất định chính là gân gà hứa phong lắc đầu cởi khổ bất quá như là đã học được cũng không có biện pháp thần quân hư ảnh nhìn xem hứa phong đem ngự thú sách học tập phía sau mỉm cười gật gật đầu hư ảnh dần dần bắt đầu tán loạn cuối cùng hóa thành trong suốt điểm sáng biến mất không thấy gì nữa ầm ầm cả tòa di tích bắt đầu bắt đầu chấn động tất cả dị thú điên cùng hướng về di tích chạy ra ngoài nguyên bản cách ly di tích màn ánh sáng màu vàng cũng tại trước tiên tiêu thất nhìn thấy lũ lượt ra dị thú lại quân di tích bên ngoài tất cả mọi người lập tức kinh hãi nguyên bản vốn đã tổ chức h ả o nhân thủ chuẩn bị cưỡng ép tiến đánh di tích màn sáng lại không nghĩ rằng ở tại bọn hắn tổ chức người hoàn mỹ tây sau trước tiên di tích màn sáng lại ở tất cả mọi người trước mắt giải tán lập tức để cho người ta s ữ n g sờ lúc này trong di tích trưởng khống chi trịa ngự thú thần tiên đã cùng hứa phong cự long chiến văn hòa làm một thể biến hình mang ý nghĩa hứa phong đã trở thành khu di tích này chủ nhân tâm niệm vừa động liền có thể hoàn toàn khống chế khu di tích này nhưng mà bởi vì lúc k h ô n g chi l ư ợ c ăn mòn khu di tích này cũng tồn tại không được bao lâu bên trong di tích xuất hiện tận thế vậy cảnh tượng đại địa gia bị nẻ sơn hà pha toái cao lớn cây cối từng cây từng cây nga xuống tất cả dị thú chạy nạn đồng dạng hướng về di tích bên ngoài bay đi núi lửa đ á y cốc dung n h a n bích cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết dạn đ á y cốc thần điện bắt đầu không ngừng rung động lập tức phải sụp đổ đúng lúc này thần điện trong quảng trường đột nhiên xuất hiện một mặt bóng loáng thời không môn hứa phong đi nhanh ra ngự thú điện nhìn xem trừ tráng quân cùng trừ dũng thấp giọng nói ở đây cũng nhanh muốn hủy diệt đi mau nói xong trước tiên hướng về thời không môn đi đến trừ tráng quân cùng trừ dũng liếc mắt nhìn nhau vội vàng cùng tại hứa phong sau lưng tiến vào thời không môn ta ta như thế nào có chút không dám nhìn hắn tiểu hồ ly t r ớ c mắt to thấp giọng nói hắn đã thu được món kia bảo vật có thể nghi sợ rằng cũng phải chịu hắn điều động hồ yêu bạch tố một mặt buồn bã biểu lộ tựa hồ vì thú yêu nhất tộc tương lai vận mệnh cảm thấy bi ai phải không thế nhưng là vì cái gì ta đối với hắn chỉ là cảm thấy kính sợ cũng không có cảm giác khác tiểu hồ ly ngạc nhiên v ấ n đạo nghe xong tiểu hồ ly mà nói hồ yêu bạch tố đáy mắt thoáng qua một tia hy vọng thần thái có thật không công chúa ngươi chỉ là cảm thấy kính sợ không có cảm thấy muốn chờ ở bên cạnh hắn vĩnh viễn cùng hắn ở một chỗ sao bạch tố ô n tiểu hồ ly sốt ruột nói ta làm sao có thể đối với hắn sinh ra cảm giác như vậy tiểu hồ ly một mặt chê biểu lộ quá tốt rồi xem ra chúng ta đ có chút mình hù dọa mình nắm giữ món kia bảo vật nhiều nhất chính là đối với thu yêu nhất tộc có chút chấn nhất uy là tôi hồ yêu bạch tố đột nhiên nhẹ nhàng thở ra phốc phốc một chút bật cười nguyên bản một mực lo lắng hãi hùng không nghĩ tới lại là lo sợ không đâu hồ yêu trong lòng một khối đá lớn cuối cùng thả xuống đi nhanh đi nếu ngươi không đi ở đây liền muốn đổ xộ chúng ta muốn bị trôn ở núi lửa đáy tiểu hồ ly nói hảo chúng ta này liền rời đi bạch tố ô m tiểu hồ ly chui vào thời không chi môn sáu hai trăm chín mươi trương cánh rơi di tích bên ngoài các đại gia tộc quân sự vây quanh một người trung niên nam tử người đàn ông trung niên này gọi lữ tông là lôi đ ỉ n h vũ quán tổng giáo đầu quyền c a o chức trọng gần b i ể n phân quán cùng hứa phong t r á n h trước lên kinh cuối cùng quán ở đây cũng đã biết lần này đi ra chính là vì diện trừ hứa phong lữ tông người mặc một bộ màu đen giáp lưới bên ngoài che đậy một kiện áo khoác ngoài màu đỏ đứng chắc tay đứng tại trên sườn núi ngước nhìn giữa không trung đang chậm rãi sụp đổ di tích nam tử trung niên m ặ t như trọng táo không giận tự uy hai mắt tản mát thần quang chung quanh các đại gia tộc quản sự bị trên người hăn tán phát khí thế đệ giống, giống như chim cút g i n lệ bẫy khu di tích này trường không chi c h ị đã bị người thu được nam tử trung niên trầm g i i nói lữ tổng giáo đầu ngươi nói có phải hay không là na tiểu tử thu được trường không chi chia một cái triệu gia quản sự thấp giọng hỏi lần trước tiến vào di tích nhân số vượt qua ngàn người na tiểu hạt lực cũng không tính đỉnh tiêm tại sao có thể là hắn thu được bên cạnh một cái thai to mặt lớn nhân cười lạnh nói coi như thu được thì sao vô luận hắn thu được dạng gì bảo vật ta cũng có thể một kiếm c h ạ m chi lữ tông trầm giọng nói thân là lôi đ ỉ n h vũ quán tổng giáo đầu h ắ n tự nhiên có sức mạnh như vậy không tệ coi như na tiểu tử thu được bảo vật cũng không phải lữ tông giáo đầu đối thủ húng chi còn có chúng ta đâu vương ra một cái quản sự cười lạnh nói lần này nhất định không thể để cho hắn chạy thoát bằng không chúng ta lên kinh thể diện gia tộc để vào đâu ừ lần này na tiểu s ú c sinh nhất định trốn không thoát sáu sáu di tích bầu trời đột nhiên xuất hiện vỗ một cái truyền thống quan môn hứa phong cất b ư ớ c từ trong cánh cửa ánh sáng đi ra cơ thể không tự chủ được rũ xuống đi phi kiếm ra hứa phong nhữ n g mày phi kiếm thấu thể mà ra bị hắn dâm ở dưới chân ngâm thân thể của hắn nổi đồng bền giữa không trung thực lực đạt đến lục tinh liền có thể không tá trợ bất luận cái gì bảo vật chỉ dựa vào cơ thể ngự không phi đi hứa phong tiếp trước liền đã từng đạt đến qua cao như vậy độ nhưng bây giờ hắn vẫn chỉ là tứ tinh đ ì n h phong khoảng cách lục tinh còn kém hai cái tinh cấp sau lưng trừ tráng quân cùng trừ dũng hồ yêu bạch tô ông tiểu hồ ly cũng xuất hiện ở giữa không trung bọn hắn sau khi xuất hiện cánh cửa ánh sáng sau lưng s i ê u một tiếng biến mất không thấy gì nữa đám người một tiếng k i n h hô hướng xuống đất rơi đi không đợi bọn hắn lấy ra phi hành khí cố liền một đầu vừa ngã vào trên đồng gọi là na tiểu tử sao trên sườn núi mấy cái đại gia tộc quản sự bị một màn này hấp dẫn ánh mắt nhìn chằm chằm phiêu phủ ở giữa không trung hứa phong trên mặt lộ g a thần sắc kinh ngạc là hắn na tiểu tử đi ra không tệ gia tộc trong lệnh truy nã có hình của hắn, không sai được. đám người nhìn chằm chằm hứa phong phân biệt nửa ngày cuối cùng nhận ra cái này giữa không trung đạp phi kiếm lơ lửng chính là các đại gia tộc truy nã thiếu niên chính là để bọn hắn tại g i ã ngoại hoang vu t r o n g hơn ba tháng tội phạm truy nã giết hắn bạch gia quản sự nháy mắt bên cạnh một người mặc áo giáp trên mặt được một mảnh vải đen nam tử phía sau lưng đột nhiên mở ra một đôi cánh thịt hướng về hứa phong bay đi trắng thắng sơn là ta bạch gia c u n g phụng đồng dạng tứ tinh đỉnh phong thực lực nhưng hắn cần phải so với kia người mạnh quá nhiều bạch gia quản sự hư lạnh nói trắng thắng sơn đã từng tự mình săn giết qua ngũ tinh thực lực ma di nghe song bạch g i a quản sự lời nói những gia tộc khác quản sự lập tức trong lòng run lên thực lực trên lệnh nhất tinh điểm thuộc tính liền có khả năng trên lệnh mấy trăm điểm nhất định chính là người bình thường cùng siêu nhân t r ê n lệnh nhưng cái này trắng thắng sơn lại có thể bằng vào nhất kích chi lực tự mình săn g i ế t vượt qua chính mình một sao ma thú thực lực không thể khinh thường liền lữ tông nghe xong trong mắt cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kinh dị đối với cái này gọi là trắng thắng sơn nhân sinh ra hưng thú trắng thắng sơn kia đ ố i bức vương cánh thịt cấy g é p phía sau liền thành một phần của thân thể hắn trên không trung so sử dụng phi hành bảo vật còn muốn n h ạ bén cái kia gọi là hứa phong gia hỏa nhất định không phải là đối thủ của hắn bạch gia quản sự cười rạng rỡ ánh mắt lộ ra bén nhọn thần sắc sở dĩ đem trắng thắng sơn kêu đi ra ngoại trừ muốn vượt lên trước săn giết hứa phong bên ngoài còn có một cái mục đích chính là chấn nhiếp gia tộc khác mặc dù bạch gia ở kinh thành năm gia tộc lớn bên trong xếp hàng thứ hai nhưng là không thể khinh thường cánh rơi hứa phong con mắt hiếp lại nhìn chằm chằm hướng hắn nhào tới trắng thắng sơn sau lưng của rộng lớn cánh rơi bên trên ma khí quần quận đồng thời vô tận huyết quang tòng ma khí bên trong lộ g a lộ g a rất là quỳ dị trắng thắng sơn cả người nhìn cùng trong địa ngục yêu ma không có gì khác bi hứa phong tâm trung cười lạnh tấy ghép dị thú tư chi sẽ có rất lớn hậu hoạn lúc đó hứa phong thu được phi thiên hổ hổ cánh lúc thì ra là vì nguyên nhân này mới do dự nửa ngày cuối cùng cũng không có tấy ghép thì ra là vì nguyên nhân này tấy ghép phía sau tự thân huyết mạch sẽ phải chịu dị thú huyết mạch xâm nhiễm cuối cùng thân thể và phương thức tư duy đều sẽ xảy ra thay đổi mất trời trở thành nửa người nửa thú tồn tại trắng thắng sơn tấy ghép cánh rơi thời gian không dài bởi vậy còn không có thể hiện ra nhưng theo thời gian trôi qua hắn sẽ trở nên cùng ma diễm bức vương một dạng tàn nhẫn khát máu kể từ tại ngự thú trong điện ngay xong ngự th hứa phong cũng không còn dám vì thu được lực lượng cường đại tùy tiện sửa đổi thân nhân loại huyết mạch từ ngự thú thần quân đôi câu vài lời bên trong hứa phong liền có thể cảm thấy thời kỳ thượng cổ nhân loại là cường đại c ỡ nào xa xa áp đảo bất kỳ chủng tộc nào phía trên nhìn thấy hứa phong chú ý tới mình trắng thắng sơn trong con mắt thoáng qua một tia huyết sắc trên mặt lộ r a nụ cười dữ tợn trong lòng dâng lên một cô đối với máu tươi khát vọng muốn lập tức xé rách đối phương mút thỏa thích đối phương thâm sơn cái huyết dịch trắng thắng sơn tốc độ đột nhiên để cao một mạng lớn sau lưng ma diễm cánh rơi vỗ một cái cơ thể hóa thành một đ thứ p h o n g nhất tâm thanh quất lệnh mi tâm chui ra một vệ kim quang linh lung bảo tháp tia sáng nở rộ đem trắng thắng sơn bao phủ ở bên trong lập tức một cố cường đại áp lực hướng trắng thắng sơn đánh tới đem hắn từ giữa không trung đệ lên mặt đất tầm ẩ m một tiếng vang thật lớn trắng thắng sơn từ không trung nện vào mặt đất hai con mắt lộ ra thần s ắ c mê man g có thể ngắn ngủi hai ba giây một đạo to lớn ma diễm bức vương hư ảnh tự ra bây giờ trắng thắng sơn sau lưng của bức vương hư ảnh r ơ thẳng lên trời phát ra im lặng gào thét xóng âm q u t tán cùng linh lung bảo tháp phát ra kim quang đụng vào nhau lập tức kh hóa thành một đoàn khói đen linh lung bảo tháp nhưng chỉ là khe run hai cái v è o một tiếng bay trở về liêu hứa phong mi tâm hứa phong hơi có chút kinh ngạc hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể chống cự bảo tháp chấn áp tâm niệm vừa động phi kiếm mang theo hứa phong hướng về trắng thắng sơn đánh tới phi kiếm chạm hứa phong d ư ớ i chân phi kiếm siêu một tiếng hóa thành tam xích kiếm mang hướng về trắng thắng sơn cái chán bổ tới hai trăm chín mươi mốt thứ hai trăm chín mươi mốt chương trắng thắng sơn trắng thắng sơn c ư ờ i lạnh một tiếng từ sau con cánh rơi phía giới rút ra một mặt kim sắc tâm trắn bảo hộ ở trước ngực mình đây chính là tứ t há lại ngươi chỉ là một đạo kiếm mang có thể đánh xuyên trắng thắng sơn cũng tại trong lòng diễn thử nhiều lần chỉ cần ngăn cản tới này một đạo kiếm mang kế tiếp hắn sẽ thi triển cường đại kỹ năng đem hứa phong đánh giết răng d ắ c một tiếng thanh thúy tiến g va chạm trắng thắng sơn trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn chuẩn bị bắt đầu p h ả n kích trong lúc hắn chuẩn bị thu hồi bức vương lá chắn thời điểm trong lúc vô tình nhìn lướt qua tấm thuẫn t h u ộ tính lập tức ngẩn người sao làm sao có thể bức vương lá chắn b ề bỉ vậy mà chỉ còn lại có hai mươi mốt h t r ắ n g thắng sơn trong lòng giận g ữ hét nguyên bản bà trăm điểm lâu bền bên bức vương trắng thắng sơn trong nội tâm đau khóc không ra nước mắt đây là hắn lấy được kiện thứ nhất tứ tinh hoàng kim phẩm chất vật phẩm dị thương chất quý, trước kia trong chiến đấu cũng nhiều lần kỳ công trở thành trắng thắng sơn một trong đòn sát thủ vậy mà không có p h á toái hứa phong nhìn thấy bức vương trên l á chắn một vết kiếm hàn sâu cũng là hơi kinh hãi phi kiếm cũng kể từ phục d ụ n g đại lượng khoáng thạch sau khi tấn cấp càng thêm sắp bén ngũ tinh lục tinh dị thú tượng đá thân thể đều có thể bị nó chặt nước à n g bị nói một kiện nho nhỏ tứ tinh hoàng kim tâm chắn một đạo tất nhiên không được vậy thì hai đạo ba đạo hứa phong cười lạnh từ không trung chậm rãi rơi xuống, phi kiếm trở lại trong tay của hắn. hóa thành một dài phong một trôi t dài ba đạo kiếm trắng mang sau đó là hắn biết bức vương l á chắn căn bản ngăn cản không liều hứa phong công kích ma ảnh trọng trọng trắng thắng sơn cơ thể đột nhiên đã biến thành một đoàn khói đen mặc cho phi kiếm chém vào tại chính mình trên thân vật lý công kích miễn dịch hứa phong nhím mày giống miễn dịch một loại công kích kỹ năng cũng là rất khó thu được hứa phong phòng ngự tuyệt đối có thể miễn dịch ma pháp công kích nhưng kỹ năng này cũng không phải hứa phong học tập mà là vật phẩm kèm theo kỹ năng dạng này kỹ năng so với thẻ kỹ năng tôi nói giá trị yếu lược hơi thấp một chút bởi vì vật phẩm kèm theo kỹ năng thời gian c ú nộ đều tương đối dài mà có thể học tập thẻ kỹ năng thời gian cũ nộ ít hơn rất nhiều trắng thắng sơn biến thành đoàn hát vụ kia chỉ kéo dài hai giây l i ê n biến mất không thấy gì nữa đợi đến hắn thân ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa vị trí đã đến cách hứa phong mười em mở ra ngoài chỗ chẳng những có thể miễn dịch vật lý tổn thương hơn nữa còn có thể ở kỹ năng sau khi kết thúc tiến hành cự ly ngắn thuần di cái này chỉ sợ là người một trong đòn sát thủ a hứa phong cười lạnh nói trắng thắng sơn kỹ năng này chính xác cường đại nhưng tại hứa phong trước mặt mười em mở khoảng cách căn bản không thể xem như an toàn lòng ngâm chạm hứa phong vung tay lại đến mở mở kiếm quang hướng về trắng thắng sơn phong đi tại trắng thắng sơn trong mắt đạo kia mở mở kiếm mang vậy mà ngưng kết thành một cái dao lòng dương anh muốn ướt hướng về chính mình đánh tới trắng thắng sơn trong lòng k i n h hãi bênh một tiếng hóa thành vô số lớn chừng bàn tay con non rơi hướng về bốn phương tạm hướng bay đi long ngâm chém tiếng mang chỉ là quét c h ú n g mười mấy cái con non rơi càng nhiều đều trốn hướng các đại gia tộc quản sự chỗ ở dốc núi bạch gia quản sự sắc mặt âm trầm từ trắng thắng sơn hiện thân bắt đầu vẫn bị hứa phong áp chế căn bản không có làm bị thương hứa phong nửa sợi lông lại bị hứa phong giết như chó nhà có tăng nguyên bản nhường trắng thắng sơn đi ra là nhớ tới đến trấn nhất tác dụng nhưng không nghĩ tới kết cục lại là dạng này cái kia gọi là hứa phong tiểu tử thủ đoạn thật đúng là nhiều a lữ Tông trên mặt lộ ra vẻ mặt thật trọng. trắng thắng sơn thực lực hắn tự nhiên để ở trong mắt so với lôi đỉnh vũ quán rất nhiều giáo quan đều mạnh hơn rất nhiều nhưng dạng này một cái thực lực cường đại người nhưng từ đầu đến chân bị hứa phong áp chế lợi hại như thế cái kia hứa phong thực lực so trong tình báo miêu tả càng thêm cường đại cho l ạ i như vậy thì có thể trốn được sao hứa phong tâm trung cười lạnh t i ế p trước hắn cũng đã gặp qua tương tự đảo tho á t thủ đoạn tự nhiên chi đạo dạng này đảo tho á t thủ đoạn nhược điểm ở nơi đó chấn áp quát khẽ một tiếng linh lung bảo tháp xuất hiện lần nữa một tiếng ầm vang bảo tháp phóng ra kim sắc thần quang đem tất cả con rơi toàn bộ bao phủ ở bên trong phốc phốc phốc nhao nhao nổ tung thành một đám m ư a máu trắng thắng sơn một cái lảo đảo ké lăn trên đất sau lưng cánh rơi giặt dẹo bao trùm tại hắn trên thân thể trong ánh mắt của hắn lộ ra thần s ắ c tuyệt vọng hắn tự tay hướng về dốc núi trục tới thấp dọa quát cứu ta phốc một thanh phi kiếm từ sau hót của hắn đâm vào lập tức sắp lâm vào trạng thái sắp chết chính hắn đánh g i ế t không có khả năng không có khả năng trắng thắng sơn chẳng những thực lực cứng hãn hơn nữa kỹ năng bảo vệ đánh mạng nhiều không thể lại bị hắn giết chết không có khả năng bạch ra quản sự khỏe mắt không thể tin được chính mình nhìn thấy hết hảy, nhưng mà bạch gia quản sự tin tưởng coi như chiến lược bảng trước mười nhân muốn giết chết trắng thắng sơn cũng không phải một chuyện dễ dàng biến thân mấy chục cái con rơi mặc dù mục tiêu thu nhỏ chỉ cần có một cái con rơi sống sót hắn sẽ không phải chết hứa phong cười lạnh tự đủ nhưng mà mỗi cái con rơi phòng ngự cũng biến thành bản thể một phần mấy chục thậm chí là một phần trăm chỉ cần một cái phạm vi lớn quần công kỹ năng là có thể đem toàn bộ chúng nó giết chết thậm chí lại so với giết chết bản thể còn muốn dễ dàng rất nhiều hứa phong hắn nhất định phải chết vương gia quản sự lạnh lùng nhìn cách đó không xa hứa phong cắn răng nói thực lực của hắn đã vượt ra khỏi phổ thông tứ tinh đ Đạt đến vương gia quản sự cười nói trong mắt lóe lên một tia tàn khốc bên trên tất cả đều bên trên giết chết hắn mỗi người một kiện ngũ tinh bạch ngân phẩm chất vũ khí các ngươi cũng tới gia tộc sẽ không để cho các ngươi phi công đến lúc đó mỗi người mười vạn vận mệnh điểm số bảo vật khác tính toán sáu giết trên sườn núi lập tức xông ra hơn mười người mỗi một cái cũng là ngũ tinh thực lực đ ặ t ở bình thường cố lực lượng này có thể san bằng bất luận cái gì một chỗ c ă n cứ nhưng bây giờ mục tiêu của bọn hắn chỉ là một cái nhân loại